chương hai trăm tám mươi hai đăng tiên h cảnh sơ xuất tay chương hai trăm tám mươi hai đăng tiên h cảnh sơ xuất tay thiên sư phủ trong phòng khách trường giáo thiên sư ngồi tại cao nhất vị trí bên trên ở hai bên người hắn tay hai bên ngồi ba vị tổng binh ba vị tổng binh tính danh cực kỳ bí ẩn người bình thường căn bản không thể nào biết được chúng vân du khánh thần nguyên thương huyền chúng ta ý đồ đến đã rất rõ ràng ở chỗ này liền không cùng ngươi làng nhà làm nhằng chúng ta đã cho các ngươi thiên sư phủ mức độ lớn nhất thư thả chúng vẫn hai ngón có quy luật đánh nhẹ lấy mặt bàn lạnh nhạt nói t h ơ n huyền đạo nhân h í mắt nếu như là tới bãi phòng thiên sư phủ ta hoan nghênh đến cực điểm nhưng nếu như mấy vị là muốn đánh ta long h ổ sơn tàng kinh các ngũ lôi pháp chủ ý nghị cũng đừng nghĩ lao ngắm cố các ngươi thiên sư phủ bây giờ tỉnh cảnh ngươi cũng rõ ràng sở dĩ lưu các ngươi đến bây giờ chỉ là chúng ta không muốn cùng các ngươi động t h ủ mà thôi dù sao ngũ lôi pháp đã là tàn thiên còn không bằng giao cho t a chân yêu ti chúng ta chấn yêu ti c h ẳ n g yêu trừ ma nếu là ngũ lôi chính pháp đạt được mở rộng ta ngụy quốc yêu hạn o sẽ cực kỳ giảm bớt t h ầ m nguyên trầm giọng nói không tệ các ngươi long hồ sơn năm đó lớn như vậy công vô tư đều là giả cho người ta nhìn bây giờ v ự c này phổ v ệ thiên hạ đại sự cũng không nguyện ý xuất lực chỉ có bể ngoài ngụy quân tử du khánh c a o mày thông huyền đạo nhân sắc mặt xanh xám tạm dừng không nói bọn hắn long h ổ sơn có phải hay không ngụy quân tử chỉ làm cho ngoại nhân nhìn liền thật sự là như thế thì tính sao cái này cũng không nên là các ngươi tới cửa đánh cướp lý do hắn long h ổ sơn cho tới nay đều an phận thủ thường không có công lao cũng cũng có khổ lao húng chi bây giờ bọn hắn ngũ lôi chính pháp đã bù đắp căn bản không cần những người này hỗ trợ h i ể u thấu đáo chỉ tiếc bây giờ thiên sư phủ thế yếu bù đắp lôi pháp một chuyện không chỉ có không thể bại lộ còn muốn che giấu nếu không sẽ dẫn tới họa s á t t h â n l o n g h ổ sơn thời kỳ cường thịnh mặc dù chỉ có một vị nửa bước đăng thiên cảnh thiên sư toa c h ấ n nhưng phối hợp trên núi lại trận cũng có thể cùng bình thường đăng thiên cảnh cùng so sánh cho nên có thể giữ vững cái này to như vậy gia nghiệp nhưng bây giờ không được đây là chúng ta lần thứ ba leo núi trước đây chúng ta xem ở l o n g h ổ sơn công tích bên trên có thể cho các ngươi mấy phần chút tình mọn cùng chỗ trống nhưng tục ngữ nói tốt quá tam ba bận hôm nay chúng ta dù sao cũng phải biết đáp án chúng vẫn chậm rãi đứng dậy chỉ một thoáng cả phòng dương cùng bà kiếm thông huyền đạo nhân không chút nào nhượng bộ ngũ lôi chính pháp chính là ta thiên sư p h ụ căn bản chính là các ngươi đem ta long h ổ sơn s a n bằng cũng tuyệt không thể giao cho các ngươi thầm nguyên m ú ố n bay cười nói sớm một chút nói như vậy không phải tốt tránh khỏi chúng ta còn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi thông huyền đạo nhân đột nhiên đứng dậy một thân khí tức chậm rãi lưu truyền muốn lấy kim thân cảnh đối ba vị đang thiên cảnh nghiêm nghị không sợ có nhiều thứ có thể ném ra bên ngoài lấy ra bảo mệnh nhưng có nhiều thứ coi như bảo mệnh cũng muốn bảo trụ đỉnh núi ngũ lôi xem bên trong trần vọng đẩy cửa đi ra ngoài phía dưới phát sinh sự tỉnh đã bị hắn thu hết và mắt trân vọng gãi gãi cãi óc có chút do dự cuộc giao dịch này nhìn như là hắn giúp long h ổ sơn bù đắp pháp quyết kỳ thực là hắn đơn phương chiếm tiện nghi mặc kệ là ngũ lôi pháp vẫn là trong lầu các tất cả công pháp hắn đều có mặc dù theo long h ổ sơn đây là một trận công bằng mua bán nhưng ở trần vọng xem ra đây là một trận vốn cũng không công bằng giao dịch hơi xuất thủ một chút nhưng hắn cũng có hắn lo lắng cái này ba cái đ a n g thiên cảnh võ phu hắn đều không cần đầu góc nghĩ liền biết sẽ là ngụy quốc nhân vật trọng yếu một khi ở chỗ này đọc thủ hành tung của hắn liền không dối gạt được lấy tề châu hồ nghi tính tỉnh thật là có khả năng tới trước xác nhận thật giả mặc dù hắn có thể đi nhưng đến lúc đó long h ổ sơn tình cảnh vẫn là rất khó khăn kết quả là hai bên đều không lấy lòng trừ phi tu vi cảnh giới của hắn cao hơn một tầng đưa thân đăng thiên cảnh hậu kỳ và không hắn không cách nào vẹn toàn đôi bên nên như thế nào phía dưới trong phòng thông huyền chân nhân tâm cảnh bên trong vang lên trần vọng tiếng nói thiên sư phủ có bao nhiêu đạp vân cảnh yêu đan nếu như vượt qua mười lăm mai ta giúp các ngươi vượt qua này nan quan những này yêu đan toàn bộ về ta xin tiền bối xuất thủ thông huyền đạo nhân không chút do dự hồi đáp vừa dứt lời thông huyền đạo nhân liền thấy một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi từ bên ngoài đi tới cửa không có trực tiếp vượt qua cánh cửa chỉ là nhìn xem tình hình bên trong muốn giảng quyền lý chọn lao nhân ra tay có phải hay không không tốt lắm chân vọng vượt qua cánh cửa chậm rãi đi vào trong đại sảnh ngụy quốc trấn yêu ti tam đại tổng binh nghe tiếng nhìn lại người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ có chút nhìn quen mắt hơi suy tư liền hồi tưởng lại nhịn không được hoảng sợ nói chân vào xem ra là năm đó hôn nguyên trong thần giới hắn lộ diện cho người ta lưu lại không nhỏ ấn tượng chân vọng mảnh mặt làm ngơ chậm rãi đi đến lao đạo nhân trước người chú đao mà đứng ai muốn cùng ta phân do phải trái thử nhìn một chút t a m đại tổng binh hơi nhau mắt không nghĩ tới ngươi thật tại tề châu dưới tay chạy trốn còn ở lại chỗ này địa phương giấu đầu lộ đôi u né một năm nửa năm trân vọng n g ư ơ i đến nghĩ rõ ràng bây giờ tề quốc đã không có người dung thân chỗ bây giờ ba người chúng ta đại biểu ngụy quốc mà đến một khi đ ộ n g thủ liền mang ý nghĩa thiên hạ bốn quốc hữu một nửa lãnh thổ đã không còn ngươi đặt chân t r i địa chúng vẫn hiếp mắt một cái có thể tại tề châu dưới tay chạy đi người cảnh giới tu vi khẳng định đều là đ a n g tiến cảnh nếu không căn bản không đến mức để bọn hắn ba người uy hiếp như vậy ẩm chúng vẫn tựa như nhận lấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng thân hình đột nhiên ngã xuống còn không đợi hắn trần vọng một c ư ớ c dẫm tại trên lồng ngực của hắn cái gì võ học không gian chi lực căn bản cũng không có cơ hội thi triển tốc độ nhanh đến liền ngay cả ba người bọn họ đều thấy không rõ trình độ trần vọng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vị này tổng binh còn muốn hay không giảng quyền lý còn lại hai người nhìn nhau quanh mình không gian bắt đầu từng khúc băng liệt t h ô n g huyền đạo nhân đột nhiên phun ra một n mụm máu tươi thân hình đụng nát sau lưng tường gỗ bay ra ngoài trần vọng cầm trong tay mặc lân đao một đao chém xuống trùng p â n đầu cùng lúc đó hai bên không gian loạn lưu bên trong phân biệt có hai đạo mánh liệt lưỡi dao chém tới trần vọng không trốn không né mặc cho đao kiếm r thần nguyên lôi long thể lân phiến đã lột x á c thành hình ngũ thải ban lan vẩy rồng bắn r a trùng thiên quang huy đẩy trời tinh hỏa thiêu đốt ra trân vọng chỉ là hướng phía phía trước hư không một quyền đánh giết tới thần nguyên liền chống rông xuất hiện sau đó bay rớt ra ngoài trực tiếp ném ra l o n g hổ sơn ngoại cảnh làm xong đây hết thảy trân vọng trong tay mặc lần đao có chút vạch một cái chuyển tới bên cạnh không gian chỗ du khánh thân thể cứng ngắc không còn dám tiến lên một bước cây đao kia vừa vặn ngay tại cổ của mình phía trước dưới chân chủng văn hóa thành một đoàn huyết thủy tạt ra lại tại mấy trượng bên ngoài ngưng tụ n h ụ thân thần nguyên cũng gần như đồng thời từ đằng x trong khoảnh khắc ba người một lần nữa trở về chỗ cũ trần vọng thu đao và o vỏ còn muốn thử một chút không có trả lời cả phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đều là đăng t h i ê n cảnh nhưng trần vọng chiến lực đã vượt qua bọn hắn dự đoán rất rất nhiều bất luận là động tác cấp tốc trình độ vẫn là đối không gian lý giải tựa hồ cũng kém xa tít tắp thậm chí để bọn hắn có một loại đối mặt thủ tọa cảm giác ngắn ngủi một năm một cái chỉ có mười tám tuổi người trẻ tuổi liền đã đứng tại thiên hạ võ đạo tri đình chương hai trăm tám mươi ba giao đấu ngụy quốc thủ tọa chương hai trăm tám mươi ba giao đấu ngụy quốc thủ tọa đường đường tam đại đăng thiên cảnh cường giả cứ như vậy s á m xịt rời đi long hồ sơn một trận chiến này trần vọng đã rất lưu thủ đến một lần hắn cùng đối phương không có t h ù hận thứ hai bây giờ không tiện đem ngụy quốc đắc tội quá chết đằng sau long hồ sơn sự tình nói không chừng còn có chuyện cơ đương nhiên tại hai cái điều kiện này trên cơ sở là bởi vì ba người này không có yêu đan thông huyền đạo nhân chậm rãi từ phía sau đi tới nhìn tận mắt ba người kia cứ như vậy bị chạy chối chết tâm tình ngũ vị trần tạc vốn cho là tiền bối hẳn là cũng liền mới vào đăng tiến cảnh không nghĩ tới đã đến trình độ này khó trách giám định lấy ngụy quốc áp lực xuất thủ viện trợ tiền bối t h ô n g huyền đạo nhân tiếng nói khàn giọng nói t r ầ n vọng không có khách sáo mà là nói ra yêu đan t h ô n g huyền đạo nhân rất nhanh liền kịp phản ứng liên tục gật đầu tự mình đi một chuyến bảo khố t r ầ n vọng an vị tại hoàn hảo như lúc ban đầu trên ghế nhắm mắt dưỡng thần đánh tiểu nhân lão đại khái xuất sẽ đến ngụy quốc sẽ không từ bỏ ý đồ kế tiếp hẳn là t r ầ n yêu ti thủ t ỏ a tới nhất định phải tiếp tục tăng cao tu vi t h ô n g huyền đạo nhân thân hình l õ i lên xuất hiện tại trần vọng bên người trong tay nhiều một viên đen nhánh tảng đá là một kiện chữ vật pháp bảo không thể nghi ngờ trân vọng tiếp nhận pháp bảo tùy ý nhìn trộm ánh mắt ngưng tụ ba mươi ba mai đạp vân cảnh yêu đan nhiều như vậy trần vọng vô ý thức kinh hô một tiếng phải biết cho dù là trấn yêu ti hiện tại cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy đạp vân cảnh yêu đan cho dù là thời kỳ toàn thịnh thiên sư p h ụ cũng bất quá là có một vị nửa bước đăng thiên cảnh võ phu tọa chấn m à thôi đây đều là yêu năm đoạn thời gian kia chiến lợi phẩm bị chúng ta dùng một bộ phận không phải hẳn là càng nhiều thông huyền đạo nhân nói đến đây ánh mắt có chút thương cảm trần vọng hít mắt xem ra hắn còn đánh giá thấp l o n g hổ sơn thực lực có thể cầm tới nhiều như vậy đạp vân cảnh yêu đan thô sơ giản lược đọc t ừ n g toàn bộ lăng hổ sơn thời kỳ cường thịnh sợ là có ba mươi vị đạp vân cảnh sở dĩ không người đăng thiên đại khái xuất là bởi vì không có đăng thiên cảnh công pháp thôi nhưng vừa vặn lại như vậy đỉnh cấp t ô g môn lại không cầu bất luận cái gì lấy mệnh tương bác giúp người tộc kéo dài càng nhiều hư ơ n g hỏa dù lại như vậy chuyển thừa đoạn tuyệt cũng ở đây không tiếc cho tới giờ khác này long hổ sơn sống lưng mới đoạn từ c h â n vọng vì bọn họ bù đắp ngũ lôi pháp về sau sống lưng của bọn họ liền đã đ o ạ n mất chỉ là không có người nói mà thôi đây cũng là không thể làm gì sự tỉnh đưa phật đưa đến tây tiếp xuống ta sẽ bế quan ta đoán không sai đằng sau ngụy quốc c h ấ n yêu ti vị kia thủ thoạn sẽ đích thân đi một chuyến đến lúc đó để cho ta tới tự mình cùng gặp mặt nói chuyện là được nói xong trân vọng đứng dậy rời đi cũng mặc kệ l a o đạo nhân muốn nói gì về đến phòng bên trong nằm ở trên giường từ từ thiết đi sáng sớm hôm sau trân vọng lên chuyện thứ nhất chính là mở ra bảng trước mắt cả m n ộ điểm một điểm ba mươi ba mai đạp vần cảnh yêu đan một mạch nuốt vào bắt đầu tu luyện quy chân tự tại pháp là ngươi một lần nữa mở mắt b à y ở trước mắt là ba mươi ba đầu hoác loạn đại yêu bọn hắn đứng tại nhân tộc phòng tuyến t r ư ớ c tường thành tùy ý gào thét ngươi chậm rãi từ trên đầu thành đi xuống tại mấy chục vạn người ánh mắt xuống tới đến ngoài thành ba mươi ba đầu đạp vần cảnh đại yêu thế công trong mắt ngươi vô cùng chậm chạp ngươi tránh né như cực kỳ dễ dàng tựa như đi dạo nhà mình hậu hoa viên liên trảng mấy ngàn lần những ngày đạp vân đại yêu một năm sau cảng ộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm năm bốn nghìn hai trăm ba mươi ba năm mươi nghìn đăng thiên cảnh hậu kỳ một cỗ chân khí tựa như dòng lũ không bị khống chế nổ tung thanh thế chi lớn trực tiếp làm cho trần vọng vị trí gian phòng nổ nát vụn lộ ra ngồi xếp bằng trên giường trần vọng rất nhanh liền có nghe tiếng chạy tới đông đảo đạo sĩ khi thấy là trần vọng sau lại tự giác ngay người rời đi trần vọng từ trên giường đi xuống tới vẫn rất nhanh vừa dứt lời toàn bộ long h ổ sơn đỉnh đầu ánh nắng trong nháy mắt biến mất toàn bộ không gian tựa như đều dừng lại trần vọng tiến lên một bước xuất hiện tại ngoài trăm dặm đồng thời đấm ra một quyển tại cái này nắm đấm ném ra tới trong nháy mắt một tay nắm đón quyền trưởng chạm vào nhau phanh phanh, phanh. bốn phía hư vô tựa như yếu ớt pha lê nhau nhau vỡ nát trân vọng thân hình ngược lại trượt ra đi thân s ắ c không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là có chút n ú n g bay vạn dặm trên không trung có cái nam nhân chậm rãi từ trong cái khe đi ra nam nhân người mặc một bộ vào đông áo khoác mọc ra một t r ư ơ n g mặt chữ quốc chỉ cần không có bất kỳ biểu lộ gì l ự c uy hiếp liền sẽ vô hạn phóng đại bốn mắt nhìn nhau ngụy quốc c h â n yêu ti thủ tọa tạo dịch thán tu trân vọng vậy mà thật là ngươi tạo dịch kinh ngạc nói không có trả lời có một đao chỉ riêng vạch phá bầu trời sắc không khí đã chầm chém xuống vô cực chảm long đao đây là trần vọng lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thi triển cái môn này đ a n g thiên cảnh võ học ở chỗ này đáng nhắc tới chính là tại trần vọng cảm nộ công pháp trong lúc đó môn này đao pháp cũng thuận theo tự nhiên không ngừng tinh tiến bây giờ đã là viên mãn giai đoạn đối trần vọng tới nói nếu là đối phương làm a n g theo địch gì tới vậy trước tiên đánh lại nói t à o dịch sắc mặt đại biến liền một đau kia mới thật sự là hiện ra trần vọng tiêu chuẩn chiêu thức đăng thiên cảnh hậu kỳ tuy nói t à o dịch tâm tình đã kinh đào hải lãng nhưng trong tay động tác không ngừng đưa tay đặt ở trước người một mặt to lớn thánh quang ngăn tại trước người ầm ầm lấy hai người làm tâm điểm bốn phía đám mây trong nháy mắt nổ tan trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều tràn ngập ngũ thải ban làn chân khí quang huy t à o dịch tâm thần đại trấn hắn sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tính chất chân khí đây rốt cuộc là thứ gì phức tạp mà có thứ tự quy tắc mà vô đạo nếu có người nói cho vị này ngụy quốc thủ tọa trần vọng đem ngàn loại công pháp chân khí dung hội quang thông hắn mới có thể đạo tâm sụp đổ t à o dịch thân hình ngược lại trượt ra đi kêu lên một tiếng đau đớn khí tức hơi hôn loạn một cái c h ư ớ c mắt nhưng cũng chính là trong chấp nhóm này phía trước có đao quang lôi cuốn lấy phong thanh mà đến ngược chuyển đến kịch liệt đau nhức mặt lân đao trực tiếp từ ngược đem một đao chém thành hai đoạn t à o dịch hai tay bấm n i ệ m p h á t quyết thân hình một lần nữa khâu lại cùng một chỗ một q u y ề n nện ở trần vọng trên bờ vai đ ô n g nhiên sửng sốt một chút đối phương vậy mà không nhúc ních tí nào làn ra mặt ngoài v ả y r ồ n g chiếu sáng rạ rỡ trần vọng một cước đem vị này ngụy quốc thủ tịch đã bay ra ngoài tạo dịch đứng dậy một cây đao đã đặt, đặt ở trên cổ của hắn、người. t r ầ n vọng mặt không biểu tình nói ra có thể ngồi xuống đến nói chuyện không thoại âm rơi xuống t r ầ n vọng trước người t à o dịch chậm rãi tan r ã hóa thành hư vô bên ngoài trăm trượng một người chậm rãi từ trong vết nứt không gian đi ra liên tiếp trận vỗ tay âm thanh truyền đến t à o dịch t r ầ n vọng không có ngoài ý mớn thu đao và o vỏ t à o dịch than nhẹ một tiếng quả nhiên trên người ngươi bí ẩn đủ nặng có đủ thú khó trách ngay cả t ề châu cũng nhịn không được ra tay với ngươi đổi lại là ta cũng là như thế trân vọng không nói gì nhưng giống như đã lặp lại một lần tạo dịch nhịn không được cười lên chỉ chỉ long hồ sơn phương hướng vậy liền trên núi nói một chút chương hai trăm tám mươi bốn lý gia gặp nạn hai người không có sử dụng bất luận cái gì năng lực liền không hẹn mà cùng đi bộ trên đường chỉ bất quá ai cũng không nói chuyện đều mang tâm tư t à o dịch sắc mặt không ngừng xuất hiện biến hóa rất nhỏ t r ầ n vọng chiến lược đã vượt xa khỏi hắn mong muốn tại biết trần vọng đánh lui thuộc hạ của mình về sau t à o dịch liền vụ n trộm hướng chỗ cao tính ra trần vọng chiến lược không nghĩ tới còn đánh giá thấp mới t à o dịch đã toàn lực ứng phó nhưng dù là như thế hắn phát hiện trần vọng vậy mà có thể để ép hắn đánh điều này có ý vị gì mang ý nghĩa trần vọng sẽ là thiên hạ thứ sáu người đặt cơ sở nếu như tất cả mọi người không có thiên thời địa lợi nói không chừng người này đủ để đưa thân ba vị trí đầu năm ngoái hôn nguyên thần giới còn rõ mồn một trước mắt hắn lúc đó dù là trần vọng đã đưa thân đạp vấn cảnh hắn vẫn là lấy quan sát góc độ nhìn lại t à o dịch không khỏi đi suy nghĩ sâu xa nếu như mình thân ở n g mỹ quốc kinh thành người mang quốc vận trạng thái trần vọng có mấy thành phần thắng càng là nghĩ tới phương diện này hắn thì càng minh bạch trần vọng thực lực hôm nay khủng bố cỡ nào trần vọng muốn liền tương đối đơn giản một chút không hề nghi ngờ tạo d ị là đối tiêu tể châu dù là tể châu thực lực càng sâu một bậm nhưng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều l chỉ cần tề châu không ở kinh thành tất thắng không thể nghi ngờ về phần nếu như lấy kinh thành vì chiến trường trần vọng không dám vọng kết luận bởi vì còn chưa từng đối đầu nhưng có thể khẳng định hắn tất nhiên là đứng ở thế bất bại chỉ cần tu vi lại hướng lên một bước chính là thân ở tề quốc kinh thành tề châu cũng muốn chết t à o dịch trong lúc lơ đãng liếc mắt bên cạnh trần vọng trong lòng khô khan không thôi tề châu lần này xem như đã trúng tiết h bản mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ở giữa hai người một đường leo núi đi tới thiên sư phụ t r ư c đại điện đông đào đạo sĩ còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem hai cái tâm bình khí hỏa trò chuyện nam nhân thông huyền đạo nhân n u ố t một cái hết hầu hắn tu vi hơi cao cho nên nhìn rõ tích một chút hắn rõ ràng nhìn thấy tiền bối xuất thủ trước song phương hết sức căng thẳng tới quá trình thấy không rõ nhưng làm sao hiện tại lại ngồi xuống hào hào nói chuyện hắn chỉ gặp qua không có đàm thành cuối cùng ra tay đánh nhau cũng không có gặp qua đánh trước một k h u n g lại ngồi xuống tâm bình khí h ò a thương lượng trân vọng thuận miệng để cho người ta cho hai người rót c h é n t r à tại một lương đình hạ tương đối mà ngồi ta liền đi thẳng vào vấn đề long hồ sơn thiên sư phủ ta che lên nếu có lá gan liền thử một chút đến đoạn trân vọng uống một ngụt trà lạnh nhật nói xa xa thông huyền đạo nhân chấn động trong lòng không phải cái này nhìn cũng không giống là muốn thương lượng ý t ừ a tổng sẽ không một hồi lại muốn đánh nhau a t à o dịch nhữ mày ngươi có thể hiện tại cùng ta lại đánh một trận thiên sư phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng sau này ta sẽ tùy thời tới tìm ngươi phiền phức trân vọng lại nhấp một mục trà đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi làm như vậy về sau có nắm chắc từ trong tay của ta chạy đi trở lại kinh thành lời này vừa nói ra không khác sấm xét giữa trời quang thông huyền chân nhân đầu h ó c c h ố n g rông đây là ý gì đây chính là trấn yêu ti thủ tọa thiên hạ hôm nay tu vi năm vị trí đầu ngoan nhân a hiện tại cũng muốn cân nhắc có thể hay không trong tay ngươi nào thoát mới quyết định hơn nữa nhìn t à o dịch biểu lộ tựa hồ thật đang tự hỏi trời sập nhưng mà t à o dịch chân chính muốn suy nghĩ xưa nay không là điều ấy thật đánh nhau hắn tự nhiên có thủ đoạn chạy đi nơi này cuối cùng vẫn là ngụy quốc địa giới nhưng hắn rất kiên kỵ trần vọng tương lai độ cao hôm nay không sợ không có nghĩa là tương lai không sợ theo lý thuyết chỉ bằng vào điều ấy liền đầy đủ để t à o dịch sảng khoái đáp ứng rời đi nhưng hoàng cung vị kia một mực nhìn chằm chằm sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy bầu không khí yên lặng nửa nén hương thời gian tạo dịch lông mày càng ngày càng gấp lại đột nhiên bùng ra ta đã hiểu vậy chúng ta coi như từ trước tới nay chưa từng gặp、qua. ngươi cùng ta ngụy quốc cũng không có bất kỳ cái gì vãng lai khúc mắc trần vọng lần đầu tiên lộ ra một vòng t i ế u dung nhẹ nhàng gật đầu cùng loại người này nói chuyện chính là dễ chịu không cần nhiều lãng phí một mép l i ê n một câu nói kia không chỉ có đáp ứng hắn còn tiện thể n h ắ c lên sẽ không bại lộ hành tùng của hắn cùng tin tức đồng thời cũng hy vọng hắn cùng ngụy quốc ở giữa h i ể u lầm giải khai bình an vô sự trần huynh đệ thế quốc có ngươi là phúc khí nhưng người khác xem thường ngươi ta ngụy quốc để mắt ngươi nếu như ngụy ý kinh thành đại môn vĩnh viên vì ngươi rộng mở trần yêu ti thủ tọa chậm dãi đứng dậy trầm giọng nói trân vọng n h ữ n g mày t à o đại nhân không lưu lại đến ăn một bữa cơm công vụ bệ bụn thực sự không có ý tứ yến quốc yến đình thành một tòa quanh năm không thấy ánh mặt trời mật thất mở cửa theo tia sáng chiếu rọi một thanh niên chậm rãi từ đó đi ra thiên mệnh người lâm minh chỉ có hai người nên đón nhưng hai người này tại yến quốc đều là trọng lượng cấp nhân vật yến quốc hoàng đế t r â n yêu ti thủ tọa rốt cục thấy hết lâm minh lười biếng thở ra m ộ t hơi trân vọng người đâu lâm minh nhìn về phía hai người h o á hồi phong cười nói chết rồi chết tại người một nhà trên tay lâm minh mày sắc mặt dần dần dữ tợn tên vương bắt đản này cứ thế mà chết đi vậy ta đại t h ủ nên như thế nào báo lâm minh vĩnh viễn cũng không biết được mình bị một cái người hạ đẳng đánh bại hình tượng chỉ có hắn tự mình chém giết trần vọng hắn mới có thể tâm cảnh viên mãn kết quả nói cho hắn biết chết rồi ai giết tề quốc thủ tọa chờ ta đằng sau cái thứ nhất đánh tề quốc người đi đâu lâm minh n é t miệng cười một tiếng vừa ra cửa quá lâu không có hoạt động gần cốt cho nên ta phải đi đại náo một phen yến quốc hoàng đế cùng hoác hồi phong nhìn nhau lâm minh nhìn về phía phương bắc thánh nguyên tề quốc định n n thành hất lên lông trồn áo khoác bạch kiên cùng tề châu ngồi đối diện nhau ở giữa là một bộ bàn cờ lúc này đã tới thu quan giai đoạn có thể bắt đầu bạch kiên than nhẹ một tiếng xác thực không có so lý g i a thích hợp hơn lựa chọn vậy liền đem đầu kia tội danh hơi phóng đại ngươi hẳn phải biết làm thế nào tề châu ném tử nhận thua im lặng không lên tiếng đứng dậy rời đi Ngay trong kinh thành liền chuyển xuất quan tại nôn phỉ ngữ. Trần vọng chính là sinh linh môn bên trong người, Gia G kế tiếp, xuất tại phỉ là mà Lý lưu Lý tất cả người hưu tâm đều biết đây là ai làm nhưng nguyên nhân chính là như thế mới biết được vô lực hồi thiên chính như năm đó trần vọng hạ trảng chỉ cần là đứng tại hoàng thất mặt đối lập chính là bạch cũng là hát trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành đều tại lưu truyền c h u y ệ n này lý ra xong kinh thành c h â n yêu ti bên trong đã trở về diệp hoang cao mày trừ cái đó ra nguyên chính mấy người cũng tất cả đều ở đây tổng cộng sáu vị c h â n yêu đại tướng còn có cái ngồi s ổ m ở nơi hẻo lánh không giống thượng vị giả tổng binh tống vân châu yên lặng gian phòng bị đánh phá yên tĩnh tống vân châu nói ra không cảm thấy gần nhất thủ tọa đại nhân càng ngày càng kỳ quái sao Các đây là bệ i nói t ta hạ n g p h thế cuộc một bước cuối cùng hắn phải dùng lý ra đến rết gà dọa khỉ nói cho còn lại mấy nhà sau này có thể tiếp tục lưu lại kinh thành nhưng là nhất định phải an phận thủ tướng hào hào phụ tá thái tử tại r ư n g lựa chọn đứng đội thời điểm nên nghĩ rõ ràng cuối cùng lại kết quả xấu nhất có thể hay không tiếp nhận định an thành lý ra bây giờ lớn như vậy thế phía dưới toàn bộ lý ra đều đã lòng người bàng hoàng một phần nhỏ người đã bắt đầu đoán trách trần vọng nếu như không phải cùng người kia dính líu quan hệ nói không chừng sau này liền có thể đứng vững góc chân nhưng phần lớn người cũng rất rõ ràng việc này cùng trần vọng có quan hệ nhưng không lớn cuối cùng là bệ hạ muốn làm như vậy vận khí không tốt có thể trách ai trong phòng nghị sự một mảnh trầm mặc lao tổ lý dương hai tay khoanh để lên bàn than nhẹ một tiếng lần này đã thai kiếp khó thoát để các ngươi bọn thủ hạ chọn lựa các phòng hài tử cách ra đi có thể sống một cái tính một cái đám người còn lại trầm mặc không nói kỳ thật chuyện này có thể hay không thành vẫn như cũng là nhìn vị kia bệ hạ nếu như hắn nhớ tới một chút tình cũ l i ề n sẽ đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ là cái này trung quy là cược cực tâm ý của người khác Tế quốc tại quốc t t r ấ n y ê u t i một nhà độc đại sau vẫn là sừng s ữ n g không ngã thật sự cho rằng vị hoàng đế b ệ hạ kia không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau bên trong hoàng cung có một vị thế nhưng là thâm cư không ra ngoài cho dù là t â châu đ ề u chưa hẳn có thể thắng bởi vì quốc v ậ n g i a t r i t r u n g quy vẫn là bạch kiên định đ o ạ n c h ỉ bất quá trong hoàng cung vị kia không tính người mà thôi chỉ cần là ở tại kinh thành ở kinh thành cảm Dễ, liền không người nào có thể n g ỗ nghịch hoàng cung ý tứ l ý t ố khanh trong khuê phòng bây giờ lý tố khanh khoảng cách kim thân cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước chỉ là chẳng biết tại sao gần đây ở trước mắt bình cảnh như là một t ò a n đ i lớn rõ ràng bày ở trước mắt nhưng thủy t r u n g không thể vượt qua một năm dòng dã một năm trần vọng như là b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đừng nói là ngoại giới chính là lý gia nội bộ đều đã n g ầ m thừa nhận trần vọng đã chết lý tố khanh mặt không biểu tình nhìn không ra h ỉ nộ chỉ có một mực theo bên người nha hoàn phát hiện tiểu thư nhà mình mang theo cái kia thanh long tiêu đào thời gian càng ngày càng dài hoàng cung chỗ sâu nào đó một tòa rách dưới trong đạo quan đạo quán rất đơn giản ngay cả hương hỏa đều không có hoàng đế bạch kiên ngồi tại trên một chiếp bồ、đoàn. phía trước là một cái gỗ làm bình thường p h o tượng kia là một người mặc đạo bào cao lớn nam nhân một tay phía trước một tay ở phía sau đặt ở trước mặt tay hai ngón kẹp lấy một chương lá bừa chuẩn bị ở sau thì là cầm ngược một thanh kiếm gỗ chờ sau khi ta rời đi thằng ngược tề thuyền có dị tâm liền ra tay đi ta cùng hắn tình cảm sớm tại mười năm trước liền bận mất bạch kiên trầm dai nói trong phòng truyền đến một trận không linh hồi âm ừng đa tạ tiền bối bạch kiên đứng dậy trung điệp thi l ấ một cái đi ra đạo quán phong tuyết ép thân bạch kiên đưa tay tiếp nhận một mảnh bông tuyết lòng bàn tay thấm lạnh hắn là trưởng từ kế vị khi còn bé cũng là bị phụ vương cố ý ném đến tầng dưới chót che giấu tung tích sống đến mười lăm tuổi mặc dù t ừ k i ệ m thành xa dễ nhưng cái này một thân trợ búa lưu manh khí lại theo cả một đời nhưng bất luận như thế nào hắn thấy thiên hạ này từ đầu đến cuối đều chỉ có thể là họ bạch cái gì đủ cái gì trần cái gì chín đại họ đều chỉ có đứng sang bên cạnh chỉ thế thôi mười năm trước tề châu muốn lấy sinh linh môn thuật pháp đột phá thiên nhân cảnh hai người trở mặt thành thủ trận chiến kia sáng tạo ra hắn bộ này thân thể tàn p h ế chỉ là tề châu đến cùng là tề quốc bề ngoài hắn không n ú c ních bởi vì dù là bạch kiên võ đạo vẫn như cũ có biện pháp chấn áp tề châu cho nên trước đây bạch kiên mới có thể c ư ờ i nạo tề châu cấu kết sinh linh môn thua thiệt hắn nghĩ ra lý do này nếu như năm đó không phải hắn có lẽ hiện nay sinh linh môn môn chủ là hai vị a tề quốc động t á c q u á lớn đã truyền khắp thiên hạ cho dù là thân ở thiên sư phủ trần vọng đều rất nhanh đến mức đến tin tức lý ra trần vọng hít mắt thần sắc có chút do dự có nên hay không trở về người đều là cảm tính cho dù là trần vọng cũng là như thế hắn đã đáp ứng lý tố k h a tương lai sẽ giúp hắn làm mấy món sự tình nếu như lần này không đi đợi này đoán chừng cũng sẽ không có cơ hội lý tính tới nói hiện tại bại lộ tự thân không đủ hỗn thỏa c h ỉ ít hắn không dám xác định tề châu thực lực trừ phi hắn có thể lại đem quy chân tự tại pháp lại để thăng một đến hai nặng kể từ đó c h ỉ ít cũng là địa vị ngăn g nhau dù sao cũng phải đem hứa hẹn c ò n xong trần vọng than nhẹ một tiếng hắn hôm nay tự vệ có thừa nhưng sợ là sợ vị hoàng đế kia liên thủ với tề châu bây giờ trần vọng dù là tề châu mượn nhờ quốc vận c h ỉ ít cũng có thể địa vị ngăn g nhau việc này không nên chậm trễ trần vọng đứng dậy ra khỏi phòng thông huyền đạo nhân vừa vặn đi ngang qua thuận miệng hỏi tiền bối cần cái gì cứ việc nói chính là không cần ngại tự mình động thủ t r ầ n vọng khoát tay á o ta chuẩn bị rời đi tính toán thời gian cũng nên trở về thông huyền đạo nhân là người hồi tưởng lại vong trần tiền bối ở chỗ này đã có rất dài một đoạn thời gian thế là gật đầu tiền bối chờ một lát ly biệt lễ luôn luôn phải có t r ầ n vọng đ ứ n g i a i chăm chú nói ra ta không cần các ngươi chút đ ồ vật kia trứng mắt để ý ta đã cầm ăn ngay nói thật thông huyền đạo nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ t r ầ n vọng bước ra một bước cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi long hồ sơn thiên sứ phủ thông huyền đạo nhân cũng không biết trần vọng là hướng p ư ơ n g hướng nào đi dứt k h á t liền đối trần vọng vừa rồi chỗ đứng thi lễ một cái Vì、chân tể ự tại một trần tâm một loại Pháp pháp, không chỉ cảnh h môn công pháp, càng vọng nào là là đó hiện. hàng diện, tại toàn Bao tự quốc ý nhất. trần vọng Nguyễn chỗ. Cho đất rất Trời bao la, có dù q chân ù n vạn cũng g giảm Tề bất Quốc quá có mấy vạn giảm xa, a ngang i liền đi. ngày, mà Tề vượt Quốc chân yêu ti lấy tống vân châu cầm đầu đứng phía sau sáu vị t r â n yêu đại tướng lại về sau chính là một đám người những người này dùng cái này thiên tướng giáo lý cùng ti dịch những người này có gương mặt quen cũng có gương mặt lạ nhưng lúc này đều ánh mắt phức tạp dĩ vang trấn yêu ti đều là thuận theo dân tâm hàng yêu trừ ma có thể nói là thuận thế mà làm duy chỉ có hôm nay có chút nghịch thế mà lên hương vị cái này đội hình đối lý g i a mà nói không tính uy hiếp nhưng t ề châu nhất định sẽ ở hậu phương nhìn chằm chằm nếu như lý g i a thật muốn động thủ hắn nhất định sẽ trong nháy mắt xuất thủ lên đường đi tống h vân châu than nhẹ một tiếng lý g i a dùng trận địa sẵn sàng đón quân địch để hình dung bây giờ lý g i a không có gì thích hợp bằng bất luận như thế nào lý g i a đều tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu c h ó i dù sao dù sao đều là chết vì sao không phản kháng một đợt lý dương lão tổ hai tay phụ giật chấn màn trời phía trên mà không vận sóng sau lưng hắn là từng cái lý ra lão nhân thuần một sắc đạp vân cảnh v õ phu lý ra một chút người kế tục đã tạm thời đưa ra ngoài về phần có thể đi hay không đến cuối cùng đều xem hoàng cung vị kia vui không vui nói thật loại cảm giác này cảm thụ không được tốt cho lắm nhưng cũng không thể tránh được một chỗ yên lặng trong phòng lý tố khanh mặc vào một kiện áo giáp một lần nữa xuất ra thanh trường kiếm kia đẩy cửa đi ra ngoài nàng đột nhiên sửng sốt trong tầm mắt một cái tâm tâm niệm niệm áo đen người trẻ tuổi ngồi s ổ m ở trong viện đại thụ dưới đáy chân vọng nhìn lại trùng hợp bốn mắt nhìn nhau thế là nói ra đã lâu không gặp chương hai trăm tám mươi sáu rốt cuộc đã đến t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu rốt cuộc đã đến đã lâu không gặp lý tố khanh lau mắt không có thất thần quá lâu ngồi tại trần vọng bên cạnh ta còn tưởng rằng ngươi thật không về được trần vọng lạnh nhạt nói vận khí tốt cho nên còn sống đều có thể tại trấn yêu ti thủ tọa trên tay chạy đi bản sự quả nhiên càng lúc càng lớn lý tố khanh mím môi một cái nói trần vọng n g h i ê n g đầu sang chỗ khác nhìn xem nàng lần này trở về nói không chừng liền có thể cho t ề châu đánh tìm không ra bắc lý tố khanh khí cười hiện tại cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm ngươi người không có việc gì hiện tại đến phiên ta có việc cho nên ta tới trần vọng nghiêm túc nói lý tố khanh xứng sở nàng giống như đều không có nghĩ như vậy qua không có cách cho tới nay g i a hỏa này đều là như thế chưa hề đều là ưu tiên cân nhắc mình lần này trở về hơn phân nửa cũng là có khác nguyên nhân tề châu thân ở kinh thành không phải bình thường đăng thiên cảnh viên mãn có thể sánh ngang lý tố khanh yếu đ ớt thở dài t r ầ n vọng không nói gì t r ầ n mặc hồi lâu t r ầ n vọng đẫu nhiên nói ra thật lâu trước đó ta cũng quên làm một ngày nào ngươi cho ta một môn võ thai cảnh công pháp muốn ta đáp ứng hai mươi sự kiện cái gì đều có thể còn nhớ rõ sao lý tố k h a liếp mắt lúc này mới hơn một năm nữa ta làm sao có thể không nhớ được trước đó ta cũng đã nói lý ra làm không được sự tình ta có thể làm trần vọng h i ế p h i ế p mắt nhìn về phía lý tố khanh cho nên sau ngày hôm nay ta còn kém ngươi một sự kiện mà thôi n g ư ơ i định làm gì lý tố khanh hỏi trần vọng lần đầu tiên lộ ra một vòng mịp cười còn có thể làm sao đạo lý giảng không thông vậy liền giảng quyền lý lý tố khanh suy nghĩ xuất thần đối với nàng mà nói một môn võ thai cảnh công pháp thật không tính là cái gì cho dù là rời nhà đi đến tùy châu vẫn như cũng là chín châu mất sợi lông lúc trước cũng là nhìn chúng trần vọng thiên phú tùy ý tìm một cái lấy cớ đưa từng cọc từng cọc cơ d u ê n không phải lúc ấy nàng liền sẽ không là câu kia chưa nghĩ ra chứ tiếu h có lẽ nghĩ tới về sau trần vọng có thể trở thành lý gia minh h i ế u nhưng chưa hề nghĩ tới có một ngày lý gia sẽ luân lạc tới cần hắn đến giúp đỡ trần vọng đã rời đi đi hướng đại môn lý g i a ngoài cửa lớn t r ầ n yêu ti đại quân đã tập kết thuần một sắc huyền ý cảnh trở lên võ phu người người đứng ở không trung chỗ đứng không có cái gì quy luật chỉ biết là tống v â n châu đứng tại đội ngũ phía trước nhất tại t r ầ n yêu ti đội ngũ phía trước lý ra đại trận đã toàn diện mở ra chỗ cao nhất lão tổ lý dương cùng tống văn châu bốn mắt nhìn nhau lão lý người ta nhận biết nhiều năm như vậy mãi cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh người cũng chớ có trách ta cấp trên mệnh lệnh không phục tùng không được tống văn châu d ắ c cuốn h o à n g hô lý dương m ặ t không biểu tình cũng không có trả lời tống văn châu tiếp tục nói ra thực sự không được ngươi liền mở ra đại môn ngoan ngoan cùng chúng ta tiến vào đại lao nói không chừng còn có thể sống lâu mấy ngày vẫn không có trả lời lý dương cao mày quay đầu nhìn về phía người sau lưng ai cũng không cho phép mở ra đại môn nếu không hết thể theo phản đồ xử trí rõ tống văn châu móc móc lỗ thai than nhẹ một tiếng lý dương tính cách hắn rất rõ ràng nếu quả như thật mở cửa cũng không phải là hắn sở dĩ còn có vấn đề này đơn giản là bởi vì nghĩ lại nhiều cùng cái này người đồng lứa nhiều tán gẫu một chút hai câu người cùng thế hệ đã càng ngày càng ít sau lưng sáu vị c h ấ n yêu đại tướng ánh mắt phức tạp trong đó lâm càng k h ô n rõ ràng nhất bởi vì vị tướng quân này cùng lý g i a quan hệ gần nhất nơi đó có một cái quan hệ cực tốt bạn nhậu ngay tại c h ấ n yêu ti chuẩn bị đ ộ n g thủ lý g i a cũng chuẩn bị vung tay đánh cược một lần thời khắc lý g i a đại môn cứ như vậy từ từ mở ra ai cơ hồ cùng một thời gian song phương thế lực tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại lý ra lão tổ sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng ầm chầm là cái nào thứ hèn nhát tống vân châu h í ế m ắ t đã chuẩn bị một hồi cái thứ nhất o a n h s á t bực này thứ h è n nhát một bộ đồ đen chậm d ã i từ trong cửa lớn đi ra c h ỉ một thoáng bầu không khí ngưng kết thứ nguyên bản kinh ngạc biến thành ngốc trệ nhận biết trần vọng có chút há to miệng không biết trần vọng thì là con ngươi chấn động lý ra đám người hai mắt trừng trừng ra hỏa này không đúng người này nhìn làm sao như thế nhìn quen mắt c h ỉ gặp trần vọng đứng tại cổng trên bậc thang chú đau mà đứng cái k i a thanh mặc lân đau bộ phát xà rực muốn đi trước một bước có thể thử nhìn một chút trần vọng ngay sau đó nhận ra trần vọng tất cả mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô tống vân châu ra mặt run dậy thằng danh con này không phải chết rồi lúc ấy còn có thể tiếp một hồi lâu tới làm sao hôm nay từ lý gia chạy ra chẳng lẽ lại trần vọng căn bản liền không có chạy mà là trốn ở lý gia cái này cũng không nên a nếu thật là như thế thủ tọa không có khả năng không có phát hiện trần vọng ngẩng đầu nhìn về phía tống vân châu một thân chân khí chậm rãi t ă n g hẳn ra tống t i ê n bối biết các ngươi tình thế khó xử thực sự không được ngươi nằm xuống tống vân châu từng đã cho hắn một viên qua giới xuyên thẳng qua phủ phần nhân tình này đến nhớ tống vân châu giật giật khoe miệng lời này của ngươi có ý tứ gì hóa ra lão tử hiện tại cũng c h ấ n không được n g ư ờ i rồi vừa dứt lời phía dưới trần vọng hư không tiêu thất dù là đăng thiên cảnh sơ kỳ tống vân châu đều thấy không rõ trần vọng động tác sau một khắc bốn phía không gian bắt đầu vạt mẹo một cái tay lặng yên không tiếng động đặt ở tống vân châu trên bờ vai ẩ m vị này mạc đông tổng binh thân hình rơi đập x u ố n g dưới tại một đầu trên đường cái ném ra một cái hố to tống vân châu đột nhiên phun ra một n g ũ máu mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh đ ố i trần vọng giơ ngón tay cái được lao tử trấn không được ngươi lao tử nhận thùa lao tử t r ư ớ nằm nói xong tống vân châu cũng không mất tích càng không cảm thấy trước mặt thuộc hạ có cái gì mất mặt nước chảy mây trôi một bộ động tác sau đó nằm trên mặt đất không nhúc ních trang diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đã chấn kinh tại trần vọng kinh khủng chiến lực cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tổng binh đại nhân như vậy vô lại trần vọng run lên cổ tay quét một vòng thấy được rất nhiều gương mặt quen t r u n g lạc nhạc liều băng hoa đ i ề n đạm còn có diệp hoang lâm càng không nguyên chính trần vọng hơi nhau mắt một cỗ kinh khủng khí chàng từ không trung đẻ xuống đứng tại không trung tất cả mọi người không chịu nổi cự lực một cất rơi trên mặt đất tu vi không tốt càng là khí tức bệ hoài mắt thấy là phải ngạnh sinh bị tức hơi thở đẻ chết t r ầ n vọng thu đao vào vỏ ngồi tại trên bậc thang một cái tay chống đỡ cái cằm nói ra các người ngay ở chỗ này ngoan ngoan chờ xem ta cần chờ một người t r ầ n vọng mục tiêu từ đầu đến cuối đều chỉ có một người thế châu những người này đã từng đều là hắn đồng liêu lần này thân bất do kỷ nhân c h i thường tình đi ra ngoài bên ngoài cũng nên giảng chút tình cảm đương nhiên ngoại trừ những n à y bên ngoài t r ầ n vọng còn có c à n g sâu một tầng n h u đồ cho nên những người trước mắt này tạm thời bất động trời đất bao la có thể trói buộc c h ặ n hắn người đã không có bầu trời chậm rãi mây đen dày đặc、vâng. bầu trời xa x ă m đống nhiên xuất hiện một vết nứt một thân ảnh từ hoàng cung phương hướng chạy thẳng tới tất cả mọi người ghé mắt nhìn lại duy chỉ có trần vọng nhìn không trước mắt lẳng lặng chờ đợi rốt cuộc đã đến chương 287, t r ề quốc võ đạo thứ nhất chương 287, t r ề quốc võ đạo thứ nhất lý ra trước cổng chính tề châu đi vào phía dưới nhìn xem ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần vọng n g ư ờ i không chết tề châu sắc mặt t ô n g trầm trang diện yên tĩnh mặc kệ là lý ra vẫn là trấn yêu ti đám người đều là nín hơi ngưng thần tại tề quốc mắt người bên trong tề châu chính là thực lực đại biểu cơ hồ là tề quốc đệ nhất nhân hiện nay đứng tại người này trước mặt là một cái vẫn chưa tới hai mươi tuổi người trẻ tuổi này làm sao nhìn đều vô cùng b u ồ n c ư ờ i nhưng hết lần này tới lần khác không người nói chuyện c h â n vọng chậm d ã i đứng v ậ y không có bất kỳ cái gì trả lời một đ a o chém xuống ánh đ a o lướt qua chỗ không gian băng liệt quanh mình tất cả c h ấ n yêu ti sai dịch đã đang nghe động tính thời điểm nhao n h a u tàn ra thế châu đưa tay một quyền quyền cương như hồng to như miệng giếng một đ a o một quyền những nơi đi qua đều là mảnh m vỡ nhìn từ đằng xa quá khứ liền như là một bộ vỡ vụn hỏa tác trần vọng bước ra một bước đao thứ hai đã theo sát mà tới chính giữa t ề châu ngực tại trên người đối phương kéo ra một cái g i ữ tợn vết máu tề châu thu liễm thần sắc thân hình ngược lại trượt ra đi quả nhiên người này đã d á m trở về vậy liền chứng minh có hắn lực lượng tề châu tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa ngực thương thế đã khôi phục nhưng trần vọng đã lại lần nữa xuất đao liên tiếp tấn m á n h đao quang lồi c u ố n mà tới tề châu thân hình nhanh trong tối lui đúng là ẩn ẩ n có loại bị trần vọng áp chế đã thị cảm đám người hít sâu một hơi chỉ cảm thấy trên đời này buồn cười nhất sự tỉnh đang ở trước mắt muốn đánh đi ra đánh bạch kiên tiếng nói tại hai người tâm hồ bên trong vang lên có liên quan gì tới ngươi thế châu không nói gì trần vọng lại lần đầu tiên lối ra đ ố i người lúc trước nếu như không phải lão già này hắn có thể luân lạc tới loại tình trạng này còn muốn lang thang bên ngoài dòng g ã một năm sớm mẹ hắn võ đạo đang đ ỉ n h dù là trần vọng nghĩ tới đây vẫn là không nhịn được lên cơn giận dữ thế châu là vấn đề lớn nhất nhưng ngươi bạch kiên cũng không phải không có sai tạm thời không nói trần vọng tư tâm những gì hắn làm có thứ nào là đối tề quốc có hại không dám nói công tích cao nữa là lớn chí ít cũng nên xem như nửa cái anh hùng a lời này vừa ra trong hoàng cung yên t ĩ n h trở lại tề châu hừ lạnh một tiếng tự thân trước xuất hiện lấp kín vô hình khí tưởng đem trần vọng đẩy lui ra ngoài hai người thân hình rốt cục kéo ra tới gần đầu tường trần vọng núi b a i từng tầng từng tầng lôi quang chậm rãi từ lòng bàn chân xoay quanh mặt thằng cặp kia đen như mực con ngươi hiện lên thất thải qua n mang trên người chân khí cũng rốt cục hiện lộ ra đừng nói những người khác chính là tề châu bản nhân cũng đều ngây người trong mé mắt những này chân khí mỗi một cỗ hắn đều vô cùng quen thuộc nhưng dùng hợp lại cùng nhau là hắn mãi mãi cũng không dám nghĩ t r ầ n y ti đám người nao nhau kinh hô những công pháp này không phải là bọn hắn công pháp tu luyện. bọn hắn cần chuyên chú tu hành một môn p h á p q u y ế t tại chân vọng khí tức bên trong cũng chỉ là một tia một sợi thôi chân vọng mặt không biểu tình đ ỗ n g nhiên thu đao vào vỏ tay trái cùng lòng chân cương tay phải tử tiêu thiên tâm lôi ngày đó cũng là như thế nhưng vẫn là cờ kém một chiêu đ ạ p trời vô hình pháp chân vọng thân hình đ ỗ n g nhiên biến mất khi xuất hiện lại đã tại t ề châu đỉnh đầu cùng lòng chân cương tới trước t ề châu trong tay xuất hiện một thanh trưởng kiếm một kiếm chém đúng ra long n â m trùng thiên tể châu thân hình ngược lại trượt ra đi đơn vị này trấn yêu ti thủ tịch lúc ngẩng đầu lên lấy lôi đỉnh ngưng tụ mà thành thân đao đã rơi xuống t ử tiêu thiên tâm lôi dung hợp vô cực ch định an thành tây môn còn chưa chạm đến đa quang cũng đã chia đôi tách ra mặt đất xuất hiện một đạo vực sâu vạn trượng vực sâu vạn trượng cuối cùng cũng chính là ngoài thành núi rừng bên trong thế châu vết thương đầy người vô cùng chật vật động t ĩ n h bên này chi lớn vốn là toàn thành đều biết thế lực lớn nhỏ đều gắt gao nhìn chằm chằm bên này chuẩn bị di chuyển đi ngũ đại thế g i a giờ phút này càng là hai mắt trừng trừng đừng nói là bọn hắn chính là trong hoàng cung đều trở nên lạ thường yên tĩnh toàn bộ định an thành bách tính đều rất giống lâm vào trong mậu cảnh chân vọng một tay đệ lại trôi đao h à n đầu tại vực sâu vạn trượng chân không bên trên dưới chân là hắn một đao qua đi hình thành vô hình đao khí. trình độ sắc bén đủ để mở ra kim thân cảnh võ phu dốc sức phòng ngự mà hắn như dẫm trên đất bằng nơi cuối cùng tề châu rốt cục bắt đầu há mồm t h ở dốc lúc trước mấy chục đao lại thêm mới có thể xưng kinh thế hai tục một đao lần đầu tiên để hắn sinh ra áp lực tề châu đột nhiên n í n hơi ngưng thần toàn bộ tề quốc võ v ậ n chậm rãi tụ đến khí tức của hắn tại liên tục tăng lên trước đó tề châu chỉ là tề quốc cho nhiều ít khí vận ra chỉ liền muốn nhiều ít mà bây giờ là hắn chủ động đem hết toàn lực hấp thu hắn muốn hoàn toàn b ộ phát thực lực trong n g y mắt tề châu tu vi liền muốn xông phá tầng kia trở ngại suýt nữa một bước bước vào võ thần cảnh. Trần Vọng có chút như người. có chút một đạo nhỏ bé không thể phát giác cương khí gặp thoáng nhỏ không cương xuyên thủng tường thành thanh thể phát khí bé giác gặp qua, â màn lạng l yên không một tiếng động, cũng chỉ một đ ơ giản xuyên qua. Nhưng ngay tường xuyên thành tây cứ như qua. sau tây vậy đó, cứ kia h h ô n g có dấu ệ u nào màn đổ sụt. Ấm Ấm. Một k i nhỏ bé c ư ơ n g khí xẹt qua đồng thời t ế châu đã đi tới trần vọng trước mặt một cái thân chính khuỵu tay chính giữa cái sau ngực trần vọng thân hình bay rớt ra ngoài phía sau l ư n g đâm vào trên tường thành trần vọng lập tức trở về quá khứ lại la phóng lên tận trời đưa tay chính là một đạo cuồng long chân cương Một bạo tạc. cùng á h lúc đó định an thành hộ thành đại trận đã cách nhiều năm một lần nữa mở ra đem hai cái này hủy thiên diện địa cường giả đặt ở bên ngoài tất cả khí h ả i cảnh trở lên võ phu đằng không mà lên đứng tại kết giới biên giới gắt gao nhìn chằm chằm xa xa hai người khi thấy trước mắt cảnh tượng như vậy tất cả mọi người nhìn mà than thở c h â n vọng lại có thực lực như thế lý ra bên trong càng là một mảnh vui mừng tựa như thấy được hy vọng lý dương hiếp hai mắt trên mặt nhìn không ra vui sướng nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa thành công c h â n vọng quả nhiên không để cho hắn thất vọng một cái ẩm vang trong hồ lớn c h â n vọng đứng tại ở giữa nhất lấy hắn làm tâm điểm trong vòng phương viên trăm dặm không nhìn thấy một điểm sinh cơ khắp nơi đều tràn ngập không gian vô tự cùng hỗn loạn trừ cái đó ra tề châu không thấy đây mới là để trần vọng không vui vừa rồi tề châu hoàn toàn có thể mượn cơ hội này cùng hắn dây dưa tiếp bật hết hỏa lực tề châu đã đến gần vô hạn thiên nhân cảnh cho dù là hắn cũng chỉ có thể nói sàn sàn với nhau nhưng tề châu từ bỏ cơ hội tiến công ngược lại chạy trốn trần vọng ngắm nhìn một phía khắp nơi đều là không gian l o ạ n lưu hắn căn bản không chỗ tìm kiếm đến loại cảnh giới này tựa hồ thần dương tuần săn hiệu quả đã không lớn bởi vì đối dùng tay trước ngoài trăm dặm hắn cùng tề châu chi chiến thật muốn đánh đến cuối cùng liên chiến cả nước cũng có thể tuyệt không vệ phần nhanh như vậy phân ra thắng bại nhưng rất nhanh chương hai trăm tám mươi tám cùng hoàng đế giao dịch chương hai trăm tám mươi tám cùng hoàng đế giao dịch theo chiến đấu hạ màn kết thúc định an thành hộ thành đại trận chậm rãi rơi xuống tại rất nhiều dưới tầm mắt chân vọng chậm rãi thuận phế tích đi trở về trong thành thẳng đường đi tới lý gia nhìn thấy không ít người quen Phần lý ớ n đều k h ô gia đại môn lý tố khanh đứng tại phía trước nhất nhìn xem tiêu áo đen người trẻ tuổi l i ế c mắt g i a hỏa này vẫn là như thế thích đùa nghịch đi tới cửa trần vọng chú ý tới lý ra tầm mắt của mọi người thế là nhìn về phía phía trước nhất lý dương bốn mắt nhìn nhau vị này lý gia lão tổ khe vớt cảm t h ă m hỏi thật không có đụng lên đến nói thêm cái gì làm rất tốt lý tố khanh t r e u chồng nói có lẽ chỉ có lý tố k h a mới có thể tại trần vọng đang đỉnh võ đạo sau không có cảm giác được tự ti mặc cảm ngược lại còn có thể mở miệng đùa dẫn người t r ầ n vọng sụt mặt nhẹ nhàng gật đầu không nói gì thêm sự tình giải quyết ta còn thiếu ngươi một sự kiện nghĩ kỹ lại tới t ì m ta người muốn đi đâu lý tố khanh mướn mày bây giờ t r ầ n vọng ở kinh thành nhưng không có đất dung thân chẳng lẽ lại muốn rời khỏi tề quốc vấn đề này cơ hội là lý tố khanh vô ý thức t ố ấ t ra t r ầ n vọng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái khẽ lắc đầu không có ta muốn đi một chuyến hoàng cung nói xong không đợi lý tố khanh nói chuyện trần vọng liền hư không tiêu thất tức dẫn đến lý tố k h a thẳng dậm chân vẫn là bộ này bản tính nội thành cùng ngoại thành không lớn lắm trận khu vực h ạ c tâm trân vọng tại phiến khu vực này có thể tự do ghẹ qua nhưng hoàn thành không được nơi đó không chỉ là có một tòa hộ thành đại trận hạch tâm đơn giản như vậy theo tu vi tăng lên c h â n vọng nhìn thấy đồ vật càng ngày càng nhiều dị vãng chỉ tồn tại tưởng tượng sự vật cũng rốt cục cụ tượng hóa thì như khí vật lại thì như trong hoàng cung cái k i a đại tề mấy trăm năm quốc vận ngưng tụ mà thành thủ hộ thần cái này thủ hộ thần tu vi cảnh giới quyết định bởi tại tề quốc khí vật bây giờ tề quốc ở vào thời kỳ mạnh mẽ nhất mặc kệ là cương vực vẫn là dân sinh đều là như thế cho nên cái tia thủ hộ thần tu vi chỉ sợ so tề châu còn muốn càng sâu một bậc chỉ bất quá không thể đi ra hoàng cung mà thôi tại đông đảo ánh mắt d ư ớ i trần vọng bước vào hoàn thành chỉ một thoáng một cỗ vô hình áp lực rơi xuống trần vọng mặt không biểu tình không thấy hắn có hành động liền đem cỗ này áp lực hóa giải hoàng cung t r ư ớ c đại điện bạch kiên đem long ỉ đem đến cổng thuận mấy trăm c ấ p bậc thang xem tiết đi vươn tay ngăn lại đứng tại chỗ tối đăng thiên cảnh võ phu trong tầm mắt là m ê n ngông tuyết lớn có điểm đen đang chậm rãi di động hướng phía tới mình hết t hệ không nhanh không chậm đ ư ơ trần vọng đi vào chỗ cao nhất thời điểm tuyết rơi bỗng nhiên dừng lại tựa như không gian tính chỉ chỉ bất quá hiện tượng này trước mắt là qua hoàng đế bạch kiên ngồi tại trên long ỉ trần vọng đứng tại trước mặt ngồi xuống vừa đứng sáng tạo ra bạch kiên ngưỡng vọng trần vọng nhìn xuống đứng ở phía sau công công vừa muốn nói chuyện liền tiếp xúc đến trần vọng d ự quang như rơi vào hầm băng suýt ngữa lảo đảo té ngã đến đòi nợ tới bạch kiên khí định thần nhàn nhẹ nói trần vọng l ắ t đầu quay người ngồi tại tầng cuối cùng trên bậc thang hơi thấp hoàng đế nhất đẳng đây là trần vọng trò sau cùng tôn trọng cùng ngươi quan hệ không lớn bạch kiên cảm khải nói quả nhiên bí mật trên người, của người quá lớn nói thực ra nếu như không phải bây giờ không đối phó được ngươi ta cũng như thế sẽ đối với ngươi ra tay、Đông. mặt lân đao không có dấu hiệu nào ra khỏi vỏ vừa vặn đính tại bạch kiên trước người trên mặt đất trân vọng giật giật khoe miệng có chút khinh thường thể châu đi đâu ta cũng muốn biết ta tề châu biết hắn dung chuyển không được ta khẳng định sẽ có lưu chuẩn bị ở sau chỉ bất quá bởi vì ngươi xuất hiện hắn dùng để đề phòng thủ đoạn của ta hẳn là phải dùng đến trên người ngươi bạch kiên than nhẹ một tiếng các ngươi đánh các ngươi bất kể là ai thắng đối ta đều không có tổn thất trân vọng hiếp mắt nhìn về phía trước liền chưa hề không nghĩ tới giết tề châu ta nằm mộng cũng nhớ bạch kiên đáp án có chút ra ngoài ý định nhưng là không được tề quốc cần loại người này ta cũng cần nói đến đây bạch kiên dường như đoán được trần vọng tâm tư với ta mà nói ngươi cùng tề châu không có gì khác nhau đều làm ộ t đầu lúc nào cũng có thể bộc phát con cọc người sai trần vọng bay đầu cười khởi nói ta sẽ không uy hiếp được ngươi nhất định phải cho một cái lý do chính là ngươi còn chưa xứng bạch kiên xứng sở trận cười ha ha không có chút nào một điểm tức giận dạng này a chí hướng của ta là cao hơn địa phương trần vọng nghiêm túc nói một câu bạch kiên t r ầ m rãi thu liêm t i ế u dung đồng dạng trở nên vô cùng chăm chú dù là bước chân dương kiếm tiền theo gót sẽ không t i ế t đạt được trả lời bạch kiên trầm mặt hồi lâu Cuối c ù nhưng g tựa n rút sạch tất t sạch cả i h khí thần, thở dài một t n dài i ế ta đã biết. Ta tới đã l à mà chấn thủ tọa, cùng ta liên thủ diệt trừ Châu. cái cái thủ thủ thái như đánh? ngươi liên Trân Vọng đứng dậy nói.、Sau、lưng yêu dậy ti tọa, ta diệt trừ Tề xét、đánh. Một kia Sao l dám bị trăm ngoài ă năm, m cảm, một cái chỉ nhận biết một năm, hạ làm tình biết nhận n chỉ hạ cái c bậy sao ũ không thể lựa chọn cái sau à? Nhưng n g lựa sau cái à? mà, ngoài ý liệu bạch kiên nhẹ nhàng gật đầu từ một tiếng không có chút gì do dự trân vọng cười cười vậy ta liền đi các ngươi bảo khố nhìn xem bạch kiên khoát tay á o dẫn hắn đi tìm thái tử thái tử mở bảo khố thái giá mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhưng vẫn là dựa theo phân phó làm theo đợi đến hai người rời đi bạch kiên ánh mắt càng ngày càng mê ly hắn cùng trần vọng ở giữa giao dịch kỳ thật rất đơn giản trần vọng đương thủ tọa là muốn lấy tề quốc quốc vận h i ể u thấu đáo thiên nhân chi mê cùng lúc trước tề châu lựa chọn làm thủ tọa mục đích đồng dạng nhưng người nào đương cái này trần yêu ti h thủ tịch hắn cũng không đáng kể mà lại so với trần vọng hắn càng khuynh ê ư ớ n g tề châu nhưng trần vọng một câu tầm mắt hôm khác thuyết phục hắn dùng trần vọng tới nói chính là hắn xem thường tề quốc sẽ không đối tề quốc động tay chân tương lai thái tử vào chỗ vẫn như cũ như thế. Bạch kiên đáp ứng. không vì cái gì khác bởi vì lúc ấy trần vọng cho ra sẽ không tiếc bốn chữ câu trả lời thời điểm ánh mắt lạ thường kiên định đó là một loại thuần túy lại thanh tịnh kiên định lý ra áp chú trần vọng cử thắng hắn cũng hy vọng mình cũng có thể thắng bất quá là theo như nhu cầu thôi một bên khác trần vọng lần thứ nhất gặp được tề quốc thái tử bạch tử hằng trần vọng không có cảm giác gì chính như vừa rồi lời nói hắn đối tề quốc lãnh thổ cùng hoàng quyền đều không có hứng thú hắn muốn là võ đạo đang đình chỉ thế thôi bạch tử hằng cười nói ra trần tiên sinh mời trần vọng im lặng im lặng đi vào bà khố bất quá mấy tức liền đi mà quay lại trong tay nhiều một viên đăng thiên cảnh đan d ư ợ c và mấy chục mai đạp vân cảnh yêu đan cái này mai đăng thiên cảnh yêu đan không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nam hồ đầu kia yêu thánh đăng thiên cảnh đại yêu vẫn là có ít phần lớn đều tại thánh uyên cho nên cho dù là tề quốc đều chỉ có như thế một viên đi t r ầ n vọng nói xong thân hình hư không tiêu thất bạch tử hàng đối trần vọng rời đi phương hướng trùng điệp thở dài không đến hai mươi tuổi tề quốc đệ nhất nhân phóng nhãn thiên hạ lịch sử tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện qua a chương hai trăm tám mươi chín đăng thiên cảnh viên mãn chương hai trăm tám mươi chín đăng thiên cảnh viên mãn trần vọng một bước trở lại lý g i a trước cổng chính lúc này lý g i a đại trận còn tại vận chuyển phát giác được trần vọng sau khi trở về đại môn chậm rãi mở ra sau cửa lớn cũng chỉ có một lao nhân đứng đấy lý g i a lao tổ lý dương đang đổi đến t ề quốc định an thành quá trình bên trong trần vọng liền thông qua đủ loại con đường biết được từ khi sau khi hắn mất tích một ít chuyện t ỷ như tại tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ thời điểm là lý g i a vụ n trộm làm việc thủ mặc dù trần vọng có thể đại khái đoán ra lý dương tâm tư nhưng cũng coi như chấp nhận có thái độ này như vậy đủ rồi cho nên trần vọng mới không có làm như không thấy mà là ô n quyền vật đầu gặp qua lý tiền h bối lý dương nuốt dâu mà cười trở về liền tốt hoàng đế bệ hạ thái độ như thế nào trần vọng núi b a i thái độ thế nào quyết định bởi tại thực lực lý dương một trận nghẹn lời bởi vì giống như thật sự là đạo lý kia nhưng nghe có chút quá tại trực tiếp thô đ ỗ đêm nay cùng một chỗ ăn bữa cơm luôn luôn có thể a lý dương mắt thấy trần vọng muốn đi mới rốt c ụ c nói ra mục đích của mình trần vọng do dự một chút nhẹ nhàng gật đầu tại tề châu trước khi chết ta hẳn là sẽ ở lại nơi này nói xong trần vọng trực tiếp rời đi lý dương xứng sở chật vui mừng quá đỗi câu nói này có thể cho thấy rất nhiều thứ xem ra trần vọng cùng hoàng đế bệ hạ nói rất không tệ thậm chí có mấy phần kết minh ý tứ kia lý ra không chỉ có thể bảo trụ địa vị bây giờ nói không chừng sẽ còn bởi vậy gà chó lên trời nhảy lên trở thành tấn thăng bốn nhà đứng đầu một bên khác trần vọng đã đi tới lý tố khanh trong viện hắn biết lý dương là người thông minh cho nên mới sẽ nói kia lời nói nghĩ đến hẳn phải biết h ắ n ý tứ trong sân một bộ váy trắng ngồi tại trước bàn đá nhìn phía trước đại thụ suy nghĩ xuất t h ầ n có chút khát nước cho ta đến tranh trà trần vọng ngồi tại lý tố khanh đối diện nói lý tố khanh ném đi một chuỗi gian phòng chìa khóa mình đi trần vọng gãi đầu một cái cầm chìa khóa liền đi mở cửa gian phòng mùi rất quen thuộc bất quá trần vọng trên mặt không có thay đổi gì phối hợp rót cho mình c h é n t r à do dự một chút lại nhiều rót một chén thế là hai người ngồi đối diện nhau trước mặt đều thả một chén t r à nóng mặc dù tuyết ngừng nhưng mặt đất tuyết trắng vẫn như cũ thật dày trần vọng nhấp một mụt t r à khí định thần nhàn về sau võ đạo có vấn đề cứ tới tìm ta là được không có trả lời trần vọng mới chú ý tới lý tố khanh cặp kia đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn ta làm gì không có việc gì ngược lại là càng dài càng tuân tiếu kỳ thật không phải là ngươi trước kia ánh mắt không tốt bất quá bây giờ càng ngày càng tốt lý tố khanh cười lạnh một tiếng trời đã đủ lạnh ngươi cười lạnh lạnh hơn trận lý tố khanh nghiêm mặt nói tề châu chạy trốn nói không chừng có hậu thủ ngươi phải cẩn thận trân vọng xem thường từ hắn chạy trốn một khắp này bắt đầu hắn l ờ i này đều không có thắng cơ hội của ta tự tin như vậy lý tố khanh mướn g mày sự thật mà thôi trân vọng lạnh nhạt nói thích ăn đòn lý tố khanh cắt một tiếng quay đầu đi chỗ khác nhưng luôn cảm thấy có chút tựa như ả o n g ộ vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì giết tề châu xoan bị cầm kỳ thật chín chữ không dài không ngắn nhưng lý ạ i kinh thế hai nhiệm ti Trân Vọng muốn làm tân chân thế tụ. thủ tọa. làm yêu l tố khanh nhìn xem Trân Vọng, xem chỉ ó c ú t to miệng, cuối cùng không nói gì thêm. Uống xong một ly trà, Trân vọng đứng dậy nói ra, an bài cho ta một gián phòng. Sát lách. Lý Tố ha không cho phòng. lách. Khanh h ra, an xong miệng, cuối nói nói bài gián cùng Uống Vọng đứng gì c ly dậy Lý chỉ phụ cận một tòa phòng là nàng đã sớm chuẩn bị xong bởi vì trần vọng ngoại trừ lý ra tạm thời không có đất dung thân lý tố khanh lại nói ra chìa khóa tại vừa rồi đưa cho ngươi này chuỗi chìa khóa bên trong mình nối một chút liền biết、ừ. trân vọng rời đi trở lại trong phòng trần vọng nhẹ a mở hơi chui vào chăn bắt đầu trầm tư thế châu rời đi khẳng định có uy hiếp nhưng cũng không lớn dù sao bây giờ bạch kiên đứng tại h ắ n bên này thế châu sẽ không còn có quốc vận gia trì trạng thái này hạ thế châu trần vọng có thể dễ như t r ở bàn tay rết chi bất quá để cho an toàn khẳng định vẫn là muốn tiếp tục tăng thực lực lên tốt nhất là đưa thân đăng thiên cảnh viên mãn trước mắt cả một n điểm ba điểm bảng h i ề n hiện đồng thời trần vọng trước mắt xuất hiện mấy chục mai y ê u đ a n nhất là kim quang sàn trói chính là nam hồ yêu thánh yodan yêu tiếp theo chính là đạp vần cảnh yodan làm ngươi mở mắt thời điểm phát hiện ngươi n g h i nhiên quay về nam hồ yêu đ i ệ ở trước mặt ngươi là nam hồ yêu thánh cùng rất nhiều yêu tôn mỗi một nhức đầu yêu đều là hình thể cực lớn đến đủ để che khuất bầu trời v ẹ n vẹn là đứng ở nơi đó cảm giác gáp bách mười phần ngươi lại nghiêm nghị không sợ ngươi xông vào yêu tộc bên trong như vào chỗ không người bắt đầu điên c u ồ n g c h é m giết t i ê n lặng vận chuyển quy chân tự tại pháp tu vi tăng trưởng tốc độ cực nhanh ba năm sau cảm ngộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm một trăm ộ t sáu bốn sáu tám quy chân tự tại pháp cựu trọng tiên nhưng lĩnh hội đang thiên cảnh viên mãn c h â n vọng thở sâu ra một hơi rốt cục cho tới giờ khác này trân vọng mới thật sự là đứng ở võ đạo tri đình t r ầ n vọng không biết võ thần cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào cho nên tạm thời không biết mình có thể hay không so sánh võ thần cảnh thực lực nhưng có một chút vô cùng rõ ràng thế gian đăng thiên cảnh đều không phải là đối thủ của hắn mà lại nhất định là bị miễu s á t kết cục t r ầ n vọng lộ ra một vòng t i ế u dung tế châu hy vọng thủ đoạn của ngươi mạnh mẽ một chút nếu không thật không đáng chú ý tế châu át chủ bài mặc kệ bao lớn tuyệt không có khả năng vừa xài bước qua hồng câu đưa thân thiên nhân cảnh bằng không hắn liền sẽ không như vậy điên cuồng t ử dương sơn cho dù là trân vọng cũng không biết tể châu đi tới tử dương sơn tề châu cơ hồ đem tự thân khí tức á p chế đến thấp nhất không có chút nào tồn tại cảm đương nhiên nếu như bây giờ trần vọng leo núi hắn liền không có bất cứ cơ hội nào ngọn núi này là chân dương kiếm tiên phát tích địa cùng nơi phi thăng nhưng lại lạ thường không có đ ạ i trận lộ ra thường thường không có gì lạ tề châu đi vào chỗ cao nhất kiếm tiên miếu bên trong hưng ơ hỏa lượn lờ ở giữa có một viên bảo châu chậm rãi hiển hiện ra tề châu, châu giữ tợn cười một tiếng nắm chặt cái này mai tử dương châu tâm niệm thay đổi thật nhanh một tòa hộ sơn đại trận bỗng nhiên hình thành nhưng đại trận chân khí không dùng tại lưu t r u y ề n mà là nhao nhao tràn vào tể c h â u trên thân kia là tử dương sơn hộ sơn đại trận bản nguyên c h i lực thế châu xếp bằng ngồi dưới đất mặt m ũ i tràn đầy hưởng thụ không có cách nào đây là hắn sau cùng đường lui năm đó là hắn dẫn đầu cầm xuống tử dương sơn hộ sơn đại trận đem nó hóa thành của mình vì chính là phòng bị bạch ra vị trí của hắn quá cao cuối cùng nhất định sẽ thanh toán trong kinh thành trung quy vẫn là bạch ra định đoạn cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị chuẩn bị ở sau bằng không hắn từ đầu đến cuối chỉ có thể làm bạch kiên quân cờ như thế nào đều không có xoay người khả năng nhưng không nghĩ tới cái này chuẩn bị ở sau không dùng tại b h g i a ngược lại dùng tại một người trẻ tuổi trên thân hắn không thể không làm như thế trần vọng phá cảnh tốc độ quá mức không thể tưởng tượng hắn muốn sống sót chỉ có như vậy chỉ cần ở kinh thành bên ngoài khai chiến liền có thể giết trần vọng tề châu lầm bầm lầu bầu rất bình tĩnh ánh mắt lại càng ngày càng điên cuồng sau đó trong một đoạn thời gian thời gian trôi qua tương đối bình tĩnh chỉ bất quá bây giờ ngoại giới đã loạn thành một mươi bảy liên quan tới trần vọng lưu nôn phỉ ngự đã chuyên g a toàn bộ tề quốc đều biết kinh thành đại biến lý g i a hoàng tộc t r ầ n yêu ti trần vọng đều bị cuốn vào trong đó tùy châu t r ầ n yêu ti biết được tin tức này thương thiên cực vớt vớt h u y ệ t thái dương chỉ cảm thấy trời đều sập tiểu tử kia vậy mà đã trưởng thành đến loại trình độ này nguyên bản một năm không có tin tức ngay cả hắn đều cảm thấy trần vọng đã chết kết quả hiện tại lại rét trở về hơn nữa còn lại như thế thế không thể lỡ phong xa quận bên kia đã vỡ tổ ta xem trường chu trường hà sẽ nhịn không được mở một trận t i ệ t ăn mừng thương vân than nhẹ một tiếng hiện tại là phi thường thời kỳ muốn hay không ngăn lại thương thiên cực nghĩ nghĩ lại lắc đầu không cần v ậ hạ đều không ngại trần vọng trở về đã nói lên năm đó là có mờ ám đã trần vọng cũng không phải là tội nhân vậy dĩ nhiên cũng sẽ không cần tị hủy cái gì khương vân nhẹ nhàng gật đầu không cần phải nhiều lời nữa nếu như nói toàn bộ tề quốc kinh hại nhất chính là ai thuộc về kinh thành trấn yêu ti đầu tiên là nhà mình thủ tịch bị đánh có phải hay không không rời đi kinh thành ngay sau đó là bệ hạ không có bất kỳ cái gì biểu thị thật giống như cảm thấy việc này chuyện đương nhiên lý ra hòa lô nhiệt độ khuyết tán cả phòng trần vọng trước mặt trưng bày một đống lớn tức nhắm lý tố khanh ngay tại bận trước bận sau đem một chậu món ăn đĩa đã bưng lên không phải sẽ không nấu cơm tu vi gặp được bình、cảnh. không có chuyện để làm ta tìm một ít chuyện làm lý tố khanh đem cuối cùng một chậu đồ ăn để lên bàn thở ra một hơi không khó làm ăn trân vọng không nói gì yên lặng kẹp một miếng thịt một ngụm n u ố t vào thế nào lý tố khanh ánh mắt có chút chờ mong trân vọng nghĩ nghĩ nói ra muối thả nhiều lý tố khanh liếc mắt không nói thêm lời hai người chỗ ở chăm chú sát bên cho nên bình thường gặp mặt số lần liền có thêm có mấy phần năm đó ở chân yêu ti cộng sự cảm giác trân vọng ăn í rất nhanh liền ăn no đi trở về gian phòng lý tố khanh thở dài một tiếng được rồi được rồi trân vọng là khách nhân dù sao cũng phải để cho điểm không cùng hắn tính toán chi ly về đến phòng bên trong trần vọng mở ra bảng trước mắt cả m n ộ điểm năm điểm do dự một chút vẫn là không có sử dụng thế châu có thủ đoạn hắn đồng dạng cũng có nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn vậy liền đ ă n g thiên kiếm ném qua đi là được nhưng vào lúc này toàn bộ kinh thành đại địa hơi rung nhẹ một đạo ầm ầm nổ vang t r u y ề n ra trần vọng thân hình hư không tiêu thất bạch kiên thanh âm theo sát phía sau t r u y ề n đến từ dương sơn tể châu xuất quan trần vọng hơi không kiên nhẫn địa ừ một tiếng vẫn là ăn mấy ngày nay không có đi ra ngoài thua thiệt phạm là đi một vòng tia tể châu đều giấu không được bất quá cũng không sao ở kinh thành tất cả mọi người còn không hiểu ra sao thời khắc chỉ thấy bầu trời phía trên có đao quang vút qua thẳng tắp một tuyến rơi đập ở ngoài thành tử dương sơn bên trên các da lão tổ phóng lên tận trời đi vào không trùng tận khả năng để cho mình thấy rõ một chút chỉ gặp đao kia cương tấn manh vô cùng chỉ là v ậ t qua tử dương sơn đỉnh tòa kia kiếm tiên miếu liền trong khoảnh khắc bị đao ý xoắn thành m ả n h vỡ tử dương sơn đỉnh bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh dài chừng mười t r ư ợ n g độ quang mang cự kiếm mũi kiếm trực chỉ trần vọng mà đi đông một vòng gợn sóng ở trên không trung nổ tung lúc này hai ngón khép lại vừa vặn kẹp lấy quang mang tiêu cự kiếm mũi kiếm gian g i ắ c trân vọng chỉ là hơi dùng sức thanh thế thật lớn chân khí đại kiếm liền ầm ầm vỡ vụn kiếm quang tiêu tán đồng thời trân vọng thấy được càng phía sau ngàn vạn kiếm ánh sáng mỗi một chiếc đều ẩn chứa v ủ thiên diện địa huy năng sau l ư n g định an thành đã đảng hoàng tế ra hộ thành đại trận trân vọng mặt không biểu tình trong ánh mắt là kiếm ộ t bộ áo trắng t ề châu đứng tại nào đó một thanh trường kiếm phía trên nhìn lại nửa bước võ thần cảnh trân vọng chỉ là khe nhũi mày trận liền thoải mái cười một tiếng đây chính là tể châu át chủ bài không tá trợ tề quốc quốc vận liền có thể đưa thân nửa bước võ thần cảnh cũng chỉ là như thế này vạn kiếm tề phát l í t nha l í t nít đại kiếm bay đi c h â n vọng từ đầu đến cuối không có đậu thủ thậm chí duy chỉ lấy hai tay phụ sau tư thế hướng về phía trước mà đi thường thường những phi kiếm kia suýt nữa đã thủ lại đ ỗ n g nhiên biến mất hắn không ngừng phát hiện từ đầu tới cuối duy chỉ lấy chậm chạp tiến lên bộ pháp dạo chơi nhàn nhã t ề châu giật giật khoe miệng d u n g hợp tử dương sơn đại trận thật sự là hắn cùng ngày đó ngang hàng mà thôi nhưng thủ đoạn lại nhiều hơn không ít nếu như không phải bước đến từ lộ hắn căn bản sẽ không dùng phương pháp này một khi dung hợp tử dương sơn hộ sơn đại trận thì tương đương với đoạn tuyệt hắn võ đạo chi lộ tương lai mặc kệ hắn cố gắng như thế nào đều chỉ có thể dừng bước tại nửa bước võ thần cảnh chuyện này với hắn mà nói không khác tử vong nhưng cho dù là chết cũng muốn kéo một người xuống nước tề châu có chút đưa tay tử dương châu trong nháy mắt phóng đại vô số lần bao quát quanh mình mấy trăm dặm cương vực nếu không phải định an thành có hộ thành đại trận đồng dạng muốn bị liên lụy trong đó một cái cự đại trận pháp đem trần vọng bao bọc vây quanh thật ở nơi đây ta không khác thiên nhân cảnh tề châu lạnh nhặt nói ngươi bất quá đang thiên cảnh hậu kỳ cho dù lại như thế nào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ tề châu đi c h ấ m rãi cùng trần vọng không ngừng tiếp cận hiện tại ta là danh phủ kỳ thực thiên hạ đệ nhất vừa dứt lời một đau đã mất tề châu trước người ngưng tụ kiếm cương ngang nhiên đụng nhau mà đi một tiếng ầm vang giữa song phương không gian băng liệt lại trong nháy mắt phục hồi như cũ n h a u n h a u rút lùi c h ă m trượng tề châu hít mắt tu vi của ngươi lại có tinh tiến trần vọng không nói gì trên thân bắt đầu có thiên lôi ngưng tụ quân phong đột nhiên vũ ngưng tụ tại quanh thân thoáng qua ở giữa đi vào tề châu trước người lôi quấn lấy phong lôi chân cương một trưởng đề ra thử tiêu thiên tâm lôi cùng long chân cương Thế cùng h thần hóa cảnh học. Khí â u lưu màu một trường trời tạo tay. Một tiên cứng đồng dạng Lớn môn đăng vàng nóng sắc c lại, đẩy ra. võ tiếng sấm thôi. vang rền không Cùng sấm lúc đó tại đại trận biên giới vô số hỏa hồng sắc kiếm khí bắt đầu xuất hiện du tẩu từ phương đi thế châu cười lạnh một tiếng phá cảnh lại như thế nào hiện tại ta tuy không võ thần tên lại có võ thần thực ngàn vạn kiếm quang giang xuống cùng bạo chân khí nuốt hết hai người trân vọng thân hình rơi xuống ném ra một cái hô to tây châu thừa thắng sông lên khống chế vô số đạo hỏa hồng phi kiếm như mưa rơi xuống trân vọng ánh mắt lóe lên có chút tự dễ ước vậy mà không trốn không né mặc cho mưa to s ố i đại điệu bốc cháy lên vô biên h ỏ a diễm bầu trời chân chính rơi ra mưa to thân ở này phương t h i ê n địa thế châu chính là chủ nhân là thánh nhân trong trận hết t h ể năng lượng đều vì hắn sử dụng duy nhất b ế quan chính là mỗi lần đều tiêu hao bản nguyên chi lực một khi tử dương sơn hộ sơn đại trận năng lượng hao hết hắn Thế châu ngay cả nửa b ư ớ c võ thần cảnh tu vi đều duy trì không ở mà thôi vô biên xương mù dưới trân vọng chậm rãi từ đó đi ra thân trên y phục đã rách nước nhưng ánh mắt nhung như cũ thanh tịnh hai ngón k é p lại quan chú cảm nộ điểm đăng thiên kiếm năm năm đã quyết định dùng đăng thiên kiếm kia Tề chương â u liền không có đ hai trăm chín mươi mốt trạm tây châu cải thiên hoán điệp chương hai trăm chín mươi mốt t r ạ g t ề châu cải thiên hoán đ ị a đăng thiên kiếm t ề châu cười nạo h một tiếng phương pháp này nặng tại tụ lực ngươi bất quá một lát nuôi ý uy lực cùng bình thường thần thông cũng giống như nhau ngươi nên như thế nào lui một vạn bước tới nói dù là trần vọng nuôi ý một năm lại như thế nào hắn có cái này tử dương sơn đại trận giá trị lại thêm tự thân tu vi tạm thời còn duy trì tại thiên nhân cảnh đã xuất kiếm cũng chỉ là tốn công vô ích nghĩ tới đây thế châu không do dự nữa lần nữa thao túng vô số phi kiếm hội tụ chém xuống trần vọng vẫn như cũ như thế không trốn không né mặc cho kiếm khí tẩy l ệ n g ư ờ i dần dần hấp thu t ử dương đại trận bản nguyên kiếm khí chỉ gặp trần vọng trên người lôi quang v ả y rồng càng thêm ảm đạm vô quang nhưng nhìn kỹ phía dưới thần vận lại càng ngày càng nồng đậm thánh nguyên lôi long thể không ngừng thuế biến một môn đạc vân cảnh đục thân võ học bắt đầu đột phá hạn chế hướng phía đăng thiên cảnh võ học mà đi đương nhiên đây chỉ là trị số bành t r ư n g nếu quả thật muốn tăng lên càng nhiều hơn hơn hạn. c như như ò như nhưng mà rất c nhanh trân vọng hành động liền triệt để ngăn chặn miệng của bọn hắn t r ầ n vọng nhục thân hướng tới cực hạ đồng thời đại trận bên trong bản nguyên kiếm khí cũng càng ngày càng ít thế châu sắc mặt t n m trầm hắn không nghĩ tới trần vọng tu vì vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này vậy mà tiêu hao trọn vẹn sáu thành bản nguyên chi lực mới đưa trần vọng kéo đến trạng thái thời đ á y nếu như trần vọng không đánh như vậy mà là dây dưa với hắn không đ ớ t chỉ sợ kết quả cuối cùng không được biết rồi có thể là lưỡng bại câu thương trần vọng bỏ chạy hắn bản thân bị trọng thương nhưng như vậy kết quả không khác hắn thất bại bởi vì hắn đã không có, có thể so với tử dương đại trận hậu thủ đúng lúc này trần vọng thân hình ngược lại lướt đi đi giữa hai ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo trong suốt kiếm băng mới còn không có phát giác nhưng giờ phút này tể trâu lại như rơi vào hầm băng vì cái gì trong đó ý mãnh liệt như vậy hắn nghiên cứu chân dương kiếm tiêm không biết bao nhiêu năm. đối đ ă n g thiên kiếm hiểu rõ rất sâu trước mắt trình độ này tuyệt đối không phải một năm hai năm có thể nuôi ra người đến cùng là thế châu rốt cuộc bảo trì không được ban đầu mây trôi nước chảy hắn từ một kiếm này bên trong cảm nhận được uy hiếp trí mạng t r ầ n vọng hít thở sâu khẩu khí một kiếm đưa ra lúc này t r ầ n vọng cùng một năm trước trần vọng hoàn toàn khác biệt hắn tu luyện mấy trăm năm đọc lướt qua một ngàn loại công pháp không đơn thuần là chân khí bản thân thể biến đồng thời cũng có bách ra binh khí dung hợp đao thương côn động kiếm chờ một chút thập bắt ban binh khí đã sớm dung hội còn thông hắn một chiêu một thức đã sớm không câu n g ệ tại vũ khí hình thức đây là một loại khắp thiên hạ bất luận kẻ nào đều không đạt được cảnh giới đây không phải chỉ cần có thiên phú liền có thể đ ạ thành t đây là một loại nào đó lắng động cùng lịch duyệt đ ư ờ n g kiếm lý đạt tới đ ỉ n h phong trần vọng đ ă n g thiên kiếm sẽ bắn ra hoàn toàn vĩ lực giống nhau ngay từ đầu đưa kiếm một kiếm này vô thanh vô tức lại ẩn chứa lặng yên hủy diệt tự ý mỗi lần đưa kiếm tựa như khai thiên tề châu sắc mặt g i ữ tợn vô cùng điều khiển vô số kiếm khí màu đỏ rơi lập quá khứ đồng thời một kiếm một trường đề ra lớn trời tạo hóa tay biện thượng thanh xanh kiếm ánh như là cuốn phong mưa rào chân khí phi kiếm cùng nhau đón lấy trần vọng đ ă n g thiên kiếm tại va chạm trong nháy mắt phật quang đại thủ đông nhiên vỡ vụn b i ể n thượng thanh sen kiếm theo sát phía sau vô số chân khí phi kiếm kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng trèo c h ố n g một lát một kiếm này ẩn chứa trần vọng năm năm công lực dù là t ề châu cũng muốn chết kiếm quang xạy qua xuyên thủng t ề châu thân thể đồng thời cũng chặt đứt hắn đến tiếp sau sinh cơ chặt đứt hắn cho tới nay theo đổi lý tưởng cùng báo đạo hắn hai mắt trừng trừng mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn phía chiếp áo đen người trẻ tuổi làm sao đều ngh rõ ràng hắn đã dốc hết toàn lực đi mưu đồ lần thứ nhất độc thủ dù là trần vọng là h ợ u bối chỉ là một cái mới vừa vào đăng tiến cảnh hắn vẫn như c ũ lựa chọn ở kinh thành độc thủ tận khả năng gia tăng sát xuất thành công lần này hắn cũng giống như thế rõ ràng đã tê ra áp đáy hòm tuyệt kỹ vẫn thua thời khắc này tề châu thậm chí ngay cả tự bạo kéo trần vọng đệm lưng đều không làm được nhìn từ đằng xa quá khứ chỉ có thể nhìn thấy vị này ngày xưa phong quang vô cùng tề quốc đệ nhất nhân thân hình chán nạn từ không trung nga xuống rơi trên mặt đất thanh em rất nhỏ giống nhau hắn kết thúc cùng lúc đó toàn bộ tử dương đại trận cũng sụp đồ tiêu tán hóa làm chất khí trở về thiên địa t r ầ n vọng nhìn xem cỗ thi thể kia còn không n yên lòng vận chuyển từ tiêu thiên tâm lôi x a xa rơi đập tựa như thiên kiếp lôi quang rơi đập kéo dài nửa khắc đồng hồ cho đến t ề châu nhục thân linh hồn đều hoàn toàn hủy diệt trần vọng mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra t r ầ m chạp rơi trên mặt đất t r ầ n vọng ánh mắt trở nên hoảng hốt vẫn là lòng quá tham ngạnh sinh i ngăn hơn v â n nửa t ử dương đại trận bản nguyên chi lực dù hắn đều có chút không chịu được nổi trân vọng thở ra một hơi ngay tại sắp ngã xuống thời khắc một con ngọc thủ bắt lấy hắn bà bay hả trân vọng quay đầu, vừa người sao lại ra làm gì trần vọng đứng mày lý tố khanh tức giận nói ra ta hảo ý giúp người còn bị xem như lòng l a n g giả thú trần vọng n ế t miệng không nói nữa trần yêu ti trên không lấy tống v â n châu cầm đầu đông đảo sai dịch ánh mắt trống r ỗ n g thủ tọa cứ thế mà chết đi cái này tại tất cả mọi người trong lòng không thể chiến thắng thủ tọa thắng trên thực tế bọn hắn cũng sẽ không đi q u á ấy. trần vọng cuối cùng khả năng vẫn là t ề châu vấn đề nhưng giờ phút này vẫn không khỏi cảm t h á n thủ tọa vậy mà thật thất bại sẽ chết cái kia sau trần yêu ti nên đi nơi nào diệm hoang cùng nguyễn chính nhìn nhau thở dài một tiếng tống vân châu trước hết nhất lấy lại tinh thần n h ớ n vai không sao hoàng cung tự nhiên sẽ cho chúng ta một cái công đạo tại lý tố khanh nâng đỡ trần vọng đi trở về trong thành thành trong động bạch kiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện nhìn xem một nam một nữ im lặng im lặng lý tố khanh bước chân dừng lại t r ầ n vọng cùng vị hoàng đế bệ hạ này khẽ gật đầu thăm hỏi hết t h ả đều không nói bên trong bạch kiên dường như biết hắn ý tứ cười ư một tiếng trải qua trận này tà ta tin ngươi tự nhiên càng tốt hơn trân vọng trả lời một câu sau đó ra hiệu lý tố k h a tiếp tục đi lý tố k h a do dự một chút đột nhiên phát lực đem trần vọng gánh tại phía sau đi được quá chậm trong nhà có một chút xa là nhà ngươi ta không cùng ngươi cưỡng lý tố khanh l ê n mắt bạch kiên đưa mắt nhìn hai người rời đi sau đó có chút lôi kéo quần áo trên người tật khả năng để cho mình che phủ chặt chẽ một chút giống như dạng này có thể càng thêm ấm áp sau đó bạch kiên bước ra một bước chống dông tuấn di rời đi trên thực tế tu vi của hắn đã sớm trôi qua bảy tam phần nhưng chỉ cần thân ở kinh thành hắn liền có so sánh đăng thiên cảnh võ phu bản sự đây chính là quốc vận người thao túng nên có lãi ngộ trở lại hoàng cung bạch kiên bắt đầu chuẩn bị thánh trị Tế quốc c ũ ngay xác thực n nhàn quá lâu, là thời điểm cải thiên hoán điện. Trưng Tân nhiệm thời là quá lâu, Trần điểm cải ê Yêu u Ti Thủ Tọa, Trần Trưng Tân Trần Ti Thủ Tọa, Trần nhiệm Vọng Vọng Ngày kế tiếp trong hoàng cung chẳng biết tại sao lưu t r u y ề n ra một phần hồ sơ không biết là ai tiết lộ tin tức bắt đầu lưu truyền rộng rãi trong đó to to nhỏ nhỏ tội ác khoảng chừng bảy mươi đầu đầu thứ nhất đại tội chính là trọng thương đương đại hoàng đế đầu thứ hai chính là t r ầ n yêu ti thủ tọa tể châu trước kia từng cùng sinh linh môn có chỗ tiếp xúc suýt nữa triệt để n ộ nhập lạc lối cái này hai đầu bất luận cái gì một đầu đều đủ để để tể châu cuốn coi rời đi đương đương một nước c h ấ n yêu ti thủ tọa vậy mà cấu kết sinh linh môn cái này truyền đi t ề quốc còn có hay không mặt húng chi còn có một đầu thí quân c h i tội lần này đông đảo thế lực đã không biết cái gì là thật cái gì là giả năm đó trần vọng bày ra chứng cứ cũng giống như thế dù là suy nghĩ sâu xa xuống dưới mặc dù hơi có chút gấp ép nhưng cũng coi là có dấu vết mà lần theo hiện tại t ề châu cũng là như thế lý ra lý dương biết được tin tức thời điểm trước tiên tìm được trần vọng việc này là thật giả dù là lý dương cũng đều nuốt một mộng nước bọn mẹ nó năm đó kém chút ngay cả bệ hạ đều giết kết quả bệ hạ còn giữ hắn trân vọng xác thực không biết cái này cái cọc chuyện cũ năm xưa cũng không có hứng thú biết dứt khoát hỏi một đ ằ n g trả lời một nghèo dù sao trước đó bày ra tội của ta những cái kia đều là giả đây là thật hay giả ta không biết bất quá suy nghĩ sâu xa một chút tựa như là có mấy phần đạo lý nếu không bệ hạ chính vào trắng n h i ê n lại có võ đạo trắng thân làm sao đều không nên chừng trăm tuổi liền gần đất xa trời lý dương hít sâu m ộ t hơi trân vọng từ chối cho ý kiến mà là nói ra tính toán thời gian ta hẳn là rất nhanh liền có mới an bài lý d ư n g vừa muốn hỏi thăm ma xui quỷ k i ế n liên tưởng đến tể châu hát liệu đây không phải muốn vì người nào đó trải đường thượng vị là cái gì. trái xem phải xem toàn bộ tề quốc chỉ có một người là thích hợp nhất trần vọng lao tổ đại sự đại sự đúng lúc này lý trấn tiên từ ngoài cửa xông vào trên tay cầm lấy một đạo thánh chỉ Bệ hạ đã hạ thông cáo trần vọng sau ba ngày tiến về trấn yêu ti tổng bộ kế nhiệm thủ tọa chi vị đồng thời đối với chúng ta bốn nhà cùng thế lực khắp nơi đều hạ thánh chỉ nhất định phải toàn bộ trình diện lý dương một tay lấy lý trấn tiên trong tay thánh chỉ đoạt tới chờ cẩn thận đọc qua xác nhận không sai về sau lại nhìn về phía trần vọng trong nháy mắt minh bạch cái gì lý dương chậm rãi đứng dậy trịnh trọng việc nói vậy liền cầu chúc trần thủ tọa đăng vị viên mãn thành công trân vọng khoát tay háo hai cái lao nhân rời đi trân vọng thở dài hắn đều không nóng nảy hai người này kích động cái gì hoàng đế không vội thái dám gấp đây không phải thủ tọa đại nhân lý tố khanh bỗng nhiên từ bên ngoài đi tới t r e o chọc nói trân vọng giật giật khoe miệng có chút n g h i ệ n g ai lý tố khanh phối hợp ngồi tại trần vọng trước người nói ra có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đưa thân t i ê n nhân cảnh trân vọng lắc đầu vấn đề thời gian ta liền không nên hỏi lý tố khanh tức giận nói hai người nói chuyện p h i vài câu liền trở về phòng của mình trân vọng ngồi xếp bằng cảm thụ thánh nguyên lôi long thể tăng lên không hề nghi ngờ tử dương đại trận đem môn này đ h ụ c thân công pháp tăng lên tới đăng thiên cảnh cấp bậc nhưng chỉ là đê đẳng nhất cái chủng loại kia muốn tiến thêm một bước vẫn là cần hắn đến đỏ móc cho tới bây giờ trân vọng cũng còn cảm giác có chút đau nhức sau ba ngày trận yêu ti trong khoảng thời gian này kinh thành sự tình có thể nói liên tiếp phát sinh giống như hôm nay cái này vốn nên ngày đại hỷ trận yêu ti phần lớn người đều không đến chỉ có thiên tướng trở lên người nhất định phải trình diện mà thôi trân vọng đứng tại trên đ à i cao tại bên cạnh hắn là tề quốc hoàng đế bạch kiên hơi thấp một điểm là thái tử bạch tự hằng bạch kiên tự mình xuất ra một kiện hoàn toàn mới chế tắc mà thành trường bảo cho trân vọng cái này tượng trưng cho t r â n yêu ti thủ tọa quần áo trân vọng nắm nhìn một phía nhìn phía dưới từng người ngoại trừ đã rời đi đường n ô dương nguyên hứa năm nhà lý trần tống t ù y bốn nhà lao tổ toàn bộ trình diện cùng trong kinh thành thế lực lớn nhỏ đều trình diện t r â n yêu ti bên này t r â n vọng thấy được diệp hoang trờ t r â n yêu đại tướng cùng tống vân châu rất nhiều đã từng cùng trần vọng có gặp nhau trần vọng cũng còn nhớ kỹ trần gia lão tổ trần đạo sương gãi đầu một cái lẩm bẩm nói cái này trần vọng lại hướng lên điều tra thêm hộ khẩu nói không chừng thật đúng là cùng nhà chúng ta có chút quan hệ lý dương hừ lạnh một tiếng ngươi cũng bao nhiêu tuổi cần phải điểm mặt đi đừng một hồi thật ra ra được dựa theo bối phận ngươi phải gọi trần t i ể u tử một tiếng ra ra vậy ta cũng không mất mắt gì trần đạo xương sụ mặt nói lao trần ngươi cái này không tử tế tống ra lão tổ lạnh n h ặ t nói thật muốn nói như một xuân p h o n g còn phải là lý dương lần này tốt lý ra là thư thẳn cái này lao lý mấy ngày cười hì hì số lần càng ngày càng nhiều không biết còn tưởng rằng thứ ba mươi tám lần thành thân nữa nha ở phía dưới cho chuyện thời k h á c t r ầ n vọng đã mặc vào món kia quần áo hắn đều không cần nói chuyện tự nhiên có người giúp hắn nói thái tử bạch tử hằng cao giọng nói ra bắt đầu từ hôm nay trần vọng chính là tề quốc trấn yêu ty thủ、tọa. trong i nháy mắt ban đêm tiến đến toàn bộ trần yoti răng đèn kết hoa lần đầu tiên thả hai ngày nghỉ đợi đến đêm hôn khuyết khát trần vọng mới rốt cục trở lại trong phòng chỉ bắt qua không cẩn thận liền trở về trần yoti lúc đầu trong phòng ngần ngươi trần vọng mới phát giác phòng này khả năng đã có người ở ngay tại trần vọng chuẩn bị rời đi thời khắc cửa phòng từ từ mở ra liệu băng hoa từ đó đi ra nhìn thấy trần vọng sau cũng sừng suốt một chút trần thủ tọa l i ê u băng hoa xấu hổ cười một tiếng t r ầ n vọng đứng mày là người ở cái này không có nơi này không người ở ta chính là đúng hạn tới đây nhìn xem thuận tiện quét dọn quét dọn mà thôi l i ê u băng hoa cười nói dạng này à t r ầ n vọng nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền đi vào trong nhà viết từ hôm nay trở đi nơi này chính là địa bàn của ta một gian phòng ố c mà thôi t r ầ n vọng đã là trần yêu ti thủ tọa tự nhiên không có ngăn trở lý do l i ê u băng hoa h ử một tiếng sau đó vội vàng rời đi t r ầ n vọng ngồi ở trong sân suy nghĩ xuất thần liệu băng hoa xuất hiện không khỏi để hắn trầm tư làm sao cảm giác có mấy cái nữ nhân đối với mình cảm giác cũng không quá bình thường hắn là trầm mặc ít nói nhưng không phải người ngu phần lớn thời gian đều có thể cảm thụ được chẳng qua là nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà thôi hắn rất không thích phiền phức cho nên mới sẽ dặn này chẳng lẽ lại nữ nhân đều thích hắn cái này một cái t r ầ n vọng luốt vớt huyện thái dương đột nhiên cảm giác được lời này có chút tự luyến nghĩ nghĩ nếu như là tự luyến lời nói kia tốt nhất t r ầ n vọng thu liếm suy nghĩ chống rông xuất hiện tại trên tường rào vừa vặn nhìn thấy sắt vách triệu sơn trạch đang ở trong sân luyện công mới tới luyện một chút lời này dọa đến triệu sơn c h ạ c h thân thể l ắ c một cái ngồi dưới đất cười khổ nói đại nhân ngươi cũng không cần nói móc ta t r ầ n vọng đã trở lại trong phòng mặc dù hôm nay không cần lên tiếng nhưng vẫn là hơi mệt ngáp một cái sau đó cứ như vậy ngủ thật say tựa hồ đối với hắn mà nói v õ đạo quyền lực song đ ă n g đỉnh cũng chỉ là chuyện bình thường bây giờ tề quốc hết thể đều kết thúc nhưng không có nghĩa là không có nguy cơ tương phản trần vọng trong lòng vẫn luôn có một nỗi nghi hoặc cần giải đáp yêu năm lâm minh thiên mệnh ba cái này bản thân liền là một thể cho nên hôm nay trần vọng muốn duy nhất một lần từ bạch kiên trong miệng biết được những sự tình này bạch kiên không tại đại điện mà là ngồi s ổ m ở hậu cùng một chỗ thiên điện hỏa lô lửa dị thường l ó a mắt càng ngày càng sợ lạnh t r ầ n vọng đẩy cửa vào chậm rãi đóng cửa phòng tới bạch kiên không có quay đầu nhìn sang trân vọng phối hợp tìm cái địa phương ngồi xuống mà không biểu tình bạch kiên a k h ẩ khí thân thể càng lúc càng lớn không bắm trước cho nên cho phép ta có cái tư tâm thoại âm rơi xuống bạch tử hằng từ ngoài phòng đi tới đây là cùng trần vọng lần thứ hai gặp mặt trần vọng chỉ là khẽ b ư ớ cảm không có bất kỳ cái gì biểu thị sớm tại tiến đến trước đó là hắn biết bạch tử hằng tại phụ cận tạm dừng không nói bạch kiên người này như thế nào cho hậu đại con cái trải đường quả nhiên là không có nửa điểm mà bệnh nhưng từ điểm đó cũng có thể biết được ở trong mắt bạch kiên hoàng q u y ề n thuộc về so cái gì đều trọng yếu vì thế hắn có thể bỏ bất kỳ vật gì biết ngươi hôm nay muốn tới hỏi cái gì đổi lại dĩ vãng ta chắc chắn sẽ không nói nhưng bây giờ ngươi đã là một nước trấn yêu ty thủ tọa về tình về lý đều chúng ta phương ô n nói đoạn g gì, đợi chấm i Biết c h thế t giới này tên là long xuyên phúc điệu phúc điệu phúc điệu đơn giản là một chỗ lớn hơn một chút bí cảnh bạch kiên lạnh nhạt nói Phúc đương nhiên phúc điệu hai chữ chân chính nhận chứa tin tức chính là người khác tất cả hoặc là tất cả mọi người tất cả vô chủ phúc điệu trật tự nhất định là hối loạn bởi vì ngoại giới người lại không ngừng tiến đến tác thủ cơ duyên có chủ phúc điệu thì là có thứ tự nhưng cả phiến thiên địa đều thuộc về là người sản p h ẩ n bất luận là loạn nào kỳ thật đều tương đối thảm Cái trên ư ớ c s h thực đ tế toàn bộ long xuyên phúc địa lịch sử thôi diễn phía sau đều là có một bàn tay vô hình điều khiển bạch kiên vẻ mặt nghiêm túc chính như thời kỳ viễn cổ dân tộc bị nô lệ trên trời rơi xuống thuật pháp cung cấp nhân tộc tu hành từ lúc kia bắt đầu chúng ta thế giới này liền đã thuộc về lâm gia tại ngoại giới lâm gia trong mắt chúng ta như là gia súc là bọn hắn tự tay nuôi lên chỉ bất quá đợi đến thế giới trật tự sơ bộ hình thành về sau lâm gia liền không thế nào can thiệp thế giới sự tình thôi nói đến đây bạch kiên nhìn về phía trần vọng cái gọi là thiên mệnh người chính là lâm gia con trai trưởng chí ít cũng nên là tương lai trọng điểm bồi dưỡng dòng chính đem phương thiên địa này xem như thí luyện tri địa rèn luyện tự thân cái gọi là yêu năm cũng bất quá là vì nên hợp lâm minh tồn tại xảy ra sự kiện bởi vì dựa theo lịch sử đi hướng yêu năm đại loạn vốn là nên lâm minh kết thúc hoạt loạn phi tham rời đi nhưng là xuất hiện ngươi kỳ thật từ trước đó bắt đầu ta liền từng hoài nghi tới ngươi bởi vì ngươi quá giống trần vọng luất vớt h u y ệ t thái dương lúc này mới hồi tưởng lại không ít người đã từng hỏi hắn một câu ngươi thật họ trần ngoại giới lực lượng ta cũng không thể mà biết chúng ta bốn quốc hoàng đế cũng chỉ có biết đến quyền lợi không cách nào liên hệ bọn hắn trần vọng sắc mặt dần dần âm châm xuống lâm gia càng mạnh đối với hắn liền càng không tốt bởi vì hắn cùng lâm minh đã là không chết không thôi cục diện hắn là chú định muốn cùng toàn bộ lâm gia là địch bạch kiên dường như nhìn ra trần vọng tâm tư phản bác ngươi sai bất luận ngươi có phải hay không tội lâm minh ngươi cũng sẽ cùng lâm gia là địch nói đúng ra tất cả có khả năng phi thăng người đều sẽ đối địch với lâm gia bởi vì bọn hắn không nguyện ý thấy có người thoát ly bọn họ trường khống trần vọng trong mày sự thật như thế nhưng bây giờ bày ở trước mắt hắn đường đã không nhiều lắm hắn xem như đã nhìn ra làm lâm gia sở hữu tư nhân sản phẩm chỉ có thể an phận thủ thường ngoan ngoan biến thành thiên mệnh người bàn đạp theo ta được biết lâm gia không phải chỉ một cái cái này phúc điệm bạch kiên cầm lấy chén t r à nhẹ nhàng uống một ngụm còn có cái gì vấn đề ngoại giới có hay không ghi chép không có chỉ chữ không có nhưng thiên nhân cảnh nhất định không phải cái gọi là võ đạo tri đình ta đã biết ngay vậy bạch kiên không nói thêm gì nữa mà là nhìn về phía bạch tử hằng bạch tử hằng ánh mắt phức tạp hắn đồng dạng là lần đầu tiên nghe nói bực này bí mật nhưng kỳ thật càng làm cho hắn để ý là hoàng vị nói theo một ý nghĩa nào đó bực này bí mật chuyển thừa so cái gọi là thái tử chi vị muốn càng thêm kiên cố chỉ có hoàng đế có thể biết được bạch kiên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện đương nhiên ta không ngăn ngươi đi cùng lâm minh rằng có không phải là bởi vì ta có khác tâm tư chúng ta tể quốc đối lâm ra mà nói đồng dạng có giá trị ngươi giết lâm minh cũng chỉ là ngươi sự tỉnh không liên quan gì đến ta dù là ngươi là ta tể quốc trấn yêu ty thủ t h o vẫn như cũng như thế lâm gia rất không nói đạo lý nhưng này cũng là quy củ bên ngoài cho nên trần vọng nếu như tiếp xuống ngươi là muốn đối phó lâm minh cũng không cần tới tìm ta tới giúp ngươi ngươi biết bạch gia cơ nghiệp so cái gì đều trọng yếu trần vọng ngừ một tiếng không nói nữa đứng dậy rời đi gian phòng bên trong cũng chỉ có hai cha con ngoại trừ ta trước đó đã nói với ngươi bên ngoài ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng trần vọng người này bạch kiên híp mắt nhẹ giọng nói ra người này à chỉ cần không chạm đến lợi ích của hắn b ả i ngược bản chức công việc hắn vẫn là nguyện ý làm làm hoàng đế người năng lực khác có thể không phải hàng đầu nhưng nhất định có biết nhân chi có thể thì như trần vọng lại hoặc là trong chiều những người khác đều là giống nhau đạo lý bạch kiên thần sắc càng ngày càng mê ly là ngươi có khám phá người năng lực ngươi chí ít sẽ không nhìn lầm người cha có thể cho ngươi làm liền đến nơi này phụ vương bảo trọng thân thể a yên tâm còn có thể nhìn nhiều nhìn đâu bạch kiên nhìn xem trong lò lửa lửa lộ ra một vòng tự dễ ước thế giới phồn hoa này thật sự là nhìn không đủ một trăm năm có ít một ngàn năm không nhiều chương hai trăm chín mươi bốn một ngày một yêu thánh chương hai trăm chín mươi bốn một ngày một yêu thánh trở lại trần yêu ti trân vọng chỉ là cùng tống vân châu định một cái đại phương hướng liền xoay người trở về phòng bây giờ trần yoti rất an nhàn có hôn nguyên càng khúc kiếm cảnh nội đã rất an bình cho nên hắn cái này thủ tọa cũng làm rất thanh nhàn trước mắt cả một n điểm năm điểm trân vọng nhìn xem bảng bên trên số liệu im lặng im lặng có chút không có chỗ xuống tay hắn có chút bản tính thất bại hắn nguyện ý đảm nhiệm tể quốc thủ tọa không chỉ là muốn muốn quốc vận đồng thời cũng coi trọng bạch gia kho vũ khí vốn cho rằng có thân phận tiện lợi có thể dùng hợp trần y t i cùng bạch gia công pháp tương hô h ỗ hợp có thể cho hắn càng nhiều mạch suy nghĩ không khác chính như đăng thiên cảnh công pháp thiên nhân cảnh công pháp vẫn là phải dựa vào hắn toàn bộ long xuyên phúc địa đều không có một bản thiên nhân cảnh công pháp năm đó chân dương kiếm tiên bất quá là dựa vào thiên phú cưỡng ép đưa thân thiên nhân cảnh sở dĩ muốn phi thăng hơn phân nửa cũng là bị giới hạn công pháp còn nữa chính là trần vọng còn đánh giá thấp lâm gia năng lượng toàn bộ long xuyên phúc địa đều là lâm gia gia sản chính là cái gọi là công pháp thần t h ô n g cũng bất quá là lâm gia ban thưởng có lẽ này phương thế giới công pháp sở dĩ có tầng tầng hạn chế chính là lâm gia ở sau l ư n g thao túng thiên nhân cảnh là nơi này cực h ạ chẳng lẽ thiên nhân cảnh cho dù là tại thiên ngoại thiên đều có không thấp địa vị t r ầ n vọng tạm thời còn không biết hắn nhất định phải vì chính mình sau này tính toán mặc kệ là lâm minh hay là phía sau lâm ra tương lai cũng sẽ là đại địch của hắn có lẽ đăng t i ê n cảnh là hắn phá cục duy nhất mấu chốt phanh phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa chuyển đến t r ầ n vọng đứng dậy mở cửa nhìn thấy diệp hoang cầm một phần mật báo vẻ mặt nghiêm túc đây là lâm minh tin tức mới nhất ta đã biết t r ầ n vọng cầm phần này mật báo chậm dại đóng cửa lại diệp hoang than nhẹ một tiếng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không biết trần vọng cùng tể châu ở giữa đến cùng là ai đối với người nào sai trong lòng không có khó chịu là giả nhưng đã bệ hạ đều không nói gì vậy bọn hắn những n à y thuộc về hạ cũng không có cái gì phản bác trở lại trong phòng trần vọng mở ra mật báo con ngươi có dù lại mật báo mở đầu một đoạn văn càng dễ thấy lâm minh nhập thánh n g uyên trước chạm yêu tổ tọa hạ tam thánh một t r ò n g sau đó cùng yêu tổ đại chiến một trận không phân s ả n s ả n nhau toàn thân trở ra bây giờ đã trở lại yến quốc bế quan hình như có thu hoạch về sau chính làm i ê u tả lấy một chút chi tiết trần vọng sau khi xem xong tiện tay vứt qua một bên rất hiển nhiên có thể cùng yêu tổ tương xứng lâm minh hơn phân nửa cũng là đăng thiên cảnh viên mãn dù sao thánh uyên nói thế nào cũng là yêu tổ địa bàn tương đương với tề châu tọa c h ấ n kinh thành thực lực mặc dù cùng nửa b ư ớ c thiên nhân hơi kém một bậc nhưng tranh lệch không lớn mà lại lấy lâm minh thế lực sau lưng rất có thể có thiên nhân cảnh công pháp trần vọng l u ố t l u ố t mi tâm có chút khó giải quyết mặc dù hắn tọa c h ấ n kinh thành khí vận ra thân dù là thiên nhân cảnh sơ kỳ đều không phải là đối thủ của hắn nhưng nếu như hắn một mực kẹt ở chỗ này lâm minh thế nhưng là có thể một mực trần thành mà lại loại này tốc độ phát triển là không thể dự đoán lâm ra mới là lâm minh chân chính thiên phú nếu không một cái thủ hạ bại tướng mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn trần vọng bóng lưng xem ra cần phải nắm chặt thời gian trân vọng tự lẩm bẩm sau đó trân vọng lần đầu tổ chức hội nghị trước mắt để đó không dùng tại trấn yêu ti bên trong sáu vị trấn yêu đại tướng cùng tổng binh tống vân châu toàn bộ trình diện trân vọng ngồi tại chủ vị hai tay k h o a n h nghĩ đến lâm minh tin tức các ngươi cũng biết tiếp xuống ta sẽ đích thân đi một chuyến thần một vương sơn mạnh cùng tây lâm yêu điện đám người nhúng mày hơi nghi hoặc một chút đại nhân hai chuyện này có liên hệ gì sao với ta mà nói có liên hệ trân vọng chậm rãi đứng vậy ta chỉ là đến thông chi các ngươi ta sẽ không mang bất luận kẻ nào đi lúc ta không có ở đây trong khoảng thời gian này từ các ngươi cộng đồng duy trì trấn yêu ti trật tự t a họp nói xong trần vọng biến mất tại chỗ rời đi mấy người hai mặt nhìn nhau cái này mặc dù không biết hai vị này thủ tọa ai đúng ai sai nhưng có một chút có thể khẳng định đều là không quá vui lòng cùng bọn hắn thương lợi ư chủ một bước đi ra kinh thành lại một bước đã tại phong châu trần vọng như đồng thời ở giữa khách qua đường vô thanh vô tức đi xuyên qua không gian bên trong không người phát giác cũng không có người có thể phát giác sau một ngày biệt châu thần mục vương s ơ n mạch phụ trách c h ấ n thủ nơi đây chính là trước đó nam hồ yêu đ i ệ tổng binh bởi vì chức trách đặc thù cho nên dù là trần vọng thượng vị điện lễ đều không thể tham gia nhưng đã thông chi đúng chỗ vẫn là cái kia quen thuộc nhỏ phá nhà gỗ nam hồ tổng binh cùng dưới trương trấn yêu đại tướng làm thành một bàn tại bên ngoài ăn cơm trần vọng thân hình đ ố n g nhiên xuất hiện mấy người giật nảy mình sau đó liền vội vàng hành lễ gặp qua thủ toạn trần vọng k h o á t tay á o đi ngang qua thoại âm rơi xuống trần vọng đã rời đi chỉ để lại mấy cái đầu g ó c mơ hồ lao ra hỏa sau đó tiếp xuống để nam hồ tổng binh suốt đời khó quên một màn phát sinh chỉ gặp một đạo vạch phá không gian kinh khủng đao cương một đao chạm tại thần mục vương sơn mạch tòa kia viễn cổ trên đại trận quanh mình mấy trăm dặm bên trong đều là run dày không thôi một tiếng trầm thấp gào thét c h ầ m rãi từ dãy núi chỗ sâu chuyển ra ai dám tại bản tọa địa bàn làm cản thương huyền chân h ỏ a rồng nam h ồ tổng binh vô ý thức đứng người lên đã sắp qua đi điều tra tình huống nhưng động tác đ ố n g nhiên dừng lại chỉ gặp trần vọng đứng ở cựu thiên t r i thượng tại thân m ụ c vương sơn mạch bên trong cùng thương huyền chân h ỏ a rồng xa xa rằng co không chút nào sợ đối phương đại trận t ă n g phúc lòng bàn tay xuất hiện từ tiêu thiên tâm lôi to lớn vô cùng chỉ là một chiêu nện ở thương huyền chân hòa rồng thân rồng bên trên thân mộc vương sơn mạch đột nhiên nổ tung một cái cự đại lỗ hổng các loại không gian mảnh vỡ tản thân ở thần mục vương sơn mạch thương huyền chân h ỏ a rồng chính là thoi thóp sau đó bị trần vọng lấy vô cực chạm lòng đào chém tới đầu rồng hết thệ đều như vậy đột nhiên tới cũng nhanh kết thúc càng nhanh thậm chí thần mục vương sơn mạch bên trong yêu ma cũng còn không có kịp phản ứng nhà mình vương liền bị trần vọng lấy máu trần vọng chậm dài hấp thu thương huyền chân h ỏ a rồng long huyết tạo hóa thôn long quyết càng thêm cường hành trên người kim sắc vải rồng cũng bắt đầu hướng phía màu đỏ thuế biến thánh nguyên lôi long thể hạn mức cao nhất đang không ngừng cất cao trở đến trần vọng hấp thu song tất trong lòng của hắn có chút m ạ c suy nghĩ có lẽ có thể triệt để để trần vọng như là sâu k i ế n nhưng chính là như thế mới có thể hình thành m á n h liệt tương phản trần vọng kéo lây chỉ còn sắc không lão long trở lại nam hồ tổng binh trước mặt gỡ xuống yêu đan sau nói ra nơi này liền giao cho các ngươi thiện hậu không có con xúc sinh này bên trong yêu ma dễ dàng xử lý nhiều nói xong trần vọng đã rời đi chỉ để lại thương huyền chân hỏa rồng thân thể mấy người nuốt một ngụm nước bọt sau một ngày tây lâm yêu địa đây là trần vọng lần đầu tiên tới nơi này địa phương hẻo lánh nhất mà lại những năm gần đây cũng tương đối an phận thủ thường nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa trần vọng sẽ thủ hạ lưu tình với hắn mà nói những n à y yêu đan chính là vật đại bồ lần này trần vọng thậm chí đều không có cùng tây lâm tổng binh chào hỏi chính là một quyền vào không bao lâu trần vọng mang theo tây lâm yêu thánh thi thể tìm tới tây lâm tổng binh cùng nối nam hồ tổng binh sau đó nên ngang rời đi hai ngày tề quốc còn sót lại hai nơi yêu địa toàn bộ mất đi ùi vào một ngày một yêu thánh chương 295, t h u nạp bất gia chương 295, t h u nạp bất gia trần vọng cầm trong tay hai cái yêu đan trở lại kinh thành cũng chỉ là qua một ngày trở về trần vọng đi trở về đại điện ngồi tại chủ vị thuận miệng nói một câu tống vân châu bọn người nhìn nhau trước, trước sau sau cũng mới qua ba ngày a thời gian ngắn như vậy có thể làm cái gì trần vọng không có trả lời những người này nghi ngờ ý tứ chỉ là tại trên vị trí của mình tượng trưng thẩm phê một chút hồ sơ sau liền đứng dậy rời đi hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm hoàng cung bạch kiên thu được một phong mật báo ba khu yêu địa đã hoàn toàn giải phóng trở thành tề quốc đúng nghĩa quốc thổ bạch kiên nhét miệng cười một tiếng cũng là không phải là không có chuyện xấu làm nhiều như vậy nếu như trần vọng có chút yêu cầu cũng không phải không thể đáp ứng mới nghĩ tới đây trần vọng liền vượt qua trùng điệp cửa hải tới ngươi có phải hay không có cái gì độc tâm t ậ t bạch kiên cười nói trần vọng ngồi xếp bằng nói ra bạch kiên thu liêm ý cười chấm dại nói chân vọng mặt ngoài mặt không thay đổi nhẹ gật đầu trận đứng dậy rời đi bàn tính thất bại cho hắn một lần tiến vào kho vũ khí không chút kiên kỵ cơ hội toàn bộ kho vũ khí bên trong công pháp đều là hắn chỉ tiếc ngày đó đánh với tề châu một trận bạch kiên thấy rất rõ ràng lão hồ ly này khẳng định đối với hắn đề phòng cực kỳ một bước đi ra hoàng cung lại một bước đi vào lý gia còn chưa góc ử a đại môn liền từ từ mở ra lần trước nữ t ử kia quản g i a một mực cung kính cười nói trần thủ t ọ a q u a n lâm vinh hạnh đã đến trần vọng không có khách sáo nói ngay vào điểm chính dẫn ta đi gặp nhà các ngươi lão tổ đổi lại thương nhân cũng không phải muốn gặp là có thể gặp d ầ u gì cũng nên lão tổ đồng ý mới có thể dẫn đi nhưng trần vọng không giống quản gia biết rõ trần vọng cử động lần này bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu lấy đối phương thực lực tùy ý liền có thể vượt qua lý gia đại trợn trực tiếp tìm lão tổ đi tại quản gia dẫn đầu dưới trần vọng đi tới một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa lý g i a lão tổ lý dương ngồi tại bờ sông ngồi xếp bằng như lão tăng nhập định phát giác trần vọng sau khi đến cười nói biết ngươi tại sao đến ngươi cùng lý g i a ở giữa quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời kho vũ khí một một đi không ai sẽ ngăn đón ngươi nếu như đổi lại dĩ vãng trần vọng nhất định đánh trong lòng kháng cự câu nói này bởi vì cái này không khác dán lên lý g i a nhãn hiệu nhưng bây giờ sẽ không bởi vì thật muốn nói đến hẳn là lý g i a dán lên hắn nhãn hiệu hết t hệ đều là bởi vì thực lực đạt được lý dương hứa hẹn trần vọng chắp tay một giọng nói tạ ơn sau thuần thân rời đi lý dương thở dài một tiếng trân vọng thực lực đã đến loại trình độ này ai cho dù là tại địa bàn của hắn bên trong đều như vào chỗ không người muốn đi đâu liền đi đó cảnh giới như thế tu vi chính là tự xưng một câu thiên hạ đệ nhất đều không quá đáng a nghe nói y ế n quốc cái kia lâm minh được một cọc thiên đại cơ duyên không chỉ có nhất cổ tác khí đưa thân đăng thiên cảnh viên mãn hơn nữa còn tìm được thiên nhân cảnh thời cơ một cái là thiên mệnh người một cái chỉ là người bình thường trên lệnh tự nhiên không cần nhiều lời dù là đúc nóng bắt á ra tự sáng tạo thiên nhân cảnh công pháp vẫn như c ũ không khác thiên phương dạ đàm a cuối cùng vẫn là công pháp hệ thống hạn chế trân vọng nghĩ tới đây lý dương mặt Mà t mày、cho. chỉ có chân chính giải quyết lâm minh lý g i a mới thật sự là gối cao không lo một bên khác trần vọng nương tựa theo đăng thiên cảnh kinh khủng trí nhớ bắt đầu cao tốc ký ức một canh giờ sau trần vọng theo võ trong kho đi ra lý g i a công pháp võ học đã rõ ràng trong lòng trần yêu ti trần vọng trở lại chủ điện lúc này ngoại trừ tống vân châu bên ngoài chỉ có mặt khác hai một bộ mặt l ạ n g hoác trần gia l ã o tổ trần lạc mãn tùy gia l ã o tổ tùy hạo đương nhiên nếu như tính luôn tống vân châu đó chính là ngoại trừ lý ra bên ngoài tam đại võ đạo thế ra toàn bộ tể tụ một đường là trần vọng phân phó tống vân châu gọi tới người chủ yếu là h ắ n n g ạ i từng bước từng bước đi quá phiền thoái cho nên liền cùng một chỗ nói trần đại nhân bảo chúng ta đến có chuyện gì tùy hạo thần sắc bình thường nói t r ầ n vọng ngồi tại chủ vị thẳng vào chủ đề ta cần các ngươi ba nhà công pháp tất cả công pháp nói lời kinh người hai vị lao tổ hai mặt nhìn nhau chúng ta biết được trần đại nhân bản sự thông thiên nhưng những này dính đến chúng ta đặt chân gốc dễ đại nhân cử động lần này có phải hay không quá không hợp sửa lại tùy hạo cao mày nói t r ầ n vọng hai tay k h a n h để lên bàn ta sẽ từ trấn yêu ti trong bảo khố cầm một chút đến đền bù các ngươi đương nhiên ta bảo các ngươi đến không phải cùng các ngươi thương lượng nói đến đây trần vọng dừng một chút n é t miệng cười một tiếng đáp ứng ta tận lực đền bù một chút sau này ta cũng dám cam đoan các ngươi có thể tiếp tục làm các ngươi gia tộc cao cấp ta cầm tới công pháp sẽ chỉ làm chính ta dùng sẽ không để cho người thứ hai biết nhưng nếu như không đáp ứng vậy liền trở về mở đ ạ i trận đi ta sẽ đánh quá khứ các ngươi cảm thấy ta là tại cướp bóc vậy liền đúng ta không có vấn đề trần vọng thu liêm ý cười dù sao hiện tại thanh danh của ta ở bên ngoài cũng không phải quá tốt cũng liền không quan trọng tùy hạo sắc mặt khó coi trần gia lão tổ như có điều suy nghĩ đối với cái này cùng họ người hai ắ n đương nhiên ôm lấy mấy phần thiên nhiên thân cận, nhưng dù là như thế, chuyện này thế, ôm mấy lấy là c dù n trọng hệ đ ạ vị ẫ n thận trọng đối đái. Tống Vân châu mở miệng nói Tống ứng. là phải đáp Châu Hai đối đái. đại biểu、tống、Gia ta ra, v mở lão nhân ngạc nhiên nói tống vân châu ngươi bây giờ đã không phải là người nhà họ tống ngươi đại biểu không được tống gia trần đại nhân đã để ta trở về gia phả hiện tại ta là điển hình người nhà họ tống tống vân châu lười biếng nói nhị lão nhìn nhau trong lòng chấn động vô cùng lý ra chỗ dựa là t r ầ n vọng về sau không thể nghi ngờ tứ đại gia tộc đứng đầu hiện tại tống gia lại có hai đại đăng tiến cảnh vậy cái này bốn nhà cuối cùng tất nhiên là hắn hai nhà một trong số đó chuyện cho tới bây giờ đã không phải do hai người bọn họ đã như vậy chúng ta quay đầu sẽ cho người y n ấn phó bản chấm nhất nửa tháng đưa đến đại nhân phụ thượng t r â n tuy nhị tổ k h ẽ thở dài đến tận đây hoàng tộc bạch ra bộ phận công pháp võ đạo bốn nhà toàn bộ công pháp đều xem như vào trần vọng trong túi thánh nguyên một người mặc áo đen lão nhân đứng tại một chỗ trên sườn núi trên núi cương phong xe rách t h ở đến hắn tay áo bay phất phới yêu tổ làm thánh nguyên tri chủ lão b h ấ t p h n g tri chủ l ã mắt tựa hồ đang đợi cái gì thật lâu qua đi một người mặc màu trắng áo khoác trung niên nam nhân cười tủm tịm đi tới xem ra trước đó một trận chiến để lão tiên sinh cảm giác được áp lực lấy lâm minh thiên phú đợi một thời gian nhất định sẽ đưa thân thiên nhân cảnh sau đó hắn liền sẽ thực hiện một cái thiên mệnh người nghĩa vụ chém yêu cứu thế yêu tổ lạnh nhạt nói c h â n vọng áo trắng nam nhân cười n ạ o nói một cái tôm k é p ngại nhép mà thôi giới hạn ở đó phương thế giới không có công pháp hắn nhiều nhất chính là một nửa t ề trâu mà thôi đại thế phía dưới vẫn là không coi là gì yêu tổ trầm mặc không nói sau một hồi lâu trầm rãi nói ra bắt đầu đi trải võ thần đường chương hai trăm chín mươi sáu sinh linh môn môn chủ t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu sinh linh môn môn chủ trước mắt càng n ộ điểm tám điểm bắt đầu lĩnh hội quy chân tự tại pháp lúc này ngươi cùng trước kia lĩnh hội thần dương công giống nhau ý hệ đều cần đột phá mình họa địa vi lao chế tạo ra một cái hoàn toàn mới thế giới mặc dù gặp phải vấn đề là đồng dạng nhưng hai đoạn thời kỳ tâm cảnh lại ngày đêm khác biệt lúc này ngươi tâm cảnh viên mãn vô huyết như vào chỗ không người đối ngươi mà nói cất cao mình cũng chỉ là cất cao mình lại không hắn ý tám năm càng nộ ngươi tăng lên to lớn tựa hồ tìm tòi đến môn công pháp này thì vết bảng phản hồi mà đến trần vọng có chút kinh hỉ tám năm tiến độ so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt dựa theo cái tốc độ này rất có thể sẽ tại hai mươi năm tả hữu lĩnh hội thành công phải biết đây chính là đăng thiên cảnh công pháp lúc này trần vọng mới biết được mình kêu mấy trăm năm thu hoạch đến cỡ nào to lớn có lẽ thiên nhân cảnh công pháp lĩnh hội độ khó cũng không có dự đoán lớn như vậy trần vọng bởi vậy nhận một chút dẫn dắt ở sau đó thời gian bên trong trần vọng bắt đầu bế quan nói là bế quan k h i thật chính là ngã đầu ngủ say cái này một giấc ngủ nửa tháng ngày thứ một ư ơ i năm trần vọng mở ra bảng trước mắt cảng nội điểm mười lăm điểm bắt đầu lĩnh hội quy chân tự tại pháp ngươi tiếp tục làm từng bước địa lần theo ý nghĩ của mình đi xuống tương lai tươi sáng ngươi đẩy có lòng ước mơ trong lúc đó ngươi cũng có thể đem thánh nguyên lôi long thể làm rèn luyện đối tượng đưa ngươi sở học suy nghĩ dung hợp lẫn nhau di vang dung hội q u ả n thông bởi vì ánh mắt cực hạn trung pin là kém một chút theo ngươi may may và vá hết thể đều đơn giản nhiều làm ngươi đem tất cả công pháp triệt để hòa làm một thể đang phong tạo cực thời điểm đã là thứ hai mươi ba năm thời gian không phụ người hữu tâm ngươi thành công mở ra nhất trọng thiên quy chân tự tại pháp lĩnh hội thành công quy chân tự tại pháp cựu trọng thiên tất cả nhục thân công pháp dung nhập thánh nguyên lôi long thể bên trong ngươi thuận thế đã sáng tạo ra một môn càng mạnh mẽ hơn công pháp tự sáng tạo võ học không một hạt bụi bản nguyên thể không một hạt bụi bản nguyên hình thể thành thời khắc vốn là dung hợp ngươi hết thẻ tu vi cho nên trời sinh chính là tối đ ỉ n h phong tương đương với ngươi cưỡng ép kéo cao hạn mức cao nhất không một hạt bụi bản nguyên thể viên mãn xuất sinh chính là viên mãn trân vọng không khỏi lộ ra một vòng ý cười tự sáng tạo thần thông quỷ v õ lượng mở ra quỷ v õ lượng như là thánh nhân t o ạ chấn tiểu t h i ế niệm tự mang thánh nhân tri lực trân vọng lý giải mười phần đơn giản chờ quy chân tự tại pháp tầng mười hạt đang lúc trần vọng suy tư thời khắc ngoài cửa truyền đến diệp hoang tiếng nói thủ toạn có đại sự trần vọng đi ra ngoài lại phát hiện ngoại trừ diệp hoang ba vị tổng binh mười hai vị tướng quân đều tại tam đại yêu điệu đã toàn bộ quy về tề h quốc cho nên trấn thủ nơi đây tổng binh tự nhiên cũng đã nhận được giải phóng lúc ấy chiếm được tin tức này thời điểm diệp hoang bọn người mặt mũi tràn đầy không dám tin trần vọng lạnh nhạt hỏi khi nào sinh linh môn có động tác tống vân châu biết trần vọng tính tình lợi í c mà ý nhiều nói phạm ta biên cảnh trần vọng nhữ mày hán dung hợp tề quốc quốc vận làm sao lại không có phát giác là t r u quốc tống h vân châu thành thật trả lời trân vọng ồ một tiếng không liên quan chúng ta sự t ì n h nhưng lần này sinh linh môn động tác rất quỷ dị không có đúc nóng bất luận cái gì chân linh cũng chỉ là một đường nghiền ép lên đi kỳ quái là những nơi đi qua hoán niệm g h chi lực vẫn là bị thu thập lại tống h vân châu sắc mặt nghiêm túc không có cách sinh linh môn đám kia tên điên chính là như thế sự t ì n h gia khác thường tất có yêu trân vọng cũng không nhịn được nhứ mày sinh linh môn động thủ quy luật kỳ thật có dấu vết mà lần theo đơn giản là cùng nơi đó p h cận yêu tộc cấu kết tương hô đạt thành giao dịch sau đồ thành chế tạo hoán niệm chi lực mở ra đại trận chế tạo chân linh mà lần này Cũng chỉ là ế trân người, từ đầu đến cuối không có nơi hiền cuối từ t đầu đó yêu có ma vọng ậ y liên kỳ quái. Bên cạnh kỳ b một một lời nói xoay chuyện lâm minh tin tức có hay không tạm thời không có ta đã biết nói xong t h â n vọng bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa bước kế tiếp đi tới hoàng cung trần tiên sinh bạch kiên gian phòng ngoài cửa lớn bạch tử hàng thi lễ một cái cung kính nói ra phụ vương hôm nay bệnh tình tăng thêm đã nằm tại trên giường bệnh ba ngày nhưng nếu như trần tiên sinh có việc gấp có thể đi vào ngay vậy trần vọng cũng không mất tích đẩy cửa vào thấy được nằm tại trên giường bạch kiên cảm thấy còn có thể sống bao lâu không nói cái này ta biết ngươi muốn hỏi sinh linh môn sự t ì n h hồ sơ chuẩn bị trên b à n mình đi xem xem hết ngươi liền biết giải bạch kiên không chút nào cảm thấy trần vọng lời ấy mạ phạm chi ý trần vọng phối hợp mở ra hồ sơ nội dung rất mau nhìn xong nguyên nhân liền rõ ràng thánh nguyên yêu tổ kiên kỵ lâm mình nhất định phải nếm thử phá cảnh bảo toàn t r u n g tộc mới đáp ứng sinh linh môn đề nghị bạch kiên tiếng nói suy yếu nói ra kỳ thật những năm gần đây ngưng tụ chân linh cũng tốt cướp bóc đốt g i ế t hơi cũng được sinh linh môn môn chủ từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mục đích đó chính là chứng minh chứng minh hắn cái này thuật pháp chỗ thích hợp trong miệng hắn nhân yêu kết hợp cuối cùng tác phẩm nghệ thuật chưa hề cũng chỉ có yêu tổ một người hắn muốn chứng minh phương pháp của hắn có thể để yêu tổ đưa thân thiên nhân cảnh trân vọng g i ậ mình làm hết thảy bao quát sinh linh môn môn đồ đều xưa nay không là sinh linh môn môn chủ đề ý đồ vật hắn vớn chỉ có yêu tổ đáp ứng mà bây giờ tình thế b ứ c bách yêu tổ đáp ứng thỉnh cầu của hắn cho nên hắn đậu thủ không t i ế c bất cứ giá nào nghĩ tới đây trần vọng không khỏi i ê n lặng cười một tiếng dưới tay hắn người dễ lừa gạt như vậy cùng hắn sở học có chỗ liên quan nhưng càng nhiều hay là bởi vì sinh linh môn người bản thân liền có phương diện này ý nghĩ bạch tiên lạnh nhạt nói nói đến đây vị hoàng đế bệ hạ này đ ỗ n g nhiên nói ra bây giờ chu quốc đã cầu viện ba chúng ta phương đều còn tại c â n nhắc bên trong nhưng khẳng định không thể để cho sinh linh môn dễ dàng như vậy đạt được cuối cùng vẫn là phải xem ngươi chân yêu thi ta thật đáp ứng cũng là cho ngươi đi trần vọng hỏ sớm tối đều phải đi bạch kiên hồi đáp trân vọng khẽ vất cảm vậy ngươi trước đ ừ n g chết ta đi một chuyến t r u n g quốc chạm sinh linh môn chủ bạch kiên ngạc nhiên chợt nghĩ đến người nói lời này là trân vọng liền t h o ả i mái cười một tiếng trân vọng đứng dậy rời đi giết sinh linh môn môn chủ không chỉ là vì bạch kiên như thế cái hoàng đế càng nhiều vẫn là tư thâm một cái v á n đã đóng thuyền đưa thân thiên nhân cảnh lâm minh liền đủ đáng ghét nếu là lại đến cái gì yêu tổ vậy chẳng phải là muốn chọc thùng trời trân vọng giật giật khoe miệng lẩm bẩm nói lần thứ nhất gặp mặt chính là giết ngươi thời điểm chương hai trăm chín mươi bảy sinh linh môn trung cực tác phẩm nghệ thuật Trường trung sinh môn cho ẩ dù là thiên mệnh người lâm minh đều muốn đứng sang bên cạnh chớ nói chi là còn lại vài quốc gia thủ tọa cái này chụp mũ cài lên đến t h â n vọng không thèm để ý chút nào quen thuộc chu q u ố c đây là trần vọng bốn nước sau cùng một t r ạ n g mặc dù không dám nói thiên hạ bốn nước đại địa đều đi qua nhưng cũng coi như đi qua tề đến mỹ chu trần vọng từ định an thành xuất phát ba ngày sau đi tới chu q u ố c trần vọng vì sao gấp gáp như vậy chạy đến đương nhiên cũng có nguyên nhân quy chân tự tại pháp cần thời gian hắn có thể một bên giết người một bên chờ cảm lộ điểm đổi mới hai không chậm trễ cho nên hắn tới bây giờ chu q u ố c đại địa đã có gần một nửa lâm vào nguy cơ sinh linh môn cũng bày ra để cho người ta kiêm kỵ nội tình vẹn vẹn là sinh linh môn môn đồ liền trải rộng chu quốc các nơi tu vi cao thấp nhất đồ, nhưng thắng ở số lượng đông đảo đồng thời giấu ở chu quốc các nơi cứ điểm đều bại lộ tại dưới ánh mặt trời đến trăm vạn mà tính x á c không bình dân tựa như đại quân tràn vào các nơi song phương đánh nhau sinh linh môn một bên chết chính là chết thật nhưng chu quốc một bên chết người liền sẽ biến thành sinh linh môn một viên này lên kia xuống sinh linh môn trong mơ hồ từ hạ phong đi hướng thế lực ngang nhau cái này vẫn chưa xong tại cái này về sau thánh uyên bên trong đại lượng yêu tộc dường như tiếp thu được chỉ dẫn xông vào chu quốc trắng trận phá hư cường cường liên hợp phía dưới cho dù là chu quốc cũng đều liên tục bại lui chớ nói chi là những cái kia giấu ở cả nước các nơi yêu ma một khi tình thế đ ạ i loạn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực tại trong loạn thế kiếm một trận canh chu quốc kinh thành thành võ thành chu quốc kinh thành đầu tường chỗ trận yêu ti thủ tọa vũ lăng thiên đứng tại đầu tường nhìn về phương xa ngoài thành một cái thân mặc áo đen người trẻ tuổi đúng lúc đi ngang qua chỉ là có chút liếc mắt đầu tường không có vào thành sau đó trực tiếp hướng phía yêu tổ vị trí mà đi đây là ai vũ lăng thiên m ọ người luôn cảm thấy có chút quen thuộc trận đột nhiên nhớ tới trần vọng hắn lúc nào tới đây các loại phương hướng của hắn sẽ không phải là trực tiếp đánh lên đi vũ lăng thiên chấn động trong lòng nơi đó cũng không vẹn vẹn chỉ có một cái yêu tổ a tuy nói bây giờ trần vọng đã ẩn ẩn có mấy phần thiên hạ đệ nhất s ư ơ n g hảo nhưng đối diện cũng không phải đèn đã cạn dầu a vũ lăng thiên hơi phân phó một câu người bên cạnh sau liền một bước đi ra kinh thành c a n hệ trọng đại không phải do hắn không chú ý thành võ thành bên ngoài năm mươi dặm một ngọn núi sườn núi bên trên yêu tộc ngồi xếp bằng tại quanh thân có liên tục không ngừng oán niệm chi lực tụ đến thân là yêu tổ bất luận là nhục thân vẫn là tu vi cơ hồ đều đạt đến nhân gian tầng cao nhất cho tới bây giờ đã có hơn ngàn vạn oán niệm chi lực dung hợp. nhưng dù là như thế hắn mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào liền ngay cả t h ầ n chí cũng không có biến mất nửa phần yêu tổ phun ra một ngụm trọc khí trong lòng hơi động nhìn về phía một chỗ lao tiên sinh không c ầ n động hết t h ể giao cho ta là được sinh linh môn môn chủ cười ha hả nói sinh linh môn môn chủ hạ c h ậ p một cái không biết có phải hay không là tên thật danh tự tại dưới s ư n núi một cái bên hông b ộ i đao h áo đen người trẻ tuổi chậm rãi đi tới ven đường đại yêu nhau nhau lui lại đến hai bên nhường ra một đầu đại đạo tới như chuột gặp mẹo đương kim yêu ma ai dám nói mình không sợ trần vọng thời gian trước trần vọng liền được một cái giết yêu của ma xương hảo bây giờ càng là phần lớn người cho rằng thiên hạ đệ nhất nhân cho dù là yêu tổ đều muốn kiên kỵ bà phần a c h â n vọng đối với mấy cái này tiểu lâu là không có hứng thú nhưng đối vị kia đăng thiên cảnh viên mãn yêu tổ lại hứng thú c h ầ n đấy nếu như có thể mà nói hôm nay cùng nhau giết ngầm đầu nhìn lại hạ chập đứng tại phía trước nhất yêu tổ ngồi tại hơi dựa vào sau địa phương nửa bước thiên nhân c h â n vọng cảm giác đã cùng thần dương tuần săn hòa làm một thể liếc mắt liền nhìn ra tới đây lúc yêu tổ khoảng cách truyền thuyết kia bên trong thiên nhân cảnh chỉ có chỉ cách một chút về phần sinh linh môn môn chủ hạ chập tu vi hơi dựa vào sau vẹn vẹn chỉ là đăng thiên cảnh viên mãn nhưng cũng là thiên hạ hôm nay năm vị trí đầu lôi cuốn nhân tuyển đáng tiếc thời gian trước một trận n h ầ m vào ngươi chém giết thất bại cũng trách ta những phế vật kia thủ h ạ hạ chập nết miệng cười một tiếng đã sớm nghe nói thủ đoạn của ngươi đối tà ma ngoại đạo cùng yêu ma có thiên nhiên áp chế hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút phần này áp chế có bao nhiêu h u n g ác thoại âm rơi xuống trong nháy mắt trân vọng quanh mình tràn g cảnh trở nên đen nhánh vô cùng tựa như rơi vào mặt khác thế giới n n g đập đoán niệm chi lực bày khắp toàn bộ thế giới cỗ này vô cùng q u dị lực lượng trân vọng lại lần nữa nhìn thấy thân với ô c ự hắn mà nói một cái bị hắn thiên nhiên áp chế sinh linh môn một chủ thậm chí liền tại nơi xa xem trọ vui vũ lang thiên cũng không bằng cái này đã từng vô cùng thần bí nam nhân lần thứ nhất gặp nhau cho trần vọng một loại buồn cười buồn cười cảm giác lấy trần vọng làm tâm điểm tử xác lôi đỉnh tựa như một tòa thành trì trải rộng ra gặp tình hình này tất cả yêu ma nhao nhao chạy tư tán lôi quang phía dưới cất dấu uy hiếp cảm giác tựa như chạm vào tức tử cho dù là tọa c h ấ n sau lưng yêu tổ cũng đều chấn động trong lòng nghe đồn đều là thật nhưng giờ phút này hạ chập nhưng không có nửa điểm thần sắc biến hóa l ặ n g lặng mà nhìn xem cái này thịnh đại lôi đỉnh trần vọng có chút phất tay ngàn vạn lôi đỉnh tụ lại hóa thành một đạo thốt như cổ thụ lôi quang c h ấ n áp rơi xuống hạ chập không trốn không né ngược lại tiến lên một bước đón lấy tử tiêu thiên tâm lôi oán niệm chi lực biến thành tu vi trong khoảnh khắc liền bị đánh tan cái này không khác tự tìm đường chết cách làm để trần vọng có chút cảnh giác l i ê n để ta đến vì cái này vĩ đại nhất tác phẩm nghệ thuật tăng thêm cuối cùng một bút h ò a đi hạ chập cao giọng cưới to tựa như đã tới lý tưởng cuối thoải mái hắn nhìn về phía yêu tổ ánh mắt lóe lên một thân đoán m i ệ m chi khí phân tán tư phương sau đó đột nhiên rót vào yêu tổ trên thân yêu tổ dường như đã sớm có suy đoán im lặng tiếp nhận c h â n vọng hít mắt vị này sinh linh môn môn chủ như vậy từ thiên địa biến mất chết được như vậy qua loa nhưng lại dùng sau cùng quan huy nở rộ để yêu tổ bước qua một bước cuối cùng chỉ gặp yêu tổ khí tức liên tục tăng lên mắt thấy liền muốn xông phá tầng kia trở ngại hạ chập một đời hiến tế vô số người cuối cùng lại là mình biến thành tác phẩm nghệ thuật chất dinh dưỡng tựa hồ hắn sinh ra tới liền nên như thế nhìn xem sắp phá khai bình chướng yêu tổ trần vọng đ g ứ n g mày cơ hồ không có chút gì do dự vừa lui n g a n giảm hẳn g trong nháy mắt trần vọng rút ra chu quốc kinh thành địa giới đồng thời hướng phía tề quốc mà đi tốt một cái quyết định thật nhanh vũ lang thiên thầm mắng một tiếng ngươi cái này đi vậy ta làm sao xử lý chương 298, h o à n g đế băng hà chương hai t r h ư o à n g đế băng hà thành võ thành bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cỗ màu đen phong bạo không chút kiên kỵ thôn vệ bốn phía sự vật cách gần đó một chút yêu ma mặc kệ tu v i cao thấp hết thể bị cuốn vào trong đó còn chưa hét lên kinh ngạc liền đã diệt vong trần yêu ti thủ tọa vũ l ă n g thiên sắc mặt tâm trầm thân hình không ngừng rút lui đi vào đầu tường mới dừng thân hình mẹ nó trần vọng tên vương bắt đàn này xuất thủ ngược lại là xa xỉ kết quả lưu lại như thế cái cục diện d ố i dám dù là vũ l ă n g thiên biết trần vọng cử động lần này nhưng thật ra là giúp mình dù sao ai cũng không biết hạ chập lấy thân vào cuộc nhưng vẫn là nhịn không được mắng chửi người bởi vì cứ theo đ à này hắn không phải liều mạng không thể một sợi kim quan g không có dấu hiệu nào ngưng tụ tại vũ l ă n g thiên bên cạnh kia là một cái toàn thân kim quan g hình dáng chỉ có thể nhìn thấy hình người chu quốc quốc vận ngưng tụ cụ tượng hóa cùng loại tể quốc vị kia đạo nhân bọn hắn giống người mà không phải người theo quốc vận nồng đậm quyết định thực lực bản thân một cái tọa c h ấ n kinh thành bám vào hoàn toàn thể vũ l ă n g thiên có thể tính nửa cái thiên nhân cảnh cùng bản thân liền là thiên nhân cảnh tu vi chu quốc nơi xa cái kia màu đen gió lốc đ ố n g nhiên tàn đi yêu tổ thân hình hiện lộ mà ra giờ này khắc này vị này yêu tổ rốt cuộc duy trì không ở thậm trí đôi chòng mắt kia bên trong tràn ngập vô tận ngang ngược hiện nhiên, hạ chập bản thân liền là một tề máy dược yêu tổ nhìn về phía thành võ thành ba người gặp mặt yêu tổ giật giật khoe miệng đột nhiên quay người hướng phía phương bắt trốn chạy mà đi tuyệt đối không thể ở chỗ này đánh hắn hôm nay còn kém lâm môn một ước nhất định phải ngăn chặn cố này nóng nảy triệt để tiêu hóa nếu không hôm nay hiệu chết vào tay ai đều nói không chính xác cứ việc yêu tổ biết mình phần thắng cao hơn nhưng vẫn là không nguyện ý cược đại đạo chi đỉnh đ a n g ở trước mắt hắn không muốn bởi vì chính mình khinh thường dẫn đến đầy bàn đều thua nhìn nhau mặc dù đều không nói gì nhưng đều rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra c h í ít tạm thời an toàn ba ngày sau định an thành trân vọng trở lại trấn yêu ti có chút lòng còn sợ hãi may mắn chạy nhanh nếu không lại có một trận đại chiến hắn có cực lớn nắm chắc không thua nhưng vũ lăng thiên tại phụ cận biến số quá nhiều thà rằng như vậy còn không bằng đem cái này cục diện rối d ắ m ném cho c h u quốc nếu như c h u quốc bởi vậy không gượng dậy nổi nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này chia cắt c h u quốc trân vọng ở trên đường trở về bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gọi là sinh linh môn chẳng qua là cái này thịnh thế phía dưới công cụ hết thầy hết thầy tựa như vốn nên chính là cho lâm minh trải một đầu thông tiên lộ bàn đạp trân vọng không khỏi lo lắng sau này tiền đồ xem ra cần phải nắm chặt thời gian trân vọng tự lẩm bẩm phá cảnh sự tình mười phần khẩn cấp trước mắt cảm nộ điểm sáu điểm bắt đầu cảm nộ quy chân tự tại pháp sáu năm sau cảm nộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm một nghìn chín trăm bảy trăm ba mươi bốn năm mươi nghìn cựu trọng tiên sau tu hành tốc độ so với hắn dự đoán hiệu suất cao một chút bất quá ước chừng còn phải chừng mười ngày trân vọng thầm nghĩ trong lòng cùng lúc đó bạch kiên cũng nhận được một báo phía trên rõ ràng địa ghi chép thành võ thành bên ngoài hết thảy sau khi xem xong kèm chút một ngụm lao hết phú tới mẹ nó tiểu tử này là làm được nhưng làm sao cảm giác còn không bằng làm không được đâu hoàng đế thể cốt vốn là rất kém cỏi đây đã là một kiện mọi người đều biết sự tình nhưng không ai biết nghiêm trọng đến trình độ nào sau ba ngày phong tuyết đêm bạch kiên bỗng nhiên từ trên giường bệnh đi xuống không để ý người khác nguyên can ngồi trên ghế thái tử bạch tử hằng ngay cả người mang ghế rửa cùng nhau nâng lên cuối cùng đi vào ngoài cửa phòng ngoài cửa phong tuyết dị thường lớn phung phí mê người mắt bạch kiên đi mắt không ai biết hắn đang suy nghĩ gì chỉ là y yi yi nhà nhà phát ra trận, trận thanh âm cuối cùng nhìn về phía bạch tử hằng lạnh nhật nói nhớ kỹ lời ta nói n càng càng hoàng ấ t thượng t băng hà bạch trạch một mươi hai năm một mươi hai tháng một mươi hai tể quốc bạch trạch đế băng hà trưởng tử bạch tử hằng kế vị hoàng cung kêu trên một mảnh đổ đầy hóa đơn tạm trân vọng trình diện lại năm ngày mở mây một năm bạch tử hằng chính thức đăng cơ trân vọng lại trình diện trở về tể quốc ngày thứ m ư ơ i trân vọng trở lại chân y ti bên trong có chút mọi bệnh bạch kiên chết vốn là không thể nghịch không quá sớm chết chết một thôi cho dù là hắn xuất thủ cũng chỉ có thể duyên thọ mấy tháng cho nên còn không bằng để hắn cứ như vậy đi được so với cả nước chân kinh tâm tình của hắn chính là cực hạn tương phản lúc đầu hắn đối tề quốc hoàng đế cũng không có gì hào cảm tâm niệm vừa động trước mắt c ả m nội điểm mười điểm bắt đầu bế quan tu luyện quy chân tự tại pháp ngươi bước ra một bước bệ nghệ thiên hạ trời đất bao la không có ngươi không làm được sự t ì n h giết không được người không đi được chi địa vô địch thiên hạ mười năm sau cảng ngộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm ba n h ì n sáu bốn chín quy chân tự tại pháp tầng m ư ơ i viên mãn thiên nhân cảnh sau khi lên trời chính là người trong trốn thần tiên trong i i ê u g biển, hoàng c t cung vị tiêu đạo nhân chấn động kịch liệt cùng loại thần hồn xuất khiếu chuyển đến đến tân nhiệm hoàng đế bạch tử hàng bên người bạch tử hàng mặt mũi tràn đầy không dám tin hắn biết trần vọng tiến thêm một bước ý vị như thế nào một bước cùng nửa bước cách biệt một trời từ giờ trở đi đến trần vọng trước khi phi thăng hắn sở cầu ngươi tận lực cho cũng tỉ như lần này phá cảnh hắn không có chủ động nói ngươi coi như không biết tề quốc chậm d ã i nói ta biết bạch tử hàng than nhẹ một tiếng tề quốc chậm d ã i tiêu tán tiến quốc lâm minh từ trong hoàng cung đi ra lạng yên không một tiếng động một bước đi vào hoác hồi phong bên người cái sau xứng sở thiên nhân cảnh nguyên lai là bực này tư vị lâm minh n é t miệng cười một tiếng thiên nhân cảnh hoác hồi phong nuốt một ngủ nước bọn ta đi một chuyến thánh nguyên ngươi cùng bệ hạ nói chuyện này tập kết quân đội lấy trước tề quốc lại đi thu thập t r u quốc nói xong lâm minh một bước lướt đi biến mất không thấy gì nữa hoác hồi phong không dám thất lễ đứng dậy liền hướng phía hoàng cung tiến đến thánh nguyên đương yêu tổ trong mắt ngang ngược cùng màu đen lệ khí triệt để tiêu tán về sau cũng rốt cục tiến vào tâm hắn tâm nghiệm đọc võ đạo c h i đ ỉ n h thiên nhân hợp nhất là yêu là người đã không ảnh hưởng toàn cục yêu tổ chậm rãi đi ra hang động quanh mình trong năm trăm dặm đã mất sinh linh hoàn toàn t ĩ n h mịch đại lượng hát sắc tử khí lượn lờ dâng lên thiên nhân cảnh đây chính là thiên nhân cảnh yêu tổ ánh mắt chiếu sáng rạc dỡ chúc mừng yêu tổ chúc mừng yêu tổ đưa thân thiên nhân cảnh vạn cổ duy nhất ba là lúc này rồi Trọng chương â n yêu t hai trăm c ê chín mươi chín i ế n quốc xuất trinh chương hai trăm chín mươi chín t i ế n quốc xuất trinh có người thuận gió mà đến tại cái này thánh nguyên bên trong như vào chỗ không người thiên mệnh người lâm minh cái này thánh nguyên được nhân xuất hiện ở đây về sau vậy mà không người dám lên tiếng yêu tổ hít sâu một i nhìn v a phương xa ế thiên n n à n nên h hắn tất người t n v i ế t từ đ y t ra bắt đ t t h ả n cho nên không có gấp độc thủ nếu không lấy tính tình của hắn phàm là lâm minh chỉ là nửa chân đ ạ p đến nhập tiên nhân cảnh đều phải chết tại tâm hắn miệng thay đổi thật nhanh thời khắc lâm minh đã đi tới trước mặt hắn lao tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lâm minh ha ha cười nói yêu tổ ngồi xếp bằng trên mặt đất ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hắn có việc lâm minh ý cười đ ầ y mặt có việc có đại sự yêu tổ không nói gì mà là chậm đợi đoạn dưới người ta đều là tiên nhân cảnh thiên địa này lẽ ra ngươi ta tranh hùng nhưng bây giờ tề quốc trần vọng trung quy là uy hiếp ta lần này tới là muốn mời lao tiên sinh trợ t r ợ lâm minh vừa dứt lời liền thấy yêu tổ cười ha hả trong tiếng cười pha tạp lấy trào phúng đ ư ờ n g đ ư ờ n g thiên mệnh người lại còn sẽ cảm thấy mình đánh không lại một cái ngay cả thiên nhân cảnh đều không có bình thường võ phu ta nhìn ngươi cũng đừng đương cái gì bình minh người dứt khoát làm con rùa đen rút đầu thôi lâm minh không chút nào b u ồ n bực nói thẳng nói ta xưa nay không cảm thấy trần vọng là đối thủ của ta dù là hắn may mắn thắng ta một lần ta còn là cho rằng như vậy bởi vì ta cùng độ cao của hắn không phải một cái cấp bậc ta tìm lão tiên sinh bất quá là phòng ngựa trần vọng chạy đi từ lão tiên sinh hỗ trợ chặn giết m ạ thôi dù sao tên i kia chạy trốn bản sự coi là thật không kém yêu tổ ánh mắt tính mịch ngươi cảm thấy ngươi ta ở giữa còn có hòa giải khả năng đây là lợi ích tết minh lâm minh nói ngay vào điểm chính lan yêu tổ h i ế p mắt ý tứ rất đơn giản đề nghị này rất không tệ nhưng là hắn không tiếp thụ lâm minh bất đắc dĩ cười một tiếng b a y người rời đi đã như vậy v ạ n bối cũng không bắt buộc chỉ hy vọng chờ ta chém giết t r ầ n vọng lại đến thánh n g u y ê n thời điểm tiền bối còn có thể là hiện tại bộ này sắp mặt lao xúc sinh ngươi sẽ hối hận một câu lao xúc sinh tựa hồ mới là lâm minh nguyên bản ý tứ yêu tổ từ chối cho ý kiến ngăn lại hạ nhân dự định động thủ tâm tư thần du và i ả m tuy nói trần vọng hơn phân nửa không cách nào đưa thân thiên nhân cảnh nhưng làm trước đó thiên hạ đệ nhất nhân chỉ cần còn tọa c h ấ n kinh thành liền nhất định có thể đem lâm minh kéo xuống một ngụm thì tới hắn không có năm chắc đối phó thời kỳ toàn thị n h lâm minh nhưng khổ chiến qua đi lâm minh đâu ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi đây là nhân loại đạo lý v v v vạn hắn cũng lấy ra học để mà dùng ngày kế tiếp t ế quốc thành viên yêu tổ phá cảnh tiến quốc lâm minh phá cảnh cái này hai kiện đại sự cơ hồ không có bất kỳ cái gì g i u diếm rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ nguyên bản liền hôn loạn nhân gian trở nên càng thêm bực đầu người người cảm khái vô cùng trăm năm k h ó gặp võ thần cảnh vậy mà tại năm nay liên tiếp xuất hiện h a i hơn nữa còn là tuần tự phá cảnh đây quả thực không thể tưởng tượng đồng thời vô số ánh mắt đặt ở tề quốc bên trên không khác c h â n vọng làm trước đó nhiều người nhất ủng hộ thiên hạ đệ nhất nếu như còn không có đưa thân thiên nhân cảnh cũng có chút không nói được mà c h â n vọng thì trốn ở c h â n yêu ti bên trong dốc lòng nghiên cứu từ sau lưng đường c h â n vọng đương nhiên không vừa lòng tại đơn thuần thiên nhân cảnh hắn cần tiếp tục cho mình dựng cái thang có lẽ quy chân tự tại pháp còn có tầng cao hơn ý nghĩa chỉ cần lĩnh ngộ chính là thiên nhân công pháp trân vọng tự lẩm bẩm bay ở trước mặt hắn là trồng chất như núi các nhà công pháp trước đó hắn đi tìm gia tộc bây giờ đã đem nhà mình công pháp toàn bộ thác ấn r a phó bản mang đến mà từ trong bảo khố mang đồ vật ra trách nhiệm tự nhiên mà vậy giao cho mấy vị tổng binh từ khi tam đại yêu địa sau giải phóng trần vọng chính là triệt để giải phóng hai tay làm vung tay trưởng quỹ đây là từ lúc yêu năm đến nay trần yêu ti thanh nhàn nhất thời điểm không có cách nếu không phải biết được lâm minh đã thiên nhân cảnh trần vọng nhất định sẽ đem tiền bạc bây giờ bên trên sự tỉnh để ở một bên sau đó đơn thương độc mã giết tới ế n đình thành giết hoát hồi phong lại giết tiến quốc hoàng đế cuối cùng bước g a lâm minh toàn bộ giết đáng tiếc hắn vẫn là khinh thường thiên mệnh người tu hành tốc độ chỉ sợ phía trên lâm gia vì thế đầu nhập vào không ít độ tốt như là đã có mấy phần tạo thế chân vạc tình thế trần vọng ngược lại bình tĩnh trở lại cho mình một tháng nếu như một tháng lâm minh còn bảo trì bình t h ẳ n g hắn liền phải một bên chinh chiến kéo chậm đối phương tu hành tốc độ một bên góp nhặt cảm nộ điểm rồi trần đại nhân v ậ y hạ triệu kiến ngoài cửa một đạo tiếng nói chuyển đến trần vọng chưa hồi phục thậm chí đều không có dư thừa động tác một giây sau liền đi tới hoàng cung hậu viện tuyết lớn phía dưới bạch tử hằng bỏ đi á o hai tay để trần luyện công nhìn thấy trần vọng đến lúc này mới chậm rãi thu hồi tư thế sau khi mặc quần áo vào nói ra trần tiên sinh có việc thương lượng mời hai người tới chính phòng bên trong ngồi đối diện nhau bạch tử hằng biết trần vọng tính tình không có dư thừa khách sáo trực tiếp xuất ra một bộ hồ sơ đây là ba ngày trước chuyển đến biên quan báo cáo tiến quốc bên kia có vẻ như phải có động tác không c ó i đoan sai hẳn là muốn tập kết binh lực công thành chiếm đất trần vọng đối quân sự nhất khiếu bất thông nhưng xem hết hồ sơ sau vẫn có thể đoán ra cái này nhất định là lâm minh thủ bút bình thường phòng thủ ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều nhưng ta sẽ cho người nhìn chằm chằm yến quốc trấn yêu ti h chỉ cần lâm minh hiện thân ta liền sẽ xuất thủ bạch tử h à n g ánh mắt hơi sáng có trần tiên sinh lời nói này là đủ rồi hôm nay thiên hạ người đều đang chất vấn trần vọng vì sao còn chưa từng phá cảnh nhưng chỉ có h ắ n biết trần tiên sinh mới là thiên hạ đệ nhất cái đưa thân t i ê n nhân cảnh người có h ắ n tại tề quốc giang sơn không lo nói xong câu đó trần vọng quay người rời đi tịch dương quan chính là tề quốc tây cảnh trọng trấn chỉ cần tịch dương quan không phá quân địch sẽ rất khó tiến vào nội địa tịch dương quan t h ư ờ n g trú đóng quân nhiều đến hai mươi vạn trong đó hậu phương ba tòa thành thị tùy thời chờ lệnh số lượng không giống nhau quân đội. nhưng dù là như thế bây giờ vẫn là tình thế mười phần nguy cấp bởi vì binh sĩ mặc dù cũng luyện võ nhưng lại không thể chuyên tâm tại luyện võ bản thân chỉnh thể tiềm lực liền không thể phát huy cực hạn nếu là cảnh giới cao thâm người số lượng lại nhiều cũng chỉ là phá hồi trên sử sách cỡ lớn chiến trường song phương cường giả đều sẽ k i ể m chế lẫn nhau rất khó xuất hiện trên chiến trường mới sáng tạo ra tương đối cân bằng hoàn cảnh nhưng bây giờ không giống tiến quốc chiến lực rất rõ ràng cao hơn một m ả n g lớn tạm thời không nói cái khác bây giờ trên chiến trường lộ mặt qua liền có chấn yêu ti thủ tọa hoác hồi phong tịch dương quan thủ tướng cầu đại nghĩa trụ đao mà đứng ở đầu tường đã đoán khí mọc lan tràn chúng ta chấn yêu ti người làm sao còn chưa tới tề quốc cái này tư thế không quá ba ngày liền sẽ phát động công thành chiến nếu là không có bọn hắn hiệp trợ chúng ta dứt khoát bỏ thành mà chạy được còn lại mấy tên phó tướng không dám nói lời nào nhưng trong lòng vẫn như cũ đoán khí không nhỏ tịch dương quan bên ngoài doanh trưởng bên trong lâm minh hai tay phụ sau dạo bước mà đi đã tính trước cầm xuống tịch dương quan liền tiến quân t h ầ n tốc trước nổ định an thành địa phương còn lại cũng chỉ là đám ô hợp c h â n vọng một cái chỉ có trốn ở định an thành mới có cơ hội cùng hắn vật tay phế vật tại hắn đại quân đến định an thành trước đó khẳng định không dám lộ diện bại tướng dưới tay cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay chương ba trăm bại tướng dưới tay cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay sau ba ngày tịch dương quan bên ngoài khói lửa bốc lên yến quốc tập kết đại quân binh lâm thành hạng xa xa nhìn lại đã là lít nha lít nhít địa một mảnh cầm đầu yến quốc tướng l ĩ n h cười nhạo nói cầu đại nghĩa ngươi ta rằng coi nhiều năm không nghĩ tới đi kết quả là ta còn có thể phản đánh một thanh trước đây để ngươi mở thành đầu hàng ngươi không có đáp ứng vậy liền chuẩn bị kỹ cảng chờ chúng ta phá vỡ tịch dương quan là được yến quốc đại quân đỉnh đầu mấy chục trên trăm cảnh giới cao võ phu đứng tại không trùng người người thần sắc nghiêm túc trong lúc lơ đãng phát ra khí tức cũng đủ để cho người đầy nhức đầu mồ hôi mà trái lại tịch dương quan phía trên cũng chỉ có giải rác mấy vị huyền ý cảnh võ phu căn bản không có bất kỳ phần thắng nào trần yêu ti đám kia cầu nương dưỡng trước đó mấy năm ăn nhiều nhiều ít hơn lương hiện tại đại thế phía trước kết quả đ n g chạy cầu đại nghĩa âm thanh lạnh lùng nói bên cạnh phó tướng dung i ọ n g nói tướng quân thực sự không được chúng ta liền mở cửa thành đi núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun thả nguyên nương cầu thí lao tử trấn thủ tịch dương quan ba mươi năm hôm nay dù là không có đám k i a cầu nương dưỡng trấn yêu ti sai dịch đồng dạng phải chết thủ tịch dương quan người c á i danh con có biết hay không tịch dương quan một khi không có ta phía sau sẽ có bao nhiêu phiền phức sao cậu đại nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm tên này phó tướng n i ệ m tình ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm không tính toán với ngươi lần sau nếu là lại nói bực này hôn chướng lời nói quân pháp xử trí vâng t h ư ớ n g quân tên tia phó tướng đáp ứng một tiếng về sau đột nhiên từ chỗ đầu gối rút ra một thanh bằng bạc tiểu đao đột nhiên hướng phía cầu đại nghĩa một đao đâm tới ngươi muốn chết ta vẫn chưa muốn chết đâu chỉ là tiểu đao im mặt mà dừng một cái tay không có dấu hiệu nào bắt lấy phó tướng cổ tay chỉ là nhẹ nhàng phát lực phó tướng bản nhân ngay tiếp theo người mặc món kia áo giáp đều cùng nhau hóa thành bột mịn cầu đại nghĩa cũng kịp phản ứng quay đầu nhìn sang vừa vặn nhìn thấy trần vọng bên mặt thuận tay giúp n g ư ờ i thanh lý môn hộ trần vọng nói xong có chút tiến lên một bước cơ hồ cùng một thời gian toàn bộ tịch dương quan trên không xuất hiện lần lượt từng thân ảnh tam đại tổng binh mười hai chấn yêu đại tướng toàn bộ đến đông đủ trần vọng một chân dẫm tại trên một tảng đá lạnh nhạt nói vậy liền thử nhìn một chút hai năm đấm cứng hơn phương xa đại địa bên trên một thân ảnh từ trong doanh t r ư ớ n g phóng lên tận trời đi vào vạn dặm trên không t r ú n g quan sát xuống tới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trân vọng không nghĩ tới ngươi dám đến trân vọng nhìn xem lâm minh cái này ngày xưa thủ hạ bại tướng ngược lại là không nhiều l ắ m biến hóa vẫn là như vậy tự đại lâm minh nói bay ha ha cười nói bất quá cũng không sao nhiều lắm thì đem định an thành đ ổ i thành tịch dương q u o n thôi mặc kệ là loại kia cuối cùng ngươi sẽ chết tể quốc cũng sẽ vong trên tay ta tiến quốc sẽ phát dương con đại thống nhất thiên hạ lại không yêu tộc đất dung thân mà ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là ta võ đạo trên đường một việc nhỏ sen giữa mà thôi phá thiên đao quan g tại thanh â m rơi xuống một n g á y mắt cũng đã rơi xuống lâm minh hiếp mắt đồng thời đấm ra một q u y ề n chỉ thấy bầu trời bên trên nổ tung một cái nồng hậu dày đặc c n sóng lâm minh có chút hư lại lắc lắc cổ tay ngươi vậy mà lén lút phá cảnh vừa rồi chiêu này cơ h ộ i là dung nhập chân khí phát động thế công nơi nào có chất khí nơi đó liền sẽ tùy thời ngưng tụ thế công khó lòng phòng bị đây cũng là thiên nhân hợp nhất một loại biểu hiện còn không đợi lâm minh suy nghĩ nhiều lại có một đạo thốt như miệng giếng từ sắc lôi đỉnh rơi đập hắn c u n quýt né tránh sau lại độ ngẩng đầu nhìn qua con ngươi đột nhiên có lại thiên k u n g phía trên có chân người đạp hư không toàn thân làn r a b ả y biện ra một loại không cách nào nói do khí lưu đầu kia tóc dài cũng thoát ly t r ó i buộc theo quanh thân khí lưu không ngừng p h á t phới chung quanh tuyết rơi đ ỉ n h trệ bất động áo đen người trẻ tuổi một tay đệ lại trôi đao cặp kia đen nhánh con ngươi hiện lên quang huy sau một khắc đao ra khỏi vỏ tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy một đạo kéo vỡ thiên khung đao quang sen lẫn tấn manh c u ồ n g phong bạo lôi chém n a n g mà đi lâm minh hừ lạnh một tiếng trước người ngưng tụ ra một thanh băng trường kiếm màu xanh lam nắm chặt trôi kiếm trong n h y mắt một cái đại trận màu xanh lam tảng ra sau đó kiếm chỉ đao quang hai người chỉ thấy điểm nổ bệ ra tới t r ầ n vọng nhữ mày đối phương thanh kiếm này có chút đồ vật lâm minh triệt thoái phía sau mười dặm hai ngón trên thân kiếm một vòng m à qua ở sau lưng hắn một thanh cự kiếm hư ảnh ngưng tụ mà ra trăng sáng kiếm quang đi lâm minh lời còn chưa dứt cự kiếm hư ảnh liền đã xuyên qua trần vọng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi lâm minh giật giật khoe miệng thiên nhân cảnh ở giữa cũng có khoảng cách chỉ là phía trước trần vọng chậm rãi tiêu tán chân khí huế tượng lâm minh đột nhiên quay đầu vừa vặn nhìn thấy trần vọng mặc lân đào cắt xuống vô cùng sắc bén thân đao trực tiếp tại lâm minh trên cổ kéo ra một cái thật sâu danh máu chỉ bất quá thiên nhân cảnh n ụ c thân thân thể đã hướng tới thần tiên bất quá thời gian nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu lâm minh hừ lạnh một tiếng một cái thân chính khuỵu tay đỉnh bên trong trần v ọ n g ngực hai người thân hình như vậy tách ra nhưng lại không hẹn mà cùng vọt tới trước mà đi phanh phanh phanh tốc độ của hai người nhanh đến ở đây bất luận kẻ nào đều thấy không rõ trình độ cơ hồ chớp mắt l i ề n chiến mấy trăm dặm mỗi một lần va chạm cũng sẽ ở địa phương bên trên lưu lại một cái không gian lỗ hổng bất quá thời gian mấy hơi thở hai người một đau một kiếm đã đụng vào nhau mấy trăm l còn không đợi đám người kịp phản ứng một thân ảnh liền từ bầu trời hung hăng rơi đập trên chiến trường trong nháy mắt thương tới mấy ngàn người tập trung nhìn vào chính là lâm minh thời khắc này lâm minh đã đã mất đi nguyên bản mây trôi nước chảy trên thân nhiều chỗ vết thương khí tức cũng hơi lộn xộn chật vật không chịu nổi mà lên chống không trần vọng lại cùng vừa tới không có bất kỳ cái gì phân biệt không có chút nào áp lực một màn này sao mà tương tự ý hệt năm đó hôn nguyên thần giới lâm minh sắc mặt âm tình bất định trần vọng lúc này mà không biểu tình nhưng lại tựa như là đang cười nào hắn chế rêu hắn tự đại như cùng ở tại nói năm đó cùng cảnh phía dưới ngươi bị ta áp chế hôm nay vẫn là như thế trân vọng có chút vươn tay không một hạt bụi bản nguyên thể năng lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế lâm minh thế công nhìn như rất khủng bố kỳ thực cũng liền như thế tạm thời không nói có thể hay không tránh đi chính là tránh không khỏi lại như thế nào phía trên cho hắn đ ổ vật không ít khẳng định có áp đáy hòm pháp bảo xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng tốt nhất nhanh đến để hắn ngay cả á t chủ bài đều dùng không ra trình độ trân vọng thân hình bỗng nhiên biến mất tâm niệm thay đổi thật nhanh đồng thời trong tay mặc lân đao lôi cuốn lấy bảng bạc đao ý vung xuống vô cực chạm long đao lâm minh mặc nhiệm cầu quyết một thân khí tức liên tục tăng lên sau đó một kiếm kính thiên vừa vặn đụng vào trần vọng đa o quang nhưng chỉ là một máy mắt lâm minh liền ngã bay ra ngoài làm sao có thể hắn vừa rồi lực lượng rõ ràng không có đạt tới trình độ này chẳng lẽ lại vừa rồi hắn còn không có s ử suất toàn lực lâm minh con người dung mạnh nhưng chân chính muốn nói khiếp sợ vẫn là mọi người ở đây tạm thời không nói thiên nhân cảnh chém giết chính là trần vọng từ đầu đến cuối áp chế lâm minh tràn diện liền đầy đủ để cho người ta chấn kinh đến tột đình không phải nói bây giờ tề quốc thủ tọa chưa đưa thân thiên nhân cảnh không phải nói thiên mệnh người là không thể chiến thắng không phải nói bây giờ trần vọng chỉ có thể khuất tại thiên hạ thứ ba đều mẹ hắn là đánh giám chương ba trăm linh một nghịch thiên mà đi c h ạ m lâm minh chương ba trăm linh một nghịch thiên mà đi c h ạ m lâm minh đang lúc lâm minh vẫn còn mộng bức trạng thái thời khắc bốn phía c h ẳ n g cảnh mắt trần có thể thấy địa b i ế n huyễn quan g minh bị h ắ t cám mất hết trở nên đưa tay không thấy được năm ngón lâm minh ngắm nhìn bốn phía c á c mày đây là tình huống như thế nào trần vọng hành t ẩ u trong bóng đêm thành thạo điêu luyện đây là hắn hoàn toàn mới thân thông quỷ vắng lượng thân ở nơi đây hắn chính là tọa chấn tiểu thiên địa thanh nhân trần vọng có bản lĩnh liền ra chuyện cho tới bây giờ cho dù là lâm minh đều có chút thất kinh theo lý mà nói không nên như thế không nên như thế hắn là chú định muốn làm này phương thế giới chúa cứu thế không nên bại bởi người này lâm minh đột nhiên trước người tế ra một mặt thất thải thần kính ánh sáng b ả y màu chiếu rọi b ộ n phía nhưng vẫn như cũng là nhìn không thấy cuối hát cám phản phất hào quan g của hắn cũng chỉ là nến tàn trong rõ lúc nào cũng có thể sẽ bị bao phủ ở chỗ này cảm giác của hắn hắn ánh mắt hắn hết thạy đều bị che đậy đến xích sao có một đao lặng yên không một tiếng động đi vào lâm minh sau lưng tại phía sau kéo ra một cái dữ tợn danh máu lâm minh trong nháy mắt phản ứng tới quay đầu tay nháy thần trong mắt trong tay thất thải ccc n h k í h xạ xa xôi ra một đạo quang trụ. quang một Dầm dầm dầm. đạo Nơi h chân chính oanh thanh, nhưng không có chúng n đến tạc có đích âm cảm người giác. Xì xì xì. lâm minh đột nhiên quay đầu liền nhìn thấy trần vọng đứng ở đằng xa trên k h ô n g chúng tiện tay vung xuống ngàn vạn lôi đỉnh cuốn phong mưa rào rơi xuống lâm minh bước chân lướt ngang ra ngoài không ngừng na di tự thân tránh đi những ngày lôi điện thế công chỉ cần trần vọng hiện thân vậy liền còn có cơ hội ở cái địa phương này hắn cảm giác không đến trần vọng chỗ nhưng chỉ cần làm cho đối phương một mực ở vào trong tầm mắt của mình vậy cũng đầy đủ ý nghĩ này vừa ra lâm minh liền lâm vào n g ố trệ Hắn nhìn từng ngụm từng ngụm máu tơi nổ tung một đao này g ó c độ cực kỳ xảo trá cơ hồ trong nháy mắt xuyên qua tử huyệt của hắn lâm minh thân hình rút lui ra ngoài lấy chân khí chữa trị vết thương nhưng cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc nếu như hắn đi không ra cái địa phương quỷ quái này vậy liền vĩnh viễn không thể thắng trần vọng thậm chí ngay cả mạng sống cũng khó khăn nghĩ tới đây lâm minh không do dự nữa đây là ngươi b ứ c ta lúc đầu chiêu này là vì cùng ngươi làm c h ầ m rước thoại âm rơi xuống lâm minh trước người xuất hiện bốn khối tảng đá xoay quanh một phía mỗi một khắc tảng đá hình dạng đều như thế phía trên đều ấn khắc có quỷ dị p h ù văn tùy thời tản ra một cỗ thần ý đây là phía trên ban thưởng hắn áp đáy hỏng tiệt kỹ lâm minh biết này nhưng nếu là còn che giấu vật này đều vô cùng có khả năng biến thành trần vọng vật sở hữu tràng thiết kiếm bốn cái phù thạch ra chỉ dưới lâm minh khí tức liên tục tăng lên trong tay ngưng tụ một đạo ánh kiếm bảy màu một kiếm đưa ra như là kiếm mở h ữ n n ộ n mở ra quang minh Quỷ võng lượng thần thông trong nháy mắt bị kéo ra một đầu dữ tợn vết n ư ớ c thừa dịp cái này khoảng cách lâm minh thân hình vọt tới trước mà đi trong nháy mắt đi vào ngoài giới tại lâm minh đặt chân ngoại giới trong nháy mắt sau lưng chuyển đến một trận to lớn lượt đầy chính là trận vọng thử tiêu thiên tâm lôi chính giữa lâm minh phía sau lưng phanh phanh phanh lâm minh thân hình trong nháy mắt từ chiến trường rơi xuống dưới một đường đụng nát tất cả sự vật vừa lui chính là ngoài mấy chục chỉ là lâm minh rất nhanh liền đi mà quay lại một lần nữa trở lại chỗ này chiến trường phía trên mà không biểu tình tựa hồ vừa rồi một chiêu kia không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tuần gì trần vọng n h ư mày là những cái kia phủ thạch ngắn ngủi tăng lên lâm minh tu vi cho nên công kích tổn thương bị giảm bớt lâm minh thần sắc đ ố n g nhiên g i ữ tợn h sau lưng ngưng tụ ra một đạo to lớn phát tướng ngàn trượng chi cao kim quan g sáng trói cuối cùng một quyền lấy tính mạng ngươi nói xong lâm minh cách mấy trăm trượng xa xa đối trần vọng đấm ra một quyền một quyền này h ủ y tiên diệt địa dù là trần vọng đều đã nhận ra tử vong uy hiếp cảm giác c ũ nguyên chính là một q này ra trong ngay ra mắt, bản cái không, không thật không muốn dùng dù sao bây giờ còn có con mắt thứ ba đang nhìn dù sao cũng phải chứa chút áp đáy hòm hắn ồ vật nhưng hiện tại xem ra không phải do hắn đang tiên tiến ba năm hai ngón khép lại ngưng tụ trước người kiếm quang như là thác nước cọ rửa mà đi ngang nhiên cùng lâm minh pháp tướng nắm đấm đụng thẳng vào nhau thời gian tựa như ngưng trệ sát na ngay sau đó kiếm quang xe qua trực tiếp chặt đứt pháp tướng tự quyền thứ lâm minh thân thể vạch một cái m à qua lâm minh toàn thân cứng gắc trên người sinh cơ như là viên giấy gặp được đại hỏa cấp tốc bị dìm ngập thôn p h ệ thần s á t hắn ngốc trệ lại là một chiêu này vì sao chiêu này có thể phát huy đến loại trình độ này hắn không nên thua trên trời dưới đất nhất không nên người thua là hắn nhất không nên trước người cũng chỉ có thể là hắn lúc đầu các ngươi tất cả mọi người đều chỉ có thể là ta bàn đạp vì cái gì vì cái gì lâm minh nhìn phía dưới áo đen người trẻ tuổi trong mắt tràn ngập ngập trời hoán hận đây hết thảy vốn nên đều là hắn vì cái gì có thể bị, bị người cướp đi tại tiểu thế giới này hắn mới là nhân vật chính á phanh phanh phanh lưu lại kiếm y trong nháy mắt đem lâm minh n u ố t hết cho đến không lưu nửa điểm vết tích t h ư ợ n h ư thế giới này cũng không có cái gì thiên mệnh người c h â n vọng đứng mày bởi vì hắn cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến n o đi tới mây cao phía trên thiên khung phía dưới mơ hồ trong đó hắn tựa như thấy được từng đạo to lớn hình dáng xuất hiện lên đỉnh đầu bọn hắn nhìn chằm chằm t ừ n g đôi con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm trần vọng phan phu tục tử giám lịch thiên mà đi còn không đợi trần vọng đ á p lời hắn trong nháy mắt trở lại hiện thực chuyện gì xảy ra trần vọng sắc mặt có chút khó coi về phần bốn phía quan chiến hai nước mọi người đã lạ ngắt n g như tờ đặc biệt là hiến quốc m ộ t phương hoác hồi phong mặt mũi tràn đầy nước trệ đầu t r ố n g rỗng thiên mệnh người vậy mà lại thua đây không có khả năng dù là hôn nguyên thần giới lâm minh tôi luyện xưa nay không cảm thấy trên đời này ai có thể thắng lâm minh về phần tề quốc bên này càng nhiều hơn chính là càng cái nhìn như vậy đến cái gọi là thiên mệnh người cũng không phải không thể chiến thắng c h ỉ ít cảnh tượng như vậy đã xuất hiện có lẽ một màn này không chỉ là bọn hắn cả đời khó quên lịch sử trường hà cũng sẽ mang theo bức tranh này đi xuống rất nhanh tề quốc một phương liền truyền đến kinh hô tiếng nổ đùng đoàn bọn h ắ n thắng chỉ là như vậy vui sướng còn chưa tiếp tục bao lâu một đạo che khuất bầu trời thân ả n h không có dấu hiệu nào từ trên bầu trời giang xuống quả đấm to lớn chính giữa trần vào chỗ phương viên trong vòng mười dặm tất cả mọi người đều chết tận chương ba trăm linh hai trạm yêu tổ chương ba trăm linh hai trạm yêu tổ là một màn này xảy ra bất ngờ mặc dù trần vọng sớm có phòng bị nhưng bởi vì bị trên trời người ngôn ngữ phân tâm đến mức không có thể tránh mở cái này trùng điệp một quyền yêu tổ thân sắc lạnh nhạt đắc thủ sau cấp tốc truy kích đi lên như là phụ sương tri tổ hắn tận mắt nhìn thấy trần vọng chém giết lâm minh toàn bộ quá trình tâm hắn biết rõ ràng mình không phải là đối thủ của lâm minh dưới mắt t r ầ n vọng trạng thái không tính toàn thịnh thời kỳ cho nên đây là hắn cơ hội tốt nhất cũng sẽ là cơ hội cuối cùng nếu như không thể đem nắm chặt sau này hắn liền rốt cuộc không có xoay người khả năng lâm minh đánh không lại n g ư ờ i vậy liền lại thêm ta một cái đủ tư cách hay không t r ầ n vọng vừa mới ổn định thân hình liền lại có một quyền đập tới vội vàng phía dưới hai tay khoanh tre ở trước người kinh khủng tự lực trực tiếp đem trần vọng tung bay ra ngoài yêu tổ thân hình nói lên đi vào trần vọng trên không ân xuống áo đen người tuổi trẻ cổ đột nhiên đẻ xuống và anh trên chiến trường song phương quân đội đã loạn thành một bảy người người hướng phía bốn phía tán đi chỉ có giết ngươi ta yêu tộc đại nghiệp mới có thể tiếp tục kéo dài yêu tộc ánh mắt n g o a n lệ năm trần vọng thân thể không ngừng buộc phát càng lớn lực lượng hắn muốn bằng này nhất cổ tác khí không cho trần vọng thợ cơ hội đem nó chém giết từ đây trên trời dưới đất chỉ có hắn một cái thiên nhân vậy hắn chính là thật vô địch chỉ là rất nhanh yêu tổ sắc mặt liền trở nên cổ quái bởi vì mặc kệ hắn dùng lực như thế nào phía dưới trần vọng lại như là một khối ngân thạch từ đầu đến cuối không có nửa điểm vỡ vụn dấu hiệu thật là khủng khiếp n h c thân yêu tổ lòng còn sợ hãi nếu như là hắn phía trước đối dạng này người hắn cơ hồ không có phần thắng đây hết thể nói rất dài g nhưng trên thực tế mới trôi qua mấy cái chớp mắt thời gian tất cả mọi người kịp phản ứng lập tức giận dữ mắng mỏ yêu tổ dậu đổ bìm leo nếu như không phải bị đánh lén chỉ bằng vào trần thủ tọa chém giết lâm minh thực lực tuyệt không v ề phần lâm vào trước mắt nguy hiểm như vậy hoàn cảnh tống vân châu chờ mấy tên tổng binh sắc mặt âm trầm cơ hội không có chút gì do dự liền cùng nhau tiến lên trần vọng không thể chết bây giờ trần vọng đã không đơn giản đại biểu tề quốc thủ tọa càng là cả nhân tộc một khi hắn chết yêu tổ tiến công sẽ trở nên thế không thể đỡ tại thiên nhân cảnh trước mặt đang tiên cảnh vẫn là rất nhỏ bé nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác chỉ là mới vừa vận đi đến một nửa l i ê n nhìn thấy trần vọng chậm rãi nâng lên một cái tay ra hiệu bọn hắn không nên khinh cử vọng động đám người s ư n g sở chẳng lẽ lại liên tiếp gặp yêu tổ mấy lần trọng kích trần vọng vẫn như cũ mặt không biểu tình cũng chỉ là thế này phải không đường đường yêu tổ không tại thánh n g uyên thậm chí ngay cả lâm minh cũng không bằng đang lúc trần vọng nghĩ đến chuyện này thời điểm yêu tổ đã lại là một quyền đưa tới lần này bị chặn chẳng biết lúc nào trần vọng một cánh tay tránh thoát trói buộc dễ như chở bàn tay địa tiếp nhận yêu tổ nằm đấm hả yêu tổ xưng sở lúc nào tránh thoát sau một khắc tử tiêu thiên tâm lôi nổ tung đem yêu tổ kia thân thể khổng lồ đánh bay ra ngoài t r ầ n vọng chậm rãi đứng dậy nhú bay mới vừa rồi còn nghĩ đến giữ đăng thiên kiếm lại đến chờ yêu tổ hiện thân sau một kiếm chậm giết hiện tại xem ra hoàn toàn không cần a mình đăng thiên kiếm nếu là giữ lại cũng là lãng phí hạo thiên n h ư u long nổi giận gầm lên một tiếng trong tay lấy chân khí ngưng tụ ra một thanh cự truy đ ố i trần vọng rơi đập xuống dưới hầm t r ầ n vọng một tay chống lên đứng trên mặt đất không nhúc nhích tí nào ngay sau đó đột nhiên biến mất thuận yêu tổ khổng lỗ cánh tay lao nhanh mà đi nhìn từ đằng xa đi tựa như một đạo kinh lôi trợt lói lên quán xuyên yêu tổ đầu lâu. Dầm dầm dầm. đầy trời lôi đình để cho người ta hoa mắt thần giao xuyên qua hạo tiên h nhu long trong nháy mắt c h â n vọng trên không trúng cấp tốc trở về trở về lấy mặc lân đao tùy tiện cắt đối phương huyết đ ụ c yêu tổ kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo hướng phía trước mấy bước về sau tự thân dâng lên hiện ra từng đoàn từng đoàn nuốt hết không gian ngọn lửa màu xanh c h â n vọng cầm trong tay mặc lân đao lạnh nhạt hướng về phía trước một mặt mây trôi nước chảy cái gọi là h ỏ a diễm trong mắt hắn như là gãi n g ư ơ g n ữ không một hạt bụi bản nguyên thể uy lực tại lúc này hiện thị rõ không thể nghi ngờ tại ánh mắt mọi người dưới trân vọng chậm chạm đi vào yêu tổ sau lưng, lấy cây đao kia chém vô cực chạm long đao làm căn bản giàn cung l ô i hỏa giao nhau thử tiêu thiên tâm lôi cùng thần dương cực ý kết hợp làm hậu tục lực lượng một đao qua đi chém ngang lưng yêu tổ cơ hồ trong nháy mắt trên dưới thân phận mở yêu tổ liền muốn lấy chân khí một lần nữa đem thân thể liên tiếp lại hậu chi hậu giác phát hiện một đao qua đi ẩn chứa hỗn loạn đao ý của tới yêu tổ trong lòng hơi động trước mắt có chút lưu lây t h ầ n vọng đã đi tới trước mặt một đao xuyên qua đầu phốc phốc một đao qua đi trần vọng thân hình lại loay lên sau một khắc xuất hiện tại yêu tổ nơi trái tim trung tâm t ử t i ê u tiên h tâm l ô i ngưng t ụ lòng bàn tay lấy đi ra. t ừ x a đi xem đi, n h ư có vô số c á i t r ầ n vọng t ạ i yêu t ổ chung quanh tân h t h ể đồng thời phát động công kích. t ố c độ q u á n h anh. Da o quang, l ô i đinh, h ỏ a d i ễ m c ơ n g phong. Lộn số đ a n h tạc lấy yêu t ổ tân h t h ể c u ố i c ù n g t r ầ n vọng một đ a o cắt r a yêu t ổ cổ, v ữ n g v à n g r ơ i trên mặt đất, n h ẹ n h à n g hơi v u n g tay c á n h tay. đ e m t r ê n thân đ a o huyết dịch v u n g đi đồng thời tu h đ a o vào v ỏ Yêu t ổ c h e lấy c ổ hai m ắ t chung t r u n g n g trong lòng chăn ngập không k a n lòng, vô y thức ngầm đâu nhìn về phía bầu chơi, sau đó ông a n g sô đô. Nhênh lê chơi bụi muu trần vọng c h ậ m rãi đi đến yêu tổ trước mặt rút ra viên kia y ê u đ a n đây là chuyên thuộc về thiên nhân cảnh y ê u đ a n trần vọng ánh mắt lấp lóe đem trên tay y ê u đ a n sau khi bỏ vào trong túi liếc mắt yến quốc trận doanh phương hướng chỉ một cái liếc mắt đường đường yến quốc thủ tọa hoác hồi phong t ự a n h ư rơi vào hầm băng năm đó bệ hạ lựa giận công tâm giận dữ mắng mỏ trần vọng sát hoàng thất thành viên hắn chính là đệ nhất băng tay nếu như không phải tề châu thái độ cường n ạ n h trần vọng tuyệt đối đi không nổi dù là không chết ở yến đình thành cũng nên chết tại trở về tề quốc trên đường lúc này hắn làm sao có thể tại trần vọng trước mặt n h nhót bất luận từ phương diện nào đến xem song phương đều là không chết không thôi kết quả hoác hồi phong tâm niệm thay đổi thật nhanh quay người liền muốn rời đi lại có một đạo nhỏ xíu đào quan xét qua vị này đ ế n quốc thủ t ọ a thân thể cứng đờ duy trì nguyên bản tư thế quanh mình tướng sĩ nhao nhao lui lại rời xa phốc phốc đường, đường đăng ư ờ n g đ thiên cảnh viên mãn võ phu cứ như vậy không minh bạch địa từ giữa đó chia đôi chia hai đoạn sinh cơ đ ứ c đoạn chỉ là một đao sinh mệnh lực ương n g ạ n h như hoác hồi phong tuyệt thế cường giả như vậy liền chết ngọc cụ i trân vọng q a y người rời đi giết một cái h o á hồi phong bất quá tiện tay vì đó thôi trời đất bao la đã không ai có thể thắng hắn đi đến tịch dương quan trần yêu tim mọi người đã lấy lại tinh thần c u n g nên thủ tọa ba trân vọng mảnh mặt làm ngơ chỉ là vỗ v u thủ tướng cầu đại nghĩa bà vai ưu thế tại ta biết nên làm như thế nào đi cầu đại nghĩa trọng trọng gật đầu thủ tọa c h i ngôn thuộc hà minh bạch nói xong cầu đại nghĩa cao giọng nói ra các minh đệ theo ta phản công thoại âm rơi xuống chính là tiếng chuông vang lên tể quốc quân sĩ mừng rỡ đột nhiên vọt tới trước nuốt mất t i ế n quốc lãnh thổ trân vọng không hứng thú nhưng có thể trợ giút một đợt trở về kinh trân vọng nói một mình nói xong cứ thế mà đi chương ba trăm linh ba thiên hạ khôi thủ du lịch thiên hạ chương ba trăm linh ba thiên hạ khôi thủ du lịch thiên hạ tại tịch dương quan đến kinh thành trên đường trân vọng thân hình bỗng nhiên dừng lại ầm ầm thiên lôi dày đặc nguyên bản tinh không vạn lý thời tiết trong nháy mắt liền trở nên vô cùng ác liệt một chút không nhìn thấy đầu mây đen bên trong lần ẩ n lẽ lôi quang một đạo to tiếng nói từ trên bầu trời truyền thựa đợi ngươi đăng thiên chính là tự kỷ một đạo thiên lôi ngang nhiên rơi đập trân vọng mà không biểu tình một đao đem thiên kiếp chém thành hai đoạn người lâm ra sâu kiến vấn đề ta không có trả lời thiên lôi qua đi người kia tựa h ộ như vậy đi xa sau đó chính là đầy trời lôi đình rơi đập thật giống như trời mưa biến thành hạ lôi lôi kiếp cường độ dù là thiên nhân cảnh đều muốn vô cùng kiếm kỵ trần vọng thân hình không ngừng né tránh dù l à bị đánh trúng cũng rất nhanh liền bị không một hạt bụi bản nguyên thể hóa giải mấy hơi thở trần vọng đi ra mảnh này thái khu cao mày lần này thủ bút càng nhiều hơn chính là ra vai phủ đầu trần vọng ngầm đầu nhìn lên trời chẳng biết tại sao di vang cảm thấy vẫn rất đẹp mắt thiên h u n g lúc này biến cảm giác gáp bách mười phần như có từng đôi con mắt vô hình ngay tại nhìn chằm chằm hắn bọn hắn không có trực tiếp tiến đến nghĩ đến là có nhất định hạn chế hay là thiên địa này hạn chế. trân vọng tự lẩm bẩm quy chân tự tại pháp tự tại tự tại có lẽ ta thật hẳn là ở đây phương tiên h địa đi một chút chí ít cũng hẳn là nhìn xem thế giới chỉ có cảm thụ thế giới trí lớn mới có thể nhìn thấy thật tự tại trên thực tế trần vọng thôi diễn quá trình bên trong hết thẻ cảnh vật đều m ư ờ i phần chân thực như cùng hắn tự thân đi qua đường nhưng là thế giới kia trung quy là chính hắn thế giới căn bản không phải long xuyên phúc điện nghỉ ngơi vài ngày sau trần vọng không rên một tiếng lặng yên rời đi kinh thành bắt đầu du lịch thiên hạ rất nhanh liên quan tới trần vọng trước c h ạ m lâm minh lại c h ạ m yêu tổ sự tích truyền khắp thiên hạ thiên hạ khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi đến làm cho nguyên bản ngao nghe muốn động ỵ chu hai nước an phận thủ thường xuống tới về sau bất luận cái gì võ đạo xếp hạng bên trong trần vọng đều là do chi không thẹn kh thiên hạ chỉ có một người là võ thần cho tới giờ k h ắ c này trần vọng danh vọng mới chính thức đạt đến như mặt trời ban trưa đi tới xưa nay chưa từng có đ ỉ n h phong thịnh danh tri hạ dĩ vãng đủ loại việc xấu như vậy bị che giấu trước kia đối trần vọng phải trang cấu kết sinh linh môn một số người đã không dám lên tiếng bởi vì trong truyền thuyết sinh linh môn môn chủ cũng là chết tại vị này trần thủ tọa trên tay dựa vào sức một mình đưa thân thiên nhân cảnh trần vọng căn bản không cần sinh linh môn tà ma ngoại đạo mà trần vọng thì mai danh nhận tích cải biến dung mạo h à n h cầu thiên hạ xem núi hỏa hoạn trong lúc này tề quốc cùng yến quốc chiến tranh đạt đến gây cấn giai đoạn không có hoác có、so、người người tại trong lúc này quan võ hệ thống địa vị vững bước lên cao cuối cùng đi tới vị thứ hai gần với trần vọng chấn giữ trấn yot xem như ngắn ngủi kết thúc văn võ chi tranh bây giờ tề quốc triệu đình đại khái chính là trấn yot cầm đầu quan võ thứ hai cuối cùng quan văn tại tề quốc đánh tới yến quốc kinh thành trước đó trân vọng tạm thời sẽ không hiện thân đợi đến yến quốc quốc vận hóa thân xuất hiện lúc hắn sẽ ra tay đem nó một quyền đánh nát đông đi xuân tới vạn vật khôi phục trong khoảng thời gian này mấy gia tộc lớn mấy môn đăng thiên cảnh công pháp đã toàn bộ viên mãn đ ạ p vân cảnh cũng hoàn thành hơn phân nửa trân vọng từ bách phế đ a i hưng chu quốc đại địa đi trở về tây quốc đi ngang qua tùy châu trân vọng nghĩ nghĩ quyết định đi làm khách bây giờ cửa hải cuối năm vừa qua khỏi còn vẫn tồn tại lấy một chút hỉ khí nhưng cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người vội vàng nâng lên hành lý li biệt quê hương phong xa thành trạm yêu phụ chu trường hà thiên phú còn có thể bây giờ đã là khí hải cảnh hậu、kỷ. xem như triệt để đứng vững góc chân bất quá g i a hỏa này bản thân liền không thích hợp làm loại chuyện này bình thường đều giao cho tông bình hai người đi xử lý bản thân liền luyện công tu hành lấy chu trường hà thê i n tư tương lai là có cơ hội siêu việt thương tiên cực như một cái thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam t i ê n tuổi về phần đời này có thể hay không có kim thân cảnh phải xem tạo hóa đi ra t h ủ y châu mới có cơ hội hồi lâu không thấy chu trường hà đã rút đi non nớt trên mặt đã lưu lên sợi dâu trần vọng l ạ n yên không một tiếng động ngồi tại viện tử trên băng g ế đá ngay tại trong sân luyện công chu trường hà không hề hay biết chờ trong lúc vô tình nhìn thấy trần vọng sau mới phản ứng được、người có chút khát nước cho ta rót chân trà trần vọng nhẹ nói chu trường hà đường đường phong xa quận t r à m yêu tướng hấp tấp đi vào c h â m trà bây giờ trần vọng ai không biết ai không hiểu thậm chí còn ngay tiếp theo tùy châu gà chó lên trời trong khoảng thời gian này không biết có bao nhiêu nơi khác võ phu quang lâm phong xa thành cùng tiên hán thành hai người ngồi đối diện nhau uống trà hàn huyên vài câu việc nhà về sau trần vọng lại đi xem mắt t r à m yêu phủ đám người dương diên ôm trần vọng đ u ổ i khóc r ò n g r ò n g tuyên bố lần này chết đều muốn đi theo dương diên tuyên bố trần vọng tự nhiên không cho phép tại đã lâu về sau một cốc đem láo tiểu từ này đã văng cứ thế mà đi thiên hán thành c h ấ n yêu ti cản ý bọc hậu phương thương thiên cực đỉnh lấy ngày xuân nắng ấm câu cá hoàn toàn như trước đây hưởng thụ hôm nay thu hoạch như thế nào vẫn được thương thiên cực vô ý thức trả lời sau đó đột nhiên giật mình nhìn sang n g u y ê n lai là ngươi tiểu t ử túi này t r ầ n vọng ngồi x ù m ở bên hồ nói ra lâu như vậy không gặp lười biếng công phu vẫn là không có lối bước có lẽ chỉ có như thế một t người mới có thể để trần vọng tâm bình khí hòa chủ động nói thêm mấy câu từ lần trước ngươi làm sự kiện kia về sau liền không có tin tức của ngươi đi cái nào đi chơi liền tùy tiện đi một chút vậy ngươi bước kế tiếp chuẩn bị đi đâu ngụy bốc đi trước đó không chút đi thương thiên cực khẽ vất cảm cũng không tệ lắm thừa dịp còn trẻ có thể nhiều đi một chút dù là hai trăm tuổi với ta mà nói cũng là tuổi trẻ trần vọng lạnh nhạt nói thương thiên cực một trận n g ạ c lời thiên nhân cảnh tuổi thọ rất dài hai trăm n ă m s á t thực coi như tuổi trẻ nói thì nói như thế nhưng nghe làm sao như thế muốn ăn đòn trần vọng không tiếp tục cùng thương thiên cực nói cái gì đứng dậy cứ như vậy rời đi vô thanh vô tức tới cũng nhanh đi cũng nhanh thương thiên cực một thân một mình ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem trần vọng rời đi phương hướng than nhẹ một tiếng làm sao mới trôi qua hai năm nhưng cảm giác đã qua hai mươi năm đồng dạng là người đã giả chương ba trăm linh bốn khách đến từ thiên ngoại chương ba trăm linh bốn khách đến từ thiên ngoại mùa hạ ve têu rất ồn ào tề quốc đại quân đã xâm nhập yến quốc nội địa Bởi vì cái gọi vì là tường đổ mọi người đấy. tại ư người ờ n g đổ đấy, mọi t bực này nguy nan thời kỳ yến quốc phương nam cầm vũ khí nổi dậy bắt đầu chinh chiến tứ phương ở vào yến quốc càng phía nam ngụy quốc lập tức để giúp yến quốc bình định nguyên do chinh chiến tri chi k i ê u nghĩa quân rất nhanh tri k i ê u nghĩa quân liền bị trấn áp nhưng thổ địa lại tự nhiên mà vậy bị ngụy quốc bỏ vào trong túi chu quốc ngụy quốc đã đi một lượt trần vọng chưa có trở về kinh thành mà là đi tới yến quốc bên ngoài kinh thành mặt lúc này tề quốc đại quân khoảng cách tiến đ ỉ n h thành chỉ có ba trăm dặm chỉ cần lấy thêm tiếp theo thành liền có thể tiến quân thần tốc đến chỗ này phát giác được ngoài thành thân ảnh một vệ kim quang lấp lóe hiện lên ở thành chỉ phía trước t i ế n quốc quốc vận hóa thân đại khái là bởi vì bây giờ t i ế n quốc đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ vị này t i ế n quốc tu vi đã trên phạm vi lớn giảm xuống từ nguyên bản nửa bức võ thần rơi xuống đến đăng thiên cảnh hậu kỳ hắn thấy không rõ thần sắc lại có thể cảm giác được hắn tán phát đau khổ tia không giới hạn tại tự thân biến mất đau khổ là đối mảnh sơn hà này cảm khái còn không đợi yến quốc mở miệng trần vọng liền mặt không thay đổi một quyền đem nó đánh nát. cái sau không có chống cự cũng không biết là tự biết chống cự vô dụng cho nên không có hoàn t h ủ hay là bởi vì không thể kịp phản ứng tóm lại đương yến quốc quốc vận hóa thân bị trần vọng một quyền đập nát một khắp này bắt đầu yến quốc liền chú định mất nước t r ầ n vọng ngươi làm thật muốn đổi u tận giết tuyệt yến quốc hoàng đế sắc mặt tái xanh quốc vận tiêu tán cho dù hắn bản sự thông thiên cũng cơ hồ không có cơ hội yến quốc vốn liếng cứ như vậy không có nguyên bản không nên dạng này vốn không nên như thế hắn yến quốc ra một cái thiên mệnh người hắn yến quốc sẽ ở trong tay hắn đại hưng người đến sau đều tôn sùng hắn hắn không phải là kia vong quốc tri quân t r ầ n vọng liếc mắt vị hoàng đế này cứ thế mà đi tiến quốc hoàng đế thân thể bạo tạc hóa thành một vũng máu đã t ừ n g đối trần vọng từng có sát tâm người một cái đều trốn không thoát t r ầ n vọng không cảm thấy mình là cái khí quyển người tốt có t h ù tất báo mới là hắn tác phong làm việc ba ngày sau theo trần vọng cuối cùng một môn công pháp viên mãn hắn chu du thiên hạ về tới chân yêu ti được kích lợi không nhỏ như thế nào tự tại như thế nào phản phát quy chân t r ầ n vọng đối thiên nhân hợp nhất lý giải càng phát ra thâm hầu ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu nếm thử dung hội bách ra lần nữa nếm thử hợp thành thiên nhân công pháp thời gian như nước chảy nhân sinh như trong nước cá bơi du lịch đến lại nhanh cuối cùng chỉ là trong nước cá du nhập g n trong sông trở thành dòng sông một bộ phận mới tính vĩnh hằng cái này cũng đúng như thiên nhân cảnh bên trong thiên nhân hợp nhất trần vọng đột nhiên mở ra hai con người trong lòng nào đó có tín niệm tựa như còn thông trong đầu ngàn vạn công pháp hóa thành từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo vô cùng hào quang t r ó i sáng cuối cùng hợp lại là một trước mắt có kim quang lưu t r u y ề n t r o m g i ả i hội tụ thành văn tự ngươi tại vốn có quy chân tự tại pháp trên cơ sở đột phá hạn chế ngạnh sinh sinh đem môn công pháp này chia làm thượng hạ hai thiên thượng thiên vì đăng thiên cảnh công pháp hạ thiên vì thiên nhân cảnh công pháp tự sáng tạo thiên nhân công pháp thiên nhân quy chân tự tại pháp nhất trọng thiên không tám mươi nghìn vẫn như cũng là cựu trọng thiên nhìn như kỳ thực rất khác nhau rất hiển nhiên bản năng lực không chỉ là dẫn đạo trần vọng đồng thời cũng sẽ bị trần vọng dẫn đạo không khác lần này sáng tạo công pháp nhưng không có biểu hiện sáng tạo công pháp tiến độ mà là toàn bộ nhờ trần vọng cảm giác thiên nhân cảnh công pháp bị ta tìm được trần vọng tự lẩm bẩm bất quá thiên nhân cảnh viên mãn hẳn là hắn ở cái thế giới này mức cực hạn không khác dù là hắn nghĩ lại sáng tạo cấp pháp cũng đã không có bất kỳ cái gì môi giới chỉ dựa vào chính hắn không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ tình huống giới vô cùng có khả năng muốn ngàn năm đặt cơ sở mới có thể nhìn thấy hy vọng mà lại phía trên lâm gia cũng chưa chừng sẽ nghĩ tới biện pháp đối phó hắn thiên nhân cảnh thật có thể đối lâm gia tạo thành uy hiếp sao đây là một cái đáng giá trần vọng suy nghĩ sâu xa vấn đề đối trần vọng mà nói dưới mắt chính là một cái từ cục bất luận hắn làm thế nào đều không thể phá cục chỉ có một con đường chết cuối cùng vẫn là phương thế giới này hạn chế trần vọng võ đạo thành i ể u có người trần vọng đống nhiên tâm niệm cùng một chỗ hắn bây giờ đã là tề quốc trấn yêu ti thủ tọa lại thêm thiên nhân cảm ứng cho nên cảm giác phương diện sẽ cực kỳ nhạy cảm đứng dậy trong nháy mắt trần vọng đã đi tới định an thành ngoài trăm giảm một mảnh hoang dã bốn bể vắng lặng trần vọng sắc mặt nghiêm túc một trận cương phong thổi tới trước mắt nhoáng một cái một con nắm đấm màu đen chính diện mà tới trần vọng thân hình bay rớt ra ngoài ai ổn định thân hình sau trần vọng h i ế mắt thiên hạ hôm nay vẫn tồn tại hắn không đối phó được người không nên ánh mắt rõ ràng một người mặc một kiện gió lớn áo nam nhân đứng sừng sững ở hoa nguyên n g phía trên hắn thân hình c a o lớn đứng ở nơi đó tựa như một toà núi nhỏ có chút lấy xuống áo choàng lộ ra một chương sẹo đao giữ t ầ n mặt hắn miết miệng cười một tiếng thiên nhân cảnh nội tình đánh cho không tệ khó trách lâm minh đều không phải là đối thủ của ngươi thần dương tuần săn trải dọc ra thiên nhân cảnh viên mãn c h â n vọng tao mày hắn dám khẳng định t o à này n thiên hạ tại lúc trước hắn tuyệt đối không có thiên nhân cảnh tuyệt đối như vậy người trước mắt thân phận liền rất rõ ràng ngươi là người của lâm gia khối n ô mặt thẻo tiếu dung càng sâu đầu góc còn có thể vậy ta cũng không cùng ngươi phí lời cho ngươi năm ngày thời gian hoặc là phi thăng lên bên trên hoặc là ta ngay cả người mang thành cùng một chỗ đợi ngươi cũng không cần vọng tưởng kéo dài thời gian đi hướng nơi khác này phương thiên địa đều là ta lâm ra s ả n g nghiệp chỉ cần chúng ta muốn nhìn người nào đó ở nơi nào khí tức của hắn ẩ n t à n g đến cho dù tốt cũng vô dụng phi thăng đối phương không có một tia s á c ý c h â n vọng có thể cảm giác được nhưng cũng giới hạn ở hiện tại bước ta phi thăng mục đích c h â n vọng hít mắt ngươi hỏi vấn đề nhiều lắm ta không có quyền lợi trả lời ngươi nhưng ta có thể căn đoan nếu như ngươi không phi thăng ta nói được thì làm được nói đến đây khôi ngô mặt thẻo chậm rãi nâng lên áo choàng tre lấp gương mặt như vậy ba ngày sau gặp hoặc là thiên n g o ạ i gặp nhìn đối phương cứ thế mà đi trần vọng sắc mặt có chút tâm trầm lâm ra mục đích là cái gì hắn cùng lâm minh đã là sinh tử đại địch đối phương rõ ràng có năng lực ở phương thế giới này xử lý hắn vì sao chậm chạp không có độc thủ có thể dự đoán thế giới này cực hạn là thiên nhân cảnh viên mãn muốn tiến thêm một bước gần như không có khả năng mà năm đó thuật pháp giáng lâm trùng hợp không có thiên nhân cảnh công pháp hiển nhiên cũng là lâm ra cố ý như thế đem tất cả mọi người trưởng không trong tay của mình năm dù là có bảng bản thân vẫn là không kịp coi như tại trong lúc này đem thiên hạ yêu đan tụ lại cũng không có khả năng thăng liền hai cái cảnh giới trần vọng tâm tư nhanh quay ngược trở lại chỉ là càng nghĩ đến cùng vẫn là bị thế giới này hạn chế đến mức căn bản không có bất luận cái gì phá cục chi pháp không phi thăng sẽ chết phi thăng liền muốn đối mặt không biết đây là trần vọng lần thứ nhất đụng phải loại này t r í mạng lại không có bất kỳ cái gì hy vọng đề mục lâm ra không nhiều cho thời gian cũng hẳn là kiên kỵ bí mật trên người hắn chẳng lẽ cũng chỉ có chủ động phi thăng một con đường có thể đi chương ba trăm lẻ năm hậu sự chương ba trăm lẻ năm hậu sự trắng đêm khó ngủ n h o á n một cái hai ngày quá khứ càng nghĩ trần vọng căn bản suy nghĩ không đến bất luận cái gì đối sách hoặc là chết hoặc là phi thăng chỉ thế thôi đây là một cái t ử cục không có phát hiện thủ tọa hôn qua một mực tại ngẩn người sao nguyễn chính nhẹ dọn g hỏi thăm bên cạnh diệp hoang diệp hoang l ắ t đầu loại tiêu cấp độ tư duy người ta lý giải không được nghĩ nhiều như vậy vẫn là suy nghĩ thật kỹ mình tu hành đi ngồi tại chủ điện vị trí trần í t r vọng suy nghĩ xuất thần cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng suy cho cùng vẫn là qua yếu đ t loại này vận mệnh bị người khác nắm giữ cảm giác coi là thật không dễ chịu đã lâm ra không có đối với hắn hạ tử thủ vậy liền chứng minh có mục đích khác chí ít hắn không phải không chết không thể tình thế khó xử vậy ít nhất cũng nên đi lên xem một chút chết được rõ ràng nghĩ tới đây trần vọng tự d ễ cười một tiếng được rồi dù sao cái mạng này cũng là hắn nhận được coi như mất đi vậy cũng không lỗ ta đi ra ngoài một chuyến các ngươi không cần phải để ý đến ta nói xong trần vọng đã biến mất căn bản không cho diệp hoang bọn người trả lời cơ hội một bước đi vào trong hoàng cung trần vọng tìm được bạch tử hằng trần tiên sinh dù là làm bây giờ tề quốc hoàng đế bạch tử hằng vẫn như cũ chỉ có thể một mực cung kính đối trần vọng hành lễ kỳ thật, thật muốn nói nhân kỳ trân vọng khẳng định so bạch tử hằng nhỏ rất nhiều nhưng luận tâm tính cùng tâm cảnh độ cao thì là cách biệt một trời hai người ngồi đối diện nhau trân vọng nhấp một mục t r à lần đầu tiên không có đi thẳng vào vấn đề lúc trước hắn đã đáp ứng bạch kiên ít nhất phải cam đ o a n tể quốc là bạch gia bây giờ hắn quyết định phi thăng cho nên dù sao cũng phải chuẩn bị hậu sự cựu đại gia tộc lão tổ có thể triệu hồi tới trân vọng nói lời kinh người bạch tử hằng có chút ngạc nhiên phải biết lúc trước bạch kiên vì cho hắn trải đường mới đưa những thế gian này từng cái đ ổ i đi ra vì chính là củng cố hoàng vị bây giờ lại cho mời trở về đây không phải cùng bạch kiên đối n ị c h trần vọng lạnh nhạt nói bây giờ yến quốc kinh thành đã cao phá các châu hình thành cắt cứ thế lực đối ngươi mà nói c h i t để chiếm đoạt còn sót lại yến quốc lãnh thổ cũng chỉ là vấn đề thời gian lấy ngươi hy vọng coi như rất khó dung chuyển c ử u đại gia tộc nhưng ít ra vị trí của mình cũng có thể ổn định sau này ngươi hy vọng cũng chỉ sẽ đi lên bạch tử hàng c a o mày trần tiên sinh ý nghĩ ta biết dù sao cái này chính nhà nội t ì n h thâm hậu đối tề quốc thực lực tổng hợp có rất lớn trợ giúp nhưng cũng không nên là như thế này chí ít cũng nên vân vân chờ không được nữa ta muốn vi thăng về phần nguyên nhân ngươi đừng hỏi trần vọng k h lắc đầu mà lại ngươi thật cảm thấy phụ vương của ngươi đổi đi nơi này thế lực thật chỉ là vì ngươi trải đường bạch tử hàng sắc mặt biến hóa hiển nhiên sớm đã có suy đoán phụ vương làm u ố n cùng ta hát đôi phụ vương làm người xấu ta đi làm cái kia nhân quân cho nên đón về kia mấy nhà cũng không phải là chuyện xấu nhưng không cần quá gấp ngươi trước tiên có thể thiết lập chín cái vị trí chức vụ phân biệt trao tặng chín nhà lao tổ không cho thực quyền nhưng cho tên tuổi tương lai tể quốc nếu có sự tình bọn hắn cũng phải xuất thủ trân vọng đặt đem đệ đích hướng chấn bên này đưa, vì tương lai triệt để đón tra thậm thể mật tỉ thể chút ít tử ti tương triệt thành Trân chén chí có cùng chuyện, có chuyển hắn như hướng chấn kinh xuống, ngươi bọn nói bên này chuẩn bị. Vọng yêu lai làm bí bị. vì về ý tứ rất đơn giản tương đương với chỉ đem chín vị lao tổ buộc tại triều đình nhà giới tộc tạm thời duy trì hiện trạng bất động nhưng tương lai có thể cần nhắc trở về điều kiện như vậy những người kia mới có đáp ứng khả năng dù sao chỗ tốt đều cho bạch ra chiếm bọn hắn không tạo phản cũng không tệ bạch tử hằng thoải mái cười một tiếng trần tiên sinh lời ấy có đạo lý quay đầu ta sẽ cẩn thận chấm trước bây giờ ngụy chu hai nước thủ tọa không chết cho nên tề quốc không tính chân chính an toàn cho nên ngươi cần đoàn kết cái này mấy nhà mới có thể bạch tử hằng trọng trọng đợt đầu rất tán thành đây là trần vọng lần thứ nhất tự mình cho ra liên quan tới chính sách phương diện trả lời có lẽ sẽ là một lần cuối cùng dù là bạch tử hằng đều ở trong lòng giật này mình một cú trần tiên sinh ở trong mắt bạch tử hằng cũng không phải cái gì có học vấn người tôn sưng vẹn vẹn chỉ là bởi vì thực lực đối phương quá mạnh mà thôi dĩ vang trần vọng ở trong mắt rất nhiều người chính là chỉ động thủ bất động não nhưng hiện tại xem ra chỉ là lười nhác động mà thôi giao phó xong hậu sự trần vọng cũng không còn b ấ t tích trần tiên sinh ta còn có một vấn đề khi nào phi thăng sau ba ngày thử dương sơn nói xong trần vọng cứ vậy rời đi bạch tử hằng thần sắc như thường ánh mắt lại có chút lửa nóng phi thăng sao từ xưa đến nay tổng cộng mới nhiều ít phi thăng giả đây là cái thứ hai họ lâm bên ngoài người đ ế m thử phi thăng có thể thành công sao bạch tử hằng chưa từng thấy qua năm đó t r ầ n dương kiếm tiên phong thái nhưng trong lòng có loại dự cảm trước mắt trần tiên sinh thực lực đã sớm siêu việt chân dương kiếm tiên bước kế tiếp trần vọng đi tới quy nguyện phủ đây là hắn lần thứ hai lại tới đây thời gian qua đi một năm nơi này vẫn như cũ không có gì biến hóa trần thủ tọa rất nhàn đều có dành đến ta cái này địa phương nhỏ đi dạo quy nguyệt t ử vừa đi ra t r ù n g hợp bắt gặp trần vọng cười nói trần vọng khẽ vất c ằ m liền tùy tiện đi một chút thế nào đương thời duy nhất thiên n h â n cảnh cũng sẽ có ưu sầu quy nguyệt tự hồ i nhìn ra trần vọng cảm xúc hỏi trần vọng khẽ lắc đầu năm đó sự t ì n h còn phải ở chỗ ngươi nói một tiếng tạ sau này trần yêu ti phòng luyện ăn ngươi có thể tùy ý ra vào nếu như ngươi không chê từ hôm nay trở đi ngươi chính là trần y ti công vụ quy nguyệt kinh ngạt nói ngươi xác định phòng luyện đan cung phụng chức vị cũng không nhỏ cũng liền cùng thiên tướng tương đương mà thôi vậy liền đa tạ trần thủ tọa rồi thiện tay mà thôi nói xong trần vọng ném ra một viên linh đang tiểu dáng cùng t r ầ n yêu ti bên trong có chút không giống nhưng chỉnh thể rất tương tự một bước cuối cùng trần vọng đi tới lý gia không có đi gặp bất luận kẻ nào mà là đi thẳng tới lý tố khanh trong viện kết quả trùng hợp gặp được lý huyền gia trong sân luyện công t h ì phu lý huyền gia kinh hô một tiếng sau đó chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến cái chén nát một chỗ thanh âm trần vọng còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt liền cùng tiểu tử này làm một cuộc làm ăn tính tình mặc dù n h ạ y thoát thiên phú tại lý gia cũng liền qua q u y ế t bình bình nhưng ít ra đem thành tín nói cho là thật cho đưa ngươi một c ọ cơ c duyên lúc trước hại ngươi chịu đống n h i n đánh coi như bồi thường trần vọng con ngón đúng ra một vện kim quan g không có vào lý huyền gia trong mi tâm đại lượng ký ức tràn vào lý huyền gia đầu đau mớn nước l a n lộn trên mặt đất trần vọng ta mẹ ngươi chứ lại muốn mưu sát lão tử một trận qua đi cảm giác đau biến mất trong óc đã nhiều hơn mấy cửa võ học ngũ lôi phát thân thánh nguyên thanh thiên thể lôi nguyên thánh thể cái này ba môn võ học cánh cửa không cao nhưng đều từng là trần vọng đã dùng qua vốn là muốn cho cao cấp hơn nhục thân võ học nhưng nghĩ nghĩ tiểu tử này tương lai có thể hay không có cái kim thân đ ạ p vân cảnh cũng khó nói như vậy coi như thôi cửa phòng từ từ mở ra lý tố khanh hai tay phụ sau tới nhà của ta còn khi dễ em ta ngươi có ý tứ gì bao lớn người ngay cả cái cái chén đều cầm không vững trân vọng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói lý tố khanh s ữ n g sở đặt ở phía sau hai tay có mấy đạo bị phá mở vết thương nói thế nào cũng là huyền ý cảnh võ phu có thể bị nát cái chén cắt tổn thương cũng là không có người nào lý tố khanh thẹn quá hóa giận k i n h người quá đáng đương nhiên lý tố khanh cũng liền giới hạn tại vô năng của nộ thật muốn đặt tại lúc đầu trân vọng xác định vững chắc đánh không lại nữ nhân này trân vọng luốt luốt h u y ệ t thái dương có một số việc muốn nói với ngươi quá phức tạp cho nên ta liền nói ngắn gọn trân vọng tiện tay xuất ra một bản sách thật dày bản phía trên này ghi lại ta mấy năm nay tu hành tâm đắc không chính xác ngươi hữu dụng nhưng nhìn không cần tiền kỳ thật đã nửa điểm không giống sách vở bởi vì khoảng t r ừ n g nửa mét đ ộ dày cái này cỡ nào nội dung cho lý tố khanh rất nhanh liền phát giác được không thích hợp ngươi muốn đi đâu trân vọng chỉ, chỉ trên trời lý huyền gia nghe đến đó trong nháy mắt về thai chuẩn bị nghe cái thoải mái nhưng tiếp xúc đến tỷ tỷ dư quan g sau liền biết ý tứ cười hh về sau h á n h h á n h nhiên chạy ra gấp gáp như vậy đợi đến chỉ còn lại hai người về sau lý tố khanh đôi mi thành t ú nhựu chặn c h â n vọng chân thành nói nguyên nhân trong đó cùng ngươi nói đến đến quá phức tạp mà lại ta cũng không muốn nói còn có ba ngày sau chớ tới gần từ dương sơn ngươi tu vi quá thấp một câu kém chút để lý tố khanh xù lông c h â n vọng lý tố khanh ánh mắt phức tạp ngươi đừng quên ngươi còn thiếu ta một sự kiện đ ừ n g chết trần dương kiếm tiên hạ tràng vốn cũng không phải là bí mật gì trừ phi họ là người ai có thể thành công phi thăng ta so với bọn hắn đều mạnh t r ầ n vọng thuận miệng nói bọn hắn chỉ là hắn có thể giết lâm minh cũng mạnh hơn t r ầ n dương kiếm tiên lý tố khanh nao nao mới bỗng nhiên kịp phản ứng giống như thật sự là như thế nàng thậm chí ngẫu nhiên còn đắm chìm trong lúc trước muốn nàng bảo hộ trần vọng thời kỳ thiếu niên luôn cảm thấy có chút hoảng hốt trong bất chi bất giác t r ầ n vọng đã đứng ở thiên hạ võ đạo đỉnh cao nhất t r ầ n vọng đứng dậy nói ra khả năng từ nay về sau võ đạo lịch sử liền muốn dựa dẫm vào ta bắt đầu là tiên lý tố k h a không cần phải nhiều lời nữa trân vọng một bước rời đi vẫn như cũng là như vậy lôi lệ phong hành bước chân cực nhanh nhanh đến ai cũng đuổi không kịp hắn chương ba trăm linh sáu phi thăng chương ba trăm linh sáu phi thăng t ử dương sơn trân vọng hành tàu tại chen trúc trên đường núi bây giờ tử dương sơn vẫn là hương h ỏ a cường thịnh bất quá bạch tử h à n g đã lấy thủ hạ một bộ thông cáo từ ngày mai bắt đầu tử dương sơn đem tạm thời phong sơn không cho phép bất luận kẻ nào leo núi đi vào cao nhất kiếm tiên miếu trân vọng nhìn xem chân dương kiếm tiên p h o tượng cho tới giờ khắc này vị này truyền kỷ kiếm tiên với hắn mà nói đã không phải là cao như vậy không thể leo tới nhưng lại càng có thể hiểu được chân dương kiếm tiên ngay lúc đó tâm cảnh không hiện nay trần vọng tâm cảnh cho dù là chân dương kiếm tiên đều lý giải không được nữa năm đó hắn không có thiên mệnh người trở ngại không có đắc tội lâm ra bất luận kẻ nào nhưng vẫn là thua triệt đề mà trần vọng làm được muốn càng nhiều mà lại gặp phải khốn cảnh cũng nhiều hơn rời đi kiếm tiền miếu đi vào vọng kiếm ngay so với tòa kia chủ miếu hắn càng thêm tôn sùng nơi đây cuối cùng chân dương kiếm tiên đều là tiền bối càng là truyền thụ hắn đ ă n g thiên kiếm chiêu này kinh thế hai t h ụ hỗ trợ rất nhiều nhưng bởi vì nhãn rơi tính hạn chế cái này đang thiên kiếm cũng không phải là không có hạn mức cao nhất chỉ là bởi vì dĩ vãng tầm mắt không đủ rộng mới có thể cảm thấy đây là một môn có thể vô hạn tục lực tuyệt học đơn thuần chiến lược t r â n dương kiếm tiên đã không bằng trần vọng dựa theo suy đoán của hắn ước chừng là ở vào yêu tổ cùng lâm minh ở giữa cái trước dựa vào sinh linh môn cưỡng ép phá cảnh cuối cùng tính không được đại viên mãn cái sau quá mức lóa mắt lại có lâm gia phát bảo hơi kém một chút nhưng dù là như thế t r â n dương kiếm tiên vẫn như cũng là một cái đáng giá mời sợ người vọng kiếm n g a i chỗ cao nhất là năm đó t r â n dương kiếm tiên nơi phi thăng đứng ở đây trần vọng ngẩng đầu nhìn lên trời khi mắt không có ai biết giờ này khắc này trần vọng đang suy nghĩ gì sau một hồi lâu trần vọng ngồi xếp bằng bắt đầu nuôi、ý. ngày thứ năm trước mắt cảng nội điểm năm điểm ngươi dưỡng kiếm năm năm có một chút thành tựu đăng t i ế n cảnh 5 năm năm k h a i thiên tự nhiên không thể lấy chiêu này tới bắt đầu có thể coi như đăng t i ê n sau át chủ bài dù là biết đại khái xuất châu châu đa xe cũng phải sự thật một ngày này trong thành đông đảo cường giả ánh mắt d ư ớ i c h â n vọng chậm rãi từ vọng kiếm nhai lên cao không mà lên tất cả mọi người đều giống như thấy được một cái khác thời không chân dương kiếm tiên không chỉ có hơn chứ không kém chỉ một thoáng chu thiên vạn dặm mây đen hội tụ thiên lôi của cuộn tựa như tận thế giữa thiên địa mảng lớn mảng lớn chân khí điên cuộn phun trào Chân vọng tựa như trong n hoàng ư t n g b i r n cung bạch tử hàng hai tay phụ về sau khi mắt tựa như dạng này có thể nhìn càng thêm xa phi thăng bất luận thành công hay không đều sẽ tăng thêm một bút nồng đậm lịch sử sắc thái từ xưa đến nay trân dương kiếm tiên cùng trần vọng đều là tề quốc người đều là không có thiên mệnh lại muốn lên trời võ phu cơ h ộ i cùng một thời gian ngụy chu hai nước thủ tọa liền trốn xa vạn dặm tự mình đến đến t ề quốc bên ngoài kinh thành tận mắt xem nói vẹn vẹn chỉ là mở đầu liền để cho hai người được ích lợi không nhỏ cả thế gian đều chú ý đen nghịt trong mây mù tương đạo cự hình hình dáng ánh mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia phàm phu tục tử cũng dám vọng tưởng đáng t i ê n t r ầ n vọng từ chối cho ý kiến đ ỗ n g nhiên tự thiên bên hông m ặ t lân đao đ ỗ n g nhiên ra khỏi vỏ đao ra như rồng thoáng qua ở giữa trong mây đen t i ê n lôi hội tụ tại trên thân đao nhìn từ đằng xa đi trần vọng lóa mắt như đại nhật vô cực chạm long đao làm k h u n g đỡ bất kỳ cái gì thuật pháp thần thông phong phú trong đó suốt đời sở học đều tại một đao kia bên trong đao ý bàng bạc đến bất kỳ người đều không cách nào hình dung trình độ một đao kia vượt ra khỏi thế giới nhận biết chém nát không gian chém vỡ thời gian còn chưa tới gần vạn r ằ n g mây đen bỗng nhiên tiêu tán bị đao ý ép thành m ộ t m ị t ngay sau đó toàn bộ bầu trời đều xuất hiện một cái cự đại vết nước vậy tuyệt đối không phải không gian vỡ vụn hình thành không gian lỗ hổng điểm này ở đây đăng thiên cảnh cường giả lòng dạ biết rõ lỗ hổng bên trong bắn xuống hào quan vạn trượng như thánh k ế t mạch quang đó là một loại mỹ hào quan mang trong kinh thành vô số họa sĩ sớm liền chuẩn bị tốt lúc này hận không thể lập tức đem bức họa này hoàn thành nhưng vào lúc này một con lấy chân khí ngưng tụ to lớn pháp tướng nắm đấm từ vết nước bên trong dối r a ẩm vang rơi đập trân vọng một tay tiếp được một q u y ề n này phi thăng chi thế bỗng nhiên dừng lại một vòng kim sắc gợn sóng tàn ra không gian có chút và mèo không một hạt bụi bản nguyên thể trân vọng biến trưởng thành q u y ề n đấm ra một q u y ề n to lớn nắm đấm vàng trong khoảnh khắc sụp đổ hóa thành điểm đầm tinh quang tiêu tàn tư phương chỉ đơn giản như vậy một chút người ngoài nghề đầy bộ nghi hoặc đăng thiên phi thăng chỉ là như thế cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem tất cả đăng thiên cảnh cường giả đều vẻ mặt nghiêm túc uy lực của một quyền này đổi lại bọn họ bất luận kẻ nào đến cũng sẽ ở tiếp xúc trong nháy mắt tan thành mây khói nhục thân linh hồn hủy hết không có bất luận cái gì ngoài ý muốn vẹn vẹn chỉ là d ữ ba liền để tất cả mọi người nhao n h a u rút lui c h â n vọng cuối cùng về nhìn thoáng qua nhân gian như vậy phi thăng thân ảnh xông vào trên không tiến vào kia phiến không biết thiên ngoại thiên thiên không khép kín nhân gian yên tĩnh thành công lần này đừng nói là những người khác chính là đông đảo cường giả cũng đều có chút mắt trợn chỉ là một quyền này liền kết thúc nhớ kỹ trên sử sách ghi lại chân dương kiếm t i ê n phi thăng quá trình thế nhưng là trọn vẹn rằng có ba ngày ba đ ê m à. bạch tử hằng có chút ngạc nhiên càng là rõ r à n g phía trên người thì càng biết phi thăng có bao nhiêu khó nói cách khác chỉ cần lâm gia không muốn để cho ngươi phi thăng vậy ngươi liền không khả năng phi thăng cho nên bạch tử hằng dường như nghĩ tới điều gì chẳng lẽ trần tiên sinh sốt u ruột phi thăng chính là bởi vì cùng lâm gia đạt thành một loại hiệp nghị nào đó lý ra chứ không lý dương nhẹ giọng nói ra kết thúc lý tố khanh suy nghĩ xuất h ầ n nhìn xem trần vọng phi thăng hình tượng thật lâu không có thể trở về qua thờ tới lần này phi thăng bất luận thành bại kỳ thật hai người đều sẽ như vậy ngăn cách lưỡng đ i ệ m lý tố khanh mím môi một cái tranh thủ thời gian thu liễm suy nghĩ trần vọng phi thăng tin tức này lấy một loại xưa nay chưa từng có tốc độ chuyển khắp thiên hạ thiên hạ tam quốc biết được trần vọng tại t ử dương sơn phi thăng tin tức không khác long trời lở đất trần vọng cử động lần này không khác xưa nay chưa từng có mà lại hơn phân nửa cũng chú định sau này không còn a i hư không vô tận hư không trần vọng cao mày hán đối một màn này vẫn còn có chút quen thuộc chỉ là không hiểu có chút sao động không biết đi qua bao lâu trần vọng rốt cục thấy được một vòng văn minh hơi gia tốc cuối cùng bước ra một bước hào quang tỏa sáng trần vọng đi ra ngắm nhìn một phía chung quanh đều là cổ thụ che trời mỗi một phiến lá cây đều độ lớn bằng gian phòng tương hô giao t h o a đến mức ánh nắng mười phần t h ư a t h ớt chiếu rọi trên mặt đất thuộc về từng chút từng chút hạn tựa như là đi tới một chỗ rừng rầm nguyên thủy xưa nay không từng có người phát hiện qua rừng rầm nguyên thủy trên một cây đại thụ một đầu đỏ thấm giao nhau mãng xà quấn quanh ở trên nhánh cây đôi chòng mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm trần vọng nhưng hiển nhiên thấy được vừa rồi thần kỳ một màn cho nên tạm thời không có động thủ thiên nhân cảnh yêu ma chân vọng thiếu niên n g ư ơ i có muốn hay không học tập võ công tuyệt thế chương ba trăm lẻ bảy thiếu niên n g ư ơ i có muốn hay không học tập võ công tuyệt thế tiểu hồng lưu gia một đạo hơi có vẻ non nớt tiếng nói chuyển đến nguyên bản chuẩn bị xuất kích áp hồng mãng thân rắn thân thể cứng đờ hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa t r ầ n vọng còn không có suy nghĩ nhiều như có gai ở sau lưng cảm giác chuyển đến v và n chuyển vòng eo nhìn về phía sau lưng trong n g y mắt một quyền đưa ra ẩm hai quyền chạm vào nhau song phương thân hình phân biệt ngược lại trượt ngoài mấy chục dặm cuối cùng trân vọng đi tới một chỗ trống trại chi địa ngầm đầu thấy ngày dưới chân là phun trào nước hồ có chút ý tứ lúc trước người xuất thủ đi vào trần vọng trên không hai tay ôm ngực ngự a khí t r e o tức người này nhìn n i ê n k ỷ không cao hơn mười tuổi giống như hài đồng nhưng khí tức trên thân thỉnh lình cũng là thiên nhân cảnh về phân số tuổi thật sự chỉ dựa vào mắt thường rất khó phân biệt ra được cơ hồ cùng một thời gian bốn phương tám hướng bay vụt mà đến từng đạo lưu quang cuối cùng hội tụ trên mặt hồ trên trời tổng cộng bảy người người cầm đầu kia tóc tuyết trắng dáng người khôi ngô giống như viên hầu ngũ quan đoan chính nhưng trên mặt biểu lộ lại hết sức n g ngắn nhìn trần vọng ánh mắt tựa như giữ nhà bên trong nuôi nuốt g a súc ngươi chính là trần vọng người của lâm gia c h â n vọng liền biết mảnh này dừng dẫm nguyên thủy thuộc về lâm gia hư lạnh một tiếng phía dưới một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên chân áp xuống nước hồ đứng im bất động tựa như bị người v ò thành một đ o ạ n không thể thu nhỏ hơn nữa c h â n vọng sắc mặt biến hóa gắt gao cắn răng từ đầu tới cuối duy trì thân hình không thay đổi lâm minh chính là ta lâm ra chính p h ò người n g ngươi giết người có phải hay không đến nợ máu trả bằng máu lao nhân trầm dai nói c h â n vọng đỉnh lấy huy áp từ đầu đến cuối không nói lời nào thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân thiên nhân cảnh từ đầu đến cuối không phải võ đạo cuối cùng mà trước mắt người này hiển nhiên liền viễn siêu thiên nhân cảnh ra ra người này là người cầm từ vừa mới bắt đầu liền không nói lời nói đ o á n chừng là dọa đến nói không ra lời hai đồng cười hắc hắc mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem t r ầ n vọng lựa chọn sau một hồi lâu t r ầ n vọng mới rốt cục mở miệng nói chuyện chỉ là hai chữ lại đã đủ không khác dưới mắt hắn đã là mặc người chém giết đối tượng nhưng đã đối phương không có lập tức độc thủ hiển nhiên là muốn cho hắn lựa chọn chỉ ít đầu góc không có bị dọa sợ lão nhân khẽ gật đầu cho ngươi hai con đường tử lộ cùng trở thành ta lâm ra môn khách đường sống chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ta lâm ra môn khách đồng thời nguyện ý để chúng ta gieo xuống huyền chân lạc ấn người liền có thể sống bên cạnh hài đồng ở bên cạnh tán thành nói chỉ cần gieo xuống huyền chân lạc ấn hắn không nghe lời liền có thể tùy thời nghiền chết đến lúc đó ra ra nhưng phải đem người này cho ta vừa vặn n h ả m chán quá lâu lao nhân không có trả lời mà là nhìn chăm chú trần vọng người này đã có thể tại hạ giới chiến thắng lâm minh lâm minh phế vật chỉ là nguyên nhân trong đó càng nhiều nguyên nhân vẫn là người này bí mật mà lại người này thành tựu không thấp tương lai ngược lại là có thể trở thành lâm gia một viên về phần huyền chân lạc ấn đây là thuộc về lâm gia thủ đoạn đó là một loại ước thúc ngoại tộc hạ nhân thủ đoạn Chỉ cần bị xuống bị reo h u y ề n chân là cấn người, người đồng sinh cũng bọn hắn niệm. Như ức có thể bị người lâm ra tùy ý xem xét, đồng thời lâm là là tại ký ý tùy xét, tử một bị xem ra vậy chất lượng tốt chó giữ nhà không muốn thật sự là thật là đáng tiếc hai loại nhân tố đẹp ra mới có thể để lâm gia nguyện ý tạm thời đối trần vọng tha thứ về phần vì sao sốt ruột để trần vọng phi thăng chẳng qua là do sớm đạt được đồ vật để tránh đêm dài lắm mộng tôi h trần vọng tư duy vốn cũng không chậm từ đối phương đôi câu vài lời bên trong cũng có thể được biết một khi đáp ứng sau này hắn liền không còn là hắn hết thảy hết thảy đều chỉ thuộc về những người trước mắt này lao nhân hừ lạnh một tiếng ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ bí mật trên người của ngươi là tòng long xuyên t r u n g đạt được long xuyên thuộc về chúng ta trên người ngươi đồ vật cũng nên thuộc về chúng ta đây chỉ là vật quy nguyên chủ mà chúng ta cũng sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý sau này ngươi võ đạo c h i lộ cũng sẽ một mảnh đường bằng thẳng trên người người này bí mật mặc dù đại khái xuất đối cảnh giới cao hiệu quả không lớn nhưng vẹn vẹn hai năm từ phạm nhân đi đến thiên nhân cảnh vẫn như cũ kinh thế hai tục nếu là tác dụng tại tất cả lâm gia thế hệ trẻ tuổi trên thân như vậy lâm gia sẽ lớn mạnh vô số lần trân vọng hướng trong hồ phun khẽ ngầm đầu không nói gì tử tiêu thiên tâm lôi bỗng nhiên nổ tung trực tiếp đem c ố uy áp này nạnh g sinh sinh đánh tan nhưng cùng lúc tự thân cũng đổ bay ra ngoài hả sắc mặt của lão nhân trong nháy mắt âm trầm xuống đây chính là lựa chọn của n g ư ờ i sao trần vọng nết i ế t miệng đây coi là cái gì lựa chọn dù sao trước khi tới nơi này liền đã nghĩ kỹ cái mạng này chính là nhận được cùng lắm thì chính là trả lại đã như vậy vậy trước tiên giết người lại đọc bảo trong tầm mắt lâm ra lão nhân trong nháy mắt biến mất dù là trần vọng thiên nhân cảnh tu vi thần dương tuần săn đều không phát hiện được nửa điểm quy tích sau một khắc một năm đấm đã xuất hiện tại trước mặt tranh cũng không thể tránh không hề nghi ngờ chỉ riêng uy lực của một quyền này trần vọng bây giờ căn bản không ngăn cản được một khi chứng minh đánh chúng hẳn phải chết không nghi ngờ lại tại lúc này một cái tay khoác lên trần vọng trên bờ vai hả trần vọng đầu vóc xứng sở một cái tay đã từ phía sau rối ra thay hắn chặn lâm gia lão nhân một quyền ẩm l i ê n ngay cả cả hai đụng lẫn nhau uy lực đều bị người sau lưng cùng nhau triệt tiêu đi đến mức trần vọng nửa điểm ảnh hưởng đều không có trái lại lâm gia lão nhân thân hình ngược lại lướp đi đi thật giống như bị một đạo kinh khủng cự lực để bay đợi cho quang mang tiêu tán sau hiện ra lần lượt từng thân ảnh t h ư ợ n như đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới mấy trăm người hội tụ đứng tại trên trời quan sát xuống tới chỉ nói thiên nhân cảnh liền khoảng chừng trăm người trở lên vực này số lượng đặt ở long xuyên phúc địa căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ trường lão đám người kinh hô một tiếng t i ê a lâm gia cao tầng thuộc về lên được mặt bàn một loại ở đây tất cả mọi người đều tạm thời lấy người này là thủ nhưng dạng này người lại bị người đánh lui trân vọng quay đầu nhìn lại lại không nhìn thấy người t i ể u hoa nhi đang nhìn chỗ nào đâu một đạo giọng khàn khàn chuyển đến t r ầ n vọng lần theo thanh â m nhìn sang thấy được một cái lôi thôi như tên ăn mày lao đầu từ phía sau đi tới t r ầ n vọng thân cao tại nam tử bên trong chỉ là trung thượng nhưng lão nhân này t h â n cao lại chỉ tới cái h ông của hắn cái này nhìn xem cái này lôi thôi lao khất cái t r ầ n vọng cảm thấy có chút quen mắt t i ể u hoa nhi chúng ta lại gặp mặt lao khất cái ha ha cười nói thiếu niên ngươi có muốn hay không tu luyện tuyệt thế thần công à chỉ cần ngươi bái ta làm thầy đây đều là ngươi trân vọng bừng tỉnh đại ngộ đình tuyết châu bên ngoài cổ đạo thành yến quốc bên trong yến đình thành đều là ngươi lúc trước đình tuyết châu đi giải cứu mấy gia tộc lớn thế hệ trẻ tuổi đường tắt cổ đạo thành liền gặp một cái lửa gạt tên ăn mày loại người này kỳ thật rất nhiều lúc ấy trần vọng không có để bụng chỉ là ném đi mấy đồng tiền lần thứ hai tại yến đình thành vẫn là đồng dạng tiết mục bất quá trần vọng không đưa tiền lúc ấy cũng không có suy nghĩ sâu xa kết quả hai người này là một người còn chưa tính lại còn là một cái đại lao chương ba trăm linh tám bài sư chương ba trăm linh tám bài sư lao k h ấ t cái đi về phía trước nửa bước vừa vặn đem trần vọng thân hình ngăn ở phía sau xin hỏi các hạ là người nào lâm gia trưởng lão có chút thẳng tắp cái e o nhìn về phía l ã o khất cái l ã o khất cái cười ha h a tên của ta không đáng nhắc đến nói các ngươi đại khái cũng không biết vị này lao tiền bối người này cũng coi như ta nửa cái người lâm g i a về tình về lý ngài đều thuộc về ngoại nhân không nên nhúng tay việc này lâm gia trưởng lão c a o mày mới kiêm một chút khí lực không nhỏ đối phương tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện bằng không hắn căn bản không cần lãng phí miệng lưới ồ ta thế nhưng là nghe nói các ngươi lâm g i a là có tiếng giảng quyền lý làm sao gặp ta như thế cái lao đầu tử ngược lại lương tâm phát hiện kính giả yêu trẻ đi lên lão k h ấ t cái móc móc lỗ mũi thừa dịp l ã o phu bây giờ còn chưa tức giận các ngươi mau để cho mở lão phu thật muốn làm thật các ngươi lâm gia còn chưa đủ lão phu nhìn đây này l ã o tiền bối ta kính ngươi là tiền bối nhưng xin ngài cũng muốn tôn trọng chúng ta lâm ra bây giờ chúng ta chiếm cư thiên thời địa lợi thẳng ngược tiền bối khăng khăng vì một cái người không liên hệ đọc thủ đó chính là cùng chúng ta lâm ra là địch lâm ra trưởng lão hừ lạnh một tiếng s ắ c ý phun g trào từ hắn cự tuyệt ta lâm ra một khắc này bắt đầu hắn cũng chỉ có một con đường chết thiên vương lão t ử tới cũng không giút được hắn phát giác được cỗ này cơ hồ hóa thành thực chất xác ý trần vọng vẫn như cũ mặt không biểu tình. trên thực tế mặc kệ là cái gọi là lâm gia vẫn là trước mắt cái này lao khất cái hắn đều không tin tuy nói mới thuộc về là lao xin cái bang hắn một thanh nhưng không chừng cũng là ngấp nghẽ hắn bằng người từ tề châu bắt đầu lại đến bây giờ lâm gia cùng trước mắt lao khất cái cũng có thể là một loại người mấu chốt là bảng vật này căn bản không cho được người khác lại không cách nào giải thích ở trong đó nguyên do không quan hệ ai nói đứa nhỏ này là người không liên hệ rồi hắn chính là lao phu quan môn đệ tử lao khất cái mở t r ừ n g hai mắt nói quan môn đệ tử không chỉ có là trần vọng lâm gia đám người cũng đều mộng lâm gia trưởng lão cười lạnh liên tục tiền bối lời ấy chẳng lẽ coi chúng ta là đồ đần rồi long xuyên phúc đ i ệ u bên trong chúng ta t r a rõ trần vọng quá khứ nhưng cho tới bây giờ không có cái gì sư môn trước kia không phải hiện tại là không được sao lão khất cái hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía trần vọng thiếu niên a dưới mắt duy nhất mạng sống cơ hội ngươi nhưng phải nhanh chóng nắm chặt ta chẳng biết tại sao trần vọng luôn cảm thấy trước mắt cái này lao khất cái có chút gian kế đạt được nhưng bây giờ muốn sống tựa hồ cũng chỉ có thể như thế yên tâm ta cũng không có gì huyền chân lạc cơn trói của ngươi làm đệ từ ta chắc chắn sẽ không bạc đ á n ngươi thiếu niên qua thôn này liền không có tiệm này lao khất cái hướng dẫn từng bước nói tiền bối tục danh trân vọng trong lòng thở dài bây giờ hắn vốn là không đường có thể đi cũng không có so hiện tại tệ hơn kết quả cùng lắm thì liền đem đầu này nhặt được mệnh trả lại hứa tại đô lao khất cái nhẹ nói trân vọng đột nhiên quỳ xuống đất đệ tử trân vọng b á i kiến sứ phụ lao khất cái vui mừng cười một tiếng hướng về phía lâm ra vị trí n h ư mày hiện tại không phải liền là quan hệ thầy trò sao vừa dứt lời lao khất cái đột nhiên thu liêm tiểu dung một thân khí tức đột nhiên nổ tùng cho lão tử tránh ra bao quát vị kia lâm ra trưởng lão ở bên trong tất cả người lâm ra đều là liên tục rút lui lão k h ấ t cái trong nháy mắt đi vào lâm ra trước mặt trưởng lão thật coi lão tử vừa rồi hơi xuất thủ là toàn lực ứng phó kia là lão tử để ngươi đầu nốc sau đó vị kia lâm ra trưởng lão cứ như vậy bay rớt ra ngoài trở lại trần vọng bên người nắm lấy cái này quan môn đệ tử đi ngươi trần vọng thậm chí đều cảm giác không thấy tự thân đang di động chỉ là trước mắt nhoáng một cái liền xuất hiện ở vạn m é t trên không trung tình huống không ổn đi trước cho thỏa đáng nhưng vạn vạn không nên cảm thấy là vì sư sợ hứa tại đô run giọng nói trân vọng có thể rõ ràng cảm giác được cái này tiện nghi sư phụ cánh tay ở ngoài sáng hiện run dày chỉ từ vừa rồi cái k i a m ộ t tay cũng đủ để chứng minh trước mắt người này thực lực viễn siêu vị k i a lâm ra trường lão tại hứa tại đô dẫn đầu dưới không biết qua bao lâu hai người mới vững vàng rơi xuống đất này cuối cùng đi ra ngoài hứa tại đ ô ngồi s ồ m ở bờ sông nâng g nước rửa mặt một bên lòng vẫn còn sợ hay nói trân vọng nắm nhìn bốn phía phát hiện mình đã thân ở một mảnh không biết bên trong vùng bình nguyên lúc này mới mấy cái trước mắt liền đi ra lâm ra lánh đ i ệ gần như đồng thời lâm ra tất cả cao tầng kinh động chuẩn bị mở ra hộ sơn đại trận đem hứa tại đô vây khốn sau đó cùng nhau xử quyết nhưng rất nhanh tất cả lâm gia cao tầng đều trận tròn mắt vẹn vẹn bọn hắn mở ra hộ sơn đại trận thời gian cái kia lao khất cái đã biến mất không thấy gì nữa bực này bản sự không khác có thể tự do xuyên thẳng qua lâm gia một người cầm đầu trung niên nam nhân hít mắt da mặt co rúm quay lại v ẽ ra cho ta người kia chân dùng ta ngược lại muốn xem xem là ai trăng sáng sao thưa trân vọng ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá phía dưới hứa tại đâu ngay tại làm đồ n ư n g từ ban ngày đến bây giờ hứa tại đâu cơ bản đều đang nói chuyện một chút có không có trừ cái đó ra căn bản không có lộ ra bất kỳ tin tức gì đương nhiên cũng không có đối với hắn làm cái gì nhưng trần vọng không có buông xuống cảnh giác chỉ tiếp căn bản không thể nào từ trước mắt trong tay người này đ à o thoát bằng không hắn đều muốn bắt đầu kế hoạch chạy trốn thế nào không nói lời nào đâu hứa tại đô c ư ờ i hì hì nhìn về phía trần vọng ta muốn biết thế giới này sự t ì n h mới đến trần vọng là thật lăng đầu thanh tương đương với một lần nữa xuyên qua hơn nữa còn không có bổ sung bất cứ trí nhớ gì hứa tại đô xứng sở chật vô lùi ôi ngươi nhìn ta đều già nên hồ đồ rồi hôm nay có chút vui vẻ dẫn đến ta đem cái này gốc giả đem quên đi trần vọng a thế giới này rất lớn nhưng cũng không phải rất lớn mà lại võ đạo cũng không có ngươi suy nghĩ một chút bên trong cao như vậy thiên nhân cảnh đã rất tốt nói đến đây hứa tại đô nhẹ giọng nói ra mặc kệ là nhiều ít tuổi thiên nhân cảnh kỳ thật đều là có chút tá ngon t r ầ n vọng không nói gì mà là chậm đợi đoạn dưới thiên nhân cảnh thư k i ế p cảnh xem ta cảnh thần nguyên cảnh bị ngã cảnh quy chân cảnh ngươi nhìn phía sau ngươi cũng không có mấy cái rất nhanh liền có thể đ ă n g đỉnh hứa tại đô vì cho trần vọng một cái rõ ràng ấn tượng nói bổ sung liền hôm nay lão già kia liền cái kia nhìn đều có thể làm vi sư ra g i cái kia cũng liền xem ta cảnh không có cao hơn ngươi bao nhiêu t r ầ n vọng giật giật khoe miệng tiện tay bạo nện xem ta cảnh vậy cái này sư phụ thật sự là có chút sâu không lường được vị sư ngay ở chỗ này nói đơn giản vài câu nếu là quay đầu n g ư ờ i nghĩ muốn hiểu rõ có là con đường hứa tại đô nhãn t ỉ n h sáng lên nói thầm một tiếng thì quen sau đó kéo xuống một khối lớn nhất chân đưa cho t r ầ n vọng ăn nhiều một chút ngươi cái này mặc xong quần áo gầy không cảm ấy nhiều bổ sung bổ sung dinh dưỡng mặc dù vạn phần không m u ố n nhưng trước mắt người này tính tỉnh thực sự khó mà suy đoán trần vọng chỉ có thể đáp ứng hứa tại đô giật xuống một miếng thịt nói ra thế giới này gọi tiên nguyên đại giới chúng ta nhân tộc tổ, tổng cộng có ba châu Trung Thiên chương â Châu, Châu, u Vô Giới Châu, Tạo Hóa h Tạo ba ngay t r n g m linh Nơi này chín lễ gặp mặt c h ư n g ba trăm linh chín lễ gặp mặt chân vọng vốn không phải liễu lo không ngừng người nhưng m ớ i đến cần tận khả năng hiểu rõ hơn một ít chuyện mà hứa tại đô cũng đều hỏi gì đáp đấy k i a t ư thái thế nhưng là thả khá thấp trên đường đi hứa tại đô hận không thể đem mình đẩy bụng chi thức mổ ra thời gian dần trôi qua trần vọng đối lao nhân này cũng biết mấy phần là cái rất tùy ý lao đầu điểm ấy rất giống tống vân châu nhưng lại có chút không giống từ hứa tại đô trong miêu tả trần vọng mới biết được cái gọi là tiên nguyên đại giới nhưng thật ra là chia làm tiên giới cùng nguyên giới nhưng là cả hai cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ mà là cùng tồn tại tiên giới chính là bây giờ chỗ của hắn tiên giới ba châu bây giờ là nhân tộc thổ địa m à nguyên giới thì là yêu tộc thổ địa giữa hai bên mặc dù bị hư không chia cắt ra đến nhưng cách xa nhau không xa cho nên ma sát không ngừng đương nhiên cũng không phải là tiên giới liền không có nhân yêu ma nguyên giới liền không có nhân loại chỉ bất quá tỷ lệ khác nhau rất lớn mà thôi n ó n một cái thời gian trôi qua nửa tháng ngày n à y thứa tại đô rốt cục dừng bước lại cùng cái này quan môn đệ tử d ừ n g ở quan đạo một bên tùy tiện tìm cái bùi cỏ liền lên nhà xí đi trân vọng ngồi tại nguyên chỗ trong mắt bảng lấp lóe trước mắt cả m n ộ i điểm một bốn điểm đồng thời xuất r a viên kia yêu tổ y ê u đ a n cũng không biết có phải hay không yêu tổ tu vi cao thâm duyên cớ rõ ràng đã trở thành chân linh nhưng không có cải biến b ê ngoài n cũng còn có y ê u đ a n sinh linh môn thủ đoạn cuối cùng chỉ có thể ở long xuyên phúc địa ăn vào cái này mai thiên nhân cảnh yodan trần vọng bắt đầu thôi diễn bắt đầu tu luyện quy chân tự tại pháp hạ thiên ngươi chưa hề đặt chân thâm lâm bên trong yêu tổ chân thân hạo thiên ngưu long tử trên trời giáng xuống đi vào trước mặt ngươi hoàn toàn như trước đây địa lấy man lực oanh sát mà tới ngươi cùng yêu tổ tương hỗ bắt đối chém giết liên tiếp chém giết mười bảy lần yêu tổ cuối cùng tinh bị lực tẫn làm ngươi lại lần nữa tỉnh lại một lần nữa đối mặt yêu tổ ở trong quá trình này ngươi được ích lợi không nhỏ mười bốn năm sau cảm ngộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm tám năm bốn trăm năm mươi b ố tám mươi nghìn Khoái, cười ha ha đi tới. trong h khoảng thời à n h gian này mặc dù hứa tại đô nói không ít lời nói nhưng kỳ thật chưa hề tiết lộ qua hạn mục đích vì sao chọn chúng ta hứa tại đ ô u vô ý thức liền muốn một cái hạt rẻ đập xuống nhưng động tác lại đ ỗ n g nhiên trên không trùng lúng túng ho khan hai tiếng vô ý thức vô ý thức trân vọng thần sắc của cái hứa tại đ ô u nghiêm mặt nói vì sư hành tẩu tư phương đi khắp thiên địa làm sao thu đồ tiêu chuẩn cực cao vẫn luôn khổ không tìm được một cái quan môn đệ tử có biết hay không quan môn đệ tử h à g nghĩa trân vọng nhẹ gật đầu cái gọi là quan môn đệ tử chính là một mạch cái cuối cùng đệ tử chứng minh đã tìm được hài lòng nhất cũng có khả năng nhất thanh suất vu lam truyền nhân nói chung võ đạo cao thủ thu đồ có lẽ tùy、ý. nhưng đối với quan môn đệ tử yêu cầu lại cao đến quá đáng mà quan môn đệ tử cũng chú định lại nhận sư phụ coi trọng đồng thời sẽ là coi trọng nhất người tử phúc điệu đăng thiên trong lòng ngươi hẳn là có rõ ràng c ả m n g ộ đó chính là phúc điệu bên trong người luận tư chất có lẽ so với tiên nguyên đại giới phần lớn người còn tốt hơn sở dĩ không thể từng bước lên cao nhưng thật ra là bởi vì hoàn cảnh nhận hạn chế tỷ như tề châu hoặc là yêu tổ thậm chí là sinh linh môn môn chủ nếu như bọn hắn là sinh ở phương thiên điện à y phá cảnh tốc độ cùng độ khó đều sẽ giảm xuống rất nhiều nói đến đây hứa tại đô lạnh nhật nói liền nói đ ộ xuất nhất tề châu như vậy người tương lai thành tiệu ít nhất cũng nên là xem t a c ả n h mà không nên tại một cái thiên nhân cảnh trước thẻ đến tâm ma sinh sôi trân vọng giật mình hứa tại đô ý tứ rất đơn giản hắn tìm khắp thiên hạ chưa đầy ý chi tài cho nên đi một chuyến phúc địa bực này áp chế thiên phú chi đ ị a lại vừa lúc đi tới long xuyên phúc địa gặp hắn mặc dù cái này rất khéo nhưng lo dịp bên trên cũng nói đến thông trân vọng l u ố t l u ố t h u y ệ t thái dương hồi tưởng lại lúc trước lão nhân vấn đề b á i ta làm thầy học được tuyệt thế thân công nghĩ tới đây trân vọng cũng có chút đau đầu cái này cho ai ai sẽ tin tưởng v i sư lúc ấy hiện thân cũng không phải muốn n g ư ơ i bại sư bất quá là khoảng cách gần quan sát một chút mà thôi có câu nói rất hay quá tam ba bận cho nên vi sư chỉ xuất hiện hai lần lần thứ ba chính là chăm chú t h u đồ hứa tại đôi nết miệng cười một tiếng ta vẫn luôn đang nhìn ngươi cho nên ta biết ngươi không tin lao đầu tử không quan hệ từ từ sẽ đến về sau có nhiều thời gian trân vọng trầm mặc hắn đương nhiên sẽ không bởi vì lời nói này mà hoàn toàn tin tưởng nhưng đoạn văn này cũng rất hợp lý miễn cưỡng buông lỏng mấy phần cảnh giác dù sao trước mắt người này muốn đối phó hắn căn bản không cần nhiều như vậy còn con quân tuấn về phần bảng cái đồ chơi này không phải muốn cầm đi liền có thể cầm nghĩ đến đây trần vọng hơi thoải mái đến đâu thì hay đến đó tiên nguyên đại giới địa vực bao la dựa theo hứa tại đô miêu tả nhỏ nhất vô giới châu chính là mấy trăm long xuyên phúc địa cương vực ba châu ở giữa có vô biên b i ể n ngắn cách cách xa nhau cơ duyên cho dù là thiên nhân cảnh cừng giả cũng muốn mấy tháng mới có thể đến đường châu đây là không có mất phương hướng tình huống giới đã trong lòng đã hơi thừa nhận phần này quan hệ thầy trò trần vọng liền không lại khắc khí có hay không yêu đan hứa tại đô ho khan hai tiếng ta liền biết tiểu từ ngươi bất quá nhẫn nhị lâu như vậy ngược lại là rất ngoài ý muốn. Nói, lão nhân từ trong túi móc ra ba cái thiên nhân cảnh yêu đan đưa cho trần vọng coi như là người ta lễ gặp mặt chân chính lễ bái sư ở phía sau đương nhiên không phải bái sư liền gối cao không lo nếu là như vậy nghĩ đối ngươi sau này võ đạo có hại vô ích trần vọng đương nhiên minh bạch đạo lý này nhưng cũng không nói cái gì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu về phần tăng lên tư chất loại hình thiên tài địa bảo tiểu tử ngươi còn cần hai năm thiên nhân cảnh thứ gì đều đối ngươi không có hiệu quả đi hứa tại đô sợ lên căm hỏi trần vọng không nói gì hứa tại đô liền biết hắn ý tứ vỗ đùi được hữu dụng khẳng định cho bất quá vi sư trên thân không có cái đồ chơi này quay đầu cho ngươi bổ sung dù sao khẳng định không thể thiếu nghe vậy trần vọng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn đồng thời cũng quyết định những ngày này tạm thời không sử dụng cảm nội điểm trước tích lũy phát huy hiệu quả lớn nhất sau đó hai hai không nói gì hứa tại đâu ngồi s ổ m ở nơi hẻo lánh bên kia có chút thất thần cũng không biết là đang nghĩ thứ gì trần vọng thì là nghĩ đến sau này kế hoạch nên đi nơi nào cùng mình sợ tác sở vi có thể hay không để lòng xuyên phúc địa người thảm tao và lây hắn mặc dù lợi mình nhưng loại này không lợi kỷ lại hại người khác sự tình trung quy vẫn là có chút để ý chương ba trăm đời thứ hai trưởng môn nhân chương ba trăm mười đời thứ hai trưởng môn nhân mười ngày sau đại trạch thành đường đi rộng rãi đến có thể d u n g nạp mấy chục cỗ xe ngựa sóng vai mà đi hai bên đã có cửa hàng cũng có hàng vỉa hè ngẫu nhiên đi ngang qua một chút hẻm nhỏ vắng vẻ tử có thể nhìn thấy rất nhiều đã có tuổi lao nhân ngay tại đánh cửa c h â n vọng mới biết được cho dù là tại tiên nguyên đại giới giống nhau là có phạm nhân đồng dạng không phải người nào như d ò n g tập võ thời đại đây là chúng ta trung tiên châu sau cùng một trạm đường xá xa xôi cho nên các châu hoặc là từng cái thành thị ở giữa đều sẽ thành lập đường hầm truyền thống hứa tại đô hai tay phụ về sau hơi dẫn trước trần vọng nửa bước khoảng cách nói đến đây lão nhân có chút xấu hổ vi sư vẫn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết nếu không cũng liền không đến mức mang theo ngươi dựa vào hai chân đi d à i như vậy con đường đại khái có thể ngay cả ba lần truyền tống liền có thể đến tạo hoa châu t r ầ n vọng đối với cái này xem thường ngược lại là rất để ý cái này cái gọi là trận pháp truyền tống là giả gì giữa hai người không có dừng lại đứng im đi vào đại trạch thành trung tâm nhất đây là một cái cự đại hình tròn quảng trường biên giới có từng cây nhan sắc khác nhau cây cột đứng sừng sững mạ lên trên sàn nhà vẽ lấy một cái xem không hiệu đ ầ đẳng Tổng cộng bốn người giao có cái có lộ, đều p hứa â n trong nộp biệt coi, giao mới thể chỉ có giao nộp mới có h quá k h ứ tại đô lật tay nhất truyền, túi chân tinh thạch hai đưa cho coi cửa người. chân chân cho đem giải Chân thạch. tinh Hứa Tại i Đô g thích nói không chỉ là long xuyên phúc địa chúng ta nơi này thông dụng tiền tệ cũng là chân tinh thạch chỉ bất quá so sánh quê hương của ngươi nơi này chân tinh thạch số lượng sẽ hơi nhiều một ít nói hai người đã đi tới trận pháp trung ương chỉ gặp một đạo ngân quan g bao phủ hai người không có cảm giác nào đương trần vọng lại lần nữa mở mắt lúc xuất hiện ở một tòa tương tự trên trận pháp nhưng bốn phía t r n g cảnh đã hoàn toàn khác biệt trần ạ i Đô dẫn t vọng đi ra ngoài, nơi chân tinh thạch, không vượt châu thì là ra này lúc à tạo h ó h t này g Thạch mới c c đ biết được nói tới mấy ngày lộ trình là hắn cái này thiên nhân cảnh tốc độ cao nhất đi đường mấy ngày khoảng cách phải biết tại long xuyên phúc địa hắn từ tề quốc đến yên quốc cũng chỉ muốn hai ngày có thể nghĩ đến cùng lớn đến bao nhiêu l、so、xa xa sau bốn sau ngày hai người xuyên qua tầm tầm núi cao cuối cùng đi tới một nơi vắng vẻ núi cao chân núi núi cao rất cao ngầm đầu đi xem một chút không đến cuối cùng giữa sườn núi liền đã ở vào đám mây nhưng thấy thế nào cũng không có chút nào linh khí có thể nói giống như là một tòa hơi cao một chút núi hoang dù sao trần vọng đến cùng cũng là thấy qua việc đời núi không tại cao có tiên tắc linh đạo lý rất đúng nơi này chính là quan tiên sơn trân vọng thăm dò tính hỏi một câu nếu như đây chính là bị hứa tại đô mười phần coi trọng quan tiên sơn kia khó tránh khỏi có chút quá keo kiệt con tưởng rằng là cái gì tiên môn mọi người kết quả xem xét ngay cả cái hộ núi trận pháp cũng không có tính cái gì tiên lên ra c h ờ một chút hứa tại đô cũng có chút không dám tin trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ mấy hơi thở sau một lần nữa trở lại nguyên địa thần sắc có chút c ổ quái quá lâu chưa có trở về nơi này biến hóa có chút lớn kém chút coi là đi lầm đường ý là không đi sai kia không càng keo kiệt rồi trân vọng thần sắc c ủ quái trần vọng à, v i sư không tiện lên núi lộ diện ở chỗ này muốn cùng ngươi nói thẳng một ít chuyện ngươi nói quan thiên sơn là v i sư một tay sáng lập t ô n g môn chỉ bất quá quá lâu chưa có trở về biến hóa có chút lớn mà thôi ngươi không nên cảm thấy kỳ quái hứa tại đô trầm giọng nói trần vọng giật giật khoe miệng bao lâu cũng liền hai ba năm đi hứa tại đô trả lời dù là trần vọng cũng nhịn không được khoe miệng co giật kỳ thật lần này trở về là vì để ngươi kế nhiệm vi sư vị trí cho nên ngươi thay đổi chủ ý không ta càng thêm kiên định hứa tại đô nói ra ta vừa rồi thô sơ giản lược mắt nhìn trên núi vẫn là có người chỉ bất quá vinh quang khẳng định so trước kia hơi kém một chút bất quá cũng không có việc gì vừa vặn cho ngươi luyện tay một chút từ hôm nay trở đi ngươi chính là quan thiên sơn đời thứ hai trưởng m g ô n nhân trân vọng có chút mắt t r ợ n tròn như thế tùy ý. h ứ a tại đâu nghĩ nghĩ xuất ra một viên linh đăng để chứng minh thân phận cái này tạo hóa linh đăng liền giao cho ngươi vật này tác dụng không lớn nhưng đối tả ma mười phần mẫn cảm mặc kệ là yêu ma vẫn là ma đạo chỉ cần trong phạm vi năm mươi dặm đều sẽ có khác biệt phản ứng hào đô đệ chấn h ư n g sư môn trách nhiệm liền giao cho ngươi trân vọng cao mày tại sao phải chấn h ư n g tâm môn c cái cái hứa ú tại đô trầm mặt nói t h â n vọng là thật không sợ lão già thối tha này nhưng nghĩ nghĩ mặc kệ là từ thần tình vẫn là từ hiện tại quan hệ của hai người bên trên nhìn chính mình cũng đến nghe đối phương nghĩ đến cái này có chút đau đầu mấu chốt là hắn không muốn kinh doanh mấy cái này rách dưới sự tỉnh a trước đó chấn yêu ti còn tốt là thành hình hắn đều không cần quản tự nhiên sẽ có người đi làm hiện tại liền không đồng dạng làm rất tốt dạng này ngươi nếu là làm được tốt sau này công pháp phương diện vấn đề vi sư sẽ thay n g ư ờ i giải quyết hứa tại đô bất đắc dĩ chỉ có thể tế ra sát chiêu trân vọng đột nhiên ô n quyền sư phụ ta sẽ cố hết sức hứa tại đô vui mừng cười một tiếng không hổ là đệ tử của hắn chính là có chi k h í về phần công pháp hắn cái này đường sư phụ còn có thể thật không cho kia không nói nhảm sao trân vọng một mình leo núi đi tới giữa núi đều chưa từng thấy đến một người nếu không phải nhìn đường núi cầu thang vẫn rất sạch sẽ chỉ sợ đều muốn ngộ nhận là đã lâu không người ở đi vào đỉnh núi trong tầm mắt có người trẻ tuổi đứng tại cửa chính cầm trong tay cái chổi ngay tại quét sạch con đường tại trần vọng nhìn thấy hắn thời điểm cái sau cũng đã nhận ra trần vọng tiểu h u n h đệ ngươi đến muộn chiêu thu đệ tử hội nghị đã tiến hành đến thứ giai đoạn hai vẫn là trở về đi người trẻ tuổi cười hỏi trần vọng nghĩ nghĩ làm phiền ngươi dẫn ta đi thấy các ngươi nơi này có thể nói bên trên nói người người trẻ tuổi ngần n g ư ờ i khí cười ngươi yêu cầu này khó tránh khỏi có chút vô lý ta quan thiên sơn trường lão há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp hôm nay chính là quan thiên sơn một năm một lần thu đồ đại hội bình thường đều là xung quanh địa khu đưa tới h ả i đồng khảo thí c ă n cốt nếu là có tư chất liền có thể tiến vào thứ giai đoạn hai hiện tại thứ một giai đoạn đã kết thúc hắn thấy trước mắt người này hơn phân nửa là tại thứ một giai đoạn liền người bị đ à o thải tuyển lại không có c a m l ò n g muốn thử lại lần nữa mỗi lần đều sẽ có dạng này người hắn đã không cảm thấy kinh ngạc trân vọng cũng không còn nói nhảm quay người rời đi đi tới một cái góc không người che giấu khí tức một lần nữa leo núi chương ba trăm mười một quan thiên sơn bên trong hoạn chương ba trăm mười một quan thiên sơn bên trong hoạn đỉnh núi náo nhiệt một mảnh thô sơ giản lược nhìn một chút xem chừng đến có một hai ngàn người trong đó niên kỷ một ư ơ i tuổi trở xuống ước chừng ba bốn trăm n g ư ờ i những người còn lại hẳn là cha mẹ của bọn họ đỉnh núi đất chống cực lớn ngẩng đầu nhìn lại tổng cộng có sáu thân ảnh đứng tại trên cao nhất người người đều ngồi cái ghế lơ lửng lộ ra m ộ ư ơ i phần cao thầm mặt chắc kỳ thật cũng liền như thế sáu người bên trong ba cái thiên n h â n cảnh ba cái đăng thiên cảnh viên mãn dạng này thế lực cho dù là đặt ở tạo hoa châu vậy cũng chỉ là một cái m ặ t lưu tô môn trên căn bản không được mặt bản hư kiếp cảnh nếu là có bực này cường giả toa chấn hẳn là liền xem như nhị tam lưu tô môn lúc này tràng diện bầu không khí tăng vọt đồng thời có mấy chục hải tử phân biệt đứng tại một khối địa phương bên trên bọn hắn đối diện là từng cái yêu ma hư ảnh chiêu thu đệ tử thứ giai đoạn hai chỉ có đánh g i ế t một đầu yêu ma mới tính thông qua rất hiển nhiên có thể đứng ở nơi này trong nhà đều là có chút tài sản từ nhỏ tới võ nếu không ngay cả thứ một giai đoạn đều qua không được vậy đại khái chính là vì gì rõ ràng võ đạo thịnh hành lại không thể người người như d ò n g trọng yếu nguyên nhân dù sao người bình thường bị đi ngang qua cao thủ mang về sơn môn ví dụ nhưng thật ra là rất nhỏ nhỏ đến có thể bỏ qua không tính sáu người này hẳn là quan thiên sơn người nói chuyện trân vọng tự lẩm bẩm trân vọng đi đến đám người phía trước nhất bên cạnh là một cái mười mấy tuổi thiếu niên bị lấn qua một bên có chút không vui ở đâu ra a m i u a cầu người lớn như thế còn có mặt m ũ i leo núi bãi sư trân vọng xem thường một con kiến hôi ngôn ngữ không cách nào ảnh hưởng hắn mấy trăm năm nay lắng động tâm cảnh phía trên quan thiên sơn đại trưởng lao vớt vớt tròm râu c ư ờ i nói lần này hải tử chỉnh thể tư chất không kém cuối cùng ít nhất cũng nên có chừng trăm người có thể lên núi t u võ lời tuy như thế nhưng trung quy không bằng thiện được vũ đứa bé kia xuất chúng ngũ trưởng lão than nhẹ một tiếng tứ trưởng lão cười ha hà lao ngũ người cái này nói gì vậy như mưa đứa bé kia thiên tư vốn là trăm năm khó gặp càng là đại trưởng lão khâm điểm tương lai trưởng môn nhân há lại tùy tiện người tới liền có thể so còn lại ba người những mày muốn nói lại thôi đại trưởng lão cười ha ha không có cách t r ư ớ c trưởng môn không công bố nhiều năm chúng ta tuổi tác đã cao không đức vô năng tự nhiên chỉ có thể tìm người khác tứ trưởng lão nhìn về phía trần vọng phương hướng nơi đó có đứa bé mặc dù đã mười tuổi nhưng lại đã là võ thai h i ệ n nhiên trong nhà cũng có chút đồ vật tương lai ngược lại là có thể thêm chút bồi dưỡng lão tứ nhìn chúng người ta liền không tránh với ngư đoạn ngũ trưởng lão khẽ lất đầu những người này ngôn ngữ t r ầ n vọng tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở tự nhiên không phải là nói hắn mà là bên cạnh hắn thiếu niên này phát giác được t r ầ n vọng ánh mắt thiếu niên hai tay ôm ngực nhìn cái gì vậy không phục ra sân đánh một trận ta cho phép ngươi lấy lớn hiếp nhỏ t r ầ n vọng giữ im lặng như vậy tiến lên khiến cho hắn chút giao hấn sau lưng thiếu niên cha mẹ hừ lạnh một tiếng mục lệnh hơi kinh ngạc người này không có một chút võ đạo khí t ứ c vậy mà như thế có loại được rồi đã như vậy vậy liền tắt thành cho hắn một cái khí huyết cảnh cũng chưa tới phế vật đoán chừng cũng dừng bước tại nơi này đánh phế đi cũng không có người để ý chỉ là vừa đi ra mấy bước mục lệnh bước chân dừng lại bởi vì cái k i a áo đen người trẻ tuổi chân đạp hư không từng bước lên cao hướng phía sáu vị trưởng lão mà đi cái này chân vọng mặt ngoài mặt không biểu tình trong lòng đã đau đầu muốn chết từ vừa rồi đối thoại đến xem cái này quan thiên sơn nội bộ cũng không hòa bình n a tại tâm hắn nhiệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó đông đảo ánh mắt đã bắn ra mà tới chỉ một thoáng người, người xì xào bàn tán suy đoán người trẻ tuổi này g à sao thân phận sáu đại trưởng lao n h ú n mày trong đó tam trưởng lao tiến lên một bước người nào còn lại trưởng lao sắc mặt đồng dạng không tốt lắm người trước mắt này rõ ràng không phải quan thiên sân người nhưng lại lặng yên không một tiếng động leo núi thúng chi bọn hắn vậy mà đều không có phát giác hơn phân nửa là địch không phải bạn trân vọng hiếp mắt tam trưởng lao sắc mặt cứng đ ở đúng là áp lực đột nhiên tăng trân vọng chỉ đơn giản như vậy đi vào sáu người trước mặt xuất ra con kia tạo hóa linh đang nhưng nhận ra vật này sáu cái lao nhân tâm thần đại chấn sắc mặt nhao nhao trở nên âm tình bất định trân vọng không nóng này động tác kế tiếp mà l ạ yên lặng quan sát đến mấy người kia sắc mặt đại trưởng lão bốn năm trưởng lão là một phái h a i sáu trưởng lão lại là một phái mà cái này tam trưởng lão hẳn là một cái chưa quyết định cỏ đầu tưởng trước mắt còn tại quan sát thật sự là phiền thức c h â n vọng giật giật khoe miệng thả người nhảy lên đi vào xa xa cao lầu trên đỉnh h ư ớ n g thú tới lưu người ở bên kia chủ trì sự t ì n h là được tất cả mọi người trận mắt hốc mồm đây là cái gì ngữ khí người này đến cùng là ai vậy mà dùng loại này dọn ra lệnh mệnh lệnh sáu đại trưởng lão về phần mục lệnh đã ngồi sập xuống đất sắc mặt trắng bệnh đây là có chuyện gì người này đến cùng là ai không đúng người này lớn mật như thế nhất định sẽ bị sáu đại trưởng lão liên thủ chấn áp mục lệnh nghĩ tới đây khôi phục mấy phần khí huyết có chút nhìn có chút h ả hê nhìn sang bản này chính là một trận trò hay lại thêm giữa hai người ma sát nhỏ làm gia vị tư vị vô tận mục lệnh nết miệng cười một tiếng sáu người nhìn nhau trong đó ngũ trưởng lão lưu lại còn lại năm người đi vào trần vọng phụ cận không có cách tạo hóa linh đang can hệ trọng đại đây chính là trưởng môn tín vật chỉ có cầm tín vật này người mới có tư cách ngồi ở kia cái vị trí đặc biệt là đại trưởng lão sắc mặt vô cùng ẩm chẩm h ạ tự biết không có vật này không thể ngồi bên trên vị trí kia nếu là cưỡng cầu sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại cho nên mới có thiện nhược vũ cái này khôi lỗi bây giờ thiện nhược vũ đã đăng thiên cảnh thiên nhân về sau dù là không có tạo hóa linh đang ngồi vị trí kia tiếng chất vấn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều dù sao người này tuổi trẻ mà lại thiên phú tuyệt đình tương lai là có cơ hội thành t i ể u hư kiếp cảnh người này sẽ là hắn khôi lỗi mà hắn có thể làm kia thái thượng hoàng tại cái này trong lúc mấu chốt tạo hóa linh đang xuất hiện vô cùng có khả năng để hắn mấy trăm năm khổ tâm kinh doanh như vậy ngâm nước nóng đồ vật từ chỗ nào tới đại trưởng lão trầm giọng nói trân vọng không cho s ắ c mặt tốt liền người này còn kém không có đem n h ư quyền xoắn vị tâm tư viết lên mặt quả ta không nói ta có lý do hoài nghi ngươi cái này tạo hóa linh đang lai lịch bất chính hôm nay ngươi đi không ra quan thiên sơn đại trưởng lão nghiêm nghị bắt lớn so sánh với việc này nhị trưởng lao ánh mắt phức tạp ngựa khí tương đối bình tĩnh lại đồng d ạ n g có chút run r u dày chung này là ai đưa cho ngươi một cái lao tiền bối cho ta trân vọng nghĩ, nghĩ hồi đáp đối đại quan thiên sơn thái độ không giống hắn đối đại thái độ của những người này cũng sẽ không giống dù sao dù nói thế nào cái này quan thiên sơn từ nay về sau đều muốn giao cho hắn đến trưởng quản g cái gì trong khe cống ngầm chuột tâm hoài quỷ thai người đều phải thanh lý thanh lý không phải sau này sẽ chỉ càng thêm phiền phức nhị trưởng lao tiến lên một bước ngữ khí có chút kích động có thể hay không cùng ta nói một chút lao nhân kia hình dạng một bên đại trưởng lao đột nhiên xuất thủ đấm ra một q u y ề n chính giữa trần vào ẩm đám người dưới chân cao lầu trong nháy mắt vỡ vụ n đổ sụt chương ba trăm m ư ơ i hai ai có ý kiến chương ba trăm m ư ơ i hai ai có ý kiến chuyện gì xảy ra mọi người thấy một màn này n ẹ n họ nhìn chân chối thậm chí liền liên thủ trên đầu sống đều bởi vậy để xuống s á u thân ảnh từ cao lầu bên trong rút lui ra ngoài mục lệnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn xem một màn này đánh chết hắn đánh chết hắn nhị trưởng lao quát lớn ninh hiệt ngươi làm gì đại trưởng lão hử lạnh một tiếng người này lai lịch không rõ đột nhiên xuất hiện lại có tạo hóa linh đang ngươi không cảm thấy cái này rất kỳ quặc ta có lý do hoài nghi là môn phái khác g ra t ế nhị trưởng lão hử lạnh một tiếng muốn phản bác nhưng biết lúc này nói chuyện đã muộn lấy ninh hiệt thiên nhân cành trung kỳ tu vi lại thêm vừa rồi một trường kia hạ tự thủ người trẻ tuổi kia vô cùng có khả năng chờ chút phế tích bên trong có áo đen thân ảnh chậm rãi từ cao lầu bên trong đi ra không mất một sợi l ô n g đám người ngạc nhiên thời khắc chỉ gặp người tuổi trẻ kia đã biến mất không thấy gì nữa hóa thành một đạo lăng lệ l o quang lấy một loại vi rượu đường vòng cung vạch phá bầu trời đại trưởng lão ninh hiệt trong tay xuất hiện một cây thiết trượng đứng sừng sững trước người tiếp theo sát m ặ c lân đao tại thiết trượng bên trên ném ra một cái rõ ràng lỗ khảm cái này vẫn chưa xong lực lượng cường đại làm cho ninh hiệt đều ngăn không được thân hình lướt ngang ra ngoài hả ninh hiệt m ư ớ mày khi hắn bông nhiên ngần đầu lại trông thấy trần vọng đã đi tới trước người hắn lòng bàn tay ng một trường chính giữa đại trưởng lão ngực nồng đậm lôi quang tựa như đoá hoa nở rộ bốn phía đem nó đánh cho bay rớt ra ngoài linh hiệt những nơi đi qua dưới chân lưu lại một đạo ránh sâu k h ắ m phải biết quan tiên h sơn nơi đ â y sàn nhà chính là dùng cứng rắn vô cùng canh sáng phiến đá kiến tạo m à thành trân vọng một bước lướt đi đồng thời thân thể xuất hiện biến hóa màu đỏ vải rồng bao trùm mang theo một đầu đen nhánh tóc dài bị điện quang tràn ngập tựa như lôi thần h à n g thế mẹ nó rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lão tử cũng còn không có độ thủ ngược lại trước gác nhân cáo trạng trước lên bất quá cũng đúng lúc mới đến không người tin tưởng vậy trước tiên giết ninh hiệt hai chân đột nhiên cắm rễ đại điệu một đạo tiếng chuông tảng ra trên thân kim quang vân quanh một tôn trăm trượng pháp tướng sừng sững đứng s ứ n g s ứ n g hắn chậm rãi ly khai mặt đất ở trên cao nhìn xuống nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới người trẻ tuổi từ h lạnh ở giữa trong tay thiết trượng ngang nhiên rơi đập phía dưới trần vọng mặt không biểu tình tại pháp tướng trong tay thiết trượng rơi đập đêm trước một tay bao vây cơ ư n g khí chính diện lạnh hám mà đi một cái giữ t ậ n hố to lấy trần vọng làm tâm điểm mở ra trần vọng lui lại nửa bước hóa thân lôi quan thuận thiết trượng thuận thế leo lên trước g i a thiên địa phảng phất vang lên một tiếng trầm thấp long ngâm sau đó chỉ thấy ninh hiệt sau l ư n g trăm trượng kim thân sụp đổ hóa thành ngàn vạn tinh quang như vậy tiêu tán ninh hiệt con người đột nhiên co lại tại bộ ngực hắn đến s ư ơ n g sườn có một đạo dữ tợn danh máu lúc này đang có liên tục không ngừng địa huyết dịch dâng lên mà ra còn không đợi hắn làm ra động tác kế tiếp trần vọng trưởng tâm lôi chỉ riêng liền đã che ở trên mặt của hắn xuống dưới hơi anh không thể nhị trưởng lao tiến lên mấy bước hoảng sợ nói giờ này khắc này hắn đã không quan tâm trần vọng thực lực vì sao sâu như vậy không lường được tiếp tục như vậy nữa ninh hiệt thật sẽ bị đánh chết tươi ở đây bao quát mấy vị trưởng lão đều mỹ mắt nhảy lên lòng còn sợ h ã i đây rốt cuộc là người nào đứng ở trong đám người mục lệnh lòng như cho n g ộ i ngồi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn về phía trước cái này đủ để rung động hắn cả đời hình tượng trong tầm mắt lôi quang dần dần tiêu tán chỉ gặp trần vọng tay nắm lấy linh n h i ệ t cổ như là sách gà con chậm rãi từ hố to bên trong đi ra khí định thần nhàn mây trôi nước chạy đây là trần vọng thời khắc này trạng thái lấy thiên nhân cảnh sơ kỳ chiến thiên nhân cảnh trung kỳ như thế thành thạo điêu luyện đây hết thể đều thuộc về công với hắn mình mộ đạo hắn vượt cấp năng lực một mực tại tăng cường không có theo cảnh giới để cao sau trên lệnh biến lớn mà đánh mất năng lực này giấy thiên nhân cảnh trung kỳ thôi trần vọng nhẹ nói nhị trưởng l ã o cốn u quýt đi vào trần vọng trước mặt không thể giết người a lúc này ninh hiệt đã thoái thoát hắn không biết vì cái gì dựa vào cái gì vừa rồi một đao kia đơn giản như vậy lại có thể cấp cho hắn một k í c h trí mạng hắn đã phẫn nộ lại không hiểu nhìn xem trần vọng chỉ tiếc hắn hôm nay đã không có năng lực phản kháng đương nhiên một mã thì một mã tuy nói có chút không c a m tâm nhưng ninh hiệt xưa nay không cảm thấy hắn hôm nay sẽ chết trừ phi người này không muốn làm quan tiên sơn trưởng ngôn nhân trần vọng khen nhữ mày mới là nhìn cái này nhị trưởng lão cùng đại trưởng lao bất hòa hắn mới cho một bộ mặt làm sao hiện tại ngược lại cầu tình đi lên nếu như ngươi không muốn làm quan thiên sơn trừng ư môn có thể giết ta ninh hiệt giật giật khoe miệng có chút m i ệ m ai nhị trưởng lão nhẹ giọng nói ra ninh hiệt là trước mắt duy nhất có thể cùng tiên đằng tông tiếp xúc người nếu như không có hắn chúng ta quan tiên h sơn trọng yếu nhất sinh ý liền kinh doanh không nổi nữa ninh hiệt cười lạnh nói ta cùng tiên đằng tông tông chủ quan hệ cá nhân vô cùng tốt ngươi dám giết ta cái này quan thiên sơn sau này sẽ nửa bước khó đi mà ngươi sẽ chết từ hai người ngôn ngữ trân vọng có thể nghe ra rất nhiều ý ở ngoài lời Cái nhưng thì h i tính sao trần vọng thậm chí có thể không tiếp quản cái này quan tiên h sơn nhưng hôm nay không giết người này khó mà xả được cơn hận trong lòng đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn có át chủ bài hứa tại đô có bối cảnh vì cái gì không cần ninh hiệt nhìn xem trần vọng vẻ mặt trầm tư càng thêm đáp ý cao giọng cười ha hả thực lực mạnh hơn lại như thế nào nhị trưởng lão thần sắc khẩn trương nhưng lại không dám lên tiếng ngăn lại ninh hiệt đắc ý q u y n hình nhưng mà sau một khắc ninh hiệt tiếng cười im bặt mà dừng g i á n g d ắ c b ẻ gãy đầu toàn trường yên tĩnh ninh hiệt nhục thân quang huy trong nháy mắt tảm đạo một đạo linh hồn chậm rãi bay ra nghiêm nghị chất vấn ngươi dám giết ta ngươi vậy mà giết ta tốt vậy ngươi chờ đó cho ta ta để ngươi sống sao trần vọng đưa tay chính là tử tiêu thiên tâm lôi tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp ở đây phần lớn người nơi nào thấy qua tình huống này lập tức sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía trần vọng ánh mắt tựa như đang nhìn một tôn hung thần n h ị trưởng lão lẩm bẩm nói xong quan thiên s ơ n xong trần vọng không có để ý lao nhân này nói một mình mà là cất bước tiến lên bốn năm trưởng lão vô ý thức lui lại bọn hắn cùng đại trưởng lão đã thống nhất chiến tuyến bây giờ đã đầu nhập vào tiên đ à g tông tìm cơ hội ra không quan thiên sơn trần vọng nhữ mày có ý kiến không có không có ý kiến bốn năm trưởng lão lắc đầu liên tục ngay cả ninh h i ệ t đều bị giết bọn hắn nơi nào còn dám nói một chữ không trần vọng tự biết nay thiên nhân quá nhiều không tốt trực tiếp xử lý hai người này hơi suy tư liền tạm thời chức dùng đến hai người này từ hôm nay trở đi Ta c h í n tân nhiệm h là t r ư ở n g môn, a i có ý k trăm một mươi ba thu đồ đại lễ chương ba trăm một mươi ba thu đồ đại lễ tuyển chọn nghi thức như thường lệ tiến hành nhưng trải qua cái này một việc sự tình về sau cả kiện sự tình đã trở nên tẻ nhạt vô vị đến tiếp sau sự tình cũng toàn bộ giao cho tam trưởng lão toàn quyền xử lý trần vọng mang theo tất cả mọi người đi tới quan thiên sơn trong đại điện cái kia chủ vị không nhiễm trần thế nhưng không có bất cứ dấu vết gì hiển nhiên trước lúc này mặc dù có người muốn ngồi nhưng không có ngồi thành c h â n vọng một cách tự nhiên ngồi ở vị trí này nhị trưởng lao mấy cái lao nhân muốn nói lại thôi ta liền đi thẳng vào vấn đề cái này tạo hóa linh đăng ta là từ sư phụ ta nơi đó cầm tới cũng chính là đời thứ nhất trưởng môn c h â n vọng vì để tránh cho đến tiếp sau khả năng xuất hiện t ầ n g t ầ n g phiền phức dứt khoát liền trực tiếp n g à bài ngay vậy nhị trưởng lão cùng lục trưởng lao ánh mắt sáng lên còn lại hai người hít mắt bất quá sư phụ trước mắt hắn còn có cái khác chuyện quan trọng căn bản không tại tạo hóa châu cho nên bây giờ rất nhiều chuyện đều cần chúng ta tới làm đương nhiên lão nhân ra ông ta cũng không có chết nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm trần vọng hơi tăng thêm mấy phần ngữ khí có ý riêng nhị trưởng lão nhẹ giọng nói ra nhỏ trường môn không biết bây giờ lão trưởng môn nhân ở nơi nào không có cách bây giờ trần vọng đến cùng là lai lịch không rõ căn bản là không có cách chứng minh mình sư thừa nếu không có tạo hóa linh đ ă n g những lời này càng là nửa điểm không thể tin dù sao một cái mất tích mấy ngàn năm lão nhân thứ ở trên thân vô cùng có khả năng tản mát tứ phương bị người khác nhận được trần vọng chỉ là mắt nhìn lao đầu này không nói gì bởi vì hắn lương trước mắt hắn căn bản cho không ra bất kỳ chứng hứa tại đô ra cho hắn một cái tạo hóa linh đang về sau liền không đã cho hắn bất kỳ vật gì bất quá vị trí trưởng môn này xem như ngồi lên tới về phần có thể hay không ngồi vững vàng vậy cũng là sự tình phía sau chuyện hôm nay liền đến nơi này nhưng ninh hiệt sự t ì n h biết làm sao t u y ê n dương a trân vọng nhìn về phía bốn năm trưởng lão cái sau liên tục gật đầu đây là chúng ta quan thiên sơn việt tư đại trưởng lão ninh hiệt trái với núi quy phạm thượng trừng phạt đúng tội là trân vọng khẽ b ư ớ c cảm đứng dậy rời đi chỉ để lại hai phái người đưa mắt nhìn nhau đợi đến trần vọng đi xa t ứ trưởng lão cời lạnh liên tục lam chân các ngươi quả nhiên là dàn lên hồ đồ rồi cũng dám tùy tiện tin tưởng một cái chưa từng gặp mặt người để hắn không hiểu thấu đ ư ờ n g trưởng m g ô n nhân nhị trưởng lão lam chân giật giật khoe miệng thực sự không được người đi phản đối tứ trưởng lão nhất thời ngại lời ninh hiệt t i ê n nhân cảnh đều như là giấy hắn gái này đ a n g t i ê n cảnh đây không phải là phá hôi hư lạnh một tiếng tứ trưởng lão mang theo ngũ trưởng lão đứng dậy rời đi thế là lớn như vậy trong chủ điện cũng chỉ có nhị trưởng lão lam chân cùng lục trưởng lão liêu t ồ n lục trưởng lão liêu t ồ n mặt mũi tràn đầy lo lắng lam chân cái này gọi trần vọng người coi là thật có thể tin hắn giết ninh hiệt có thể chứng minh hắn không phải tiên đằng tôn người nhưng nhìn cũng không phải loại lương thiện liền cái này tính tình nói không chừng sẽ còn để cho ta quan thiên sơn lâm vào vạn kiếp bất phục c h i cảnh ta chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế nếu như đến tiếp sau người này làm ra đối quan thiên sơn cực kỳ chuyện bất lợi đến chúng ta nhất định phải xuất thủ dù là đem lão tam kéo lên ngựa cũng muốn thử một chút chí ít không thể để cho quan thiên sơn cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát lam chân thần sắc dần dần g i ữ thợ mấy ngàn năm qua quan thiên sơn cao thủ phần lớn đã thọ hết chết giả lại thêm tông chủ vị trí từ đầu đến cuối chống chỗ cho nên mới có như vậy không người kế tục thảm đạm quan cảnh hắn mặc dù chỉ gặp qua chân dung lão tông chủ nhưng cũng nguyện ý vì quan thiên sơn tương lai đánh cược một phen một bên khác trần vọng dựa theo hứa tại đô tâm hồ chỉ dẫn đi tới sơn môn hậu phương là một tầng nhìn có chút cũ nát lầu c á t tổng cộng bốn tầng lầu các không lớn nhưng tại thời khắc tản ra một cỗ cổ l a o bài xích khí tước tựa hồ tất cả mọi người không thể tới gần lúc này hứa tại đâu ngồi tại dưới lầu các trên bậc thang tay cầm một khối đá ngay tại trên mặt đất vẽ lấy cái gì chú ý tới trần vọng sau khi đến lão nhân n g n g đầu lần đầu tiên chưa hề nói lời khách sáo mà là ném ra một bản võ học phương pháp này ngươi cầm đi cứ việc học là được trần vọng tập trung nhìn vào có chút rách dưới bí tịch trang bịa viết mấy cái không tốt lắm phân biệt chữ Huyền Linh p h ư ơ nói g đến đây hứa tại đô do dự một chút lại nói ra đồng thời môn võ học này cũng là ta đệ tử đích truyền thiên nhân cảnh nhất định phải biết luyện võ học trình độ nhất định có thể chứng minh tính hợp pháp trân vọng luất vuốt huyện thái dương mặc dù cho hắn võ học hắn rất vui vẻ nhưng có một việc hắn rất không vui ngươi liền không thể vụng trộm lộ mặt đem người tâm cho ta đón mua hứa tại đô thu liệm tiêu dung thần sắc có chút nghiêm túc ngươi là ta quan môn đệ tử trần a ta cao, ta sẽ cho ngươi càng chiếu cố, nhưng cùng lúc, ta đối với ngươi điều kiện cũng cả chuyện chiếm được nhiều nhưng như hoàn thành, không ngươi ngươi kiện nếu ngươi ngươi luyện. giúp đối với điều mọi tới tôi đều tự tất để vọng âm thầm đoán thầm nếu quả như thật đối tốt với hắn có thể cho hắn tìm một cái địa phương an tĩnh sau đó đem đến tiếp sau từng cái cảnh giới công pháp toàn bộ chuẩn bị cho hắn hắn liền nằm chờ xuất con này g chính là quy c h â n cảnh hứa tại đô xuất ra một cái cái túi nhỏ cho trần vọng v i sư cứ như vậy nhiều hàng lậu nhớ ký trần quý mở ra xem đều là tăng lên tư chất n ă n dược hứa t ạ đô vỗ vỗ bở vai của hắn cười nói thiếu niên con đường của ngươi còn rất dài chậm dài đi một bước một cái dấu chân không nên gấp gáp có những n à y ngộ tính đ a n dược hắn thu hành hiệu suất sẽ tăng lên trên diện rộng nghĩ tới đây trần vọng đối quan thiên sơn rách dưới sự tỉnh cũng không có để ý như vậy nhẹ nhàng gật đầu có biết hay không tòa nhà này là địa phương nào hứa tại đô giải quyết trần vọng vấn đề thế là trở về chủ đề nhìn về phía sau lưng lầu cát không có danh tự bày ra bảng hiệu vị trí đã g i n g thuyết nơi đây là quan thiên sơn nguyên bản công pháp lâu có ta thiết lập đặc biệt cầm chế bốn tầng phân biệt đối ứng tiên nhân thư kiếp xem ta thần nguyên bốn cảnh hứa tại đô nói lời kinh người tỷ như bọn hắn trong miệm tiên đằng tông chính là nhìn chúng ở trong đó công pháp một khi để bọn hắn đạt được xem ta thần nguyên hai cảnh pháp môn liền có nhất phi trùng t i ê n khả năng nguyên bản cấm chế rất đơn giản chỉ cần cầm trong tay tạo hóa linh đang liền có thể mở ra cấm chế để cho người ta tiến vào bên trong tự do đọc qua công pháp bí tịch nhưng bây giờ ta hơi sửa lại nghe đến đó c h â n vọng có loại dự cảm bất tưởng hứa tại đô cười ha h a bây giờ cấm chế cường độ cùng tông môn khí vẫn móc lối quan thiên sơn càng cường thịnh cấm chế càng yếu ngươi mới có thể mở ra bất quá tầm thứ nhất này tay ngươi cầm tạo hóa linh đ a n vẫn là có thể tùy ý ra vào đô nhi hảo hảo phát triển quan thiên sơn đi đây đều là vi sư một mảnh dụng tâm lương k h ổ trân vọng khỏe miệng co giật loại này thu hoạch công pháp phương thức hắn cũng là lần đầu tiên đ ọ c h ứ a tại đô nói ra lam chân cùng liêu t ổ n hai người này đều rất cần công pháp trong này ngươi có thể vào xem chuyện cho tới bây giờ trân vọng còn có thể như thế nào chỉ có thể thử nhìn một chút chỉ bất quá phát triển quan thiên sơn chuyện này thật sự có chút phiền p h ứ c chương ba trăm mười bốn liên phá t ă n g trọng thiên nhân trung kỳ chương ba trăm mười bốn liên phá tam trọng thiên nhân trung kỳ đi vào công pháp lâu bên trong mười phần cũ nát mạm n ệ n trải rộng không có cách nơi này những người khác cũng vào không được trừ phi trần vọng mở ra cơm chế cho phép bất luận kẻ nào tự do xuất nhập nếu không coi như muốn đánh lý đều không có quản lý chỉ là nhìn thoáng qua thô sơ giản lược tính ra liền có ba bốn trăm cửa thiên nhân cảnh công pháp rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện tại bực này địa phương tại long xuyên phúc địa nhìn trung thiên hạ đều không có một môn phàm là có hắn cũng sẽ không cần khổ cực như vậy tự sáng tạo quy chân tự tại pháp cái này tàng thư lượng kỳ thật không thấp có thể nghĩ đỉnh phong thời kỳ quan thiên sơn kỳ thật nội tỉnh thâm hậu chỉ tiếc n ạ n sinh sinh bị hứa tại đô cho chơi không có nên qua công pháp hải lượng chiến thuật trần vọng lần này cũng chưa thả qua chuẩn bị tìm thời gian đem nơi này thiên nhân cảnh công pháp thu sạch nhập trong túi chuẩn bị bất cứ tình huống nào dù sao nơi này chỉ có thần nguyên cảnh công pháp tại cái này về sau bị nạn cảnh thậm chí quy chân cảnh đâu chuẩn bị sớm mới được bất quá trần vọng rất nhanh liền phát hiện những công pháp này cùng long xuyên phúc điệu m á n h khỏe t ầ n g thứ nhất này công pháp phần lớn đều có một hoặc là hạ tiên h hậu tố tỷ như trước mắt môn này cựu thiên về không quyết một còn có bên trên một quyển thái hư tử ở công hạ tiên chẳng lẽ những công pháp này bị chia tách thành bốn cái mộ đũ lệ phân biệt đặt ở lộ bốn trân vọng tự lẩm bẩm thật là có loại khả năng này một môn hảo hảo công pháp có thể để cho người ta thẳng tới thần n g u y ê n cảnh kết quả bị hủy đi thành mấy cái bộ phận hoàn m ị kỳ danh viết là tiến hành theo chất lượng chỉ sợ không chỉ là quan thiên sơn tiên nguyên đại giới đại bộ phận thậm chí toàn bộ tông môn đều là như thế đem một môn hoàn chỉnh công pháp chia tách thành mấy bộ phận liền nói long xuyên phúc địa công pháp hệ thống làm sao có chút lỗ thủng kết quả là nơi này chuyển thừa tập tục xấu trân vọng k h ỏ miệng co giật làm chân chân khí thiên nu hòa môn này thái hư từ ẩm công ngược lại là rất chuẩn xác quay đầu có thể an bài cho hắn trân vọng cầm lấy môn này thái hư t ự âm công khẽ vất tầm sau đó lại từ một cái khác xó xỉnh bên trong tìm được một môn quy nhất bao nguyên kinh thiên nhân cảnh công pháp liêu tổn thiên phú kỳ thật càng tốt hơn bất quá bởi vì sở học h o n tạp mặc dù chân khí phong phú nhưng cũng bởi vậy liên lụy tu hành tốc độ nếu không không đến mức kẹt tại thiên nhân cảnh chậm chạp không qua được cái này quy nhất bao nguyên kinh ngược lại là tương đối thích hợp hắn trân vọng tự lẩm bẩm kỳ thật liêu tổn tình huống cùng hắn mười phần giống nhau chỉ bất quá cái sau không có bảng hắn có cho nên cách biệt một trời đi ra công pháp lâu hứa tại đô vẫn ngồi ở cổng ra rồi hứa tại đô lên tiếng chào hỏi. t r â n vọng khẽ vất c ằ m hỏi nếu như đằng sau ta muốn tìm ngươi làm sao tìm được ngươi muốn tìm v i sư vi sư tự nhiên sẽ xuất hiện hứa tại đ ô khoát tay á o được rồi về đi t r â n vọng ôm q u y ề n cáo tử lại là hư kiếp cảnh công pháp lại là tư chất đan dược người sư phụ này kỳ thật cho hắn đồ vật đã thật nhiều t r â n vọng không có gấp đem công pháp cho hai cái trưởng lão mà là về tới chỗ ở của mình mặc dù bây giờ hắn đã là một núi c h i chủ nhưng không có ở tại lịch đại sơn chủ chỗ cư trú mà là tìm cái vắng vẻ chỗ ở hạn thích yên tĩnh trần vọng đem tư chất đan dược đều ăn vào đồng thời cũng có kêu ba cái thiên nhân cảnh yêu đan chỉ một thoáng kia cố hết sức quen thuộc cấm áp cảm giác t r u y ề n khắp toàn thân đồng thời trần vọng cũng biết nhất định phải mau chóng bắt đầu thôi diễn thừa dịp lưu lại dược hiệu sẽ có mười phần ngoại ý muốn kết quả trước mắt cảm nộ điểm một bốn điểm ngươi thừa dịp tư chất đan dược dược hiệu bắt đầu thôi diễn quy chân tự tại pháp trải qua những đan dược này cải thiện kinh mạch của ngươi các phương diện đều tăng lên cực kỳ rõ rệt để ngươi tu hành trở nên làm ít công to mười bốn năm sau cảm nộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm hai mươi ba nghìn năm trăm tám mươi bảy tám mươi nghìn liên phá tam trọng thiên, thiên nhân cảnh trung kỳ trân vọng sắc mặt chiếu sáng rạng rỡ cảm thụ được liên tục không ngừng lực lượng trong lòng càng thêm hưng ơ phấn lên quả nhiên còn phải là yêu đan dòng giã hai mươi ba vạn điểm kinh nghiệm không biết bù đắp được hắn bao nhiêu năm tu hành trân vọng ho khan hai tiếng tận lực bình phục tâm tình nhất nhị trọng trời vì thiên nhân cảnh sơ kỳ ba bốn ngũ trọng thiên thì là trung kỳ sáu bảy bát trọng hậu kỳ cựu trọng thiên viên mãn đây là hắn quy t r â n tự tại pháp bây giờ chỉ thiếu chút nữa hắn liền đưa thân thiên nhân cảnh hậu kỳ cơ hồ có thể nói là một bước ngay cả vượt hai cái cảnh giới trân vọng nhớ tới hứa tại đô cái này tiện nghi sư phụ hẳn là còn có cao cấp hơn yêu đan cũng khó nói đáng tiếc hứa tại đô mặc dù nhìn mọi chuyện c h i ề u theo hắn nhưng kỳ thật rất có nguyên tắc chuyện này sợ là không thành được ngay tại lúc đó tại trần vọng nóc nhà trên không hứa tại đô đem trần vọng biến hóa thu hết vào mắt hứa tại đô ánh mắt phức tạp chớ trách vi sư có chút đường nhất định phải mình tự mình đi qua mới có thể chân chính trải nghiệm trên đường phong cảnh nếu không người bên ngoài mọi loại thổi phồng trung bi là không cách nào cảm động lây cái này quan thiên sơn phải trang hủy diện hắn kỳ thật không quan tâm tạm thời cho là cho trần vọng luyện tập thôi về phần hắn thu trần vọng làm đồ đệ mục đích đương nhiên không chỉ là ngoài miệng nói như vậy hứa tại đô thần sắc càng thêm nhu h ò a cùng hắn khí chất trên người vừa vặn tương phản rơi vào trần vọng trên người ánh mắt là hy vọng cùng kỳ vọng chỉ thế thôi lao nhân cứ thế mà đi mà trần vọng cũng mở cửa phòng tiến về nhị trưởng lao chỗ sơn chủ lam t r â n mở cửa phòng nhìn thấy trần vọng do dự một chút chỉ là dùng cái này chính thức tên trần vọng đem quyển kia thái hư t ử âm quyết đưa cho lam chân phương pháp này thích hợp ngươi liền tạm thời tu hành phương pháp này à đúng cái này quy nhất báo nguyên kinh ngươi giúp ta chuyển giao cho liễu tổn nói xong cái này vọng n thái hư tự âm quyết đúng là hắn nhất tâm tâm niệm niệm công pháp xem ra trên người hắn khí tức đặc tính đã bị đối phương xem h ấ u thao tốn một phen tâm tư cho hắn từ công pháp trong lầu chọn lựa công pháp về phần quý nhất ba nguyên kinh môn công pháp này lại vừa vặn tư ơ n g phản đoán chừng không phải là lão lục mục tiêu nhưng lại vừa vặn là thích hợp nhất lão lục không khác lão lục mục tiêu là vạn pháp có đạo mà không phải báo nguyên quý nhất nhưng vì sau này liễu tồn võ đạo chỉ có thể đem con đường này chặt đứt lại đi trong khoảng thời gian ngắn trân vọng liền đã xem thấu hai người muốn cái gì đều nhất thanh nhị sở có lẽ hắn thật là lao sơn chủ đệ tử dù là lam chân cũng không khỏi đến có chút hoài nghi không được còn phải lại quan sát quan sát làm xong đây hết thảy trân vọng sau đó phải cân nhắc sự tình liền có thêm t h ì n h ư quan thiên s ơ n p h ư ơ n g hướng p h á trăm t i i ể n cùng h ệ một i nguyên. Thế là trân Vọng Thế t mươi n t a m thời r cuộc ta n núi tin chương ba trăm một mươi năm thời cuộc rất nhanh trân vọng trước mặt liền đặt vào thật dậy một chồng tin tức trân vọng khoát tay áo để tam trưởng lão rời đi quan thiên sơn trước mắt tính cả đệ tử tổng cộng có hơn một ba trăm n g ư ờ i trong đó thiên nhân cảnh cường giả ngoại trừ đã vẫn lạc linh hiệt còn có hai người theo thứ tự là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đăng thiên cảnh ước t r ư ờ n g hai mươi người phần lớn đều đảm nhiệm quan thiên sơn tất cả đỉnh núi phong chủ quan thiên sơn tổng cộng có sáu phong bây giờ trần vọng vị trí thuộc về sáu phong bên trong chủ phong nói chung tuyển chọn đệ tử cũng là ở chỗ này sáu phong phân biệt là chủ trương kiếm đạo điệp v â n p h o n g luyện đan sư tụ tập bách thảo phong luyện ký làm hạch tâm ngưng linh phong nhục thân đương đạo luyện ngục phong am hiệu thuật pháp vạn pháp phong quan thiên sơn không có cái gì mười phần đột xuất phương diện phát triển mười phần cân đối thật muốn thẳng lồn bên trong chọn người cao tất nhiên là bách thảo phong kỳ thật bách thảo phong nhân số tại còn lại ngũ phong bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng thật muốn nói đại đứng đầu vậy dĩ nhiên là đại biểu kiếm đạo điệp vân phong nói chung leo núi luyện võ máu mới có gần bốn thành sẽ bị điệp vân phong mang đi mỗi một phong đều sẽ thiết lập một vị phong chủ cùng hai vị phó phong chủ phong chủ p h í a trên chính là sáu đại trưởng lão đương nhiên bây giờ là năm đại trưởng lão nhị trưởng lão Lam trần thiên nhân cảnh sơ kỳ tam trưởng lão phương h ạ tùng thiên nhân cảnh sơ kỳ tứ trưởng lão v u thao ngũ trưởng lão vân vũ lục trưởng lão liêu t ồ n đều là chỉ thiếu chút nữa đưa thần tiên nhân cảnh trong đó nhất có cơ hội chính là liêu t ồ n điệp vân phong người đông thế mạnh dị vang cũng đều tương đối khuynh ư ớ n g đại trưởng l ã o ninh hiệt bây giờ điệp vân phong thủ tịch đệ tử thiện、Đức、vũ chính là ninh hiệt người trừ cái đó ra còn có quan thiên sơn bên trên tài sản công pháp võ học thiên tài địa bảo thần b i n h lợi khí vân vân thiên nhân cảnh trở xuống công pháp tàng thư tổng số phá vạn võ học càng là có m ư ơ i vạn cửa đủ loại màu sắc hình dạng thiên tài địa bảo cũng không ít c h ờ a trân vọng hiểu rõ xong quan thiên sơn toàn bộ tin tức về sau liền đến liên quan tới quan thiên sơn một chút quá khứ cùng ngoại giao trong đó liền nâng lên nhìn chằm chằm tiên đ ằ n g tông cái này tiên đ ằ n g tông kỳ thật thuộc về nhân tài mới nổi ngắn ngủi trong hai trăm năm liền từ không có danh tiếng gì đến bây giờ như mặt trời ban trưa mười phần truyền kỳ bây giờ đã là trong phạm vi mười vạn giảm số một số hai tông môn trong đó tông chủ chính là một vị hư kiếp cảnh cừng giả từ mọi phương diện tin tức đến xem trong tông môn không phải chỉ một vị đạt này cảnh cao thủ về phần thiên nhân cảnh càng là nhiều đến hơn mười người như thế xem ra xác thực không phải quan thiên sơn có thể người giả bị đụng hai ngày v n đ sau một trận quan thiên sơn cao tầng hội nghị cứ như vậy lạng yên không một tiếng động triển khai trân vọng ngồi tại chủ vị phía dưới hai nhóm người đều tại mặt núi tràn đầy tò mò quan sát hắn ngũ đại phong chủ năm đại trưởng lão tổng mười người đã đến t r ầ n vọng tốt xấu đời trước cũng coi như một cái tiểu lãnh đạo đối với diễn thuyết không thể nói rất được tinh túy nhưng cũng có chút tâm đắc cho nên không là vấn đề đợi đến hội nghị phần cuối thời khắc t r ầ n vọng mới đưa chuyện quan trọng nhất nói ra ninh h i ệ t phạm thượng đã từ núi phổ xóa tên năm vị trưởng lao thứ tự hướng phía trước rời một cái thứ hạng không có bất kỳ cái gì thanh â m phản đối nguyên bốn năm trưởng lão bây giờ ba bốn trưởng lão hai người cũng không dám phát biểu những người khác lại không dám được cứ như vậy tan họp điệp vân phong một người mặc trường bào màu lam nam tử tuấn mỹ tóc h a i bù xù xếp bằng ở trên một tảng đa lớn ánh mắt trông về phía xa thần sắc lạnh nhạt điệp vân phong thủ tịch đệ tử bây giờ quan thiên sơn gián đoạn sườn núi thức thiên tiêu thiện n g ư ợ c vũ không đến trăm tuổi chính là đăng thiên cảnh nếu như hắn nghĩ hoàn toàn có thể làm phó phong chủ tồn tại có người tới thiện n lược vũ bên cạnh nói ra mới tới cái tự xưng là là cái gì cầu thí sơn chủ người nghe nói hắn có tạo hóa linh đăng cho nên danh chính ngôn thuận không sao tiên đẳng tông chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ dạng này t ô n k é p n g á i nhép n h nhót không được bao lâu mà vị trí kia cũng chỉ có thể ta đi ngồi thiện lược vũ khẽ lắc đầu xem thường chính như hắn nói một cái chú định ngồi không vững sân chủ tính cái chứng bây giờ quan thiên sơn cũng không chỉ có một tiên đ ẳ n g tông tại nhìn chằm chằm chẳng qua là trở ngại tiên đ ẳ n g tông uy danh tạm thời không dám lộ ra cái đôi mà thôi một khi quan thiên sơn cho tiên đ ẳ n g tông một cái ra người lý do vậy liền sẽ để cho trần vọng biết cái gì là thảm liệt chỉ tiếc linh hiện bên ngoài trung quy là quan thiên sơn người nếu không lần này tiên đ ẳ n g tông hoàn toàn có thể độc thủ tiên đ ẳ n g tông một chỗ suối nước nóng phía trước có cao lớn nam nhân hai tay phụ sau nơi đây khói mù lượn lờ thấy không rõ phía trước lại tựa như tiên cảnh tiên đằng tông đương đại tông chủ đạm đài châu xem hết trong tay mật tín đạm đài châu tiện tay xé bỏ mật tín lạnh nhật nói ngay cả ninh hiệt đều không phải là người này đối thủ có chút ý tứ mặc dù khổ tâm kinh doanh mưu đồ như vậy thất bại nhưng đạm đài châu nhưng không có một điểm phẫn nộ ninh hiệt chết cũng liền chết rồi cũng không phải là trong kế hoạch mấu chốt một vòng người tới rất nhanh liền có một đạo hắc ảnh từ phía sau thoáng hiện mà đến quỳ một chân trên đất t ô n g chủ để đạm đài thiến bí mật đi một chuyến quan thiên sơn nhớ kỹ muốn đầy đủ bí ẩn rõ đạm đài châu nói xong quay người rời đi bắt đầu viết một p h ò n mặt tín ninh hiệt trong lòng hắn có cũng được mà không có cũng không sao mà lại không hàng một cái sơn chủ cũng không phải chuyện xấu Nói thân đi. không khác phương pháp này đối trước mắt quan thiên sơn mà nói có ý nghĩa trọng yếu dù chỉ là nhập môn đều có hiệu quả bây giờ lam chân bọn người đối với mình thân phận đã bỏ đi mấy phần lo nghĩ như vậy môn này chưa từng tại quan thiên sơn ghi lại võ học một khi xuất hiện chính là một tề m á y dược nói cách khác dù là trần vọng cùng hứa tại đô không phải đường đường chính chính dập đầu qua bãi sư đó cũng là người thừa kế ít nhất là từ nơi sâu xa hãn truyền thừa hứa tại đô y b á c dù chỉ là một bộ phận đều tính danh chính luân thuận cuộc sống ngày ngày trôi qua trần vọng cũng đúng hạn thôi diễn huyền linh lãng n g u y ệ t thân đây là trần vọng lần thứ hai vượt cấp tu luyện võ học độ khó vẫn là trước sau như một địa cao nhưng thu hoạch đồng dạng không nhỏ sau năm ngày trước mắt cả m ộ điểm bảy điểm bảy năm sau Cảm nộ k ế tiên thúc huyền l n Nguyệt trải qua nghiệp 18165, huyền linh、Lã、Nguyệt Thân, tiểu Thành, 3, 150, 6, 80, Vẹn vẹn chỉ là tiểu Thành giai đoạn huyền linh、Lã、Nguyệt Thân, h chỉ Lã Lã là Lã giai qua Tiểu Tiểu đều trải i s u việt t h á h nhân g Long u y ê n Lôi t ể Tiên n h bỏ ra vài vạn năm đời đời truyền thừa xuống võ học trung quy là có lai lịch lớn hàn thánh nguyên lôi long thể trung quy là mấy trăm năm tiện thể sản xuất kết tinh đúng lúc này đại trưởng lão làm chân đi tới cửa tiếng nói có chút thất vọng sơn chủ tiên đ ẳ n g tông người tới bây giờ đã ở chủ địa chờ tiên đàng tông chương ba trăm mười sáu lôi kéo chương ba trăm mười sáu lôi kéo trân vọng đứng mày tiên đàng tông lúc này người tới kẻ đến không thiện á trần vọng đứng dậy đi hướng chủ điện khi hắn lúc chạy đến mấy vị trưởng lao đã tất cả đều đến trong đó khoảng cách chủ vị gần nhất là một người mặc váy dài màu đỏ tuyệt sắc nữ tử nữ tử nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ lúc này chính v ẩ n h lên chân bắt chéo buồn bực ngắn ngẩm ngáp một cái trần vọng khẽ b ư ớ c cằm trực tiếp ngồi tại cao nhất vị trí bên trên tự giới thiệu mình một chút ta là tới từ tiên đằng tông đạm đại tiến cũng là cùng tiền nhiệm đại trưởng lao tư giao rất tốt người nữ tử á o đỏ cười như không cười nói lao bà trần vọng trong lòng ấm thầm mặt ngoài không mặn không nhạt hồi đáp tại trong ấn tượng của ta tên i đ ẳ n g tông cùng chúng ta quan thiên sơn tựa hồ cũng không vắng lai tiền bối lần này là đi ngang qua vẫn là chuyên mà đến tốt một cái tiền bối đạm đại tiến h í c mắt tiểu g i a hỏa tuổi trẻ là chuyện tốt nhưng không phải hành sự lô mãng thẻ đánh bạc hảo h ư u của ta chết được không minh bạch các ngươi quan thiên sơn dù sao cũng phải cho cái bàn giao ha n g ư ơ i muốn cái gì bàn giao trân vọng lạnh nhạt nói ninh h i ệ t chết ngắn ngủi vài câu trò chuyện chủ điện bên trên liền dương cùng bà ạ kiếm tam trưởng lão vu thao tứ trưởng lão vân vũ hai người mặc dù hết sức tại che giấu biểu lộ nhưng rất hiển nhiên một màn kiêu cởi trên nỗi đau của người khác đã giấu không được so sánh dưới lam chân cùng l i ê u tồn hai người thì lo lắng rất hiển nhiên tiên đ ẳ n g tông cử động lần này khẳng định không có nghẹn chuyện gì tốt trân vọng cười lạnh nói ninh hiệp phạm thượng nhiều lần xúc phạm núi quy dĩ vãng mấy lần nhớ tới ngày xưa công lao m ấ y chuyện cũ sẽ bỏ qua ai ngờ hắn không những không biết thu liễm hơn nữa còn được một t ứ c lại muốn tiến một thước trừng phạt đúng tội có cái gì b ằ n giao chứng cứ đâu đạm đài tiến giận quá mà cười ta quan tiên sơn nội bộ sự t ì n h đạm đài tiền bối cũng muốn nghe n ó n g đây có phải hay không là vượt biên giới đạm đài tiến ngần người mới hậu chi hậu giác thật i ể u vương lâu qua đi đặng đ ạ i thiến nợ nụ cười xinh đẹp được việc này ngược lại là ta sơ sót ta bằng hữu kia tính tình ta đến cùng vẫn là có mấy phần hiểu rõ cho nên mới sẽ nhất thời tình thế cấp bách cái này việc tư chúng ta tạm thời để một bên ta chuyến này chân chính mục đích là chúng ta tiên đ ẳ n g tông muốn cùng trần huynh đệ kết giao bằng hữu kết giao bằng hữu nếu như trần huynh đệ nguyện ý nảy mặt đến tiếp sau nhưng đến chúng ta tiên đ ẳ n g tông đến nhà làm khách chúng ta tùy thời hoan nghênh âu dương tiến cười h í p mắt nói chỉ một thoáng lam chân lòng của hai người nhảy một cái lời này rất quen thuộc lúc trước đối ninh hiệt cũng là nói như vậy chờ ninh hiệt lần nữa sau khi trở về h i ệ n nhiên chính là cùng tiên đ ẳ n g tông đặt thành một loại hiệp nghị nào đó làm chân hai người đến cùng là am h i ể u sâu thế sự lao hồ ly đều không cần như thế nào động não liền biết tiên đằng tông mục đích bọn hắn muốn trực tiếp ra không quan thiên sơn trong n g a y mắt ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người trần vọng trần vọng mà không biểu tình bây giờ quan thiên sơn bách phế đại hưng thật là không có dư thừa tinh lực làm khác nếu như đạm đài tiền bối hôm nay đến đây chỉ là hai chuyện này có thể đi về ngươi nói cái gì đạm đài tiến thì mắt ta nói còn chưa đủ lớn tiếng tiền bối dáng dấp như vậy tuyệt sắc cũng không thể nể ngang n a lam chân đột nhiên đứng dậy trầm giọng lặp lại một lần trần vọng lời nói chỉ bằng trần vọng thái độ liền có thể chứng minh người này tối thiểu không phải ninh hiệp chi lưu lại thêm danh chính ngôn thuận thân phận lam chân cùng liễu tổn cơ hồ hơn phân nửa công nhận núi này chủ không hàng đạm đài tiến đứng dậy cười lạnh nói quan tiên h sơn thật sự là huy phong có sơn chủ chính là không giống ngay cả chúng ta tiên đẳng tông đều không coi vào đâu ngươi từ cái kia chữ nghe được c h â n vọng n h ư ớ n g mày đạm đài tiến h ừ lạnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa cứ thế mà đi liễu tổn đưa tiến đạm đài tiền bối c h â n vọng rời đi chủ điện tâm niệm thay đổi thật nhanh hy vọng nữ nhân này bụng dạ hẹp hòi một điểm giết cái hồi mát h ư ơ n g dù là không phải chính nàng độc thủ để người khác độc thủ đều có thể dạng này hắn liền có thể thuận theo tự nhiên hiện ra huyền linh lãng nguyên thân không có nửa điểm cứng rắn cảm giác rời đi quan thiên sơn đạm đài tiến h sắc mặt âm tình bất định ngược dây núi chập trùng không chừng sau một hồi lâu nàng ánh mắt lóe lên luôn cảm thấy như thế rời đi quá hoan u ù n g nàng đạm đài tiến h hành tẩu tư phương đâu chịu nổi cái này đ i ề u khí nhưng nàng không thể độc thủ nếu không sẽ chỉ cổ vũ quan thiên sơn khí thế s ơ n môn ở giữa lợi ích vắng lai không thể chỉ dựa vào năm đấm nói chuyện đạo lý đối nhân xử thế mới là hàng đầu nếu không quan thiên sơn đã sớm không có nàng không thể ra tay có là người có thể độc thủ nghĩ tới đây đ ạ m đại tiến h bắt đầu thư một p h ò n g cái kia trần vọng có thể đáp ứng linh hiệt cũng không phải đèn đã cạn dầu nhất định phải chút cao cấp người động thủ mới được ban đêm trần vọng tính toán thời gian một chút đông nhiên tổ chức hội nghị năm đại trưởng lão tề tụ bây giờ hộ sơn đại trận chữa trị lửa xém lông mày nói một chút ý kiến của các ngươi trần vọng hai tay quanh hỏi vũ thao cùng v â n vũ hai người giữ im lặng ngược lại là muốn nói tiền đằng tông nhưng nói không khác tự tìm đường chết liêu tổn nói ra ta đối với trận pháp một chuyện coi như tinh thông hộ sơn đại trận đã tổn hại đến không cách nào chữa trị một lần nữa thành lập một tòa đại trận vẹn vẹn là chân tinh thạch đều tốt hơn đại nhất bút coi như xây xong tiền sửa chữa dùng cũng mười p h ầ n đắt đỏ nói không chừng tông môn cơ bản vận chuyển tài chính đều không đủ trân vọng luốt vớt mi tâm đây là cái gì nghèo b ứ ớ c s ơ n môn hả rốt cuộc người đến trân vọng ánh mắt l ó y lên vốn là muốn nói lời liền tạm thời thu hồi lạnh nhạt nói quay lại ta suy nghĩ lại một chút biện pháp hôm nay cứ như vậy đi ra cửa bên ngoài trân vọng giả vờ ngây ngốc trực tiếp rời đi một cái góc rẽ một điểm hàn mang trong nháy mắt xuất hiện một cái đâm xuyên chính giữa trần vọng tim phước một tiếng dù là huyền linh lãng người thân vậy mà đều ngăn cản không nổi bị đâm nhập ngực trần vọng ngược lại trượt ra đi động t i n h chi lớn dẫn tới bốn phía người nhao n h a u tỉnh táo nam đại trưởng lao cuốn quýt đi ra vừa hay nhìn thấy trần vọng cùng xa xa thích khách che mặt huyền linh lãng người thân lam chân cùng liêu tồn nhìn nhau t h ầ n sắc khẽ biến mắt thấy sự tình đã thành trần vọng r ứ t khoát liền không lại giả ngu cái này thích khách tu vi cũng liền cùng linh hiện không sai biệt lắm chỉ bất quá ám sát bạn sự càng thêm đột xuất nhưng chỉ cần không phải một cách mất mạng hắn liền h ẳ n phải chết không nghi ngờ thì như hiện tại trân vọng dùng nhẹ tay nhẹ xóa đi ngực vết máu liêu tồn trầm giọng nói có thích khách trân vọng k h o á t tay á o thân hình trong nháy mắt biến mất k i a thích khách che mặt mắt thấy một kích không trúng quả quyết quay người trốn chạy mà đi chỉ là trần vọng tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn trong nháy mắt ngăn cản hắn tất cả đường đi trần vọng ánh mắt băng lãnh lòng bàn tay bao vây tử tiêu thiên tâm lôi một trường đ ẩ y ra lôi quang đại phóng như là một đoá hoa mỹ đoá hoa chiếu dọi toàn bộ quan thiên sơn đỉnh núi đêm tối chương ba trăm mười bảy chỉnh đốn nội bộ chương ba trăm mười bảy chỉnh đốn nội bộ so sánh linh hiện Cái thiên này n h lúc này năm đại trưởng l ã o chạy tới đầu tiên là huyền linh lãng nguyên thân ngay sau đó một chiêu chế phục một thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả không một không đối năm người tạo thành tâm thần r u n động hắn là quan thiên sơn bên trên nổi danh cỏ đầu t ư ợ n g bản thân hắn cũng xưa nay không để ý những tin đồn này bởi vì sự thật như thế trước lúc này kỳ thật hắn đều khinh u hướng tiên đằng tông dù sao cái chỗ kia càng cường đại tài nguyên cũng nhiều hơn nếu như không phải lấy thực lực của hắn đầu nhập vào quá khứ không cách nào đạt được bao nhiêu quyền lực lời nói hắn đã sớm không phải cái gì cỏ đầu t ư ợ n g mà là tiên đằng tông người phát ngôn nhưng bây giờ không đồng d ạ n g nếu như lão tông chủ không chết nếu như mà lại người này lại là lao tông chủ truyền nhân kia ngay từ đầu kế hoạch đều muốn đẩy ngã làm lại mà lại nghe nói đoạn thời gian trước lam chân cùng liêu tồn đều từ trần vọng trong tay đạt được thiên nhân cảnh công pháp có bối cảnh có thực lực còn có thể cho bọn hắn an bài con đường phía trước cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hắn phương hạc tùng trung quy không phải ninh hiệt chi lưu có tiên đẳng t ổ n g trộm đạo c h u y ể n thụ công pháp mới lấy tại thiên nhân cảnh vững bước tiến lên vũ thao vân vũ hai người thần sắc khiếp sợ nhìn nhau có chút do dự tại tam phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tình huống dưới trần vọng xem thường tiện tay đem thi thể vứt trên mặt đất lạnh n nói sắc trời hơi trễ ta đi về trước nơi này xử lý một chút rõ p ư ơ n g hạc tùng trầm giọng、đáp. cái thứ nhất tiến lên bắt đầu xử lý hiện trường trở lại trong phòng trần vọng lâm vào trầm tư kỳ thật vừa rồi lam t r â n phương hạ c tùng vũ thao tam phương tâm tư hắn đều đại khái đoán được một chút l a m t r â n hai người về sau sẽ trở thành hắn phụ tá đắc lực dù là biết hai người này là hiệu trung quan thiên sơn như vậy là đủ rồi phương hạ c tùng thực lực không kém chỉ cần đẻ ép được cỏ đầu tường liền cỏ đầu tường dù sao hiện tại đẻ ép được đằng sau khẳng định cũng sẽ một mực đẻ ép ngược lại là vu thao vân vũ hai cái này tiên đằng tông cho săn cần hắn suy nghĩ thật kỹ hai người này cũng không phải thiên nhân cảnh kỳ thật cũng không phải là nhất định phải người trong khoảng thời gian này trần vọng cẩn thận nghiên cứu qua tạo hóa linh đăng phát hiện ngoại trừ hứa tại đô nói tới công hiệu bên ngoài trong đó còn ẩn chứa một môn bí thuật xem thiên ấn môn này bí thuật tính chất cùng lâm gia huyền c h â n lạc ấn là một loại tính chất có lẽ tiên nguyên đại giới tất cả đại tông môn phái đều sẽ có loại thủ đoạn này xem thiên ấn không khó lấy ngộ tính của hắn cùng cảnh giới lịch duyệt đều không dùng cảm ngộ điểm vô diễn bản thân mù suy nghĩ mấy ngày liền biết đây cũng là trần vọng từ một loại ý nghĩa nào đó đệ nhất môn tự học pháp môn ngược lại là có thể cầm hai người này luyện tay một chút trần vọng sờ lên cảm muốn phát triển quan thiên sơn, suy cho cùng vẫn là môn chức đem nội bộ xử lý tốt chỉ cần cái này nam đại trưởng lão toàn bộ biến thành h ắ n người dưới tay phong chủ liền không nổi lên được s o n g gió phạm là lộ ra chân ngựa hết thể đổi đi là được nghĩ tới đây trân vọng không do dự nữa sơn môn chủ điện bên ngoài phương hạc tùng một thân một mình xử lý xong hậu sự đang chuẩn bị rời đi trân vọng đi mà quay lại l ặ n g y ê n không một tiếng động sơn chủ ngày mai ta sẽ vì ngươi chọn lựa một môn t i ê n nhân cảnh công pháp ngươi biết sau này nên làm như thế nào à đa t ạ sơn chủ phương hạc tùng vội vàng chắp tay thở dài trân vọng khẽ gật đầu quay người rời đi bước kế tiếp trân vọng đi tới vu thao trong nhà trân vọng đột ngột đến để vị này tam trưởng lão giật mình trong lòng mau tới trước sơn chủ đại nhân cho phép người đem vân vũ cùng nhau gọi tới rất nhanh tứ trưởng lão vân vũ cùng nhau chạy tới song phương ngồi đối diện nhau trân vọng hai tay quanh nói ngay vào điểm chính hiện tại bày ở trước mắt các n g ư ờ i chỉ có hai con đường hoặc là quy thuật ta hoặc là chết không gian xuất hiện một lát ngưng trệ trân vọng cười nhạt một tiếng giết hai cái đ a n g tiến cảnh ta cam đoan lạng yên không một tiếng động còn lý do ta cũng nghĩ tốt vu thao vân vũ mồ hôi đầm địa mí môi ánh mắt lấp loé chỉ chốc lát mới nói ra sơn chủ lời ấy sai rồi ta hai người vốn là quan thiên s â n người nào có quy thuận thuyết pháp thoại âm rơi xuống mặt lân đao liền bị trần vọng bày ở trên mặt bàn trần vọng mặt không biểu tình hai người liền biết hôm nay là không thể cùng bùn loãng p h à m là còn dám nói nhảm nhiều nữa chứ cây đao này liền sẽ ra khỏi vỏ linh h i ệ t đêm nay thích khách sự kiện đều không một không tại chứng minh trần vọng quả quyết quả quyết đến để bọn hắn những n à y kẻ ra đời đều cảm thấy điên cuồng sơn chủ như thế nào tin tưởng chúng ta vân vũ cả cất hỏi trần vọng có chút mở ra tay một đạo lấy chân khí màu trắng ngưng tụ mà thành đồ án ấn ký xuất hiện trên tay xem thiên ấn sắc mặt hai người xanh xám sơn chủ chúng ta tại quan thiên sơn nhiều năm như vậy không có công lao cũng cũng có khổ lao chúng ta tình nguyện như vậy xuống núi cũng không nguyện ý đáp ứng việc này các ngươi có tuyển trần vọng hiếp mắt đôi t r ò n g mắt kêu bên trong trong trong ngoài ngoài đều lộ ra không kiên nhẫn nếu như không phải là bởi vì bây giờ quan thiên sơn bách phế đại hưng liền hai cái này phế vật đêm nay đều không đáng đến hắn nói hơn hai câu nói chúng ta biết mời sơn chủ hạ ấn vũ thao vân vũ sắc mặt khó coi nói trần vọng cũng không nói nhảm hai tay bấm n i ệ m pháp quyết rất nhanh liền tại trên thân hai người g e o xuống xem thiên lớn chỉ một thoáng Hai khí như như Vì, hai cái lao đầu, có ý gì? Chân chúng thiết thiên lao tay, ta người vi Vi, cái liền tiến nên cùng ràng, trần nộng. vọng vương tay, vậy liền để chúng ta cộng đồng tiến thiết quan gì? tức tu trở có đầu, vô rõ là để ý vậy sau ơ tương n Mỹ hảo l i Rõ. s a ba ngày tiên đẳng tông trước cửa đạm đ à i tiến h nhận được đến từ quan thiên sơn phụ cận mặt tín xem hết nội dung nàng mặt mũi tràn đầy nước trệ thích khách không có đắc thủ không nói còn chết rồi làm sao có thể đạm đ à i tiến h có chút kinh ngạc phải biết nàng tìm thế nhưng là vùng này nổi danh nhất thích khách tổ chức tinh thông thân pháp am hiểu nhất ám sát nếu là chưa thể một cách mất mạng đi đường tổng không thành vấn đề nàng có thể tính tới trần vọng sẽ không chết dù sao kia là địa bàn của người ta trần vọng là người thông minh nhất định có thể đoán ra là nàng gây nên nhưng mục đích lần này chẳng qua là cho trần vọng một cái nho nhỏ tỉnh táo về sau gặp được tiên đằng tông đến túi đầu về phần có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc đến tiên đằng tông trên tay không cần lo lắng chính là hoài nghi cũng không có chứng cứ chính là có chứng cứ cho hắn quan thiên sơn mười cái lá gan bọn hắn dám leo núi sao ngay cả thiên nhân cảnh hậu kỳ sát thủ đều liên quan vũ mà về cái này trần vọng có lẽ sau này sẽ trở thành một cái đại địch đạm đai tiến tự lẩm bẩm rất nhanh nàng liền khôi phục như thường dù sao lấy tiền làm việc người chết không trách được trên tay nàng lần này nho nhỏ thăm dò mặc dù không thành nhưng cũng là có thu hoạch xem ra cần phải nhắc nhở đại ca chiếm đoạt quan thiên sơn kế hoạch phải nhanh một chút dù là thủ đoạn bảy ở bên ngoài cũng phải độc thủ chương ba trăm m ư ơ i tám phát tài đường chương ba trăm m ư ơ i tám phát tài đường quan thiên sơn chủ điện c h â n vọng một thân một mình ngồi tại chủ điện bên trên ba ngày này hắn không có nhàn rỗi cơ hồ đi một l ư ợ t quan thiên sơn tự mình quan sát tình trạng trong đó trọng yếu nhất hai cái là hơi nóng này đứng n g i chịu xào chính là hộ sơn đại trận r ấ tiếp khó tưởng tượng một c á tông trận trách thiên đạt tới tiêu chuẩn hộ sơn đại trận, lại thanh toán không dậy nổi kia bút tồn. t môn không không vô không ngay sơn này cũng quan sơn, dụng, muốn chuẩn sơn nổi kém làm kia dậy cả có. Cái hộ hộ phí đại đều đại lại i quá theo chính là bách thảo phong trân vọng tận mắt thấy nơi đây có một nắm lớn dược điền đều đã hoa phế đông đảo luyện đàn sư cũng là không bột đấu gột nên hồ về phần bảo hố nơi này đã không có gì đồ vật nếu không cũng không trở thành như vậy một nghèo hai trắng hộ sơn đại trận gấp không được dù là tự mình xuất tiền túi đều không làm được vậy cũng chỉ có thể trước hết để cho trên núi tài chính lưu động đang l ư ợ n binh khí Đều là m ộ trong đoạn thời gian này trần vọng đã đem vật mình không cần toàn bộ bỏ vào một nhóm chữ vật pháp bảo bên trong những vật này ngươi cùng vu thao cẩn thận loại bỏ Đối để liền ghi lại hiệu sơn sách, môn có tác dụng lớn, nếu có tác là vào bảo khố ghi lại ở sách. Nếu là hiệu quả k h ô nhiên g lớn, t ì lấy đ cầm cố. Cho các được chính. Bạch, Trần muốn Minh xem thời nhìn h người ngày gian, vân vũ bóng lưng Vọng mừng n gật tài rời đi, trần vọng vui i lấy ta đầu. Quả vũ bị gieo xem thiên ấ n về sau mới thật sự là hợp tác đồng bạn đáng giá hoàn toàn tín nhiệm đến mức chuyện thế này trần vọng đều không có cân nhắc làm chân những này lão ngoan cố đi ra chủ điện vân vũ miết miệng cái gì ngữ khí liền mấy cái này phá chữ vật p h á bảo có thể có bao nhiêu đồ vật dù là bây giờ trong núi bảo khố bảo vật mười không còn một khẳng định cũng so những thứ kia nhiều a đương vân vũ ôm hiếu kỳ tâm thái mở ra chữ vật pháp bảo hai mắt bị sáng ngủ cái này nhiều như vậy sơn chủ trước kia là thổ phỉ hay sao ba ngày sau trước mắt cảm nộ điểm sáu điểm ngươi làm từng b ư ớ c địa tu luyện quy chân tự tại pháp hết thể thuận lợi sáu năm sau cảm nộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm hai m ư bảy một năm sáu quy chân tự tại pháp ngũ trọng thiên hai mươi tám nghìn ba trăm bốn mươi ba tám mươi nghìn nhìn xem bảng bên trên điểm kinh nghiệm trân vọng thở dài có chút mặt ủ mày t r a tư chất hoàn toàn chính xác tăng lên k h ô nhưng g ít, n tu luyện độ khó cũng tăng lên cực lớn nghĩ tới đây trần vọng không khỏi hoài niệm tại t r ầ n yêu ti thời gian mỗi một phần hồ sơ đều ghi lại yêu ma chỗ san giết yêu ma liền có yêu đan sau đó tiến bộ thần tốc phanh phanh phanh tiến s ơ chủ hai ngày này đổi lấy chân tinh thạch đã đều ở nơi này còn có những này là giấy tờ cùng bảo khẩu sổ v â n vũ một mực cung kính đem đồ vật đặt ở trần vọng trước mặt trần vọng k h o á t tay á o đi xuống đi đem làm chân gọi tới được rồi thô sơ giản lược xem xét đến có tám chín vạn chân tinh thạch trần vọng đều có chút chân kinh mình những năm này tích lũy vốn liếng vẫn là mười phần phong phú chỉ bất quá về sau cảnh giới cao tại long xuyên phúc địa có tiền cũng mua không được đồ tốt nếu như không phải t ề châu k i a lão hôn đạn đem hắn đánh vào trong hư không bị mất tốt một bộ phận chữ v ậ t pháp bảo trên người hắn vốn liếng sẽ chỉ càng phong phú mẹ nó thật muốn tiên thi còn có là thời điểm đến tìm mỹ nữ trợ thủ không phải cả ngày đều là đối mặt cái này mấy t r ư ơ n g lão đầu mặt đến kêu đi h ế t đều không muốn ăn đang lúc trần vọng thần du vạn dặm thời khắc làm chân chạy tới sơn chủ tìm ta kinh lịch chuyện đêm hôm đó lam chân đã triệt để tin phục đã không còn bất luận cái gì ngờ vực vô căn cứ bây giờ quan thiên sơn trần vọng xem như đại quyền trong tay trong này có mười vạn chân tinh thạch bách thảo phong dược điền muốn một lần nữa bắt đầu dùng ta đối đan đạo không hiểu rõ nhưng ngươi nói cho bách thảo phong phong chủ nhất định phải trồng một chút thời gian ngăn biến hiện d ư ợ c thảo từ ngươi đến toàn quyền giám sát lam chân hơi kinh ngạc số tiền kia từ đâu mà đến nhưng vẫn là không có hỏi nhiều mà là trọng trọng gật đầu chờ một chút sơn chủ còn có gì phân phó trần vọng một tay chống đỡ quay hàm giống như cười mà không phải cười lam chân ta hỏi thăm vấn đề phụ cận có hay không kiếm nhanh tiền biện pháp có ngược lại là có đông bắc bảy vạn dặm ngoài có một chỗ ma vân c h i s â m yêu ma mọc thành bụi xuống đến võ thai sơn xuyên lên tới thiên nhân hư kiếp cảnh yêu ma đều có l a m chân thần sắc chăm chú san giết yêu ma mặc dù lợi nhuận có thể nhưng lại vô cùng nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ ngã vào vạn kiếp bất p h ụ c hoàn cảnh bây giờ chúng ta quan thiên sơn có năng lực đến đó kiếm tiền sơn chủ ngươi cũng không thể đi a mặc dù chúng ta trong núi q u ấ n bách nhưng cũng có thể duy trì cơ bản vận chuyển hoàn toàn không cần thiết sốt vô ta trân vọng khỏe miệng hơi rút không nóng này hắn mắt thấy liền muốn thiên nhân viên mãn nếu là không có phát triển tới trình độ nhất định đây không phải là tạm ngừng rồi còn n g a nói đi xem một chút tình huống tóm lại không sai cùng lắm thì đi đường là được mà lại yêu đan trân vọng chậm rãi đứng dậy kỳ thật còn có loại thứ hai kiếm tiền phương thức mà lại một vốn bốn lời lam chân hơi s ữ n g sở đó chính là có sẵn trân vọng n é t miệng cười một tiếng phụ cận không phải chỉ một nhà tiên đẳng tông tại nhìn chằm chằm à. lam chân dường như nghĩ tới điều gì sơn chủ là n g h ĩ phản s á t tất cả t ô n g môn sau đó đem những tông môn này tài nguyên chiếm thành của mình thế nhưng là đây không phải thiên phương dạ đàm dĩ nhiên không phải hiện tại nhưng khẳng định là tương lai không lâu trân vọng đ ú i v a i thần s á c lạnh nhạt chỉ cần có thể phát triển tới trình độ nhất định cái k i a đạo hư kết thiên liền có thể thả dây dài câu c á lớn đến lúc đó sẽ là một năm bốn mùa bên trong được mùa nhất thời điểm ta đi ra ngoài một chuyến ta không có ở đây trong khoảng thời gian này từ ngươi tạm thời đại diện sự vụ sơn chủ tuyệt đối không thể đi m à vân chi sơ ma chúng ta quan thiên sơn bao nhiêu năm không từng có sơn chủ bây giờ thật vất vả mới đã mấy ngàn năm vị trí không công bố thật muốn xảy ra bất chắc kia nhiều lắm thì trở về nguyên trạng mà thôi mà lại ta sẽ không chết trân vọng hai tay phụ về sau ánh mắt lạnh lùng ta hy vọng ngươi có thể xách thanh địa vị của mình quan thiên sơn ta quyết định chính ta càng là chính ta định đoạt nói xong trân vọng cứ thế mà đi lam t r â n muốn nói lại thôi cuối cùng bất đắc d ĩ thở dài thân phận là không cần hoài nghi nhưng sơn chủ cái này tính t ì n h thật sự là quá mức ngại thoát thật là để cho người ta lo lắng a chỉ là bây giờ liễu tồn bế quan súng kích thiên nhân cảnh hắn lại chuyển không ra thân những người khác không tin được căn bản không có cách nào cho sơn chủ hộ đạo a một bên khác trân vọng đã cầm một bộ dưới bản đồ lối đi quả nhiên so với ở trên núi đương an nhàn công chủ hắn càng thích hợp huyết tinh chấm ma vân c h i sâm bực này nơi tốt đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm đặc biệt là chờ hắn đưa thân h ư kiếp nhất định là đạo trường của hắn chương 319. h a i đại thiên nhân cảnh yêu đan chương 319, h a i đại thiên nhân cảnh yêu đan bảy vạn dằm lộ trình đối trần vọng mà nói xem như một cái không gần không xa đường nếu như dựa theo di vãng biết có truyền thống trận lấy tính tình của hắn khẳng định vui lòng hoa số tiền kia không có cái gì là so thời gian càng quan trọng hơn nhưng bây giờ không được bởi vì nghèo đương sơn chủ không thể làm giàu ngược lại sẽ móc sạch hầu bao đây cũng là trần vọng một lần mở rộng tầm mắt sau bảy ngày ma vân chi s â m từ trên cao xa xa nhìn sang ma vân chi s â m tựa như một khối mặt đất màu tím đột n g ộ t cắm rễ mà đến địa vực bao la mênh mông vô bờ trần vọng ánh mắt quét qua chi địa thậm chí có thể nhìn thấy có cường đại yêu ma ngay tại trong rừng rậm trên không chém giết lẫn nhau săn mồi một mảnh tự sắc không giống ngây mù nhưng chẳng biết tại sao c h ỉ thể hiện ra chính là loại này q u ỷ dị nhan sắc trần vọng đột nhiên rơi xuống trong rừng rậm trên đường trần vọng đã tìm hiểu rõ ràng ma vân chi xâm tin tức chỉ cần không phải hạch tâm nhất khu vực bình thường sẽ không xuất hiện hư kiếp cảnh yêu ma về phần xem ta cảnh ở chỗ này đều là số một số hai bá chủ nhưng đồng dạng không thể phớt lờ hắn mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là săn g i ế t thiên nhân cảnh yêu ma nơi đó đồng dạng sẽ có hư kiếp cảnh yêu ma ẩn hiện trân vọng mới vừa vặn rơi xuống đất nguyên bản bình tĩnh vô cùng đại điệu bỗng nhiên trở nên lay động vô cùng như là điệu ngưu xoay người ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện gì thường trân vọng khẽ nhũ mày nơi này còn có thể che đậy cảm giác lợi tuy như thế trân vọng đã yên lặng vận chuyển thần dương tuần săn môn thần thông này từ khi hắn cảnh giới cao về sau liền không chút sử dụng qua mặc dù có thể dò xét trong năm mươi dặm khí tức nhưng vẫn là không đủ xa nhưng ứng phó tình huống dưới mắt lại là mười ph chật chật chật không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này gặp được nhân loại v õ phu nếu không ngươi ta ngưng chiến tạm thời liên thủ ha ha lần này tính ngươi vận khí tốt nếu không hôm nay ngươi chính là ta món ăn trong m âm thoại âm rơi xuống t r ầ n vọng thả người nhảy lên tại hắn rời đi sau một khắc mặt đất đột nhiên lom xuống dưới một vệ sáng x u n g ra một ngụm đem trần vọng nuốt hết trong đó đ a thủ t r ầ n vọng nhẹ nhàng phất tay thân hình ngược lại lướt đi đi cuối cùng ổn định rơi vào một viên cổ thụ trên nhánh cây một con voi yêu một đầu thụ yêu chỉ gặp trần vọng dưới chân cổ thụ đống nhiên xê dịch đỉnh đầu hạ xuống một đạo hành thiên thần lôi、vâng. t r ầ n vọng phản ứng cấp tốc hung hiểm tránh đi đạo này lôi quang cùng lúc đó một thân ảnh l ạ g yên không một tiếng động đi vào hắn phía cạnh là một cái làn da ngăm đen cao lớn nam nhân hóa hình tượng yêu cao lớn nam nhân nết miệng cười một tiếng một cái đá ngang chính giữa trần vọng phân bụng trực tiếp đem hắn từ không trung rơi xuống đất đắc thủ sau khi hạ xuống trần vọng núi vai rất nhanh liền đại khái đoán ra tình huống nơi này chỉ là ma vân chi xâm bên ngoài lại xuất hiện hai đầu thiên nhân cảnh đại yêu lại thêm m ư i đối thoại hẳn là hai người độc thủ bất chi bất giác đánh tới sau đó vừa vận bị hắn gặp được cuối cùng yêu, yêu liên thủ liên tiếp ăn hai lần trọng kích trần vọng cũng không lo ngại cũng chính là hơi có chút đau mà thôi hai đầu thiên nhân cảnh trung kỳ trần vọng mắt thần h ỏ a nóng cuối cùng có thể mở rộng cửa đỏ lên cổ thụ thân hình thu nhỏ biến thành một cái làn da trắng non nữ từ áo xanh hai người đứng sóng bay sắc mặt có chút ngưng trọng cẩn thận da hỏa này thể phách có chút cổ khoái cần phải ngươi tới nhắc nhở ta t ư ợ n g yêu hừ lạnh một tiếng lại lần nữa ra tay chỉ gặp t ư ợ n g yêu hướng phía trước bước ra một bước dưới chân đại địa cất cao t r ắ n trượng huyền hóa thành cự tượng lao nhanh bộ dáng ngang nhiên đánh tới trần vọng xuất đau chính là dốc sức một đau kia ẩn chứa bảng bạc chân khí cự tượng trong nháy mắt sụp đổ hắn cũng thuận thế đi vào tượng yêu d i ệ n trước vô cực chạm long đao thần dương cực ý tượng yêu cắn chặt hàm răng hai tay khoanh tre ở trước người thình t h ị c h một tiếng cánh tay bị lôi ra một đầu thật dài hòa tinh cảm giác nóng bỏng trực kích linh hồn không đúng cây đao này có gì đó quái lạ chỉ là còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều một con ẩn chứa hạo đãng lôi đ ỉ n h tay đã che kín đi lên đặt ở trên mặt như là cho người ta nhắm mắt để chết tan tâm động tắc điện quang nổ tùng trong khoảnh khắc hóa hình trạng thái liền duy trì không ở biến trở về chân thân sau đó ngã trên mặt đất, trân vọng l ắ c l ắ c cổ tay nếu không phải là bởi vì sợ dùng sức quá mạnh cho người ta thi thể đập nát liền cái này hai đầu tiểu yêu đã sống chết thù yêu mặt mũi tràn đầy sợ hãi lui lại nàng giữ tượng yêu thực lực tại sàn sàn với nhau nhưng cái này đối thủ một mất một còn lại dễ dàng như vậy thua trận lại thêm trong tay người này lôi điện đó là một loại thiên nhiên áp chế không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể g i ả n g thiên đạo áp chế nàng tuyệt đối không phải là đối thủ chỉ có trốn chỉ là suy nghĩ vừa có nàng liền đã không có cơ hội tới trân vọng một đao đem nó chặn ngang chặt đức một đầu thiên nhân cảnh trung kỳ thù yêu như vậy đoạn tuyển sinh mệnh nhìn xem hai đầu đại yêu chân thân trần vọng thu đ a o vào vỏ xe nhẹ đường quen đem yêu đan lấy ra đồng thời cũng đem thi thể bỏ vào trong túi yêu đan khẳng định không thể lấy ra bán lấy tiền đây chính là hắn võ đạo tấn thăng đường tắt về phần những bộ vị khác mặc dù giá cả hơi thấp một chút nhưng chân mũi cũng là t h i ệ t chờ ta đưa thân hư kích cảnh chính là thu hoạch tốt thời tiết trần vọng hiếp mắt đạt được hai cái thiên nhân cảnh yêu đan trần vọng không để ý huyết tinh vị đạo một n g ụ m nuốt vào yêu đan trước mắt cảm n ộ điểm bảy điểm ngươi lấy hai đầu thiên nhân cảnh đại yêu công pháp tu hành ngươi có một nửa thời gian lấy chém giết yêu ma đến thu hoạch độ thuần t h ụ một nửa kia thời gian ngươi thì là cùng hai đầu yêu ma hư ảnh cùng ngồi đàm đạo tương hỗ chia sẻ tâm đắc ngươi được í t lợi không nhỏ bảy năm sau cảm ngộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm một n g h a i m ộ t sáu tám hai quy chân tự tại pháp lục trọng thiên bảy mươi nghìn hai mươi lăm tám mươi nghìn chính thức đi vào thiên nhân cảnh hậu kỳ còn thiếu một chút không n ó n g n ả y hy vọng cái này ma vân chi xâm đừng để ta thất vọng đi trần vọng hơi chỉnh ngay ngắn quần áo hướng phía rừng r ậ m chỗ sâu phương hướng mà đi quan tiên sơn l i u tổn xuất quan nước chạy thành sông đưa thân thiên nhân cảnh trước tiên tự nhiên là cùng lão hữu lam chân chia sẻ vui sướng chỉ là cái này mấy trăm tuổi nhân mà lão nhân mặt tù mày c h o lao lam n g ư ờ i đây là thế nào ta đều nghe nói gần nhất bách thảo phong bên trên dược đ i ể n đã khôi phục t r ồ n g không ra một tháng liền có thể trưởng thành là d ữ liệu xem như sau này một đầu nguồn tiêu thụ liêu tổn cười ha h à nói sơn chủ đi ma vân chi sâm đến bây giờ cũng không có tin tức cái gì liêu tổn mở chừng hai mắt lập tức đứng d ậ y ta hiện tại liền lên đường đi ma vân chi sâm được rồi hiện tại chạy tới đã chậm ngươi lại không biết sơn chủ ở chỗ đó chỗ nào đi cũng tìm không thấy người đừng b ạ c b ạ c dựng một cái mạng đi vào lam chân hừ lạnh một tiếng l i chương ba trăm ộ hai ế n g vậy b mươi l à tham vân môn chương ba trăm hai mươi tham vân môn sau ba ngày trước mắt cảng nộ điểm ba điểm ba năm sau cảng nộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm một nghìn ba trăm năm mươi bảy tám quy chân tự tại pháp thất trọng tiên 3 6 n g h 0 0 0 á còn kém 16 vạn kinh nghiệm liền có thể thiên nhân cảnh viên mãn t r ầ n vọng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mạnh như hắn đều sẽ có phiền náo thời điểm bởi vì tìm không thấy đối thủ sự thật chứng minh thiên nhân cảnh yêu ma mặc dù tại ma vân chi sâm chỉ có thể coi là nhỏ bá chủ nhưng giống nhau là mười phần khó tìm lại thêm cái này ma vân chi sâm sẽ tự động che đậy hơn phân nửa cảm giác muốn tìm một đầu đại yêu không khác mỏ kim đáy biển trên đường đi trần vọng không biết chém giết nhiều ít từng cái đẳng cấp yêu ma nhưng cũng tiếp đều không phải là hắn có thể sử dụng từ nơi này liền có thể biết được lúc trước trần vọng đến cùng là đến cỡ nào vận khí cất chó vừa lên đến liền gặp hai đầu thiên nhân cảnh đại yêu tìm tiếp xem đi có thể nhanh lên thiên nhân cảnh viên mãn mới là vương đạo chí ít từ sau lúc đó có thể cùng tiên đằng tông tách ra vượt tay không phải thật đánh nhau ta chỉ có thể phủi mông một cái đường chạy lúc này trần vọng đứng tại một chỗ bên ngoài thung lũng rừng cây nồng đậm phía dưới là một chỗ bồn địa nhưng bốn phía mười phần dốc đứng hơi không cẩn thận liền sẽ tuột xuống các loại có người trần vọng trong lòng hơi đậu lấy về liếm nhìn thanh sơn thần thông đem tự thân khí tức triệt để ẩn nấp đi sau đó chậm rãi dự ma vân chi xâm rất nguy hiểm dám đặt chân nơi đây người khẳng định không phải đèn đã cạn dầu đương nhiên trọng yếu nhất chính là những người này trên thân chắc chắn sẽ có y ê u đan tu h vi càng cao trong túi y ê u đan đẳng cấp liền càng cao nếu như là thiên nhân cảnh võ phu vậy thì phải cân nhắc xuất thủ đánh cướp nương rừng sâu núi thảm ai biết húng chi thế r ơ i vốn chính là mạnh được yếu thua không đúng không chỉ một người theo trần vọng tới gần rốt cục thấy được tại dưới sơn cốc phương tổng cộng có tám người đội ngũ chính thuận đường nhỏ tiến lên những người này đều là thống nhất t r a phục mà lại đều là nữ nhân người cầm đầu kia lớn tuổi nhất tu vi sâu nhất đã là thiên nhân cảnh hậu kỳ về phần những người khác cũng liền huyền ý kim thân bộ dáng trân vọng tập trung nhìn vào bừng tỉnh đại ngộ tam vân môn đoạn thời gian trước hắn nhưng không có nhàn rỗi ngoại trừ mỗi ngày tu hành bên ngoài tự nhiên là hiểu rõ chung quanh tông môn tin tức trong đó có tam vân môn tam vân môn là phụ cận công nhận nhị lưu môn phái nghe nói có một vị hư kiếp cảnh lão tổ t o ạ c h ấ n đồng thời tam vân môn thu đồ đệ thứ nhất chuẩn tắc chính là nữ tử thân phận bởi vậy tam vân môn là một cái công nhận mỹ n ư như m â sơn môn so sánh quan thiên sơn tam vân môn khẳng định tăng mạnh trọng yếu nhất chính là tam vân môn cùng quan thiên sơn làm không vắng、lai. không ân không oán đi ra ngoài bên ngoài mấy đầu bằng hưu nhiều con đường trân vọng nhìn về phía tri đội ngũ này phía trước có thần dương tuần săn ra trì hắn trước một bước thấy được phía trước nơi đó hơn phân nửa đang ngủ say một đầu ít nhất là thiên nhân cảnh hậu kỳ đại yêu cũng không biết là vận khí ta tốt vẫn là các ngươi vận khí tốt trân vọng giật giật khoe miệng mình đi dạo ba ngày làm sao cũng tìm không thấy yêu ma kết quả ở chỗ này bắt gặp bây giờ trân vọng chỉ cần không phải đối mặt hư kiếp cảnh coi như đánh không lại chạy trốn cũng dư sải tam vân môn đội ngũ cầm đầu niên kỷ hơi lớn một chút nữ tử cầm trong tay bình ngọc khí định thần nhàn đều đuổi theo theo ô n g thật sắt diêu dung phía sau nữ tử áo trắng mang theo một chương mạng che mặt che đậy nửa gương mặt nhưng từ cặp kia mắt phượng liền có thể biết được nàng này hơn phân nửa cũng là hồng nhan họa thủy cấp bậc trần vọng theo thật s á t đội ngũ đằng sau không để cho bất luận kẻ nào phát hiện nữ nhân kia hơn phân nửa là tam vân môn thành nữ dùng tiểu mạng về phần vì sao biết nữ nhân này chỉ có thể nói trần vọng trí nhớ tốt lơ đạn nước mắt liền nhớ kỹ là không cẩn thận về phần bọn hắn trong miệng thiên huyền linh tuyển trần vọng là thật không biết tới này cái thế giới thời gian vẫn là quá ngắn tri thức có hạn trần vọng cứ như vậy đi theo nhóm người này đi hai ngày cuối cùng đi tới một chỗ núi cao chân núi ngầm đầu nhìn lại có điểm giống núi lửa nhưng trên đỉnh núi hẳn là bọn hắn trong miệng thiên huyền linh tuyển thật là nồng n ạ c âm linh chi khí cái đồ chơi này cùng ta sở tu công pháp có chút tương xung đoán chừng coi như sử dụng hiệu quả cũng rất kém cỏi trần vọng tự lẩm bẩm đoán chừng cũng liền những cái kia tu luyện l ệ c âm công pháp người đến mới có đại dụng đương nhiên nếu là nữ tử hiệu quả tốt nhất chỉ riêng phần này khí tức mà nói đăng thiên cảnh phía dưới tiến vào bên trong kém cỏi nhất cũng nên tăng lên một cảnh d ư ớ i muốn đi lên nhìn cơ duyên như thế xem ra cũng hoàn toàn chính xác đáng giá tam vân môn người mạo hiểm đi một chuyến cái kia thánh nữ khoảng cách thiên nhân cảnh chỉ kém lâm môn một cước có lẽ cái này thiên huyền linh tuyển chính là môi giới chỉ tiếc thiên địa linh vật tất nhiên sẽ bị bản thổ người dẫn đầu phát hiện thì như trấn thủ nơi đ â y bá chủ yêu ma và anh tại một đoàn người leo núi thời khắc cả tòa đại sơn cũng bắt đầu kịch liệt lay động dưới núi rừng dẫm nhau nhau sụp đổ một đầu toàn thân tuyết trắng tứ tý bạch hùng chậm rãi từ chỗ cao nhất đi ra hiện lộ ra khổng lồ vĩ nạn bóng lưng quả nhiên là thiên nhân cảnh viên mãn chân vọng ánh mắt ngưng tụ chợ có chút lửa nóng đây chính là thiên nhân cảnh yêu đan tiểu mạng ư ơ i mang theo bọn hắn đi đầu xuống núi diêu dung sắc mặt nghiêm túc d ạ n dò rõ ràng trong tình báo là một đầu thiên nhân cảnh trung kỳ đại yêu toa c h ấ n làm sao đổi yêu diêu dung hừ lạnh một tiếng trong tay bình ngọc trong nháy mắt mở rộng vô số lần ẩm vang bắn vọt mà đi tứ tý bạch hùng phun ra một ngụm trọc khí vận khí xâm quyển một quyền chính giữa bình ngọc đem vật này đánh bay ra ngoài chợt thuận đường núi cấp tốc xuống núi đánh rết mà đi d phúc phúc vị này tam vân môn trưởng lão thân hình bay rớt ra ngoài dẫn tới bùi mù cuộn cuộn sư thúc phía dưới chúng nữ lên tiếng kinh hô ngay cả đồ của lão tử cũng dám ngấp nghẽ chết đi cho ta tứ tý bạch hùng thừa thắng sông lên trong nháy mắt đi vào riêu dung bên người chính là một trận đánh tung loạn truy động tính chi hảo phóng tròn trong vòng trăm dặm trong rừng chim đều là hoàng sợ vỗ cánh đầy trời trong sương khói một thân ảnh bày ra chính là diêu dung lúc này diêu dung khí tức bể vải không chịu nổi trên thân nhiều chỗ máu ứ động hiển nhiên vừa rồi kia sóng thế công mười phần chí mạng mặc dù có đông đảo pháp bảo bản thân nhưng đối thủ là cao hơn một cảnh yêu ma nếu là đội thành nhân tộc v õ phu làm gì cũng sẽ không như thế nhanh thua trợ trân vọng đứng ở đằng xa lạnh nhạt nhìn xem một màn này tam vân môn tuy là nữ t ử sân môn nhưng nhân mạch cực lớn thanh danh không tệ coi như tương đối tốt liên hệ chờ thời khắc mấu chốt làm bộ đi ngang qua đến lúc đó yêu đan lớn ân tình cũng lớn trên đời này mua bán trọng yếu nhất không phải thật sự tinh thạch lưu động mà là hương hòa tỉnh chỉ cần có phần nhân tình này tại quan thiên sơn cũng coi như cùng tam vân môn cùng một tuyến mà lại tam vân môn cũng không sợ cái gì tiên đàng tông tiểu mạng không phải để ngươi dẫn người đi diêu dung lớn tiếng nổi giận nói dung tiểu mạng ánh mắt lấp lóe nhưng không có lui lại những người còn lại không nói tiếng nào mặc dù sợ hãi nhưng tựa hồ cũng lập trường rõ ràng muốn đi cùng đi trần vọng khẽ lắc đầu nhanh như vậy liền đến phiên hắn xuất thủ a t r ư ơ n g ba trăm hai mươi một cường sát tứ tý bạch hùng t r ư ơ n g ba trăm hai mươi một cường sát tứ tý bạch hùng ngay tại tứ tý bạch hùng đâm vọt lên sắp đắc thủ thời khắc một đạo đao quang lặng yên không một tiếng động chém xuống lúc trước diêu dung dốc sức một kiếm đều không thể phá vỡ tứ tý bạch hùng làn ra mặt ngoài tại cái này xóa đao quang hạ rất nhanh liền xuất hiện một đạo vết máu màu đỏ tâm h huyết dịch phun ra tứ tý bạch hùng thân hình rút lui ngắm nhìn một phía còn có ai một bộ đồ đen một cái tay đẹ lại bên hông trôi đao một cái tay tự nhiên rủ xuống c h ậ m dãi tới dù là không có cố ý xếp đặt ra tư thế nhưng trần vọng khí chất trên người nhưng trong nháy mắt kéo căng bức cách một trận gió thổi tới trần vọng hai tóc mai tóc đen có chút lay động để cặp kia bình tĩnh lại tính mịt mắt đen lúc gần lúc hiện tam vân môn đám người quay đầu nhìn lại phát duy chỉ có thánh nữ dung tiểu mạn suy nghĩ xuất thần nàng có một môn bẩm sinh thần t h ô n g có thể thông qua trên người một người như có như không khí thế phán đoán đối phương phải trang cố làm ra vẻ người trẻ tuổi trước mắt này lạnh nhạt thần sắc rõ ràng không phải giả vờ t r ầ n vọng nhìn cũng chưa từng nhìn tam vân môn một chút bởi vì hắn biết tại không có giải quyết trước mắt phiền phức trước đó hắn nói tới hết thể lời nói đều rất bất lực đối đến tiếp sau phát triển không có bất kỳ cái gì trợ giút huyền linh lãng nguyệt thân để trần vọng trên thân ẩ n l n tản mát ra từng đạo thánh khiết quang huy sau một khắc trân vọng dưới chân mặt đất chấn động qua trong g â y lát nhảy lên thật cao đi vào tứ tí b lòng bàn tay tử tiêu thiên tâm lôi bắn ra lóa mắt qua n huy tứ tý bạch hùng cười lạnh liên tục người này không xuất thủ ngược lại là nhìn không r a n ộ i tình bây giờ động thủ cũng bất quá là cái thiên nhân cảnh hậu kỳ thôi mới vừa rồi bị người này gây thương tích hơn phân nửa là hắn chủ quan về phần cố này lôi điện đại đ ạ o áp chế thì là bị hắn trực tiếp không để ý đến không khác tại tuyệt đối tu vi ưu thế trước mặt cái gọi là khắc chế chính là không trung lâu các b u ồ n cười đến cực điểm cảnh giới của hắn mười phần vững chắc cùng cảnh võ phu đều không phải là đối thủ của hắn thống chi là trước mắt người này tại tứ tý bạch hùng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa đã ra quyền quần trường chạm vào nhau ở giữa hai người dưới chân thổ địa cấp tốc băng liệt nổ tung chân khí cùng lôi điện tùy ý đảo loạn chung quanh diêu dung tay bấm ân khí trước người xuất hiện một viên sáng chói bảo châu bảo châu tán phát quang huy hình thành một mặt trong suốt vách tường đem tất cả bảo hộ trong đó diêu dung sắc mặt có chút khó coi trong lòng đã bắt đầu kế hoạch chạy trốn c h ỉ ít trước mắt có người hỗ trợ kéo lấy một cái thiên nhân cảnh hậu kỳ võ phu như thế nào đi nữa cũng không thể nào là tứ tý bạch hùng đối thủ nàng chết không sao nhưng sau l ư n g những n à y tương lai người kế tục tuyệt đối không phải chết đó chẳng khác nào chôn vùi tam vân môn tương lai cảnh giới cách x mấu chốt là trên người người này không nhìn ra có gì có thể bản thân pháp bảo chính là trong tay cây bao kia phẩm cấp đều hết sức bình thường này lên kia xuống không khác tự tìm đ ư ờ n g chết chỉ là sau một khắc nàng liền trợn mắt hốc mồm về mặt sức mạnh tứ tý bạch hùng dường như chống đỡ không nổi hai đầu gối ố lượng mắt thấy liền bị áp chế quỳ xuống đất tôi thể luyện một thân cũng không vẹn vẹn là gia tăng kháng đánh năng lực lực lượng đồng dạng là cùng cảnh võ phu bên trong người nổi bật húng chi trần vọng huyền linh lãng nguyện thân thế nhưng là một môn hư kiếp cảnh võ học trần vọng trong mắt quang huy càng ngày càng tàn phá lòng bàn tay có hỏa diễn b ư ớ lên cấp tốc không có vào vào tóc xôi trào tiêu h đốt thần dương c ự c ý tứ tý bạch hùng trong lòng không ổn mặt khác ba cái tay không có nhàn rỗi xoa nắn ra một viên lam sắc cầu thể đột nhiên bắn ra vê anh đánh n ổ khí lưu màu xanh lam phóng lên tận trời che đậy trong đó còn mang hai thân ảnh như vậy kéo ra c h â n vọng ngoại trừ trên người có điểm chật vật bên ngoài không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tứ tý bạch hùng nhìn xem cánh tay của mình sắc mặt khó coi có gì đó quái lạ người đến cùng là ai lời còn chưa nói hết chân trời liền có một đạo đao quang từ đằng xa keo tới sẽ rách hư không tứ tý bạch hùng vô ý thức đưa tay đó、nữa. cánh tay trực tiếp bị kéo ra một cái vết thương gây rợn trần vọng thân hình không thể phỏng đoán d u t ẩ u tại tứ phương đao quang càng ngày càng tấp nập t ừ n g đao rắn chắc địa chạm tại tứ tý bạch hùng trên thân mắt trần có thể thấy đầu này là yêu thương thế trên người càng ngày càng nhiều lại bất luận như thế nào cũng bắt không được trần vọng tốc độ thật nhanh đừng nói là người trong cuộc tứ tý bạch hùng chính là ở phía xa quan chiến diêu dung đều sợ hai t h ằ n phục tứ tý bạch hùng hư lạnh một tiếng còn sót lại kiên nhẫn tựa hộ bị làm hao mòn hầu như không còn nổi giận gầm lên một tiếng bốn p ư ơ n g tám hướng nhau nhau xuất hiện từng đạo hư ảnh phân thân bắt đầu không khác biệt công kích cũng chính là chiêu này rốt cục để trần vọng thân hình bị bắt được nhưng cũng giới hạn bị con mắt bắt lấy chỉ gặp hắn cầm trong tay mặc lân đao vào hư không bên trong hành tẩu từng đạo dày đặc thế công không ngừng từ bên cạnh hắn s á t qua lại nhiều lần cũng không thể trúng đích t h ư ợ n h ư c u ồ n g phong mưa rào bên trong d ạ bước lại không ngớt h â n hắn cứ như vậy nên ngang đi đến tứ tý bạch hùng trên đỉnh đầu bên người ngưng tụ ra từng đạo c u ồ n g long c h â n cương thẳng tắp một t u y ế n kích x ả mà xuống hiu hiu hiu liên miên bất tuyệt tiếng nổ chuyền ra trần vọng có chút đưa tay bầu trời hội tụ mây đen thiên lôi cuộn muốn rơi đập bốn cái tay đều giao nhau bảo hộ ở đỉnh đầu tứ tý bạch hùng nhìn thấy như vậy chiến trận không khỏi nuốt một ngụm nước bọn mới là không có toàn lực ứng phó sao đây rốt cuộc là người nào tại sao lại xuất hiện ở m à vân chi sâm phải biết hắn mới là yêu ma luận ưu thế càng sâu nhân loại yêu ma vì cái gì không thắng được tu vi thấp hơn nhân loại c h â n vọng mặt không biểu tình nâng tay lên rốt c ụ c bông xuống tùy theo mà xuống là một đạo to như núi lớn tử tiêu thiên tâm lôi Vậy anh, đầu này thiên nhân cảnh đ ạ i yêu há m ồ m phun ra một viên kiếm hoàn ông ông tắc hưởng phóng lên tật trời cùng trên trời rơi xuống thần lôi va chạm cùng một chỗ giang giấc chỉ là trong n á y mắt Kiếm m hoàng ặ trên ngoài xuất hiện xuất vết á c h theo h tiếp vụt, i ẩm vang vỡ vụt. Thiên lôi thực i rơi đầu, trực tiếp ế p p tục trực đầu, ủ lên lồ thiên viên yêu, Trên hùng thân hình khổng lồ đường đường thiên nhân cảnh viên mãn đại yêu. Kết quả đến chết cũng không biết mình trong tứ tí kết chết biết chết tại trong tay t bạch đại h ai. quả tế nếu như đối thủ chỉ là thiên nhân cảnh võ phu căn bản không kiên trì được lâu như vậy yêu tộc bẩm sinh cường hoành yêu thân thể c h u n g bi là làm cho nhân loại vô cùng hâm mộ y ê u thế nếu như không phải tu luyện huyền linh lãng nguyệt thân mỗi cái này đ ạ i yêu một kích dốc toàn lực sẽ có không nhỏ phiền phức thiên lôi dần dần tiêu tán trong đó chàng cảnh hiện lộ mà ra cháy đen tự ý ở giữa nhất thân thể khổng lộ bốc khói lên sương mù thậm chí ẩn ẩn có một chút mùi thịt tàn ra chân vọng n ư ớ g m ẩ y có chút hỏng bét ra tay nặng những n à y linh kiện nếu là nương chín nhưng là không còn nguyên lai、like、đáng tiền một bên khác tam vân môn người đã mắt t r ợ n tròn đầu góc trống r i n g đặc biệt là đã chuẩn bị đi đường diêu dung nàng rõ ràng hơn điều này có ý vị gì cường đại như thế thiên nhân cảnh hậu kỳ phía sau tông môn nội tình nhất định đáng sợ dọa người lại thêm nàng chưa từng nghe nói qua phụ cận có nhân vật như vậy chẳng lẽ lại là từ địa phương khác tới đây lịch luyện nghĩ tới đây diệu dung cho sau l ư n g đám người một cái ánh mắt một hồi không nên nói lung tung minh bạch dặn dò qua về sau d i ê ba trăm hai mươi hai một cục đá hạ bà con chim ba trăm hai mươi hai một cục đá hạ bà con chim d i ê u dung xuất l í n h chúng nữ đi vào trần vọng trước mặt có chút chắc tay nói ra hôm nay đa tạ công tử chúng ta đến từ tam vân môn về sau có rảnh tùy thời có thể đến nay chúng ta trên núi bãi phòng nếu là đổi trước kia trần vọng đảm bảo là thế nào đơn giản làm sao tới nhưng hôm nay không được thế là tự giới thiệu quan tiên h sơn trần vọng quan tiên h sơn diêu dung đầu tiên là s ư ơ n g sở không thể trước tiên nhớ tới nơi này nhưng hơi suy tư liền bừng tỉnh đại n g ộ thế là lại nhịn không được quan sát lần nữa một chút trần vọng không nên a nàng n nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quan tiên h sơn có nhân vật này ninh hiệt ngược lại là thiên nhân cảnh hậu kỳ nhưng tuyệt đối không có phần này bản sự vậy người này nhưng cũng không l ý tới từ giả mạo sơn môn trần vọng cũng k ha ha cười h n g nói này n trước đây ta thăm dò được kể bên này có một chỗ thiên huyền linh tuyển ta liền định đến thử thời vận không nghĩ tới ở chỗ này vừa vận đụng phải các vị quả nhiên là vì thiên huyền linh tuyển mà đến không chỉ là diêu dung sau lưng đám người cũng đều biến sắc thiên huyền linh tuyền vốn là thiên địa tự nhiên đản sinh nơi tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu t ậ n chứa trong đó âm cực chân khí có hạn nếu không lần này cũng không trở thành mang ít như vậy người đến đây có thể nói thêm một người liền sẽ thiếu một phân cơ duyên trước mắt tới một cái trần vọng bất luận như thế nào bọn hắn đều sẽ bị phân đi một c h ấ n canh dù sao c h ấ n thủ nơi đây tứ tý bạch hùng là trần vọng giải quyết các nàng cũng thiếu một phần ân tình còn có trọng yếu nhất các nàng liên thủ đều không phải là trước mắt nam nhân đối thủ hành cầu tứ phương nếu là hoàn toàn ỵ và bối cảnh h o n h hành bá đạo hoàn toàn không để ý tự thân bản sự vậy coi như là cường đại tới đâu hậu thuẫn cũng sớ muộn sẽ mất、mạng. d i ê u dung trong lòng t h a n nhẹ cũng được người này nhìn vẫn rất dễ nói chuyện không có chiếm lấy thiên huyền linh tuyển đều đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ trân vọng cùng tam vân môn mọi người đi tới đỉnh núi chỗ đập vào mi mắt là trắng l o a như tuyết nước suối b ư ớ c lên một cỗ nhàn nhạt sơn g trắng đứng tại biên giới đều tựa như thiên cảnh trân vọng ngồi sổ người xuống nhìn qua bắt đầu bắt đầu thu thập nước suối tại tam vân môn khẩn trương ánh mắt giới trân vọng chỉ là thu một bộ phận rất nhỏ sau đó liền đứng thẳng người người nói ta lần này tới thu thập nước suối chỉ là bởi vì vật này có thể dùng đến lợi ăn cùng ta phương pháp tu hành cũng vô hết chỗ coi như ta bán một cái nhân tình t h n g cho chữ vị đây chính là vì cái gì trần vọng không muốn làm tông chủ n g u y ê n nhân bởi vì mở miệng số lần nhất định so trước kia nhiều tam văn môn đ á m người suy nghĩ xuất thần cũng chỉ muốn đ i ệ p ấy d i ê u dung là cái am hiểu sâu thế sự kẻ già đời biết đây là đối phương là đang lấy lỏng hơi trầm tư những năm gần đây quan thiên sơn danh tiếng cũng không tính xấu nhiều cái bằng hữu nhiều con đường phần nhân tình này thiếu cũng liền thiếu thế là lần nữa chắp tay ông quyền đã công tử đều nói như vậy vậy ta tam văn môn liền ghi lại phần ân tình này sau này quan thiên sơn nếu là có khó khăn gì ta tam văn môn đều sẽ hết sức hỗ trợ có câu nói này là đủ rồi về phần lớn bao nhiêu lực trần vọng cũng không nhiều ô m kỳ vọng nhưng phần nhân tình này tuyệt đối so cái này nước s u ố i càng đáng tiền một phần ân cứu mạng một phần thiên huyền linh tuyền tri ân mình cũng lấy được yêu đan một công ba việc cớ sao mà không làm trần vọng k h o á t tay á o như vậy chư vị thế tử sau này còn gặp lại nhìn xem trần vọng đi xa bóng lưng thánh nữ dung tiểu mạn đôi chòng mắt kia chiếu sáng r ạ n g rỡ lúc trước có áo đen người trẻ tuổi đứng ở trong hư không lòng bàn tay có lôi đ ỉ n h một đôi mắt đen tràn ngập con mang giống như thần linh r u n động tâm thần tiểu mạn tỷ ngươi nhưng tuyệt đối đ ư n g động tâm a mặc dù người này nhìn rất trẻ nhưng ta đánh cược ít nhất cũng nên là năm trăm tuổi đi lên về sau ngươi khẳng định mạnh hơn hắn bên cạnh có người nhắc nhở dung tiểu mạn g nhịn không được cười lên nói cái gì mê sằng đâu mà lại người ta dù sao cũng là ân nhân của chúng ta lời này của ngươi nói cũng q u á không có lễ phép diêu dung lên tiếng đánh g â y hai người trò chuyện ma vân chi xâm nguy hiểm và phần không chừng sẽ có nguy hiểm để tránh đêm dài lắm rộng bắt đầu bắt đầu thu thập đi rõ một bên khác c h â n vọng đi tới một chỗ bờ sông ngồi s ổ m ở bờ sông l ặ n g lặng quan sát nhìn hồi lâu mới thu hồi ánh mắt vừa rồi có một đạo không nhỏ bóng đen bơi qua còn tưởng rằng là đầu ca lớn kết quả là cái dáng dấp rất lớn rác rưởiêu ma xem ra liền xem như ma vân c h i s â m thiên nhân cảnh đại yêu cũng rất khó nhìn thấy có lẽ chỉ có chỗ càng sâu mới được nói c h â n vọng không khỏi quay đầu nhìn về phía chỗ càng sâu lại hướng đi vào trong nói không chừng liền sẽ tung ra một đầu hư kiếp cảnh đại yêu hắn đối hư kiếp cảnh tạm thời không có khái niệm cũng không biết mình liệu có thể chạy đi ổn thỏa lý do vẫn là không đi dù sao y ê u đ a n sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tu hành hiệu suất mà đi vào nói không chừng chính là ảnh hưởng n h ỏ bệnh hôm sau ngươi lấy đơn thuần mục thân chi lực cùng tứ tý bạch hùng tương hô đ ấ u sức mặc dù như vậy ngươi sẽ c ố hết sức nhưng lại càng có thể tăng trưởng ngươi ngươi tu hành hiệu suất một năm sau cảm ngộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm năm tám h a i t á m ba quy chân tự tại pháp thất trọng tiên sáu mươi mốt nghìn tám trăm tám mươi sáu tám mươi nghìn trân vọng chậm rãi đứng dậy thân sắc có chút băng lãnh bốn phía bảy tám đầu đăng tiên cảnh đại yêu không biết tốt xấu đem hắn bao bọc vây quanh no n g h e muốn động sau một khắc đầy trời ánh đao lướt qua vọng liền lại là một trận thu h ồ lớn sau đó trong bốn ngày t r ầ n vọng cũng chỉ là tại phụ cận lắc lư trong lúc đó đụng phải không ít cùng loại thiên huyền lình tuyển cơ duyên t r i địa đương nhiên cấp bậc khẳng định không có cao như vậy thậm chí đều không có thiên nhân cảnh đại yêu c h â n thủ trên thực tế tiếp xuống t r ầ n vọng phần lớn đều là bắt lấy một chút đạp vân đăng thiên yêu ma giết h i ê u sát mà lại đáng tiền đã không thể xâm nhập vậy liền an tâm kiếm tiền đều là giống nhau vì chính mình trải đường Ngày thứ tư, Trần Vọng lần thứ hai tại ma vân chi xâm bên trong gặp người. gặp thứ tư, thứ tại hai chi H ma xâm t r â n vọng đương nhiên biết cái sơn môn này cùng quan thiên sơn cấp bậc không sai bị lắm nhưng hơn một chút bởi vì người ta trong núi có cái thiên nhân cảnh viên mãn lao tổ toa trấn mà hắn quan thiên sơn trước mắt theo người khác ngay cả cái sơn chủ cũng không có ai chiếm lý 323. sau bảy ngày quan tiên h sơn ở trên đường trở về liệu tồn biết gì nói đấy đem biết đến điều nói nhưng kỳ thật tin tức hữu dụng không nhiều lúc này chủ điện bên trên năm đại trưởng lao t ề tụ một đường trân vọng ngồi tại chủ vị nói một chút chuyện ra sao nhưng thật ra là một chuyện nhỏ đường sông trong thành hất bụi thương hội đã cùng chúng ta nói xong đặt hàng dược liệu vừa vặn thương phong sơn cũng muốn liền để chúng ta người từ bỏ khoản giao dịch này chúng ta nhân khí bất quá đánh lên chuyện này lúc đầu có thể điều đỉnh nhưng thương phong sơn thật vừa đúng lúc chính là vụ n trộm nhất ngóng trông chúng ta không tốt một nhóm kia sơn môn liền mượn đề tài để nói chuyện của mình lên núi đòi hỏi thuyết pháp muốn chúng ta bồi thường một bút chân tinh thạch trấn an đệ tử lam chân than nhẹ một tiếng trên thực tế đây cũng không phải là lần đầu tiên chỉ là trước thực lực tuyệt đối quan thiên sơn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn bằng không nhiều năm như vậy quan thiên sơn cũng không trở thành thảm đạo như vậy bọn hắn muốn bao nhiêu trân vọng hỏi mới mở miệng muốn mười vạn chân tinh thạch về sau nhà ra đổi thành tám vạn mười vạn trân vọng nhịn cười không được mẹ nó mình tại long xuyên phúc địa đánh liều nhiều năm như vậy rất nhiều ít người mới có phần này vừa liếng liền chút chuyện nhỏ này liền giám sư tự hám ổ m sơn chủ tiền của chúng ta đã không nhiều lắm lam chân tao mày mấy người còn lại bây giờ cũng là quan thiên sơn một phần tử đương nhiên cũng lo lắng bọn hắn đã tới hai chuyến nói là quá tam ba bận lần thứ ba leo núi liền muốn có kết quả lam chân nói bổ sung c h â n vọng hơi chầm tư phân phó nói lúc trước xuống núi mua sắm dược thảo đệ tử kêu đến sơn chủ bây giờ chúng ta chính vào bách phế đại hưng giai đoạn mà thường phong sơn lại có thiên nhân cảnh viên mãn cường già toa trấn không thể lưu lại tay cầm mượn đề tài để nói chuyện của mình à lam t r â n mặc dù không biết trần vọng muốn làm gì nhưng vẫn là nhịn không được với nhủ tại lao nhân này trong lòng hắn bất luận cái gì một câu đều là lấy quan thiên sơn vì góc độ xuất phát vậy bây giờ không cần bọn họ đi tới ngươi để cho người ta mang hộ nói cho bọn hắn chở thường phong sơn người đến đàm phán nhớ kỹ muốn nói cái gì nói cái đó bị đánh đừng hoàn thủ là được lam t r â n đây là cái đạo lý gì lam t r â n vừa muốn nói gì nhưng tiếp xúc đến trần vọng ánh mắt sau vẫn là nhẹ nhàng gật đầu không cần phải nhiều lời nữa hội nghị tán đi trần vọng một thân một mình hành tẩu tại trên đường núi Trong m ắ t b ả n g ngừng tụ t r ư ớ cảm mắt c nộ điểm, 11 điểm ngươi kết đầu t u luyện quy chân tự tại pháp ngươi cảm thấy bốn â y giờ nghìn quá nhỏ, đã h chín tôi l trăm sáu mươi hai một quy chân tự tại pháp bắt trọng thiên ba mươi mốt năm g trăm linh bảy tám mươi nghìn theo tu vi lại chướng một đoạn trần vọng lòng tin tăng gấp đội kỳ thật từ khi đi vào tiên nguyên đại giới về sau hắn đều không chút gặp được trí mạng uy hiếp đến mức ủy v o n g lượng môn thần thông này đều không dùng võ c h i điệm nói cách khác cho dù là đối mặt đầu kia tứ t í bạch hùng trần vọng cũng không tính là toàn lực ứng phó như vậy một cái có hộ sơn đại trận ra chỉ nửa bước hư kiếp kỳ thật cũng liền như vậy nghĩ tới đây trần vọng nhịn không được nết miệng cười một tiếng còn phải là cướp bóc môn này người a ngày thứ hai thương phong sơn người đúng hẹn mà tới cầm đầu lao nhân d á người n g khôi ngô thân cao chính t h c như hôm nay khí còn lạnh lại hở ngực lộ lừng xem xét chính là tình tu nhục thần một đạo thương phong sơn thủ tịch trường lão sử hành thiên nhân cảnh hậu kỳ Hiện nhiên, t h ư ơ n sử hành liếc mắt liền thấy ngồi tại chủ vị trần vọng lại không thèm để ý chút nào đem hai chân để lên bàn không giống như là ổ thổ phỉ đến đàm phán nhị đương ra tại mọi người đến trong nháy mắt bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết trần vọng hít mắt chân không muốn thật sự coi chính mình làm quan thiên sơn sơn chủ ai cũng muốn mời người ba phần rồi sử hoành cười lạnh nói c h â n vọng không nói gì chỉ là khí tức trên thân đã chậm rãi tàn ra sử hoành nhớ tới lần này là đến đàm sinh ý đánh nhau còn thế nào yêu cầu chân tinh thạch thế là chậm rãi đem chân vung xuống nhưng sắc mặt càng thêm â m lãnh ta quay đầu nghĩ nghĩ tám vạn chân tinh thạch vẫn là quá ít chín vạn đi đây là ta sau cùng nội bộ dù sao chúng ta thương phong sơn đệ tử không ít muốn đều chiếu cố khẳng định số lượng không thể thiếu người đánh g á m ngày đó rõ ràng là các ngươi khiêu khích trước đây bây giờ còn dám hướng chúng ta yêu cầu bồi thường si tâm vọng tưởng quan thiên sơn bên này trong đó một cái thụ hại đệ tử sắc mặt đỏ lên quắp nếu như không phải là bởi vì có trần vọng thụ ý bọn hắn tự nhiên không dám lên tiếng nói như vậy các ngươi không phục lắm không phục ra ngoài đánh một trận thương phong sơn đệ tử n h ư mày nói đánh liền đánh sau đó quan thiên sơn đệ tử vẫn thật là đi ra ngoài rất nhanh vị này đến từ bách thảo phong người trẻ tuổi liền bị đánh bại trên mặt đất thất khiếu chảy máu s ử hành o ý cười càng đậm đây đều là van bối tiểu đà tiểu nháo trần sơn chủ cũng không nên để ở trong lòng trần vọng lộ ra một vòng ý cười cái này bách thảo phong đệ tử với ta mà nói rất trọng yếu hơi tính ra một chút đến tính ba mươi vạn chân tinh thạch chúng ta quan thiên sơn thiếu ngươi tám vạn chân tinh thạch ân các ngươi thương phong sơn thiếu chúng ta hai mươi hai vạn chân tinh thạch xem ở chúng ta là hàng xóm phân thượng cho các ngươi góp cái cả thu các ngươi ba mươi vạn chân tinh thạch tốt sử hành làm chân bọn người càng là xứng sở ngay tại chỗ đây là tình huống như thế nào sơn chủ còn có quyết định này không đúng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này sử hành nhịn không được phình bụng cười to trần sơn chủ nhìn không ra vẫn rất hài hước ba mươi vạn chân tinh thạch chúng ta thương phong sơn cho ngươi ngươi dám muốn sao vì cái gì không dám số tiền kia vốn là phải là của ta trân vọng m ặ t không biểu tình xử hành thu liễm tiểu dung trần sơn chủ xác định không phải đang nói đùa trân vọng không nói gì lam chân vô cùng sốt ruột lời này cũng không hưng nói a việc này căn bản cũng không phải là ai đối lý sự t ì n h mà là nắm tay người nào lớn thương phong sơn dám đòi tiền tự nhiên là thực lực cho phép quan thiên sơn nhưng đánh b ấ t quá thương phong sơn a nói như vậy trần sơn chủ là không có ý định bồi thường khoản này chân t i n h thật rồi xử hành hai ngón giao nhau lạy nhạt nói vừa dứt lời Vị này t h ư ơ n g phong sơn, thủ tịch trưởng láo liền không hiệu láo nào sơn trưởng liền có dấu ba y r trăm a ngoài.、Đầu、tiên là đụng n là Đầu á hai ệ n mươi n g c u bốn g mới l đổ v à o núi n g o Một thân ảnh thoáng đòi m tại nợ n g chương n chân vọng. i cái Một ba trăm hai mươi bốn leo núi đòi nợ chương ba trăm hai mươi bốn leo núi đòi nợ trân vọng ngươi cho lão tử trở lấy ngươi nhất định sẽ hối hận sử hoành che ngực xuất lĩnh thương phong sơn trước khi đi thời khắc miệng bên trong còn tại không ngừng chửi mắng chuyện này vốn là huyên náo không nhỏ dẫn đến trong núi không ít đệ tử đều chạy tới liền muốn nhìn xem kết quả nhưng vạn b ạ n không nghĩ tới tân nhiệm sơn chủ vậy mà cứng như vậy khí trực tiếp cho thương phong sơn người đánh t r u n g quanh quan chiến phần lớn đều là người trẻ tuổi chính là nhiệt huyết dâng trào niên kỷ nhìn thấy một màn này chẳng những không có lo lắng ngược lại từng cái vỗ tay bảo hay mẹ nó đã sớm không quen nhìn thương phong sơn đám kia cháu hôm nay cuối cùng mở m à mở mặt một hồi đúng đấy dù sao ta cũng mặc kệ sơn chủ đều như thế tỏ thái độ nếu là chúng ta còn sợ vậy dứt khoát lăn xuống núi đường luyện võ c h â n vọng mặt không biểu tình kỳ thực hết thệ đều tại trong khống chế quan thiên sơn đã biệt khuất quá lâu rất nhiều trong lòng người đều chịu được một hơi dẫn đến có chút dáng vẻ nặng nề là thời điểm đổi một cái bầu không khí sơn chủ lần này có chút xúc động thương phong sơn có thiên nhân cảnh viên mãn t ỏ a c h ấ n không phải chúng ta có thể chống đỡ a liêu tồn khẽ thở dài mấy người còn lại cũng đều thần sắc phải trân vọng quay đầu mắt nhìn những lao nhân này nói ra còn nhớ rõ ta trước đó đã nói sao chân chính kiếm tiền đường đi đó chính là ăn cướp không đúng là vay tiền năm người thần sắc chân kinh cái này sơn chủ sẽ không thật muốn tự mình đến nhà bãi phòng thương phong sơn a con tưởng rằng vừa rồi chỉ là nói dọa trân vọng lấy ra chữ vật giới chỉ phía trên chứa những ngày này chém yêu thu hoạch nhớ kỹ đem những n à y đều đổi thành chân tinh thạch nói xong trân vọng cứ thế mà đi tính toán vừa đi vừa về sơn chủ tại ma vân c h i sâm cũng liền ngây người không đến m ộ ư ơ i ngày có thể có bao nhiêu thu hoạch à hạt cắt trong sa mạc phương hạc tùng luất luất mi tâm nói sau đó mấy người mở ra chữ vật giới chỉ xem xét trong nháy mắt mắt trở n trong chất thành núi yêu ma các loại thi hại còn có đã xếp thành núi nhỏ yêu đan cái này năm người hai mặt nhìn nhau trên thực tế trân vọng có thần dương tuần săn tìm kiếm so với mình tu vi thấp yêu ma rất đơn giản cho nên hiệu suất cực cao điệp vân phong thiện nhược vũ cùng một người trung niên nam nhân ngồi đối diện nhau ngay tại trên bàn cờ chém giết lẫn nhau có thể để cho thiện nhược vũ một mực cung kính điệp vân phong chỉ có một người đó chính là phong chủ t r ì n h phỉ trân vọng đem thương phong sơn người đánh chạy đoán chừng đằng sau không yên tĩnh trinh p h nhẹ nói trong lời nói không có trưởng bồi đối, đối văn bối thượng cấp đối hạ cấp càng giống là ngang hàng loạn giao thiện nhược vũ giật giật khoe miệng vị này sơn chủ đại nhân đến ngọn nguồn vẫn là quán o n dễ dàng xúc động ninh hiệt tốt xấu vẫn là người một nhà chết có thể biên lý do lần này cũng không đồng dạng một cái không hiểu được chiều sâu đại cục người làm sơn chủ cái này quan thiên sơn cũng nhanh chơi xong t r ì n h p h ì ta nhìn ta vẫn là nhanh chóng về tiên đằng tông được rồi dù sao chỉ cần quan thiên sơn bị đánh p h ế khẳng định có người nhảy ra kiếm một c h é n canh là về không phải đi ở trong đó hàm nghĩa đã không cần nói cũng biết nhiều năm như vậy đ i ệ vân phong phong chủ đã sớm là người của hắn có thiện nhược vũ dẫn tiến trình phỉ mới có cơ hội đi tiên đằng tông dành một quan nữa trước trinh phỉ h í t mắt ta suy nghĩ lại một chút không có việc gì dù sao hẳn là còn có thời gian bất quá ta cũng nhắc nhở người tin ê đ ẳ n g tông bên kia tính n h ắ n lại không cao ta đã biết trân vọng ngồi trong phòng rơi vào trầm tư lần này đoán chừng là không biện pháp lập tức cho thương phong sơn đánh p h ế dù sao đương tình huống không ổn đối phương cho chân tinh thạch hắn cũng không tốt đậu thủ bất quá ba mươi vạn chân tinh thạch ngược lại là có thể là một cái ra giáng hộ sơn đại trận trân vọng sờ lên tầm than nhẹ một tiếng nếu không có ngọn núi này ràng buộc ngươi thương phong sơn mặc kệ gọi không gọi tiền đều chỉ có một con đường chết phanh phanh phanh có người gõ cửa thương phong sơn đình một cái tóc trắng thơ thấp bé lao nhân hai tay phụ về sau mà không biểu tình thương phong sơn lao tổ phong xuyên ở sau lưng hắn thủ tịch trưởng lão sử hành tất cung tất kính đem quan thiên sơn bên trên sự tỉnh chân tướng em t hay nói ba mươi vạn chân tinh thạch phong xuyên giật giật khoe miệng có chút m i ệ m ai chờ hắn m ộ ư ơ i ngày nếu là không dám leo núi vậy liền đem quan tiên h sơn phá hủy nếu là dám leo núi liền đánh chết sử hành ánh mắt sáng tỏ rõ mặc dù trước đó nói qua thương phong sơn là hàng xóm nhưng kỳ thật vẫn rất xa dù là trần vọng toàn lực gia tốc cũng là ba ngày sau m ớ i đến dù là lam chân hữu ý vô ý phong tỏa tin tức nhưng chúng phi giấy không thể gói được lửa tại trong lúc này quan thiên sơn bên trên sự tỉnh triệt để truyền ra quanh mình vô số đỉnh núi ngồi xem cho hay cùng lúc đó quan thiên sơn tuổi trẻ sân chủ cũng triệt để tiến vào đại chúng ánh mắt trong lúc nhất thời liên quan tới trần vọng tác phong tính cách làm người tu vi các loại đều bị làm mưu đồ lớn đến mức đến cuối cùng không chỉ là chúng quanh đỉnh núi người biết việc này quanh mình các đại thành trì cũng đều mọi người đều biết t a m vân môn dung tiểu mạn xem hết trên tay tin tức không khỏi hồi tưởng lại ngày đó cái k i a áo đen người trẻ tuổi là hắn sao d i ê u dung khoan thai mà đến nhưng nhìn khí sắc không phải rất tốt nghe được không phải cùng tên ngày đó hỗ trợ người chính là trần vào diệu dung thở dài một tiếng quá vọng độc rồi việc này vốn là có thể lớn có thể nhỏ chúng ta tam vân môn thiếu người khác tình nếu là hắn cho chúng ta một phong thư chúng ta hoàn toàn c ũ n g có thể ra mặt điều giải kết quả cho người ta đánh còn nói dọa hiện tại chúng ta ra mặt vô cùng có khả năng rơi vào cái trong ngoài không phải người kết quả dung tiểu mạn mí môi một cái không nói gì chính là có loại ảo giác cảm giác người trẻ tuổi kia sẽ thành công diệu dung chăm chú quan sát đến nhà mình thành nữ ngươi sẽ không đối người kia có ý tứ chứ sư thúc ngươi hiểu lầm dung tiểu mạn lắc đầu vậy là tốt rồi người này tính tình xúc động về sau chưa hẳn có thể dẫn đầu quan thiên sơn phát triển tổ sư đường thương nghị qua đi đã quyết định để cho người ta đã chạy tới mặc dù đại khái không kịp ngăn cản s o n g phương hô kháp nhưng ít ra cũng nên bảo trụ tiểu tử kia coi như trả phần này hương hòa tình diêu dung c h ậ m rãi mà nói nhưng ở kia về sau ta m vân môn u sẽ không cân nhắc cùng quan thiên sơn đến gần thật là là rất dễ dàng xảy ra chuyện dung tiểu mạn há to miệng nhưng cuối cùng cũng chỉ là ừ một tiếng thương phong sơn hạ một chỗ vô danh thôn xóm trần vọng móc ra chút tiền bạc cho một gia đình đổi một chén canh mặt ăn như hổ đói địa sau khi ăn xong đem bắt đuôi đặt ở người cửa nhà cứ thế mà đi thương phong sân chân vọng đệ lại trôi đao một bước bước vào cảnh nội cơ hồ cùng một thời gian thương phong sơn liền dựa vào lấy hộ sơn đại trận có chỗ phát giác một đạo to tiếng trùng vàng vào r a ư nếu g Trong Trường 325, Trong núi núi n độc độc lập pháp. 325, trong núi độc lập pháp. pháp. như n g n g đầu nhìn lại chỉ gặp từng đạo lưu quang từ đỉnh núi tan ra b ố n phía cuối cùng đứng sừng sững ở thương phong sơn không t r u n g các nơi thô sơ giản lược tính ra chí ít cũng phải có bảy tám trăm n g ư ờ i lúc này những người này bày ra một cái cực lớn chiến trận từng kia ánh mắt hội tụ trên người trần vọng dù là còn chưa lên tiếng người bình thường đều có thể cảm giác á p lực bạo lớn sử hành cuối cùng ra sân đứng tại phía trước nhất cất cao giọng nói t r ầ n vọng không nghĩ tới ngươi thật giảm đến nhưng không có ý tứ chúng ta thương phong sơn không chào đón ngươi ngươi còn dám tiến lên một bước vậy liền chết t r ầ n vọng mảnh mặt làm ngơ tiếp tục leo núi sử hành sắc mặt run rẩy hư lạnh một tiếng đã như vậy chấp mê bất ngộ vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình ngày đó hắn không có hộ sơn đại trận gia trì trên quan thiên sơn cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bùa hòn bây giờ rốt cục cho hắn đợi cơ hội nhất định phải báo ngày đó mối thủ chỉ gặp sử hành có chút đưa tay trên thân chân khí cùng hộ sơn đại trận chân khí liên thông quanh mình mấy trăm người hơi hít mắt lại suy nghĩ thông suốt cuối cùng hội tụ thành từng đạo kiếm nhỏ màu vàng kim những n à y tiểu kiếm sắc bén vô s o n g vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ hiện thân liền tản ra một c ố bàng bạc chân khí t r ầ n vọng vẫn không có tỏ bất kỳ thái độ gì hiu hiu hiu ngàn vạn kiếm ánh sáng rơi đập dày đã quanh tạc tại trần vọng vị trí sử hoành cười lạnh liên tục thật sự cho rằng nơi này vẫn là n g ư ờ i quan thiên sơn cũng dám như thế khinh thường miễn cưỡng ăn hộ sơn đại trận phi kiếm chờ chết đi những người còn lại cũng đều lộ ra một vòng niệm ai tiểu dung nói cho cùng vẫn là người này còn quá trẻ không biết một người tấn công núi là một kiện chuyện ngu xuẩn r ừ nào chỉ là rất nhanh làm cho tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm một màn xuất hiện t r ầ n vọng tựa như người không việc gì đến lúc cuối cùng một thanh kiếm ánh sáng tiêu tán hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình chỉ bất quá ánh mắt đã khóa chặt tại sự hành trên thân trong nháy mắt vị này thủ tịch trưởng lão tựa như rơi vào hầm băng cuối cùng cái này hộ sơn đại trận hạch tâm không phải sự hành trường khống nếu không không đến mức uy lực thấp như vậy dầu gì hư kiếp cảnh một chút khẳng định đều không chịu được nổi sau một khắc t r ầ n vọng thân hình trong nháy mắt biến mất tại trên đường núi núi cao vạn trượng bị hắn một cướp dẫm tại dưới chân đi tới cùng xử hành nhìn thẳng độ cao lòng bàn tay ngưng tụ t ẩm tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt một con hình như xương khô bàn tay dẫn đầu xuất hiện tại sử hành trước mặt cùng c h â n vọng tới một cái cứng đôi cứng kinh khủng g ợ n sóng nổ tung cho dù là tu vi cao nhất sử hành đều kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài chớ nói chi là quanh mình những cái kia nhỏ tạp lạc gạo liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết truyền ra có người không chịu nổi dư ba như vậy rơi xuống sinh tử chưa biết hai thân ảnh ngược lại cướp mà ra giữa lẫn nhau kéo dài khoảng cách trân vọng đều không cần nhìn liền biết người tới chính là thương phong sơn người dẫn đầu phong xuyên người trẻ tuổi hỏa khí như thế lớn phong xuyên ha ha cười nói trân vọng giật giật khoe miệng mở ra trong lòng bàn tay đầu năm nay đòi nợ cũng làm không được cha lòng người không cổ a ta thương phong sơn cũng không phải linh hiện loại kia quả h ở mềm nếu là trần sơn chủ lại như vậy chấp mê bất ngộ sẽ phải vứt bỏ quan thiên sơn to như vậy r a nghiệp phong xuyên miết miệng cười một tiếng hôm nay ta không ít đ ệ tử thảm tao tác động đến nếu là ngươi có thể xuất ra mười lăm vạn chân tinh thạch không chỉ là chuyện lúc trước chuyện hôm nay chúng ta cũng xóa bỏ trân vọng xem như minh bạch không hiện ra một ít thực lực liền phải một mực múa mép khô môi căn bản nếu không tới tiền bồi thường vậy liền đánh không thấy trần vọng có hành động bên hông mặc lân đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt chính là một đạo trạm thiên liệt địa kinh khủng đạo cương khí thế mạnh dù là phong xuyên vị này thiên nhân cảnh viên mãn cũng đều có chút ngạc nhiên đúng là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản đã như vậy vậy liền để ngươi xem một chút như thế nào hộ sơn đại trận bên trong thánh nhân tại trần vọng đao quang rơi xuống lộ tuyến bên trên một cây dài mảnh rất tinh tế lam sắc quang mang chặn đường nửa đường vừa vặn tương hô đụng nhau ông ngong ngong hai đạo quang mang đồng thời tiêu tán trong nháy mắt trần vọng lại l ạ nhiên không một tiếng động đi tới phong xuyên trước mặt làm sao lại phong xuyên hơi xứng sở vô ý thức hai tay g i a o nhau che ở trước người lại kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một n g ụ máu m đen nguyên lai trần vọng kịp thời thu quyền đổi thành một cái thế đại lực trầm lên gối chỉ là ngay tại trần vọng chuẩn bị thừa thắng sông lên thời điểm hộ sơn đại trận bốn phía lại lần nữa ngưng tụ từng đạo quang minh t i ể u kiếm nhao nhao hướng phía mình kích xạ mà tới đây chính là chính phong xuyên cánh tay xa xa không phải s ử hành loại k i a gà mở có thể so sánh trần vọng thân hình ngược lại cướp không ngừng né tránh dậy đặc kiếm ánh sáng chỉ là những n à y kiếm ánh sáng đúng là như bóng với hình bất luận hắn đi đến cái nào đều muốn theo tới đâu. Trần vọng giật giật hai tay ở giữa ngưng tụ cùng long c h â n c ư ờ n g ngang nhiên cùng giày đặc phi kiếm đụng thẳng vào nhau dẫn phát thiên địa h o ă n minh không được cả người chỗ hộ sơn đại trận bên trong phong xuyên vẫn là quá mức khó giải quyết thủ đoạn trở nên cực kỳ vô lý không thể nắm lấy đến nghĩ cách trần vọng t a o mày nhưng cũng chỉ là hơi động não liền đã đạt được đáp án q u ỷ v o n g lượng một chiêu này chính là hắn tự thành tiểu thiên thần thông tương đương với tại hộ sơn đại trận bên trong một mình mở ra một đạo không gian độc lập không nhận hộ sơn đại trận gia trì nhưng nhất định phải tiếp cận phong xuyên mới có thể làm đến đang lúc trần vọng tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc chẳng biết lúc nào phong xuyên đã đi tới trước mặt hắn. lạnh lùng ở giữa một quần chính giữa đầu chân vọng đầu có chút lung lay thân hình như là sao trổi rơi xuống đất rơi đập xuống dưới vê anh phong xuyên thừa t h ắ n g xông lên từ trên cao bay thấp c ư ờ i lạnh liên tục bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử túi cũng dám học người khác một mình leo núi mười đầu mệnh cũng phải lưu lại cho ta thương phong sơn bọn người sĩ khí đại trấn đặc biệt là sự hoành cùng mấy vị ngày đó leo lên quan thiên sơn mấy người sắc mặt vô cùng kích động mẹ nó tiểu tử ngươi ngày đó tại mình địa bàn bên trên không phải rất hoành sao có bản lĩnh đến lao từ địa bàn thử một chút hôm nay không đem ngươi đánh chết ơ i chúng ta thương phong sơn còn thế nào có mặt l ẫ vào sự hoành hồi tưởng lại mấy ngày trước đây láo tổ kia vân đạm phong khinh n g ữ khí đã cảm thấy vô cùng sàng khoái nói cho cùng bất quá là cái trần vọng mà thôi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi nam dưới đất trần vọng giật giật khoe miệng cơ hội tốt quỳ vắng lượng phong xuyên nhữ mày đột nhiên ngắm nhìn bốn phía lại phát hiện bốn phía c h ẳ n g cảnh đ ố n g nhiên biến hóa bị bóng đêm vô tận nuốt hết dây đặc tiếng bị khóc sói c h u âm trong bóng đêm lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi đây là nơi nào mà lấy phong xuyên lịch viện đều chưa từng thấy qua loại thủ đoạn này lúc trước còn tại trước mặt mình trần vọng cũng biến mất không thấy cảm giác của hắn ánh m rất nhanh phong xuyên liền phát giác được mình cùng thương phong sơn hộ sơn đại trận cắt đứt liên hệ chờ chút phong xuyên ra mặt co rúm hắn biết rõ mình mất đi hộ sơn đại trận sẽ là kết cục gì trân vọng phong xuyên giận dữ hét ngươi đi ra cho ta giả thần giả quỷ cũng vô dụng một thân ảnh đã được như nguyện từ một cái phương hướng chậm rãi h i ệ n lộ chính là trân vọng hoan nên đi vào lĩnh vực của ta chương ba trăm hai mươi sáu chém giết phong xuyên chương ba trăm hai mươi sáu chém giết phong xuyên tại trần vọng hiện thân trong n h y mắt phong xuyên không nói hai lời chính là đưa tay mật quyền quyền cương khí thế như hồng còn chưa tới đạt Đã là r á c h hư không? l ạ i rơi cái k h ô n Hắn g thậm c h h í đều k ô n g có t h ấ y rõ trần vọng đ ộ một một Phúc. Phúc. Phúc. nghiễm t á nhiên hóa thân một thiên tài thích khách quanh mình hết thể t h à n g cảnh đều là hắn che chăn vật không còn cực hạn tại không gian mà là chui vào thời gian mỗi một lần xuất đao cũng sẽ không lộ ra thân thể chỉ có hung khí lộ ra liên tiếp mấy chục lần c h à n kích vị này bị cắt đ ứ t cùng hộ sơn đại trận liên hệ thương phong sơn láo tổ trong lòng vô cùng chấn động trân vọng thật giống như trở nên không có kẽ hở hắn xử suất tất cả vừa liếng đúng là đều không có phương pháp phá giải kỳ thật phong xuyên rất rõ ràng quỷ này vượt vong lượng cường độ không cao nếu như hắn có hộ sơn đại trận g i a trì rất nhanh liền có thể chém ra mây đen gặp thanh thiên nhưng rất đáng tiếc cái này vừa vặn chính là hắn làm không được chuyện cho tới bây giờ phong xuyên biết mình đã thua hắn tại nhà mình lãnh địa bị áp chế thời điểm là hắn biết trần vọng rất mạnh nếu như hắn không phải tại quan tiên sơn thành tựu tương lai bất khả hà thả ta ra ngoài phong xuyên hai mắt t r ừ n g lớn hướng phía bốn phía giận d ữ hét nhưng mà lần này m ặ c lân đao trực tiếp từ phía sau xuyên qua cổ đột nhiên rào động nóng nảy đao cương thuận thế xông vào thể nội điên cuồng tàn phá hắn k ỳ kinh bắt mạch ngũ tạng lục phủ phong xuyên kêu lên một tiếng đau đớn quỳ một chân trên đất khí tức hối loạn ta đã đáp ứng ngươi thả ta ra ngoài vừa dứt lời trên mặt như gặp phải trọng kích bay rớt ra ngoài chính là trần vọng một quyền quá khứ vừa mới có thể rơi xuống đất trần vọng rốt cuộc hiện thân lại là một cướp dẫm tại trên đầu của hắn đây chính là ngươi cầu người thái độ phong xuyên đã bất chấp gì khác hắn muốn mạng sống hắn muốn sống mệnh vô luận là đối mình vẫn là đối thương phong sơn hắn đều phải còn sống van cầu ngươi thả ta phong xuyên trong lòng âm thầm tính toán nếu như trần vọng giải khai này quỷ dị thần t h ô n g hắn có thể trước tiên kết nối hộ sơn đại trận vậy liền còn có lật bản cơ hội trần vọng mạc không biểu tình đem đao đặt đặt ở vị lao tổ này trên cổ từ trên cao nhìn xuống nói ra ta không tin được ngươi nói trần vọng mạc lân đao chậm rãi cắt da thịt chậm rãi chậm rãi ma sát xâm nhập ta nói đều là thật thật ta sai rồi ta biết sai chúng ta thương phong sơn sau này nhất định cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế sẽ không lại t r ê o chọc người nhóm không có trả lời ngược lại là rơi đ a o tốc độ còn tăng lên một chút từ đầu đến cuối t r ầ n vọng cũng không tính ô n g thà phong xuyên sở dĩ nói như vậy đơn giản là cho hắn điểm hy vọng mà thôi đang trên đường tới t r ầ n vọng nghĩ tới muốn hay không t r ư ớ c bắt chẹt một đợt đằng sau nuôi cho mập rồi làm thịt nhưng vị lao tổ này thái độ làm cho hắn rất nổi nóng vậy l i ề n g i ế t là được nếu ai dám ra mặt cứ việc thử một chút nhịn trân vọng đã tìm hiểu qua tiên đằng tông tại phụ cận một vùng chính là mạnh nhất một nhóm t ô n g môn cho ăn bệ bụng cũng liền hư tiếp cảnh toa trấn chỉ cần không phải tại trên địa bàn của bọn hắn đánh nhau vậy hắn liền có thể sống húng chi nếu như có thể đem thương phong sơn to như vậy r a nghiệp n ư ớ c vào quan thiên sơn đại trận chính là một số t i ê n nhỏ đến lúc đó hắn luyện thêm đến thiên nhân cảnh viên mãn tòa trấn quan thiên sơn tiên đ ẳ n g tông nếu là có loại liền để hư kiếp cảnh leo núi mà cái này vẫn chỉ là mặt ngoài trên thực tế trần vọng còn có một cái càng lớn n h ư đồ lấy thương phong sơn vì mồi câu câu c á lớn quỷ v o n g lượng tiêu hao khá lớn trèo trống không được bao lâu đến mau chóng giết người nghĩ tới đây trần vọng không do dự nữa đầu tiên là một đao chặt đức phong xuyên đầu lâu sau đó chính là lấy ngàn vạn đao quang chém tới phong xuyên sinh cơ dù sao đến thiên nhân cảnh loại này cấp bậc cũng không phải chặt cái đầu liền sẽ chết t r ầ n vọng ngươi làm thực có can đảm giết ta cái này nhất định sẽ trở thành một cái kích nổ ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích ba phong xuyên tê tâm liệt phế quát sau đó liền không có sau đó hôn phách cũng bị trần vọng cùng nhau đánh tan Quỷ v o n g lượng chậm rãi tán đi có thể gặp thanh thiên nhưng ít hơn người theo trần vọng thân ảnh hiện lộ mà ra dưới chân hắn chết đi phong xuyên cũng hiện lộ ra thấy thế toàn bộ thương phong sơn người bấm cảm rác hoa mắt thần dao tựa như lao thiên cho bọn hắn mở cái trò đùa cái này sao có thể lao tổ t ọ a chấn thương phong sơn trừ phi hư kiếp cảnh đích thân đến nếu không tuyệt đối không có khả năng chém giết lao tổ thật muốn nói a i nhất sụp đổ đương nhiên vẫn là thủ tịch trưởng lao sự hành vị này ngày đó tự mình dẫn người leo lên quan thiên sơn vô cùng phách lối cường tráng lao nhân hà to miệng con ngươi không ngừng chấn động không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng cùng lúc đó lại có hai bên nhân mã phân biệt từ hai cái phương hướng chạy tới nhìn cái kia sốt ruột trình độ hiển nhiên là ngờ không dừng vó một phương trân vọng rất quen thuộc là quan thiên sơn năm đại trưởng lão hiển nhiên hắn biến mất về sau cái này năm cái lao ngoan cố liền đón được cho nên dự định chạy tới n g ă n cản dù sao trong lòng bọn họ bây giờ quan thiên sơn còn không phải thương phong sơn đối thủ sơn chủ nếu là đặt chân người khác lánh địa đồng dạng không phải vị kia thương phong sơn lão tổ đối thủ một bên khác trân vọng không biết nhưng nhìn phục sức liền biết là tam vân môn người tổng cộng hai người n i ê n kỷ cũng không nhỏ mà lại đều là thiên nhân cảnh hậu kỳ tại tam vân môn địa vị không thấp các nàng là tới q u ê n đỡ tam vân môn trưởng lão tử linh lưu thu đương cái này người của hai bên thấy cảnh này cũng đều sững sờ ngay tại chỗ hóa đá tại nguyên chỗ thật lâu qua đi đại trưởng lão làm chân quay đầu nhìn về phía l i u tổn cái này s ơ n chủ dưới chân người kia là phong xuyên đại khái khả năng là liêu tổn đã ngay cả lưu loát nói chuyện đều không làm được phương hạc tùng hít sâu m ộ t hơi so ra mà nói hắn gặp phong xuyên số lần nhiều nhất hắn dám chắc chắn người kia chính là thường phong sơn lão tổ phong xuyên thế nhưng là nguyên nhân chính là như thế mới không nên a tại người khác hộ sơn đại trận ra chỉ chạm xuống giết thánh nhân hơn nữa còn là vợ ư cấp c h é m giết cái này cỡ nào người tiên tam vân môn bên kia hai vị trưởng lão nhìn nhau đều là cười khổ một tiếng thật giống như hai chúng ta lo lắng vô ích lưu thu nói xong lại lắc đầu kỳ thật cũng không tính phí công lo lắng hiện tại chúng ta hẳn là lo lắng không phải thương phong sơn sao đúng lúc này sử hành tức giận q u á lớn trần vọng người dám giết nhà ta lão tổ ta thương phong sơn cùng người không đội trời chung chỉ là vừa nói xong vị này thủ tịch trưởng lão biểu lộ liền đ ọ c lại nửa ngày qua đi một đầu rất nhỏ sợi tơ từ trong thân thể của hắn ở giữa t h ẳ n g tắp một t u y ế n kéo dài đem hắn thân thể chia đôi tách ra theo thân thể phân biệt rơi xuống mới lấy hiện ra trước mặt hắn trần vọng kia là một t r ư ơ n g vô cùng bình tĩnh gương mặt không có thắng lợi vui sướng không có trả thù k h o i cảm hai tóc mai tóc đen có chút lay động để kia trương bình yên tính đến băng lánh gương mặt càng thêm khiến người sợ hãi. Tìm chương ba trăm hai mươi bảy xóa tên chương ba trăm hai mươi bảy xóa tên tại trần vọng sau khi nói xong lời này còn có người không biết tốt xấu nhảy mặt chửi mắng chỉ bất quá vừa nói xong mệnh liền không có có thể nói chuyện cùng ta một câu một cái mạng mình nghĩ rõ ràng trần vọng ngắm nhìn bốn phía tất cả tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người đều không tự giác túi đầu xuống kỳ thật những người này đều là thương phong sơn trụ cột vững vàng thế hệ trẻ tuổi cũng tốt thế hệ trước cũng được đều là như thế chân chính không có đủ đạm không mà đi phần lớn người đều ở phía dưới nhìn xem đâu sau một hồi lâu mới có một người trung niên nam nhân từ trong đám người đi tới đến phía trước nhất ta là thương phong sơn sơn chủ phong đình bình lúc trước trần sơn chủ yêu cầu chúng ta đáp ứng ba mươi vạn chân tinh thạch hai canh giờ bên trong nhất định hai tay dâng lên thương phong sơn sơn chủ hôn đến nay cả cái thủ tịch trưởng lão cũng không bằng cũng là rất thảm lam chân mấy người cũng lục tục no g ngoe đi vào trần vọng bên người chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng biết quyền chủ động nắm giữ trên tay quan thiên sơn như vậy khoản này chân tinh thạch vô cùng có khả năng cầm được đến chân chính lo lắng còn phải là đằng sau tiên đằng tông hoặc là cái khắc nhìn chằm chằm tông môn mượn đề tài để nói chuyện của mình ta thật vất vả mới g i ế t phong xuyên ta đột nhiên cảm thấy ba mươi vạn quá ít t r ầ n vọng lạnh nhạt nói còn không đợi phong đình quỳnh nói chuyện l i ề n bị trần vọng đột nhiên từ trên không t r u n g t ú m rơi vào thương phong sơn đỉnh núi trên đất trống ta thay đổi chủ ý hôm nay các ngươi thương phong sơn không được chọn chỉ có xóa tên một con đường có thể đi nói lời kinh người không chỉ là phong đình quỳnh liền ngay cả làm chân cùng tam vân môn mấy người cũng là con người chấn động xóa tên ý vị này từ nay về sau không còn có cái gọi là thương phong sơn trần s â chủ đây có phải hay không là quá không hợp hợp quy củ từ đầu đến cuối chúng ta thương phong sơn đều chưa từng chiếm được nửa điểm tiện nghi bây giờ càng là từng bước ngựa bộ như vậy được một t ứ c lại muốn tiến một thước liền không sợ ngọc thạch câu phần phong đình quỳnh đỉnh lấy áp lực trầm giọng nói t r ầ n vọng không nói gì nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi không có chiếm được tiện nghi là bởi vì các ngươi không muốn là bởi vì các ngươi không thể phàm là quan tiên h sơn không có hắn nói không chừng lần này bị xóa tên chính là quan tiên h sơn về phần ngọc thạch câu phần một cái thương phong sơn cũng xứng tiếp xúc đến trần vọng băng lanh ánh mắt phong đình quỳnh rụt dù đầu chẳng biết tại sao rõ ràng một cái nhìn qua còn trẻ như vậy người lại có một cỗ hoàn toàn khác biệt khí chất thật giống như đã đi qua một đoạn tương đối dài tuyến n g u y ệ n thương phong sơn xóa tên một chuyện không có thương lượng nhưng các ngươi mỗi người đều có lựa chọn quyền lực trân vọng cũng không sốt ruột độc thủ t ỷ như ai nếu là tự phế tu vi cùng tư chất tu hành liền có thể xuống núi không n g u y ệ n ý vậy thì bồi lấy thương phong sơn cùng chết là được đường sống cùng tử lộ chính là đơn giản như vậy trân vọng không quen thả hổ về rừng lúc trước là như thế này hiện tại là như thế này về sau cũng chỉ có thể như vậy hắn có thể không giết người nhưng người sống phải cùng chết không có khác nhau hắn muốn cũng chỉ là cái hiệu quả này ở bên cạnh lam chân có chút nóng n ả y lại bị trần vọng một cái bình tĩnh ánh mắt chừng trở về thiên môn vạn ngữ đều chỉ có thể giấu ở trong lòng bất chi bất giác trần vọng u y vọng tại quan thiên sơn đã là đứt gây đệ nhất ngược lại là bên cạnh tam vân môn hai vị trưởng l ã o nhữ mày trần sơn chủ là người lưu một tuyến t h ú n g chi là kinh doanh một nhà sân môn càng là không dễ hiện tại là đối thủ sau này nói không chừng chính là đồng bạn hợp tác trần vọng không có trả lời chỉ là nhìn xem phong đình bình trần sơn chủ đã ngươi đều nói như vậy tia cùng lắm thì liền ai cũng đừng tốt hơn bảo khố có cầm chế có trông coi tại kia trường lão chỉ cần hắn hơi đậu thủ bên trong tất cả mọi thứ đều đem hóa thành bụi bặm ngươi đừng nghĩ đặt được như vậy sao t r ầ n vọng cười nạo một tiếng sau đó quay đầu nhìn sang một bên một cái lao hầu từ đằng xa chạy tới phong đình quỳnh nhận ra người này chính là trấn thủ bảo khố trưởng lão một trong trần sơn chủ ta muốn mạng sống ta đã mở ra bảo khố những người còn lại đã bị ta giải quyết nếu như trần sơn chủ nguyện ý lao thân nguyện ra sức châu ngựa cái này thân tu vi cũng coi như còn hữu dụng võ tri địa nói lao h u đem lấy cô thi thể mang ra ngoài rõ ràng là đi cùng với nàng còn lại trưởng lão phong đình quỳnh hai mắt chừng lên tiếng chất vấn phương nguyện ngươi dám phản bội thương phong sơn trần vọng đưa tay xem tiên ấn liền đánh qua nói ra đỉnh núi chủ trên đời này rất nhiều người người tham lam chiếm cứ tuyệt đại đa số mà bộ phận này người bên trong lại có người có quyết đoán còn có thể nhìn mặt mà nói chuyện không trùng hợp các ngươi trên núi liền có một vị ngươi có thể sống câu nói sau cùng là đối thương phong sơn phương nguyện nói đa tạ sơn chủ khai ân lao thân sau này ổn thỏa thể sống chết hiệu lực phong đình quỳnh đột nhiên đứng dậy chỉ là một thanh đao cũng đi theo gác ở trên cổ trân vọng ngươi khinh người quá Ph phong đình quỳnh đầu dọn nhà trân vọng nhẹ nhàng vung đi trên đao vết máu thu đ a o và o vỏ sau đó nhìn về phía lam chân mấy người thất thần làm gì đi đem trong bảo khố đổ vật dọn ra ngoài lam chân mấy người chỉ có thể làm theo làm xong đây hết thảy t r ầ n vọng mới tính không có việc gì đi đến nấc thang cuối cùng thượng tọa xuống tới nhìn về phương xa thương phong sơn địa vực đều nằm trong tay hắn lúc này có không ít con chuột chính thừa dịp trên núi phát sinh đại sự lén lén lút lút rời đi trong đó còn có tu vi không thấp trưởng bối xuất linh văn bối chỉ là bọn hắn tại bước ra thương phong sơn địa vực nửa bước về sau đều đã chết lấy trân vọng thủ đoạn ở ngoài ngàn dằm g i ế t đăng thiên cảnh đều là dễ như t r ở bàn tay về phần thiên nhân cảnh đều ở trên đây dễ thấy vô cùng ai dám động đến ai liền chết hắn không phủ nhận thương phong sơn có lẽ có người tốt nhưng này lại như thế nào bọn hắn là địch nhân địch nhân của hắn sẽ chết mấy phát lén lút rời đi thương phong sơn người đều chết rồi tin tức tự nhiên rất nhanh t r u y ề n h i n ra trong lúc nhất thời toàn bộ thương phong sơn đều biết thật chỉ có người kia trong miệng hai con đường có thể đi tam v â n môn hai vị trưởng lão gặp tình hình này biết nhiều lời vô í nhìn nhau lên tiếng chào hỏi về sau cứ thế mà đi trân vọng đ ỗ n g nhiên nghĩ thông suốt một cái đạo lý chỉ cần thực lực quá cứng liền không tồn tại đạo lý đối nhân xử thế trước kia là như thế hiện tại cũng là như thế thực sự không được liền đều diện dù sao quan thiên sơn có thể tính là hắn công cụ mấy canh giờ sau sắt trời dần dần mượn lam chân bọn người đem thương phong sơn lên trực tiền vật toàn bộ mang đi trong lúc đó cũng có người ý đồ dùng phương nguyện phương thức tới làm n h ậ p đội đây đều là thương phong sơn cao tầng cơ hồ tất cả thiên nhân cảnh võ phu đều tới có được càng nhiều thời điểm người đã giả liền không muốn chết nhưng bọn hắn đều đã chết trân vọng thậm chí đều không cùng bọn hắn nói nửa câu nói dù là có xem t i ê n ấn hắn cũng không muốn trưởng khống nhiều như vậy ngoại nhân nói không chừng thật xảy ra ngoài ý muốn đợi đến lam chân bọn người trở về đã là đêm khuya sơn chủ chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào lam chân thăm dò tính hỏi trân vọng chậm rãi đứng dậy dỗi lưng một cái b ố n phía đã không người hiển nhiên đều trốn tránh hắn tôn này hung thần đem tin tức truyền bá ra trong vòng ba ngày hoặc là phản kháng hoặc là tự phế làm ra lựa chọn quá thời hạn hết thể coi là muốn cùng t h ư ờ n g phong sơn đồng sinh cộng tử sau ba ngày thương phong sơn hoang vu một mảnh phần lớn người cuối cùng vẫn thỏa hiệp tại trần vọng tự phế tu vi đi ra thương phong sơn nhưng có như vậy một phần nhỏ người lựa chọn liều chết chống cự mà lại nhân số cũng không ít so trần vọng dự đoán bên trong còn nhiều hơn rất nhiều bất quá cũng chỉ thế thôi từ trở thành địch nhân của hắn bắt đầu liền chú định ngươi chết ta sống trần vọng cũng không có gì gánh vác lớn mạnh tự thân mới là vương đạo sơn chủ kết thúc ba ngày xuống tới dù là lam chân mấy người cũng đều mỏi mệt không chịu nổi không chỉ là trên đ ụ c thể càng là trên tinh thần mấy ngày nay bọn hắn đều đã nghĩ thông suốt nhưng khó tránh vẫn là lo lắng sau này quan thiên sơn kết thúc vậy liền trở về đi trần vọng cũng không b ấ t tích đứng dậy mang theo mấy người cứ thế mà đi đồng thời trần vọng đã nghĩ kỹ phương nguyện sẽ không trở thành vị thứ sáu trưởng lão dạng này người không thích hợp ở tại bên ngoài có thể ném đến võ học lâu s u n g làm q u ả n sự nếu là sau này cần nàng nàng lại ra tay dù sao dù nói thế nào phương nguyện cũng có thiên nhân cảnh trung kỳ xem như quan thiên sơn bên trong gần với trần vọng người sơn chủ nếu như tiên đằng tông mượn đề tài để nói chuyện của mình vậy chúng ta nên làm cái gì lam chân do dự hồi lâu hay là hỏi Mấy n g càng càng dù theo ta được biết tiên đằng tông tông chủ chính là hư kiếp cảnh trung kỳ coi như chúng ta thành lập được một tòa hộ sơn đại trận sợ là cũng rất khó ngăn cản làm chân tông này liêu tổn cũng không nhịn được chen miệng nói hơn nữa nhìn chúng ta đỉnh núi ngoại trừ tiên đằng tông bên ngoài còn có mấy nhà mặc dù kém một chút nhưng tương tự có hư kiếp cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được rồi hết t h ả đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta trân vọng nói xong liền không có tiếp tục đàm luận nữa kiên nhẫn thấy thế, thế lam chân mấy người cũng không tiện nói gì theo thời gian trôi qua thương phong sơn diệt môn tin tức cũng như liệt hỏa liệu nguyên tiêu đốt lan tràn b ộ t phía mà lại tốc độ cực nhanh thậm chí trân vọng còn chưa chạy về quan thiên sơn tin tức này liền đã truyền ra thậm chí ngay cả phong xuyên đều chết ở trên tay hắn rồi mặc dù ngày đó từ tí bạch hùng cảnh giới tương đương thậm chí luận chiến lược khả năng còn muốn càng sâu phong xuyên nhưng lúc đó cũng không phải nơi k h á c phương mà là tọa chấn hộ sơn đại trận phong xuyên giữa hai bên tranh lệch không là bình thường lớn nhưng dù là như thế c h â n vọng vẫn là thắng không chỉ có thắng còn đem thương phong sơn cả nhà tiêu diệt đây là kinh khủng bực nào vượt cấp chém giết thiên địa thánh nhân bực này thuyết pháp nếu là c h u y ể n đi sợ là muốn gây nên một trận manh động ngồi tại cách đó không xa thánh nữ dung tiểu m ạ n ánh mắt lấp lóe tấm tia dấu ở sau mạng che mặt mặt hồng nhuận miệm nhỏ có chút m ấ máy trước đây nàng liền có dự cảm có lẽ trần vọng sẽ cho người giật mình nhưng không nghĩ tới sẽ là trình độ này diêu dung chầm rãi đứng dậy sư thúc ngươi đi đâu tổ sư đường cho chuyện chút liên quan tới trần vọng đến tiếp sau nói đến chúng ta tổ sư đường có hai lần họp cũng là vì tên kia dung tiểu mạn mật người nhịn không được cười lên không cần phải nhiều lời nữa đợi đến sư thúc rời đi dung tiểu mạn đi vào trên lan can quan sát dưới núi bao la hùng vị s â n hà thầm nghĩ lấy lại là cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh thật muốn nói có bao nhiêu anh tuấn đi kỳ thật cũng còn tốt xem như có chút đẹp mắt mà lại rất nén lòng mà nhìn nhưng khí chất trên người cũng rất hấp dẫn người đó là một loại không thể nói nói thành thục không đúng người này khả năng chính là một lao quái vật thành thục không phải rất bình thường dung tiểu mạn bị ý nghĩ của mình giật nảy mình vội vàng lắc đầu tiên đẳng tông đạm đài châu cùng đạm đài thiến hai huynh mội ngồi đối diện nhau đại ca đây chính là cái cơ hội tốt có lẽ chúng ta có thể trên quan thiên sơn động tay chân đạm đài thiến nụ cười chân biếm càng ngày càng rõ ràng dưới cái nhìn của nàng thương phong sơn cùng quan thiên sơn đều không khác mấy bất nhập lưu một cái thương phong sơn diệt vong có thể đổi lấy tiên đ ẳ n g tông một cơ hội tự nhiên là vui thấy kỳ thành đạm đài châu cao mày nhìn qua cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy đại ca người đang suy nghĩ gì đạm đài thiến hỏi đạm đài châu mắt nhìn chính mình cái này thân muộn m u ộ i khẽ lắc đầu đáng tiếc thương phong sơn cùng chúng ta xưa nay không có giao tập nếu không lần này ta chắc chắn sẽ không do dự đạm đài thiến nghe xong trong nháy mắt rõ ràng chính mình đại ca ý tứ có lẽ những tông môn khác sư xuất nổi danh nhưng bọn hắn tiên đằng tông nhiều lắm là chỉ có thể mắng thêm vài câu thật muốn chủ trì công đạo còn phải là những cái kia cùng thương phong sơn quan hệ tốt sân môn nhưng nếu như lúc này đậu thủ nói không chừng liền muốn cùng cái khắc đỉnh núi chia đều lấy đại ca dạ tâm chỉ sợ là nghĩ mình một ngụm n ư ớ t vào kỳ thật đã rất ít người đề cập tiên đ ẳ n g tông một chút chuyện cũ tiên đ ẳ n g tông có địa vị hôm nay có một bộ phận nguyên nhân là đạm đài châu vị này tại tiên đ ẳ n g tông đạm đài ra bên trong vạn năm vừa gặp kỳ tài từng có người phỏng đoán đạm đài châu là có xem ta cảnh tri tư nhưng về sau bởi vì quá vội vàng trộm đạo đi một chuyến quan thiên sơn từ đó về sau h ư kiếp cảnh trung kỳ liền dừng lại không tiến thêm tấp nào nữa khả năng vì cái gì bởi vì tại kia công pháp lâu cấm chế bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại c h â n khí năm đó đạm đại châu bất quá là thử một cái kém chút mệnh tang tại chỗ cũng chính bởi vì vậy tiên đằng tông mới có thể phí hết tâm tư đi thẩm thấu quan thiên sơn chính là vì để quan thiên sơn triệt để quy thuận thành tiên đằng tông một bộ phận sau đó lại chậm rãi giải, giải quyết cấm chế vấn đề chỉ cần quan thiên sơn triệt để trở thành tiên đằng tông địa bàn kia cấm chế tự nhiên là có thể tùy ý đùa bỡn đồ chơi một ngày nào đó có thể bị mở ra mà cái khác đỉnh núi cũng chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn thật có can đảm độc thủ đó chính là cùng tiên đằng tông là địch cho nên phía trước tiên đ ẳ n g tông chuẩn bị càng nhiều hơn chính là nhằm vào trần vọng cái này không nghe lời sơn chủ thôi bởi vì tại quan thiên sơn không có trở thành tiên đ ẳ n g tông phụ thuộc trước đó liền tạm thời còn có tất yếu tồn tại không phải nhiều năm như vậy đến tiên đ ẳ n g tông đã sớm đem quan thiên sơn đánh không có g i ả n g đạo lý có đạo lý có thể giảng đạm đ à i tiến n g ư ơ i đi tìm hiểu tìm hiểu ý nếu như nhất định phải đánh n g ư ơ i hỗ trợ từ đó điều đình c h ỉ ít hỏa h o a n một chút đạm đài châu trầm mặc hồi lâu rốt cục mở miệng đạm đại tiến thăn nhẹ một tiếng chỉ có thể gật đầu đỉnh núi cùng đỉnh núi ở giữa có ma sắt rất bình thường thậm chí tương hố di môn cũng chỉ là một trận phong ba không được bao lâu liền sẽ dập tắt dù sao cùng loại thương phong sơn môn phái vẫn là rất nhiều nhưng lần này không giống bởi vì người tham dự là quan thiên sơn cái này bị đông đảo thế lực âm tầm h nhìn chằm chằm đỉnh núi quan thiên sơn vị trí quá mất cảm không phải do phong ba không lớn nhưng trần vọng hiển nhiên đối một màn này cũng sớm có đ o á n trước trên thực tế hắn đang đổi đi thương phong sơn trên đường liền đã ngờ tới hôm nay tỷ như tiên đằng tông đại khái tâm tư còn có còn lại tông môn song phương đều nhìn c h ẳ m g c h ẳ n quan thiên sơn nhưng cũng không phải là bền chắc như thép ngược lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được không có cách người a chính là như thế tham luôn luôn muốn đ ộ c chiếm đồ tốt chương ba trăm hai mươi chín bạch nhật phi thăng chương ba trăm hai mươi chín bạch nhật phi thăng long xuyên phúc địa tề quốc trần vọng phi thăng trở thành thiên hạ truyền thuyết so với t r â n dương kiếm t i ê n còn hơn đoạn này truyền thuyết chú định sẽ ghi danh sử sách triệt để tại lịch sử dòng lũ bên trong lưu lại ân ký không thể xóa nhỏa bây giờ h ế n quốc đã triệt để hủy diện nhưng tể quốc cũng gián tiếp đã mất đi người mạnh nhất mà theo bạch tử hằng hoàng vị càng thêm củng cố bây giờ đã đang suy nghĩ muốn hay không sắp tán rơi vào bên ngoài gia tộc toàn bộ đưa vào kinh thành từ khi trần vọng sau khi phi thăng lý tố khanh liền tựa như nhận lấy một loại nào đó kích thích hoặc là đạt được một loại nào đó dẫn dắt không ở kinh thành ngây ngô mà là bắt đầu nàng chu du bây giờ tam quốc tạm thời đều ở vào kết minh trạng thái cho nên không có nhiều như vậy khôn sáo yêu năm cũng đã kết thúc không có yêu tổ c h ấ n giữ thánh n g u y ê n càng là đã loạn thành một nổi chẳng biết tại sao lý tố khanh kim thân cảnh bình cảnh tựa như một cái ngõ cụt loại kia độ khó dù là trong nhà l a o tổ đều chưa từng thấy qua phải biết lý gia cũng không thiếu tài nguyên công pháp võ học thiên tài địa bảo binh khí linh vật các loại chỉ cần mở miệng lý tố khanh liền có thể đạt được đến một lần nàng bản thân thiên phú liền rất tốt thứ hai người ở bên ngoài xem ra vị này lý gia tiểu thư chúng quy cùng trần vọng là có một tầng đặc thù quan hệ ở không quan tâm là quan hệ như thế nào liền nói trần vọng không thèm để ý người này liền xong rồi nhưng coi như như thế lý tố khanh nhưng thủy t r u n g dừng bước tại u y ề n ý cảnh viên mãn trước mắt quan hải cho nàng cảm giác liền như là đời này đều không thể nhảy tới thiên đại nan quan đã có không ít người hữu tâm nghĩ đến một loại khả năng tính đó chính là tiềm lực tiêu hao hầu như không còn phải biết mặc kệ là cái gì thiên tài kỳ thật cũng có thể giai đoạn trước tấn m a n h tăng lên sau đó kẹt tại một cái nào đó quan hải bên trên thậm chí cả một đời đều đi ra không được lý tố khanh nửa đường tập võ Võ vô vì học con đường có thể nói đột nhiên tăng mạnh nhật khả nhanh, không đánh con có cùng có khả năng bởi vì tốc độ quá nhanh, đến mức cơ sở không có đường nói tăng tiếng ngàn năng đến đột độ giờ tốt, bởi dặm, bây sở quá lý ộ lộ ra rung ra trên ngựa nguyên hình. nhẹ, đường đi có chút sóc này. hơi chút Xe đi l có sóc tố khanh một thân một mình ngồi ở trong xe ngựa ngoài xe ngựa là một thất linh ngựa cùng tâm ý người tương thông không cần mã phu khoảng cách trần vọng phi thăng đã qua một đoạn thời gian nàng nhớ không rõ không phải nàng trí nhớ t r á n lệnh là không muốn đi nhớ lý tố khanh kỳ thật cũng không phải là tính tình thanh lãnh tương phản đối lãi người bên cạnh sẽ rất ngu hòa nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trở thành trong mắt nàng người bên cạnh đều nói nữ nhân là lệnh cảm tính nhưng nàng lại vừa vặn tư ơ n g phản nhiều khi nàng đều tương đối lý tính tỉ như lúc nào nên làm cái gì sự tình gì có thể làm nàng đều có thể rất nhanh làm ra phán đoán nhưng nguyên nhân chính là mình lý tính lại thêm đoạn này thời gian kinh lịch lý tố khanh mới không thể không thừa nhận đối trần vọng một màn kia dị dạng tình cảm nàng trước kia là không nguyện ý suy nghĩ nhiều bởi vì ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nhưng bây giờ không được không dám nói âm dương vĩnh cách nhưng ít ra cũng coi là hai thế giới đi mà nàng đâu lý tố khanh ánh mắt có chút t ạ m đạm cũng chỉ có một chỗ thời điểm nàng mới có thể lộ ra tâm tình như vậy nàng mím môi một cái để tay lên ngực tự hỏi nếu như nói không thích vậy có phải hay không quá khi dễ mình rồi hắn còn tốt chứ lý tố khanh không khỏi lật ra vải mảnh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lên bầu trời nhìn không phải trời là thiên ngoại người đương nhiên đây hết thầy đều chỉ có chính nàng biết mà thôi tên i kia cũng không về phần quên còn thiếu ta một sự kiện a đúng lúc này xe ngựa chậm rãi cả bến sóc này cảm giác biến mất một tháng để nàng đi khắp tề quốc xuân về hoa nợ ánh nắng vội vặn lý tố khanh đi xuống xe ngựa nhìn trước mắt quen thuộc đường đi suy nghĩ xuất thần bạch vân huyện một cái rất phong bế địa phương nhỏ liền ngay cả nhân khẩu cũng không nhiều chẳng qua hiện nay yêu năm vừa qua khỏi mới cắt cử xuống tới huyện lệnh năng lực nhưng ít ra nguyện ý làm hiện thực cho nên bạch vân huyện chỉnh thể vẫn là hướng lên trên đi vẫn là không có thay đổi gì lý tố khanh rất xinh đẹp ngũ quan sinh sắn lại thêm khí chất trên người mới xuất hiện liền thành mọi người chung quanh tiêu điểm đương nhiên cô này thanh lanh chi ý lại làm cho người không dám tới gần làm sao lại tới nơi này lý tố khanh thở dài được rồi tên kia chú định trong thời gian ngắn không về được coi như là giúp hắn dò xét cái hôn cái gì trong đầu nghĩ đến thời điểm nàng đã sớm mở ra bộ pháp đi tới t u y ê n q u á i ngõ hẻm xa x a địa nàng liền nghe đến vương di cùng chu thúc bực tức hôm nay thời tiết tốt như vậy cũng không biết dậy sớm một chút vừa qua khỏi sông năm núi này bên trên r ư ợ c thảo thế nhưng là xuất hiện không ít hại vậy cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn bây giờ trên núi tuyết động còn không có hóa s o n g đến lúc đó ta lên núi làm hụt kia chẳng phải s o n g con bê rồi phi phi phi người cái không có lương tâm chỉ toàn nói chút điểm xấu g i a ta hai mẹ còn không dễ chịu ta nói chúng ta cũng không nói ngơi a tránh ra ăn một bữa cơm đều ăn lâu như vậy đừng chậm trễ ta quét dọn mặt bàn lý tố khanh lau con mắt đi tới cửa chu thúc vương gì. bị đổi u ra ngoài chu phúc văn ngay từ đầu còn không có nhìn ra, à trứng mắt nhìn mở chừng hai mắt ngươi ngươi ngươi lý tiểu thư vương rong rất nhanh liền chạy ra hoảng sợ nói a lý tiểu thư tới tới tới tiến đến ngồi ba người cứ như vậy trong phòng ngồi chu phúc văn nhìn chung quanh tiểu trần người đâu lý tố khanh cũng không thể ăn ngay nói thật chỉ là cười nói hãn bận điệu đoan trừng về không được cũng đúng cũng l à quan bận điệu từ phía khẳng định không có gì không b ấ trong quá đối d h n chốc ú n g t quên, lát c lý tố khanh g ngoài có sạch sẽ, sạch sẽ. muốn, không không phát giác được thân thể phát sinh biến hóa tầng tiết kim thân cảnh bình cảnh rốt cuộc buông lỏng chân khí mạnh liệt kim thân thật thân lý tố khanh ngồi xếp bằng một ngày này lý tố khanh tại bạch vân huyện tạo nên kim thân đưa thân kim thân cảnh sau đó phá vỡ thiên hạ một màn xuất hiện chỉ gặp lý tố khanh chậm rãi lên không bạch nhật phi thăng lấy kim thân cảnh phi thăng thiên nguyên đại giới trung thiên châu tại một chỗ không muốn người biết trong phòng tối một đôi mắt chậm rãi mở ra kia là một đôi trần vọng vô cùng quen thuộc con người kia là một cái để trần vọng vô cùng quen thuộc người Thân thân. Tố hồn về Lý không biết vì sao từ lúc thương phong sơn sau khi trở về trần vọng cũng có chút tâm thần có chút không tập trung luôn cảm thấy có cố dự cảm bất tưởng nhưng hồi tưởng lại mình đoạn này thời gian xử lý không có phát hiện cái gì trí mạng vấn đề trừ phi hắn dự đoán sai tiên đằng tông gia tâm quyết tâm muốn cùng bốn phía sơn môn cùng nhau chia c ắ t quan thiên sơn thương phong sơn bên trên kết quả hắn rất hài lòng kỳ thật nếu như ngày đó tòa này đối địch đỉnh núi ai cũng có cốt khí không chịu giao ra bảo khố hắn cũng có k h á c biện pháp chí ít cũng có thể cam đoàn ba mươi vạn chân tinh thạch tới tay chỉ bất quá sẽ phiền thoái hơn hiện tại loại kết quả này khẳng định là thuận tiện nhất cũng là tốt nhất có cái khoản tiền này trọng trấn quan thiên sơn vấn đề thời gian chờ hắn đưa thân hư kết cảnh thu hoạch kế hoạch lại bắt đầu lần này còn lại sơn môn tất nhiên kìm nén không được nhưng nếu như bị tiên đ ẳ n g tông ngăn trở trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không độc thủ vừa vặn có thể làm hắn giảm sốc thời gian v ề phần từ sau lúc đó nên như thế nào một lần nữa câu cá vậy cũng rất đơn giản nghĩ tới đây trần vọng thu liễm suy nghĩ nhìn về phía điệp vân phong bên kia thiện nội vũ cái này sẽ là một cái không tệ kíp nổ hy vọng hắn không muốn nhanh như vậy liền lên đường hoặc là nói coi như độc thân cũng phải đem người này tạm giam luôn luôn một chết chết sớm chết một lại có khác nhau thời gian không giống đúng lúc này hứa tại đô lấy tiếng lòng ngôn ngữ đ ế ngồi một chuyến c n ô pháp phần Chân không Hứa như thôi khoảng thời gian này đang làm gì, khẳng định chỉ có thể hỏi hắn lâu. là lôi làm cũng có vọng vẫn dạng, trong gian này đang bản nhân. n vậy về gì, g đô có do dự. tại một bộ ngồi tại trên bậc thang hứa tại đô vỗ vỗ chỗ bên cạnh cười nói trân vọng ngồi quá khứ đầu tiên hứa tại đô tùy ý giải thích vì sao tiên đ ẳ n g tông không có trực tiếp cưỡng ép giết tới chia cắt quan thiên sơn nguyên nhân trần vọng kiên nhẫn nghe trong lòng bừng tỉnh nguyên lai sư phụ rời đi quan thiên sơn trước lưu lại một đạo cầm chế một khi có người nếm thử cưỡng ép phá giải liền sẽ bị công kích năm đó hư kiếp cảnh trung kỳ đạm đài châu nếu như không phải có gia tộc hộ thân pháp bảo cản trở lại thêm vận khí tốt đến l ạ thường liền đã chết rồi đạo này cấm chế tổng cộng có thể phát động ba lần lần trước chính là một lần cuối cùng cho nên lần này ngươi không thể lại cho cơ hội bọn hắn sở dĩ không có động thủ là bởi vì còn không chắc h ứ a tại đôi giật giật khoe miệng có chút miệng mai kỳ thật đạm đài châu người này rất vật ba hắn hiện tại lại muốn cho cái k h á t sơn môn nhanh chân đến trước cho hắn thử một chút công pháp này lâu cấm chế phải chăng còn tồn tại nhưng này dạng lại không cách nào độc chiếm nơi này công pháp có thể nghĩ năm đó kia nhẹ nhàng một chút cho hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. trần vọng mặt k h ô nói g dù sao hắn chính là thuận miệng hỏi một chút có thể làm liền tốt nhất không thành được coi như xong dù sao một cái tiên đằng tông rất nhanh liền không thể tại trước mắt hắn nhảy nhót nói xong những n à y hứa tại đô chậm rãi đứng dậy nói ra đ ú n g rồi vi sư nhiều năm chưa từng hành tẩu tiên nguyên đại giới bây giờ thật vất vả có thời gian đến rời đi quan thiên sơn một hồi con đường tiếp theo được ngươi mình đi đây không phải chính ngươi đỉnh núi sao làm sao không có chút nào để bụng c h â n vọng c a o mày nói hứa tại đô ho khan hai tiếng cười ha hả nói ra đ ồ nhi ngon à vi sư đây là rèn luyện rèn luyện ngươi thú n g c h ị vi sư đây là ra ngoài làm chính sự vất vả ngươi một chút hà c h â n vọng không nói thêm gì nữa chỉ là nhẹ nhàng k h o tay không có cách sau l ư n g môn công pháp này lâu đem hắn cột vào một khối trừ cái đó ra hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì con đường thu hoạch công pháp khi nào thì đi còn chưa nghĩ ra bất quá thời điểm ra đi vi sư cũng không cùng ngươi nói trân vọng luốt vuốt mi tâm muốn nhả danh hai câu nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu cuối cùng cái này tiện nghi sư phụ cho mình không ít thứ trở lại trong phòng trân vọng ngồi ở trên giường mở ra bảng trước mắt cảm nộ điểm bảy điểm bắt đầu tu luyện quy chân tự tại pháp bảy năm sau cảm nộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm ba m ư ơ ộ t bốn bảy ba quy chân tự tại pháp bắt trọng t i ê n sáu mươi hai nghìn chín trăm tám mươi tám mươi nghìn nhìn xem bảng bên trên tin tức t r â n vọng âm thầm tính toán chiếu tiến độ này xuống dưới đại khái còn muốn bốn năm ngày chính là thiên nhân cảnh viên mãn bây giờ trên núi tài nguyên là nhiều nhưng hộ sơn đại trận thành lập dù là tận khả năng càng nhanh ít nhất cũng nên muốn m ộ ư ơ i ngày nửa tháng a không có cách lần thứ nhất đương sân chủ còn không có kinh nghiệm uy chân tự tại pháp một khi viên mãn l i n h hội có thể muốn không ít thời gian thà rằng như vậy còn không bằng t r ư ớ c đem huyền linh lãng nguyện thân luyện tốt nếu như môn này hư kiếp cảnh võ học bị hãn luyện đến viên mãn thân ở hộ sơn đại trận chính là đạm đái châu tới đại khái xuất cũng muốn kinh ngạc. phải biết thiên nhân hư kiếp ở giữa là một cái đại quan c h â n vọng nếu là có thể lấy thiên nhân chiến hư kiếp trung kỳ cái này mượi phần kinh khủng trong lòng có phương hướng c h â n vọng gánh nặng trong lòng liền được giải khai tiếp xuống liền giao cho thời gian thời gian cực nhanh đảo mắt đã qua năm ngày trước mắt c ả m ngộ điểm năm điểm năm năm sau c ả m ngộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm hai n g một ba năm tám quy chân tự tại pháp cửu trọng tiên h viên mãn nhưng lĩnh hội thiên nhân cảnh viên mãn cùng lúc đó lam chân đi đến sơn chủ liên quan tới tiên đẳng tông bên kia có tin tức lam chân mang trên mặt không cách nào che giấu tiểu dung đem một phong mật báo đưa tới trần vọng xem hết nội dung về sau khẽ vớt c ằ m tựa hồ không có ngoài ý mớn hết thể như thường tiên đẳng tông quả nhiên có người ra mặt điều tiết để những cái kia nhìn chằm chằm chuẩn bị liên thủ tấn công núi thế lực ngừng tay nhưng lý do là một cái trần vọng không nghĩ tới trăm cửa giao lưu hội sắp đến bây giờ không nên động thủ hết thể chờ đến giao lưu hội kết thúc bàn lại trăm cửa giao lưu hội trăm cửa giao lưu hội là mỗi năm đều sẽ tổ chức tham dự sơn môn nhiều đến gần bách ra phần lớn đều là tương hỗ tụ hội hoạt động trình diện phần lớn đều là sơn môn cao tầng cùng một chút đỉnh cấp thiên tiêu lam chân kiên nhẫn giải thích nói bình thường mà nói các trưởng bối không nên động thủ cho nên sẽ để những người trẻ tuổi kia lên đài luật bản trao đổi lẫn nhau bình thường cũng là nhiều sơn môn phát triển nhân mạch thời điểm nói đến đây lam t r â n sắc mặt không tốt lắm bất quá cũng không ít tương hô đối lập sơn môn ở thời điểm này là uy trần vọng có thể từ đoạn văn này nghe được ra ý ở ngoài lời xem ra trước kia quan thiên sơn không quá bị người chào đón nhiều lần đều bị người thay phiên nhân lấy đánh nghĩ tới đây trần vọng hơi nhau mắt quay lại đem liên quan tới trăm cửa giao lưu hội tin tức cho ta một phần trần vọng phân phó nói lam chân liên tục gật đầu vâng rời đi chủ điện lam chân hơi nghi hoặc một chút sơn chủ chú ý cái này làm gì dù sao đều là đánh xì dầu nếu không phải sợ cự tuyệt gãy người khác mặt mũi hoàn toàn có thể không đi bất quá nếu là sơn chủ mệnh lệnh lam chân vẫn là có ý định hảo hảo sửa sang một chút liên quan tới trăm cửa giao lưu hội tin tức chương ba trăm ba mươi một thặng không yêu đan chương ba trăm ba mươi một thặng không yêu đan t r ă m cửa giao lưu hội tại một tháng sau cử hành nói đến thời gian vẫn là rất bởi kỳ thật dù là trần vọng không biết hai ngày nữa chờ lam chân hơi nhàn một điểm cũng sẽ chủ động đưa ra việc này thông qua được giải trong đó tính chất cùng ăn chơi thiếu ra quán rượu tụ hội không có gì khác biệt khác biệt duy nhất chính là có thể nhìn van bối ở giữa giao lưu có ý tứ chính là trận này van bối ở giữa giao lưu là lấy lôi đài thi đấu tiến hành mà lại là có phần thưởng lấy thắng trận mà tính đương nhiên mỗi người chỉ có một lần đăng tràng cơ hội một khi thua liền không có lần nữa ra sân cơ hội tối cao cấp bậc ban t h ư ở n g là một kiện phẩm chất cực tốt thượng thừa pháp bảo hàng năm cũng không giống nhau chỉ có đến mới biết được đến cùng là dạng gì pháp bảo mà tối cao cấp bậc ban thường cần thắng liên tiếp hai mươi trận cái này có thể nói rất khó trừ phi mỗi năm xuất hiện một vị đ ứ c gãy nghiền ép người đồng lứa t h i ê n t i ê u nếu không gần như không có khả năng hoàn thành lên đại yêu cầu cũng rất đơn giản năm mươi tuổi trở xuống đều có thể đi lên cái tuổi này cho ăn b ể bụng cũng liền đạp vân lên trời bộ dáng trừ cái đó ra còn có một cái thắng liên tiếp bảng là sử thượng tất cả trăm cửa giao lưu hội thắng liên tiếp số lần xếp hạng nghe nói vào cái này xếp hạng đồng dạng sẽ có phong phú ban thưởng năm mươi tuổi trở xuống chân vọng giật giật khoe miệng nếu như đồ vật rất tốt vậy hắn không ngại nho nhỏ xuất thủ một chút coi như là cho quan thiên sơn kiếm cái thu nhập thêm cho tới bây giờ không nói cái khác sơn muôn người theo í n h là l thống kê không tính cả pháp bảo vẹn vẹn là chân tinh thạch liền nhiều đến bảy trăm vạn có số tiền kia bách thảo phong toàn bộ dược điền đã toàn bộ khởi động lại thậm chí còn có khuyết trương tình thế còn lại tất cả đỉnh núi cũng tương tự đạt được không biết được đầu tư lúc ấy nhìn thấy cái số này lam chân mấy cái lao hổ ly hai mặt nhìn nhau sau đó đối với hắn quăng tới công nhận ánh mắt a n cướp trước đó sơn chủ ngươi cũng không thể xúc động à. a n cướp về sau sơn chủ lần sau ngươi đến mang ta a bước này một vốn bốn lời sự tình một khi cảm thụ qua một lần liền không có đường rút lui đây cũng là trần vọng bị buộc bất đắc dĩ m u ố n cao tốc phát triển khẳng định không thể thiếu động đau thương nhưng chân chính đến đỉnh tiêm hàng ngũ về sau liền phải dĩ hòa vi quý không thể thiếu đạo lý đối nhân xử thế bất quá đến lúc đó trần vọng cũng mặc kệ nhiều như vậy an tâm đương vung tay trường quý được rồi hộ sơn đại trận rất thuận lợi dựa theo trần vọng mới đầu đại phương t r â m tiến hành ngũ nhạc địa minh đại trận đây là một môn rất có phòng ngự thủ đoạn đại trận tính công kích cơ hồ là không nhưng lại có thể để cho kẻ ngoại lai liên nhập sâm đều làm không được phải biết môn này đại trận hao phí tới tận trần vọng năm trăm vạn chân tinh thạch mới tạo ra một khi xây thành chính là hư kiếp cảnh đều rất khó đánh vỡ nếu không phải thương phong sơn bên trên có rất nhiều đối quan thiên sơn không có chứng dùng pháp bảo biến hiện thật đúng là không nhất định có thể giống như bây giờ quản nhiều chạy xuống dòng dòng rất khó tưởng tượng nếu như không có thương phong sơn khiêu khích hắn đến giết nhiều ít yêu ma mới có thể kiếm đủ cái này nằm t r o n vạn chân tinh thạch thương phong sơn thật là một cái nơi tốt nếu như về sau đi ngang qua có thể quá khứ thắp n é n hương trò chuyện tỏ lòng biết ơn nếu là tại trăm cửa giao lưu hội trước khi bắt đầu lại có người nhảy mặt vậy thì càng tốt hơn vừa vặn thừa dịp tiên đ ẳ n g tông còn che chở bọn hắn nhiều đ o ạ t chút vốn nguyên chân vọng ngồi tại quảng trường trên bậc thang suy tư tương lai quan thiên sơn dám vẻ q u a n mình đi ngang qua các đệ tử đều sẽ một mực cung kính tôn xưng một câu sơn chủ đại nhân dù là không có trả lời vẫn như cũng làm không biết mệt. không có cách bây giờ trần vọng chính là quan thiên s ơ n thần từ khi sơn chủ kế nhiệm đến nay rốt cục mở mày mở mặt muốn đổi làm trước kia khẳng định bất thức cho thương phong sơn rất tiền không chỉ có như thế sơn chủ đại nhân còn cho người ta sơn môn đều l ậ p nát đánh thật hay à gần nhất trên núi càng ngày càng nhiều đất trống bắt đầu xây nhà loại kia mắt trần có thể thấy địa giàu có mười phần rõ ràng thậm chí không thiếu có không ít nữ đệ tử kết bạn tới đứng xa xa nhìn bóng lưng kia xì xào bà tán xuân ý hoánh yên người qua đường tiếng chào hỏi trần vọng hết thệ làm như không nghe thấy chỉ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong về phần trước đó nghĩ trợ thủ trần vọng không có nhân tuyển thích hợp tu vi không cao không thể phục chúng tu vi quá cao tốt ra nơi này liền không có một cái tu vi cao càng nghĩ cuối cùng trần vọng cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này dù sao nữ sắc cũng không phải hắn nhu yếu phẩm đời trước kỳ thật trần vọng chạm qua không ít nữ nhân dù sao coi như tuổi trẻ tài cao cho nên cũng không trở thành như vậy khao khát có khẳng định càng tốt hơn không có cũng sẽ không chết thời gian trôi qua đảo mắt đã qua sáu ngày trước mắt cảng nội điểm sáu điểm bắt đầu tu luyện huyền linh lã n g u y thân người biết rõ môn này đ ụ thân pháp môn cánh cửa n g ự có huyền linh mới có thể lãng nguyệt lấy ngươi cảnh giới trước mắt tu vi tựa hồ có thể nhìn thấy có ít cần mở to hai mắt nhưng ngươi cũng không x u ấ t ruột hết thể làm từng bước sáu năm sau c ẳ n g ngộ kết thúc huyền linh lãng nguyệt thân kinh nghiệm một n g h ă m năm bảy không huyền linh lãng nguyệt thân tiểu thành mười tám nghìn bảy trăm hai mươi sáu tám mươi nghìn đến cùng vẫn là vượt cấp tu hành tiến độ hoàn toàn chính xác trầm điểm c h â n vọng than nhẹ một tiếng đứng dậy đi ra p h ò n g ốc. vừa hay nhìn thấy toàn thân chật vật l i ê u tổn từ trước mặt đi qua lúc này ngũ trưởng lao y quan không ngay ngắn khi tức hỗn loạn không chịu nổi xem xét chính là vừa mới kinh lịch huyết chiến nói không chừng còn là t h ắ n g hiểm chỉ là trên mặt không có chút nào lòng còn sợ hãi ngược lại hăng hái nhìn thấy trần vọng về sau l i ế u tồn dừng bước lại cười hắc hắc sơn chủ tốt trần vọng liếc mắt một cái thấy ngay lão nhân này tâm tư xem bộ dáng là muốn tìm câu chuyện sau đó khoe khoang sơn chủ ta nói cho ngươi ta xuống núi một chuyến kết quả đụng phải một đầu thiên nhân cảnh yêu ma ngươi đoán l à m gì ta thắng đơn đâu chém giết cùng cảnh yêu ma đi đi đi liền ngươi cái này công phu mẹo ba chân có cái gì tốt có lát từ chân núi thổi tới đỉnh núi với ai khó mà nói hết lần này tới lần khác chạy sơn chủ cái này đến n g ư ờ i đây không phải tự dứt lấy đ ú t sao lam chân theo ở phía sau tức giận t h u ố c d i ụ c nói liêu tồn x ư n g sở thật đúng là như thế thế là có chút xấu hổ sơn chủ không có ý tứ ta lúc này đi c h ờ một chút ngay tại hai cái lao đầu chuẩn bị rời đi thời điểm trần vọng một câu để cho hai người trong nháy mắt không được tự nhiên thật giống như gặp rác dối van bối bị trưởng bối bắt tại trận quân bách yêu đan đâu trần vọng hỏi liêu tồn nhẹ nhàng thở ra từ trong túi xuất g a viên kia thiên nhân cảnh yêu đan sơn chủ yên tâm cái này khẳng định là muốn xuân công coi như sơn chủ không cho Ta chương ũ n g sẽ c ủ ba bảo h trăm ầ n n v ọ ba mươi hai tiên giới người quen chương ba trăm ba mươi hai tiên giới người quen dưới mắt đã là chạm vào tối còn có chức lệnh nhưng ba người đều không phải là người bình thường cho nên tìm cái phong cảnh địa phương tốt b ả y bản lớn bắt đầu tán gấu trần vọng toàn bộ hành trình đều không nói chuyện mà là l ặ n g lặng lắng nghe trong núi tiến triển bách thảo phong nhóm đầu tiên dược thảo chuẩn bị thành t h ủ c ù n g hộ sơn đại trận tiến độ cũng tiếp cận một nửa còn có chính là tất cả đỉnh núi một chút kiến thiết cơ bản các loại làm chân hai người đều êm thai nói đặc biệt là làm chân có thể nói là nhất chăm chú cái kia không khác hắn thấy được hy vọng trấn h ư n g quan thiên sơn hy vọng mấy ngày nay trần vọng không phải ăn chính là ngủ bằng không thì cũng không đến mức luân lạc tới muốn tìm hai người tìm hiểu tình hình tình trạng đến phần sau trận nên nói cơ bản đều nói xong liêu tồn là cái không quản được miệng gần nhất nghe được nghe đồn hắn đều muốn nói lên mấy miệng nguyên bản lam chân muốn ngăn c ả tới nhưng nhìn sơn chủ tựa hồ cũng không bại xích dứt khoát liền im lặng trên thực tế trần vọng s á c thực có thể nghe một chút những tin đồn này dù sao có lợi cho khoáng đạt tầm mắt của mình liêu tồn bí mật con đường không nhỏ đừng nói là tạo hòa châu chính là trung thiên châu hắn đều có thể trò chuyện hai câu lúc này kể kể g i n g đến một cái từ mấu chốt trung thiên châu lâm ra nguyên bản liền coi như hưng thú trần vọng trong nháy mắt hưng thú tăng nhiều ngươi chỉ là đại trạch thành phụ cận cái kia lâm ra không phải còn có thể là cái nào lâm ra. Liêu bên cạnh lam chân chừng mắt liếc người bạn cũ này cùng sơn chủ nói chuyện sao có thể dùng cái giọng nói này uống rượu là có thể đem vấn đề ném vào đi cho sơn chủ rồi từ đầu đến cuối đều không uống rượu trần vọng đột nhiên có một chút uống rượu ý nghĩ nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đẻ xuống lâm ra chú định sẽ là hắn tất sát mục tiêu một trong trần vọng người này tương đối nhỏ khí đặc biệt là đối với mình mệnh càng là nửa điểm sẽ không giao ra ai dám đ o ạ n vậy liền làm tốt diệt vòng chuẩn bị gần một chút có tiên đàng tông xa một chút có lâm ra cái này hai địa phương trần vọng đều sẽ chậm rãi thanh toán xem ta cảnh trấn giữ lâm ra nghĩ trân vọng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại nói không chừng rất nhanh liền có thể báo thù r ử a hận rất khó tưởng tượng nếu như hắn tại long xuyên phúc địa không có gặp được hứa tại đô sẽ là kết cục gì l i ê u tồn mắt thấy sơn chủ tựa hồ đối với cái này lâm g i a cảm thấy rất hứng thú càng lai kỉnh xem ra sơn chủ không quen nhìn lâm g i a vậy cái này tin tức thì càng hẳn là nghe sơn chủ có biết hay không mây làm kiếm tông trân vọng lắc đầu không có cách chính là như thế không kiến thức mây làm kiếm tông chính là trung thiên châu nhất đẳng đ ị n cấp tông môn nói như vậy cái này lâm ra cũng coi như có chút v ừ liếng nhưng ở mây làm kiếm tông trước mặt căn bản không đáng chú ý một ngón tay liền có thể nghiền chết tồn tại liêu tồn đỏ lên mặt nói chuyện rất lớn tiếng không biết còn tưởng rằng hắn là mây làm kiếm tông người đâu liêu tồn vô đ u ổ i tóm lại ta nghe nói mây làm kiếm tông tông chủ tự mình chạy tới một kiếm liền đem lâm ra hộ sơn đại trận chấn át gọi là một cái kinh khủng về sau ta nghe nói à mây làm kiếm tông tông chủ là đi lâm ra m u ố n người nghe nói là lâm ra phúc đ ị a bên trong có cái họ khác người phi thăng lên đến cũng không biết cùng mây làm kiếm tông tông chủ có quan hệ gì trân vọng sửng sốt một chút sẽ không như thế xảo a lâm ra phúc đ i ệ có bao nhiều tòa hắn không biết nhưng bên ngoài họ thân phận phi thăng hẳ mà lại cũng không trở thành lại liên thời gian cũng tục không trong ngắn phát trở sân i cái n Nhưng này cũng không có logic à. hắn cùng h logic có m y làm kiếm t ô g gặp nửa nhau điểm chủ ũ n g k ô n này nghe nói nơi này. g có, trước lúc này thậm chí đều chưa c thậm h đều qua nơi này. Sơn chủ hẳn là cũng biết đối đ ạ i những ngày phúc địa phi thăng giả làm chủ nhân chỉ làm cho hai con đường hoặc là chết hoặc là đường chó mà vị tông chủ kia quyết tâm nhận định người bị lâm ra giết liệu tồn dừng một chút đ ỗ n g nhiên lớn tiếng vừa hô ngay tại thời khắc mấu chốt này bị chạy tới rất nhiều đại lao cho cả lại về sau không biết song phương đặt thành thỏa thuận gì cuối cùng vị tông chủ kia mới thu kiếm rời đi trân vọng còn là lần đầu tiên phát hiện liêu tổn lao vương bắt đản g này vẫn rất thích hợp đi thuyết thư nhưng dưới mắt lại có vấn đề đến cùng phải hay không bởi vì hắn trân vọng hơi suy tư vẫn là phủ định ý nghĩ trong lòng hắn tình nguyện tin tưởng trong thời gian ngắn xuất hiện hai cái phúc địa phi thăng giả đều chắc chắn mình cùng cái gì mây làm kiếm tông có quan hệ chật chật chật mây làm kiếm tông tông chủ đây chính là chúng ta tiên giới mỹ nữ n ổ i danh tu vi cao thâm lại sâu cư trốn tránh cực ít có như thế tức giận thời điểm cũng không biết cái kia phúc địa phi thăng giả đến cùng là cái gì địa vị liêu tổn vạn phần cảm khải nói bất quá sau này lâm ra là không dễ chịu sơn chủ ta nhìn ngươi thế nào tuyệt không vui vẻ trần vọng bị t h ầ n xui khiến hỏi đ lệ miệng có biết hay không cái này mây làm kiếm tông tông chủ kêu cái gì t h ư ợ n như là kêu cái gì lý lý cái gì tới liêu t ồ n hiển nhiên là uống nhiều rượu đến mức đầu góc có chút không thanh t ỉ n h một bên làm chân hồi đáp lý tố khanh nghe được cái tên này trần vọng chấn động trong lòng chờ chút dù là trần vọng đầu góc đều có chút chuyện không tới thật lâu khôi phục lại sau trầm tư cũng không thể là cùng tên a vậy nếu như là cùng tên kia chuyện của lâm gia nên giải thích thế nào coi như hai điểm này đều phù hợp kia lý tố khanh là thế nào lắp mình biến hóa thành mây làm kiếm tông tông chủ ngay cả lâm gia đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại hơn nữa còn là tông chủ trân vọng tự nhận là mình có bảng đã rất ly kỳ nhưng nếu như này lý tố khanh chính là trong lòng của hắn lý tố khanh kia càng quá đáng sơn chủ người sát mặt không tốt lắm l a m chân lo l ắ n g nói trân vọng khoát tay á o đứng dậy rời đi ta trở về đi ngủ trung thiên châu mây làm kiếm tông một chỗ đứng sừng sững ở bạch vân trong lầu cát lý tố khanh đứng tại trước lan can nhìn về phương xa nơi đây cương phong xe rách trước mắt đám mây sóng cả mánh liệt hôm nay lý tố khanh mặc một bộ màu trắng thanh hoa váy dài bên hông bội kiếm một đầu mái tóc tùy ý t à n m át tấm kêu tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc người đi đây nàng xuất quan trước tiên liền đi một chuyến lâm ra lại biết được trần vọng bị một người quần áo lam lũ lao nhân mang đi liền thân phận danh tự cũng không biết đều không có để lại bất cứ dấu vết gì cái này tương đương với mỏ kim n ã y biển vạn hạnh chính là người chí ít còn sống nếu như lâm ra q a t a lý tố k h a h í mắt trong mắt lóe lên một vòng hàn ý từ đầu đến cuối nàng đều vẫn là lý tính lý tố khanh nhưng nguyên nhân chính là như thế nàng càng có thể rõ ràng chính mình tâm ý đã thích vì cái gì không thử một chút mặc dù tên kia cùng một khối gỗ không có gì khác biệt nhưng ít ra nàng bây giờ không còn là ở sau lưng nhìn xem hắn càng ngày càng xa nhân vật bây giờ lý t ô khanh đương nhiên vẫn là lý t ô khanh nhưng nàng lại nhiều một tầng thân phận mây làm kiếm tông tông chủ một cái đứng tại đám mây chỗ càng cao hơn người trên thực tế bây giờ không chỉ là mây làm kiếm tông xuất động người ngay cả lâm gia cái này trần vọng cựu nhân đều không thể không xuất động người đi tìm kiếm trần vọng hành tung bởi vì vị nữ tử này tông chủ từng bàn tiếng nếu như sau ba tháng tìm không thấy người lâm gia liền không có trương ba trăm ba mươi ba h u y ề n linh lãng n g u y ệ t thân đại thành bình tĩnh không chung lâu các bên trong bị kẻ từ ngoài đến phá vỡ yên tĩnh là một cái mang theo mặt nạ nữ tử áo đen phía sau đeo nghiêng lấy một thanh màu đen trọng kiếm một đôi xanh biếc con ngươi mười phần thanh lãnh không có pha tạp bất cứ t i u cảm tình nào tông chủ trung tiên h châu quá lớn tìm tới một người quá khó khăn lý tố khanh ngứng mày âm thanh lạnh lùng nói ta không phải nghe n g ư ờ i nói những này có lẽ tông chủ muốn tìm người sớm đã không tại trung tiên châu còn lại hai châu cũng có khả năng nữ tử áo đen n ữ khí vẫn không có chập trung đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài nữ tử đã tu hành rất nhiều năm nhìn tuổi trẻ kỳ thực đã sớm là kẻ ra đời cho nên mới có thể quản lý mặt ngoài cảm xúc kỳ thực trong lòng hết sức y ế u kỳ tông chủ từ trước đến nay không cùng ngoại nhân giao tế chính là tông môn sự vụ cũng rất ít có hiện tại như vậy để ý thời điểm nếu như nàng nhớ không lầm lần này cần tìm người hay là một vị nam tử cái này đáng ra ca ngợi dù sao tông chủ từ lên núi tập võ về sau bên người không thiếu có đông đảo người theo đuổi nhưng lại chưa hề cũng không thể tại bình thường bằng hữu quan hệ bên trên tiến thêm một bước tựa như lôi trì dưới mắt cái này nam nhân hiển nhiên không phải cái gì bằng hữu bình thường g i u gì tông chủ cũng là để ý người này lý tố khanh lâm vào chầm tư tăng thêm nhân thủ đồng thời tìm hiểu một chút còn lại hai châu thế cục nữ tử á o đen vội vàng s ư n g phải sau đó cứ thế mà đi không chung lâu các bên trong lại lần nữa chỉ còn lại trần vọng một người nàng than nhẹ một tiếng suy nghĩ ngàn vạn nàng sở dĩ bê quan đơn giản là vì sung kích cái kia cảnh giới trí cao khổ không tìm được lúc này mới mở ra lối riêng tìm được cái này biện pháp bóc ra tự thân bản nguyên thần hồn đầu thai đến long xuyên phúc đ i ệ bên trên tại trong lúc này mây làm kiếm tông tông chủ cũng chỉ là một bộ cái sắc không hồn bởi vì chân chính lý tố k h a đã phong ấn tự thân sống lại một đời vì sao bởi vì bị ngạn về sau chính là quy chân nếu là phản phát quy chân nàng đứng tại chỗ cao quá lâu cho nên lựa chọn lại đi một chuyến kim thân cảnh sẽ là nàng một cái thức tỉnh thiết điểm cho nên mới sẽ chậm chạp khó mà phá cảnh so với người khác càng khó phá cảnh bản nguyên thần hồn trở về liền như là chính nàng đi bên ngoài bơi một vòng trở về nguyên bản long xuyên phúc địa chẳng qua là nàng quy chân thời cơ trạm thứ nhất mỗi lần kim thân cảnh đều là nàng thức tỉnh thời khắc sau đó tổng kết về sau lại tiến hành đi tìm chỗ tiếp theo phúc địa lịch luyện kết quả lúc này mới lần thứ nhất liền rơi xuống phàm trần rồi đến mức đến bây giờ lý tố khanh đều không cách nào mở ra lần thứ hai thần du hoặc là nói kỳ thật đã không cần thiết nàng giống như tìm được một màn kia thời cơ chỉ là so sánh với việc này nàng càng muốn biết hiện tại trần vọng sống hay chết người ở nơi nào ít nhất phải biết cái này nàng mới có thể an tâm ngươi còn thiếu ta một sự kiện không có làm cũng đừng chết quỷ nợ lý tố khanh mím môi một cái nếu để cho mây làm kiếm tông người nhìn thấy nhà mình tông chủ lộ ra bực này biểu lộ sợ là sẽ phải toàn tông trên giới đều chấn động cái này tiểu nữ nhân tư thái làm sao lại xuất hiện trên người lý tố khanh kể từ khi biết mây làm kiếm tông lý tố khanh thân phận về sau dù là trần vọng đều có chút tâm thần có chút không tập trung bất quá cũng may hắn không cần chuyên tâm tu luyện nếu không còn không biết muốn chỉ hoãn nhiều ít tu hành tiến độ đâu nghĩ tới nghĩ lui trần vọng từ đầu đến cuối không nghĩ ra lớn như vậy l a o làm sao cùng kinh thành lý tố khanh móc đ ố i mặc dù rất nhiều đều ăn khớp nhưng hắn tự nhiên vẫn là không quá t i n tưởng tại đoạn này tương đối thời gian đau khổ bên trong t r ă m ngày giao lưu hội ngày càng ngày càng gần sau hai mươi hai ngày trước mắt càng nội điểm hai mươi hai điểm đồng thời ăn vào viên kia liễu tổn cho thiên nhân cảnh yêu đan thời gian hai mươi hai năm ngươi không ngừng lắng đọng tích lũy hậu tích bắc phát nhục thân chi pháp vốn là ở chỗ thời gian ngươi huyền linh l ã m nguyệt thân theo thời gian trôi qua mà không ngừng tăng cao tu v i cảm nộ g kết thúc huyền linh l ã m nguyệt thân đại thành 4 7 3 8 1 2 0 n b ả t h g h ì n theo huyền linh l ã m nguyệt thân đại thành c h â n vọng chiến lược lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn tận mắt chứng kiến qua nửa b ư ớ c hư kiếp phong xuyên bản sự sắc mặt của hắn càng thêm cổ quái vì cái gì bởi vì hắn còn đánh giá thấp huyền linh l ã m nguyệt thân uy lực hắn hôm nay chỉ bằng vào nhục thân liền có thể truy giết phong xuyên loại này cấp bậc vo phu hơn nữa còn là có hộ sơn đại trận gia chỉ tình hùng dưới thiên nhân cảnh viên mãn, giai đoạn đại thành huyền linh lãng nguyên thân quỷ vắng lượng ba phần nội tình trần vọng có loại dự cảm truy r ế t hư kiếp cảnh sơ kỳ năm chắc cực lớn chính là đụng phải hư kiếp cảnh trung kỳ kém nhất cũng có thể đứng ở thế bất bại có trần vọng ánh mắt sáng tỏ chí ít trước mắt mình là tính mệnh không lo dù là hiện tại đạm đài châu tới cùng hắn một đối một đơn đà độc đấu hắn cũng tuyệt không sợ chỉ cần song phương đều không chiếm thiên thời địa lợi chia năm năm là có khả năng nhất dù sao trước mắt trần vọng lại không rét đi tiền đàng tông vậy liền hao tổn trừ sao nghĩ tới đây trần vọng nhìn về phía bảng bất quá cái này mười hai vạn điểm kinh nghiệm có phải hay không có chút quá rồi Phải i b ế trần vọng có n đàn, còn loại u dự cảm nếu như huyền linh lãng nguyện thân viên mãn lời nói hắn nói không chừng có thể lấy thiên nhân cảnh chém giết đạm đài châu dạng này hư kiếp cảnh trung kỳ vậy cái này khoảng cách liền có chút không hợp thói thường độ khó trở nên đồng thời tăng lên cũng thành có quan hệ trực tiếp đương nhiên trần vọng sẽ không bởi vì cái này liền đi tận lực tu luyện huyền linh lãng nguyên thân giai đoạn đại thành v ư ợ vạn đủ để tự vệ không cần lại tiếp tục tăng lên dù sao vượt cấp tu luyện là biến tướng lãng phí cảm n ộ i điểm thời điểm này có thể đem ánh mắt đặt ở quy chân tự tại pháp tìm hiểu thêm một khi lĩnh hội thành công lại tu luyện viên mãn hắn đưa thân hư kết cảnh đối phó đạm đài châu giống nhau là dễ như chở bàn tay có bảng không phải tùy ý làm bậy át chủ bài tương phản càng là như thế càng phải cẩn thận hợp lý vận dụng vì chính mình chế định một bộ tu hành đại phương hướng nếu không vô nao tu luyện truy cầu một chút hư đầu tám nao đồ vật đến cuối cùng khả năng chết như thế nào cũng không biết sơn chủ nên xuất phát lam chân thanh e m vào lúc này chuyển đến trần vọng vô hót một cái trong khoảng thời gian này ngoại trừ tu hành phương diện phân tích chính là phiền nao l ý t ố khanh việc này ngược lại là đem t r ă m cửa giao lưu hội dạng này chuyện đứng đắn cho ném đến sau ó còn có tám ngày nếu như không cần c h u y ể n tống trận liền phải sớm một chút xuất phát bây giờ quan thiên sơn có thể bất t h bớt húng chi đi đường không ảnh hưởng trần vọng tu hành ngược lại là những bọn tiểu bối kia đi đường thời điểm đến khống chế tốc độ đ ừ n g đem người chơi hỏng trần vọng đi ra cửa phòng m ặ t không biểu tình người đem người đều kêu đến sau đó chúng ta cùng một chỗ khởi hành đ ạ t đ ê u đoán t r ư ờ n g này lại ngay tại trên đường chạy tới lam chân hồi đáp trần vọng khẽ vuốt c ầ m đúng lúc này một nhóm người chậm rãi đi tới trong đó tam trưởng lão vu thao cùng tứ trưởng lão vân vũ làm dẫn đội ở sau lưng hắn là ba người trẻ tuổi có một người rất quen thuộc thiện、Đức、vũ chương ba trăm ba mươi bốn định hư sân trang chương ba trăm ba mươi b ố định hư sân trang trần vọng mặc dù trong khoảng thời gian này cũng chú ý không ít tin tức bất quá thật cũng không đặc biệt chú ý một người số tuổi nhìn như vậy đến thiện ngược vũ vẫn là năm mươi tuổi trở xuống đăng tiên cảnh nhìn như vậy đến phía sau nếu như không có tiền đ à g t ổ n g hắn là tuyệt đối không tin còn lại hai tên đệ tử trần vọng đều biết trong đó một cái tên là b à n g lâm thiên phú cực cao đến từ luyện n g ụ c phong bây giờ là luyện n g ụ c phong thủ tịch đệ tử chỉ bất quá chỉ có đạp vân cảnh sơ kỳ mặt khác cái kia quen thuộc hơn lam chân tôn nữ lam tinh yên đến từ vạn pháp phong đồng dạng là một phong bên trong thủ tịch đệ tử sơn chủ đám người lên tiếng cho hỏi trần vọng khẽ vất cảm khi hắn nhìn thấy thiện ngược vũ thời điểm đối phương cũng đang nhìn hắn nói đến đây là song phương đúng nghĩa lần thứ nhất gặp mặt tri đội ngũ này h ắ n lam t r â n vũ thao vân vũ ba tên đệ tử trần vọng thân là sơn chủ tự nhiên không cần gánh chịu mang theo mấy người đệ tử khởi hành trách nhiệm vừa vặn giao cho ba vị trưởng lão vậy liên khởi hành nói xong trần vọng dẫn đầu khởi hành trên đường lam t r â n mang theo tôn nữ làm tinh niên h chỉ là lạc hậu trần vọng n ử a bước thuộc về tiếp cận nhất sơn chủ vị trí cái này đương nhiên là có thuyết pháp bởi vì lam chân muốn báo cáo những ngày này tiến triển đầu tiên hộ sơn đại trận đã sơ bộ hoàn thành nhưng khoảng cách hoàn thiện cùng chính thức bắt đầu dùng đoán chừng còn cần đợi đến trăm cửa giao lưu hội kết thúc trở lại sơn môn sau mới được tiếp theo bách thảo phong nhóm đầu tiên dược liệu đã thành thục bất quá phần lớn giá trị đều không đủ cao mà lại dưới núi mua bán con đường không nhiều số lớn buôn bán cũng sẽ bị giảm giá trị t r ầ n vọng đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài dựa theo hắn nguyên kế hoạch tiện nghi một chút liền tiện nghi để bán dù sao tài chính kháng hiếm nhưng bây giờ lại không giống cho nên trần vọng nói trước tiên có thể bán lẻ đi bán sau đó một bên đem dược thảo giao cho phong bên trong đệ tử lượt đan hai bút cùng vẽ món dược liệu này rất nhanh liền có thể dùng、hết. Về phân chế luyện ra thật ớ i đan dược muốn dược a nữa còn muốn giá bán. Lam Quan y đầy không khẳng kỳ cho định, hơn chân nghi hoặc, nói thì nói như thế, nhưng trước mắt quan Thiên Sơn cùng mỗi cái thương hội h bán, Trần Vọng án bán, còn muốn bán. tràn nói nói Sơn cùng giá góp đáp cái rất mặt trước mắt t mũi mỗi quan hệ đúng ề u Quan quanh, bình bây thường. Thiên Sơn đàn thêm thật giờ Lại sói vây đ là không nhất định có người dám lúc này thân cận Trần Vọng không có trên một điểm này bồi thường đáp, chỉ là cặp kêu bình tĩnh trong tràn tự tin. Thế thế, tốt Vọng không này bình con người ngập chân cũng liền không tốt lại nói cái gì. kêu chỉ có cặp cái điểm Lam đáp, bồi lại là Dù liền trong thời gian ngắn trần vọng một hệ liệt thao tác dù là trần vọng nói mình không phải hứa tại đô thân truyền đệ tử làm chân đều cái thứ nhất sốt ruột nói không chừng sẽ còn vụng trộm cho hắn chứng minh thân phận nhìn xem cái này trung thành tuyệt đối lao nhân trần vọng trong lòng có một chút dự định chỉ bất quá trước mắt đến xem còn quá sớm có thể tiếp tục quan sát trong ngày giao lưu hội địa điểm ổn định ở định hư sơn trang một cái không kém cỏi tiên đẳng tông sơn môn trong phạm vi mười vạn dặm cấp cao nhất tông môn đoán trường chính là tiên đẳng tông cái này cấp bậc có lẽ sẽ cất dấu xem ta cảnh láo cái vật nhưng cũng không nhiều về phần càng mạnh trần vọng ngược lại là không nghĩ tới Tạm thời không nói Tạo không h nói sau c h â năm là không bằng Trung Thiên Châu, bằng Trung nếu có x ngày định hư sơn trang tại trần vọng đến trước đó đã có không ít thế lực đi tới nhưng kỳ thật còn không tính náo n h i ệ t định hư sơn trang cửa chính phụ trách tiếp đ á i khách nhân quản sự nghe được là quan thiên sơn đội ngũ sau nhịn không được trên giới quan sát một chút người trẻ tuổi này vị này chẳng lẽ lại chính là trong truyền thuyết quan thiên sơn chủ bộ này tối ra trình vẫn rất tuổi trẻ nếu như đổi lại dĩ vãng quan thiên sơn mọi người đi tới ở lại địa điểm sau mở một cái tiểu hội nghị trần vọng đương nhiên ngồi ở chủ vị trên cao nhưng chân chính phụ trách nói chuyện là làm chân không có cách trần vọng không thích nói loại này nói nhảm tan họp qua đi trần vọng một thân một mình ngồi tại tại chỗ nhị định hương sơn trang một chút quá trình có thể nhìn ra được trận này bạch cửa giao lưu đại hội không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành trước ba ngày sẽ mang theo đám người cùng nhau tại trong sơn trang quen thuộc hoàn cảnh trong thời gian này cũng là để thế lực khắp nơi ở giữa giả mạo người quen đến ngày thứ tư liền c u n g loại thực r ư ợ u xem chừng cũng là trên s ơ n trang mà thế hệ trẻ tuổi luận bản thì sẽ ở ngày thứ năm k ỳ thật trận này giao lưu hội cuối cùng chính là trao đổi lẫn nhau mà không phải tương hô đánh nhau cho nên trước ba ngày đặt ở phía trước nhất nhưng cũng là trọng yếu nhất mà cuối cùng lôi đại chiến chẳng qua là trước khi đi cho mọi người ra thêm ấn tượng công cụ thôi đạo lý đối nhân xử thế trân vọng luất vuất mi tâm đối với hắn không phải rất có lợi cho nên ba ngày này có thể giao cho lam chân ân trong viện lam tinh niên h nghe được tiếng mở cửa sau dẫn đầu mở cửa nhìn thấy khách tới sau ngẩn người đây không phải tam vân môn thánh nữ a ta tới tìm các ngươi sân chủ dùng tiểu mạn không đợi lam tinh niên h mở miệng tiên hạ thủ vi cường lam tinh niên xứ sở sân chủ mặc dù trong lòng nghĩ hoặc nhưng l a m tinh nghiên vẫn là để đường vôi vặn t r ầ n vọng từ trong phòng chậm rãi đi ra bốn mắt nhìn nhau t r ầ n vọng rất trực tiếp ngươi tới làm gì trần sơn chủ thuận tiện để cho ta đi vào sao dung tiểu mạn ngữ khí ôn lu nói một bên l a m tinh nghiên i ế t miệng còn tại trong lòng mặc nghiệm một lần trần sơn chủ thuận tiện để cho ta đi vào sao đây là muốn câu dẫn chúng ta sơn chủ đại nhân t r ầ n vọng lắc đầu có việc nói sự tình ta đại biểu sơn muốn đi một chuyến muốn cùng trần sơn chủ làm một vụ giao dịch dung tiểu mạn cũng không bắt buộc trên băng ghế đáng ngồi trân vọng không nói gì mà là chậm đợi đ dưới dung tiểu m ạ n g tiếp tục nói tiếp xuống tam vân môn có thể cùng quan thiên sơn sinh ý vắng lai tỉ như các ngươi bách thảo phong đang lưu được chính là chúng ta cần nhưng còn xin trần sơn chủ đằng sau không nên vận g động bây giờ tiên đằng tông còn chưa xuống này chúng ta có thể giúp các ngươi ra mặt điều giải chí ít để thế cục bây giờ hơi h ò a hoãn trần vọng giật mình xem ra tam vân môn trong khoảng thời gian này tại tổ sư đường bên kia ẩm ý không ít về phần tam vân môn cuối cùng vì sao còn nguyện ý vì quan thiên sơn ra mặt trần vọng không đi truy đến cùng lúc trước để tam vân môn nợ nhân tỉnh là vì phát triển sân môn nhưng về sau trần vọng nghĩ thông suốt quyến đầu cứng đồng dạng có thể đánh vỡ khối này húng chi bây giờ quan thiên sơn đủ để tự vệ nhưng trần vọng còn có khác lo lắng một lúc lâu sau trần vọng cho một cái dung tiểu mạn bất ngờ hồi phục ta lại suy nghĩ một chút chương ba trăm ba mươi lăm cự tuyệt tam vân môn chương ba trăm ba mươi lăm cự tuyệt tam vân môn cân nhắc còn phải lại cân nhắc dung tiểu mạn đều muốn khí cười loại thời điểm này quan thiên sơn như là ác lan g trong mắt con mồi phải làm nhất chẳng lẽ không phải tìm kiếm ngoại viện điều giải sao trên thực tế tam vân môn tổ sư công đường dung tiểu mạn công lao không nhỏ nếu như không phải nàng cực lực để tông môn ủng hộ quan thiên sơn đã sớm tùy ý trần vọng tự sinh tự diện kết quả nói cho nàng còn phải lại suy nghĩ một chút dung tiểu mạn l u ố t u ố t mi tâm có chút bất đắc dĩ đều lúc này còn cân nhắc cái gì chỉ là vừa nói ra miệng nàng liền ý thức được đây là người ta nội bộ sự tình mình một ngoại nhân có chút vượt bên giới thế là than nhẹ một tiếng quay người rời đi l a m tinh nghiên nhìn về phía s ơ n chủ s ơ n chủ người cùng tam vân môn là thế nào có quan hệ chân vọng mắt nhìn nữ nhân này có chút im lặng tình cảm nữ nhân này càng để ý hắn cùng tam vân môn quan hệ đối tam vân môn có thể giút quan thiên sơn vượt qua nan quan một chuyện không nhắc tới một lời bất quá trần vọng lúc đầu cũng không có ý định cùng nữ nhân này giải thích cái gì một lần nữa trở lại trong phòng ban đêm lam t r â n từ bên ngoài trở về lam thanh niên cùng ra ra đem chuyện hôm nay một năm một mười địa toàn bộ đã ra sau khi nghe xong lam t r â n cao mày nhưng cuối cùng cũng biết không thể chi phối trần vọng tâm tư chỉ là căn dặn tôn nữ không muốn tại sơn chủ trước mặt nói việc này sau đó ba ngày thời gian chính như trần vọng dự đoán như vậy phần lớn đều là trao đổi lẫn nhau du đãng định hư sơn trang mà t r ầ n vọng tại ngày đầu tiên tự mình đi một chuyến phát hiện quan thiên sơn không chỉ có không có bằng hữu cũng đều là địch nhân về sau ngày thứ hai liền toàn quyền giao cho lam t r â n xử lý đã đều là địch nhân vậy cũng chỉ có thể tương lai toàn giết một lần nữa dựng nên lên một đợt mới tinh lại đối quan thiên sơn hữu hảo thế lực chí ít t r ầ n vọng thì cho là như vậy trong n g a y mắt đã đến ngày thứ tư y ế n hội trước mấy ngày t r ầ n vọng có thể từ chối nhưng hôm nay không được cũng may đông đảo thực lực đều tính khắc chế mình tuyệt đối bên trên không có b ộ c phát ma sát rất hiển nhiên những này trà trộn giang hồ kẻ ra đời biết lúc này ra mặt khiêu khích không khác đánh trăm cửa giao lưu hội mặt ở chỗ này làm loạn chính là cùng thế lực khác là địch tiếp tối rất náo nhiệt nhưng cũng chỉ thuộc về người khác quan thiên sơn ngồi bàn kia từ đầu đến cuối đều không ai mời rượu không ít người ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác đặc biệt là bên cạnh bàn kia đại biểu cho chín chữ sơn người biểu lộ m i ệ m ai chỉ thiếu chút nữa ra mặt trào phúng gây sự cái này chín chữ sơn chính là thương phong sơn minh h i ế u đồng thời cũng là ngấp nghẽ quan thiên sơn thế lực một chồng tự nhiên đối bọn hắn không có gì sắc mặt tốt trong đó chín chữ sơn một vị lão nhân cùng trần vọng đối mặt thời điểm còn như mày. sơn chủ người này gọi bành cố chấp chính là chín chữ sơn nhị trường lão lam chân ở bên cạnh giải thích nói trân vọng không có để ý tiến lạc ăn cơm chín chữ sơn bên này bành cố chấp cười nói sơn chủ quan thiên sơn hôm nay lại là cùng dĩ vãng như thế bị lạnh nhà ta bất quá ta thấy là thật vui vẻ cơ hội đều thành chúng ta đến t r ă m cửa giao lưu hội tiết mục một trong chín chữ sơn sơn chủ là cái trung niên nữ tử tên là đỗ bình ngọc dung mạo thường thường ráng người cũng không tệ nghe lời này cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu không để ý đến vẫn luôn là như thế không có gì đáng giá kỳ quái chỉ bất quá năm nay trong cửa giao lưu hội đại khái s u ấ t chính là quan thiên sơn một lần cuối cùng a sang năm nhưng liền không có đỉnh núi này nghĩ tới đây đỗ bình ngọc tâm tình tốt hơn một chút một cái chú định diện vong thông môn đều không đáng cho nàng nhìn nhiều toàn bộ quan thiên sơn trên dưới hơi giá trị ít tiền chính là những cái k i a công pháp sơn chủ ngươi mau nhìn tam vân môn người làm sao đi tìm quan thiên sơn rồi b à n h cố chấp nói khẽ hả đỗ bình ngọc quay đầu nhìn lại quả nhiên lúc này tam vân môn người đi tới quan thiên sơn vị trí không chỉ là chín chữ sơn quanh mình không ít đỉnh núi cũng hơi sao động hơi kinh ngạc năm trước quan thiên sơn vẫn luôn là bị vắng vẻ thuộc về ai cũng không muốn nhìn nhiều rắt rưởi làm sao bây giờ liền ngay cả tam vân môn bực này đ ạ i sơn đầu đều nguyện ý chủ động kết giao nơi xa đạm đài châu n h ư mày nhìn về phía bên cạnh đạm đ à i tiến bọn hắn lúc nào có lùi tới chúng ta làm sao không hề có một chút tin tức nào cái sau lắc đầu không rõ ràng bất quá thì tính sao tam vân môn cái này trong lúc mấu chốt còn dám phách lối tương đương với tự hủy tương lai lịch thế mà vì là sổ t ạ i đạm đài châu chừng mắt liếc chính mình cái này muộn muộn thân sắc khôi phục như thường một cái tam vân môn mà thôi không đủ gây sợ chỉ là hơi để hắn hơi kinh ngạc tôi h đạm đại tiến trong lòng c ư ờ i lạnh thật sự cho rằng b ả n g thượng tam vân môn u ủi liền có thể gối cao không lo rồi t r ầ n vọng ai t r ầ n vọng cuối cùng ngươi chính là người ta sao trổi trần sân chủ lần đầu gặp mặt ta gọi diêu phủ tam vân môn u bây giờ muốn chủ t r ầ n vọng đứng dậy gạt ra một vòng tiếu dung nhìn xem trước mặt cái này phong vẫn ậ n v còn nữ tử biểu ngưỡng đại danh hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền những lời khách sáo này cũng không cần tại ta chỗ này nói mấy ngày trước đây tiểu mạn đề cập với ngươi sự tình ngươi suy tính được sao bộ dáng diêu phủ vừa cười vừa nói trân vọng khẽ lất đầu tiền bối hảo ý Vạn lĩnh, bối tâm cự h thiên tình cảnh, h ỉ là lại là ràng, quan quá ta sơn t rõ c có sự không có ý tuyệt kéo tiền bối x ố n nước. g Cự t u d i ê u phủ hơi kinh ngạc mà nhìn xem trần vọng trước đây còn tưởng rằng là vị này kiêu ngạo trần sơn chủ kéo không xuống mặt đáp ứng một cái tiểu cô nương bây giờ nàng tự mình tới chính là cho đủ mặt mũi kết quả vẫn là cự tuyệt mặc dù lời này nghe rất có đạo lý cũng thực vì các nàng tam vân môn suy nghĩ nhưng vẫn là quá ngoài dự đoán của mọi người quanh mình không ít thế lực âm thầm mật cười cũng không biết nói trần vọng là trọng tình trọng nghĩa vẫn là tâm cao khí não lại còn dám cự tuyệt kia quan thiên sơn hẳn là d i vong chín chữ sơn sơn chủ đỗ bình ngọc khẽ lắc đầu không còn nhìn nhiều tiên đ ẳ n g tông bên kia đạm đ à i tiến cũng nhịn không được cười ra tiếng dẫn tới không ít người ghé mắt nhìn lại nàng vội vàng giải thích nghĩ đến buồn cười sự t ì n h đợi đến tam vân môn người chậm rãi rời đi lam chân nhịn không được hỏi sơn chủ ta chưa từng nhớ kỹ chúng ta cùng tam vân môn có gặp nhau à? quan hệ cá nhân c h â n vọng một câu liền ngăn chặn lam chân miệng kỳ thật nguyên một trận trong l i ế n hội cũng không chỉ là tam vân môn tự mình tới quan thiên sơn bản này mời rượu còn có định hư sơn trang trang chủ dựa theo quy củ vốn chính là tất cả mọi người muốn đi một lần trận này tiệc rượu thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. trên đường trở về lam chân sắp sáng ngày lôi đài chiến phần thưởng một cái thanh lộ mưa bình nếu như xếp hạng phá kỷ lục đi vào đệ nhất thì có thể tiến định hư sơn trang bảo khố đi một lần thích hợp ba loại bảo vật trong cửa giao lưu hội chủ sự mới là đông đảo đỉnh núi liên danh nhưng tổ chức địa lại là không có năm cũng không giống nhau mà mỗi lần giao lưu hội tặng thưởng cũng đều là từ tổ chức địa đỉnh núi xuất ra nhưng chính là dạng này một cọc chú định trong sổ sách mua bán lô vốn mỗi một cái đỉnh núi hàng năm đều sẽ hết sức tranh thủ đến tổ chức địa danh lạch không khác càng có thể mở rộng nhân mạch so với ân tình vật này những n à y giải rác p h á bảo ngược lại không quan trọng gì đạt được tin tức trần vọng đội vàng trở về phòng không biết vì sao lam t r â n luôn cảm thấy nhà mình sơn chủ có chút h ư n g phấn chương ba trăm ba mươi sáu sơn chủ tự mình độc thủ chương ba trăm ba mươi sáu sơn chủ tự mình độc thủ trong nháy mắt đi vào ngày thứ hai lúc này định hư sơn trang một chỗ quảng trường đã đứng đ ầ y người tổng cộng có m ộ ư ơ i nơi lôi đài người người đều có thể thủ lôi nếu như không người khiêu chiến lời nói mới có thể xuống đài khiêu chiến đừng lôi đại chủ t r ầ n vọng đứng tại đám người phía trước nhất tầm mắt một mảnh k h á n g đạt trên thực tế đợi đến bắt đầu về sau không cần đứng trên mặt đất nếu như nguyện ý thậm chí có thể đứng tại trên trời quan sát nói như vậy thì giác sẽ lớn hơn chỉ bất quá bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu xem r a định hư sơn trang còn có lời muốn giảng ngay tại trang diện có chút ồn ào thời khắc một khối khoảng trừng lầu ba độ cao đá nhọn từ trên trời giang xuống rơi đập tại hội trường chính giữa cùng lúc đó có người đứng tại cự thạch chỗ cao nhất hai bên bên hông đều là phối thêm trường đ à o trân vọng nhận ra người này tối hôm qua cũng là người này chủ trì hội nghị thân phận không cần nói cũng biết định hư sơn trang trang chủ phùng thiên mỹ liên quan tới tặng thưởng phương diện sự t ì n h chúng ta cũng liền không nói nhiều ta dưới chân cái này thắng liên tiếp bảng ngược lại là hy vọng có người có thể phá bên trên vừa vỡ cũng cho chúng ta định hư sơn trang dính đ ư ợ c nhờ trần vọng thuận ánh mắt của mọi người nhìn sang nguyên lai、like、tại tảng đá kia mặt ngoài ấn khắc lấy từng đạo danh tự từ trên hướng xuống sắp xếp tổng cộng có năm mươi cái danh lệch biết được đây chính là thắng liên tiếp bảng sau trần vọng nhìn cũng không nhìn phía sau danh tự mà là nhìn c h ẳ m c h ẳ m chỗ cao nhất hạng nhất vị trí hai mươi ba tháng liên tiếp trần vọng thậm chí ngay cả danh tự đều chẳng muốn nhìn nhiều dù sao lên bảng người cũng chưa h ẳ n là đời này người nói cách khác tại bạch cửa giao lưu hội giới thứ nhất đến nay tối cao thắng liên tiếp ghi chép chính là hai mươi bốn trận định hư sơn trang trang chủ phùng thiên vĩ ngay sau đó nói một chàng đại khái ý tứ chính là h ư u nghị thứ nhất tỷ thí thứ hai dù sao trần vọng không thế nào cảm thấy hứng thú rằng một hồi lâu rốt cục bắt đầu đám người đằng không mà lên tại thiên không tận khả năng c h i ê m cư thị giác cực giai vị trí t r ầ n vọng bọn người không n ú p đích vị trí vẫn được lam chân ở bên cạnh câu được câu không giải thích sơn chủ thấy không mỗi một cái lôi đài bốn góc đều sẽ phân biệt cất đặt lấy bốn khối tảng đá đây là có thể cách không khảo thí người c ố linh một khi có người vượt qua số tuổi dù chỉ là một canh giờ những đá này liền sẽ tự động tỏa sáng chân vọng giật giật khoe miệng có chút im lặng chẳng lẽ lại còn có người lao ngưu giả bộ nai tơ đi lên khi dễ văn bối lam chân ho khan hai tiếng giao lưu hội vừa sáng tạo kia mấy năm vẫn chưa hoàn thiện thật là có người làm như vậy liền vì hao lông dê chân vọng có chút r ở khóc r ở cười loại này xáo lộ mặc dù không có đạo đức nhưng là thoải mái bất quá đối với ảnh hưởng của hắn không lớn bởi vì hắn vốn là không có năm mươi tuổi đừng nói năm mươi chính là hai mươi đều không có lam chân phát hiện sơn chủ càng thêm hưng p ấ n trong lòng nghi hoặc c à sâu tối hôm qua tam vân môn tìm tới c ử a đều không gặp kích động như vậy à sơn chủ đây là có sự tình dấu diếm chúng ta nha kỳ thật tại trần vọng trước khi đến lam t r â n nhất không có hứng thú chính là cái này khâu ngoại trừ bị đánh còn mẹ nó là bị đánh biến đổi pháp bị đánh nghĩ tới đây lam t r â n liếc mắt cách đó không xa thiện n h ư ợ c vũ kỳ thật thiện n h ư ợ c vũ tư chất phi thường định tiêm ít nhất cũng nên ở vào t h ê đ ộ i thứ nhất nhưng người tài giỏi như thế cũng không phải quan thiên sơn mà lại lần này thiện ngược vũ đều muốn theo tới sau đó lại lấy các loại lý do chế tạo sai lầm dẫn đến thất bại trên thực tế quan thiên sơn trước mắt thành tích tốt nhất là tam liên thắng vẫn là thiện n h ư ợ c vũ không cẩn thận đánh ra tới đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã lúc này trên lôi đài đã đánh lên c h â n vọng t ì n h lình nói ra một hồi các ngươi có thể không cần lên đi đám người s ư n g sở cái này còn chưa đánh đâu liền từ bỏ rồi thiện n h ư ợ c vũ n h ì n không được mở miệng sơn chủ đại nhân mặc dù chúng ta không nhất định có thể thắng nhưng ít ra cũng không thể đương hèn n h á t nha không đánh qua làm sao biết một bên bảng lâm bản thân liền luyện thể tính nôn nóng bất luận như thế nào đã tới ta đều muốn thử một chút làm tinh niên nhẹ nhàng gật đầu hiển nhiên cũng không nguyện ý cái gì cũng không làm liền trở về mặc dù những năm qua đã bị đánh rất thảm rồi nhưng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn đòn kêu lên trân vọng giật giật khoe miệng không nói thêm gì dù sao cái này khâu không hạn nhân số chỉ bất quá các môn c á c phái cơ bản chỉ tìm mấy cái nhìn được người ra sân dù sao lại không thể cho mình người đưa thắng trận kia không vô cớ làm lợi người khác rất nhanh bàn g lâm cái thứ n h ấ t nhịn không được vừa vặn đứng lên một cái không lôi đài c ư ớ c này gót còn không có đứng vững liền có người ra sân cựu ninh sơn ninh hồng một cái vóc người cường tráng hán tử cười lạnh chắp tay đạp vân cảnh hậu kỳ treo kết quả mới một cái nháy mắt bàn lâm liền bị đánh bay đi ra nếu như không phải không cho phép hạ tử thủ liền cái này tu vi t r ê n l ệ n h sợ là sẽ phải bị một kích trí mạng đạp vân cảnh sơ kỳ cùng đạp vân cảnh hậu kỳ t r ê n l ệ n h không nhỏ bà lâm cũng không phải trần vọng một màn này rất nhanh liền bị rất nhiều người nhìn đi trong nháy mắt từng k i a ánh mắt nhìn lại dù sao so với nơi khác đây chính là việc vui đỉnh núi quan thiên sơn năm nay quan thiên sơn vẫn rất phách lối vừa vặn có thể thừa dịp cái này danh tiếng chen ép chen ép cũng coi là cái khai vị thức nhắm ninh hồng nhìn về phía trần vọng vị trí quan thiên sơn người đâu đều không ai đi lên thử nghiệm chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn xem đồng môn bị đánh làm tinh niên hừ lạnh một tiế bất chấp tất cả liền lên n à i sau đó rất nhanh cũng bị đánh xuống đến cùng là tuổi trẻ khinh quần ai trần vọng trong lòng thẳng t h á n hai người hai quyền sự tình quan thiên sơn cũng không thể nghi ngờ thành đám người trò cười không ít cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt tụ vào mà tới thiện n h ư ợ c vũ nhìn như không thấy sơn chủ ta tối hôm qua luyện công luyện đau sốc hồng cứu tâm vô l ự c à. lam chân một trái tim chìm đến đáy cốc dĩ vang thiện n h ư ợ c vũ tốt xấu còn giả bộ một chút nhưng bây giờ ninh hiện đã chết đã không có cần thiết giả bộ nữa cựu ninh sơn đám người như một xuân phong chỉ cảm thấy đại k h á i nhân tâm bài nào đối ninh hồng ném đi một cái tán thưởng ánh mắt cũng không tệ lắm dù là đỗ bình ngọc sắc mặt đều rất là đẹp mắt ninh hồng nết miệng cười một tiếng quan thiên sơn còn có ai nếu là nhiều một chút người liền tốt nói không chừng hôm nay ta liền có thể góp cái mười tháng cũng tốt hướng vùng trang chủ đòi hỏi điểm tạc t h ư ở n g giờ này khắc này chính là định hư sơn trang trang chủ cũng không khỏi phải xem đi qua toàn bộ quảng trường cơ hồ bảy thành người đều nhìn về quan thiên sơn l a m chân mồ hôi đồng địa trước đây ít năm mặc dù cũng nhằm vào bọn họ nhưng không có năm nay lợi hại như vậy ước chừng là trong khoảng thời gian này sơn chủ trang quá đầu nguyên nhân trân vọng mặc không biểu tình đi đến lôi đài sơn chủ kia là cho tiểu hài t ự chơi ngươi nhưng vạn vạn lên không được ca lam chân sửng sốt một chút h o ả n g sợ nói tất cả mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó chính là cười to không thôi bài ngạo càng là nhịn không được lên tiếng nói lúc nào loại này tiểu đà tiểu nháo đều phải trần sơn chủ tự thân xuất mã sơn chủ sợ là sống không ít cái năm mươi năm đi l a m đối thủ ninh hồng nghiêm nghị không sợ nếu như là bại bởi trần sơn chủ cũng coi như tuy bại như n g linh đương nhiên phải xem trần sơn chủ ra mặt dạy không tăng thêm phùng thiên vĩ cũng là khe nhữ mày việc này không hợp quy củ ai nhưng mà trần vọng đi lên về sau bốn phía tảng đá cũng không dị dạng chỉ một thoáng Quanh mình bầu không khí trở nên yên tĩnh lại điều này có ý vị gì mang ý nghĩa trần vọng không tới năm mươi tuổi trần vọng đứng vững nhìn về phía trước chỉ là một ánh mắt ninh hồng như rơi vào hầm băng trời sập chương ba trăm ba mươi bảy hết thẻ chấn áp chương ba trăm ba mươi bảy hết thẻ chấn áp trần vọng căn bản không cho ninh hồng đầu hàng nhận thua cơ hội không thấy hắn có bất kỳ động tác phía trước ninh hồng liền bị hắn một bàn tay vô bay ra ngoài chỉ là còn chưa bay ra sân bãi đột nhiên bị trần vọng t ú n trở về ninh hồng còn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy phía sau lưng như gặp phải trọng kích hung hăng đập vào trên mặt đất hắn kêu lên một tiếng đau đớn c h ỉ cảm thấy trời đất quay cuồng ở giữa một chân g i ố n g tại hắn trên mặt trần vọng chưa từng túi đầu ngoài miệng lạnh nhạt nói như thế biết nói chuyện nếu không nhiều lời điểm thời khắc này ninh hồng ngũ tạng lục phủ đều chấn động đừng nhìn vừa rồi kia hai lần thường thường không có gì lạ nhưng trần vọng hơi dùng nhiều lực hắn hiện tại cũng chết c h ỉ một thoáng trang diện lặng ngắt như tờ người người nhìn đứng ở chính giữa cái kia đạo thân ảnh màu đen nuốt một ngụm nước bọn thứ phương tảng đá chẳng lẽ lại là xấu rồi nếu không làm sao có thể không có phản ứng nhưng mà định n ư sơn trang phùng thiên vĩ cũng rất rõ ràng trừ phi đối phương là xem t á cảnh nếu không tuyệt không thể che giấu tự thân quất linh như vậy nói cách khác nói thật hai loại hắn cũng không nguyện ý t i n tưởng một cái năm mươi tuổi không đến tuổi trẻ sân chủ vẫn là cái có thể g i ế t thiên nhân cảnh viên mãn sân chủ cái này ít nhiều có chút kinh vị thiên nhân cũng may mắn tảng đá sẽ không ghi chép số tuổi nếu không biết trần vọng số tuổi thật sự không đến hai mươi tuổi đoạn t r ư ừ n g trang diện sẽ càng thêm đặc sắc lam chân cùng mấy vị trưởng lão nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được c h ấ n kinh sau đó chính là giật mình khó trách sơn chủ vẫn luôn chú ý cái này không mới lai là trong lòng đã sớm chuẩn bị thiện được vũ sắc mặt tâm trầm nhưng lại có chút không dám tin hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này nhìn rất trẻ trung sân chủ là thật rất trẻ trung t r ừ n g hai năm nữa hắn cũng không có tư cách tham gia trăm cửa giao lưu hội vòng này khúc dù là đem trần vọng coi là người đồng lửa song phương vẫn như cũng là cách biệt một trời nếu như nói quan thiên sơn nhất không dám tin k i a theo sát phía sau chính là tam vân môn nhất là vị thánh nữ kia dung tiểu mạng ánh mắt lấp lóe có chút ý vị thâm trường năm mươi tuổi không đến thiên nhân cảnh viên mãn chỉ cần bất tử thậm chí có xem ta cảnh c h i tư t r ầ n vọng người thân là một núi tri chủ lẫn vào đệ tử ở giữa luật bản có phải hay không quá không muốn mặt một chút đúng lúc này cựu ninh sơn trưởng lão bành ảo lên tiếng quát trân vọng chỉ là liếc mắt lao nhân này có chút n h ữ mày ngươi cũng có thể đi lên thử nhìn một chút một câu ngăn chặn vị trưởng lão này ngôn ngữ mà vị t i ê a cựu ninh sơn s ơ n chủ là một vị hàng thật giá thật hư kiếp cảnh chỉ là cho nàng cơ hội lên sàn nàng dám nói theo một ý nghĩa nào đó trần vọng chính là thế hệ trẻ tuổi tiên đẳng tông trong đội ngũ người người sắc mặt khó coi bọn hắn biết điều này có ý vị gì đạm đài trâu hơi nhau mắt ý niệm trong lòng đã cao tốc chuyển động thoát ly trăm ngày giao lưu hội gặp không ai dám nề mặt trân vọng liền quay đầu nhìn về phía còn lại lôi đài người trong chóc những n à y trong mắt người khác thiên tri tiêu t ử mồ hôi đầm địa nhưng mà sau một khắc những người này bất luận đến từ phương nào toàn bộ bị trần vọng khí tức đánh bay ra ngoài mười cái lôi đ ạ i không có m ộ t hai mười t h ắ n g liên tiếp tất cả mọi người sắc mặt vô cùng khó coi nhưng lại biết đây là quy củ bên trong ai biết sẽ xuất hiện trần vọng bực này yêu nghiệt trần vọng một cái tay đẻ lại trôi đ a o một cái tay tự nhiên rủ xuống mà không thay đổi chậm dãi bay lên không không trung bay qua một s i trường phong thổi đến trần vọng hai tóc mai tóc đen có chút lay động vô địch chi tư dù là trần vọng không nói một lời nhưng ở trận tất cả mọi người biết hắn đây là dự định ai dám lên đến chính là khiêu chiến hắn hắn đây là đồng thời làm mười cái lôi đài đài chủ lam chân mấy cái lao đầu đều không che giấu được trong mắt h ư phấn mẹ nó bao nhiêu năm không có dạng này mở mày mở mặt rồi l a m tinh nhiên ánh mắt lấp lóe giờ phút này cái tiêu đạo đứng ở trên không bên trên tuổi trẻ thân ảnh mặc dù mặc quần áo là màu đen lại lại như vậy l ó a mắt có lẽ không có ai biết lúc này trần vọng tâm tình có chút không tốt bởi vì không có đối thủ hắn xếp hạng liền lên không đi không ai dám lên đài a trần vọng nhìn về phía tiên đăng tông cựu ninh sơn liều khê môn thiên tài phái xích long kiếm t từng cái đây đều là quan thiên sơn được nhân hắn đều quét một vòng nếu không toàn bộ các ngươi người cùng tiến lên trân vọng tiếng nói không lớn lại tại giờ phút này chuyển khắp toàn trường cùng tiến lên đây chính là từ trăm ngày giao lưu hội khởi đầu đến nay chưa hề xuất hiện qua rầm rộ một người chấn áp một thời đại không chấn áp mấy cái thời đại vẫn như cũ không người tiến lên những này trong mắt người khác cấp cao nhất thiên tài cũng bất quá đăng thiên cảnh viên mãn mà lại số lượng không nhiều đối trần vọng mà nói những người này chính là một ngàn cái cùng tiến lên giống nhau là thời gian nháy mắt liền có thể giải quyết sự tình tại người khác nơi đó có thể chiến thuật b i ể n người hắn nơi này không được thư kiếp cảnh chiến l ư ợ c cũng là các ngươi có thể người già bị đụng cuối cùng trần vọng nhìn về phía tam vân môn tiếp xúc đến ánh mắt chúng nữ dù là biết trần vọng cái ánh mắt này không có ác ý nhưng vẫn là có chút xấu hổ tam vân môn đám người tâm hồ đồng thời vang lên tiếng lòng ngôn ngữ cho ta đệm một chút thắng liên tiếp ta phá cái ghi chép coi như đưa ta nhân tình trần vọng lần này truyền lại tiếng lòng không có tận lực che lấp ở đây đại lao đều nghe thấy được cái này không phải cái gì tiếng lòng ngôn ngữ cái này không khác giáp c u n g họng chiều cáo thiên hạ a diêu dùng ánh mắt phức tạp mà liếp nhìn sau l ư n g chúng nữ dung tiểu mạn dẫn đầu rơi xuống đất khẽ không người còn xin trần sơn chủ thủ hạ lưu t ì n h vừa dứt lời vị này thánh nữ thân hình bay rớt ra ngoài bằng lâm hít sâu một hơi chúng ta vị này sơn chủ là nửa điểm không hiểu thương hương tiếp ngọc a có dung tiểu mạn dẫn đầu tam vân môn liền chấp nhận việc này nao nhao tiến lên đợi đến một người không dư thừa trần vọng đã hai mươi ba tháng liên tiếp còn kém một người ai trần vọng n h ư n h ữ mày nhìn về phía cái k i a bảng xếp hạng n h â n tiện thấy được định hư sơn trang trang chủ phùng tiên vĩ cái sau giật giật khoe miệng cũng không thể để hắn tới đi nguyên lai vô địch cũng là một loại phiền nao a trần vọng nhìn về phía cựu ninh sơn s ơ n chủ cho ngươi cái lên đài cơ hội đánh một trận công bằng lý do chọn cái hư kiếp cảnh đánh đỗ bình ngọc biến sắc c ư ờ i lạnh nói trần sơn chủ như vậy không cần mặt mũi ta có thể làm không đến ngay tại trần vọng chuẩn bị cưỡng ép khai chiến thời khắc xa xa định hư sơn trang lên tiếng ngăn cản vậy coi như trần núi trần h u y n h đệ hai mươi bốn tháng liên tiếp đang đỉnh đứng đầu bảng được không có cách hôm nay phàm là không giải quyết chuyện này cái này khâu sẽ làm không nổi nữa bản này chính là thu quan này nếu như bởi vì trần vọng một người làm trễ lại trước mấy ngày làm nền vậy sẽ chỉ được không b ú mất trân vọng nhìn về phía phùng thiên vĩ bảo khố sự tình n g ư ơ i tùy thời có thể lấy đi một chuyến đi l ấ y phùng thiên vĩ chỉ muốn nhanh lên đổi u trân vọng nghe vậy trân vọng vừa lòng thỏa ý xuống lôi đài sơn chủ người mấy tuổi a bàng lâm là cái không quản được miệng nhìn không được hỏi hai mươi trần vọng nghĩ nghĩ hơi hướng tao báo quan tiên h sơn đám người như bị xét đánh mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh đi thôi còn không có kết thúc đâu lam trân nói tiếp xuống không có quan hệ gì với chúng ta các người muốn giữ lại liền ở lại đây đi ta đi một chuyến bảo h ố c h ư n ba trăm ba mươi tám mở mày mở mặt chương ba trăm ba mươi tám mở mày mở mặt trân vọng vừa đi trang diện một lần nữa sinh động nhưng trải qua hắn như thế một pha trộn khẳng định k h ô n g bằng ngay từ đầu náo nhiệt như vậy bởi vì vị này tuổi trẻ sơn chủ chiến tích đã không người có thể phục chế thế lực khắp nơi tâm hoài q u ỷ thai nhưng mặt ngoài cảm xúc cũng không tốt dù là xem như nửa cái bằng hữu tam vân môn cũng không ngoại lệ các nàng tự hỏi đã đánh giá rất cao trân vọng nhưng sự thật chứng minh các nàng vẫn là coi thường muốn trách thì trách một cái sơn chủ thân phận sau đó ý thức để cho người ta cảm thấy người này là lao quái vật vào trước là chủ ở chỗ này bại lộ tự thân có tốt có xấu theo tam vân môn là hại lớn hơn lợi mặc dù đã chứng minh quan thiên sơn giá trị nhưng không nên quên bây giờ quan thiên sơn địch nhân rất nhiều càng là có uy hiếp những người kia thì càng kìm nén không được mà từ đó điều giải độ khó liền càng cao bởi vì tất cả mọi người biết c h â n vọng tính cách tuyệt sẽ không buông tha bất luận kẻ nào khi tức có chút hỗn loạn dung tiểu mạn một lần nữa trở lại sư môn trong đội ngũ mới vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh một chút đến mức mạng che mặt đều bị thổi bay ra ngoài loại kia có thể xưng dung nhan tuyệt thế cũng triển lộ ra chỉ tiếc trần vọng không thấy được đoan chừng thấy được cũng sẽ không nhiều mớn lúc này vị này lộ ra chân dung thánh nữ nhìn xem trần vọng rời đi phương hướng ánh mắt buộc phát sáng dực nếu để cho trần vọng biết đại khái sẽ ở trong lòng mắng to một tiếng em mở thuộc tính bạo d ạ n quan thiên sơn lấy lam chân cầm đầu cũng không cùng trần vọng rời đi không khác n ư ơ n g đời này đều không có như thế thoải mái qua bằng cái gì đi thậm chí b à n g lâm đều hận không thể hoạt động này trước xử lý cái bảy tám này cho hắn thoải mái đủ lại kết thúc bảng lâm cao lớn thô kệch nhưng cũng có thể nói tâm tư một lòng nếu không nhục thân chi đạo bên trên cũng sẽ không như thế thuần túy dù là trần vọng cũng không dám nói mình là thuần túy nhục thân võ đạo nhưng khẳng định không kém mà đổi thành một bên đặt thành mục đích trần vọng đi theo sơn trang quản sự đi tới bảo khố trước cửa mới trần vọng nhất cử nhất động hắn nhưng là thu hết vào mắt đó là cái ngoan nhân a trần sơn chủ dựa theo q u ý củ ngươi có thể tại trong bảo khố chọn lựa ba kiện bảo vật sơn trang quản sự một mực cung kính nói trần vọng khẽ b ư ớ c c ằ m hắn đã sớm n g h e ngóng Cho yêu n không đan đ so sánh tìm tốt hơn đồ vật bổ sung sơn môn bạc hố không bằng hắn tăng thực lực lên tới trực tiếp bởi vì quan thiên sơn thực lực tổng hợp không cách nào trong thời gian ngắn tăng lên nhưng hắn người có thể cất cao hạn mức cao nhất đương nhiên hắn đã sớm nghĩ kỹ ít nhất phải hư kiếp cảnh yêu đan đặt cơ sở bằng không hắn tuyệt không lớn yêu ma chiến lợi phẩm khu vực trân vọng chạy thẳng tới nhìn trước mắt nhiều loại bảo vật không có chút nào hứng thú cuối cùng ánh mắt dừng lại tại yêu đan chất đống chi điệp hư kiếp cảnh yêu đan không nhiều hết thệ cũng liền sáu cái trân vọng chọn lấy ba cái chất lượng tốt nhất yêu đan cầm xuống đột nhiên huấn tưởng nếu như cái này định hư sơn trang cũng là quan thiên sơn đối thủ liền tốt dạng này những thứ kia chính là hắn trên thực tế nơi này cùng hắn lần thứ nhất đi kinh thành hoàng cung bảo khố là một cái đạo lý những thứ kia tuyệt đối là đồ tốt nhưng tuyệt đối không có định hư sơn trang đồ tốt nhất cho nên dù là có xem ta cảnh yêu đan chỉ sợ cũng sẽ không đặt tại nơi này bởi vì là có minh sắc mục tiêu cho nên rất nhanh liền ra quản sự tại biết trần vọng r ứ t bỏ các loại thần binh lợi khí thiên tài địa bảo không lớn t u y ể n mấy cái yêu đan sau cũng có chút kinh ngạc yêu đan mặc dù chân quý nhưng cuối cùng không bằng t r ư ớ c người đáng tiền a đương nhiên quản sự cũng sẽ không nói thêm cái gì giải quyết sự tình về sau trần vọng không có một lần nữa trở lại đỉnh núi bên kia mà là về tới chỗ ở mỹ m ngủ mở rớt về phần cái kêu bảng xếp hạng soát không đổi mới hắn càng là không thèm để ý hắn chưa hề đều chỉ nhìn có thể bắt ở đồ vật ngủ một giấc tỉnh đã là chạm vào tối lam chân mấy người cũng rốt cục trở về nhìn ra được tâm tình đều rất tốt đồ vật cầm về rồi trần phong hỏi hắn hỏi là mười tháng liên tiếp cố định tặng thưởng thanh lộ mưa mình vật này có thể định kỳ hạ xuống thanh lộ mưa có thể gia tốc dược thảo sinh trường cũng có thể để dược thảo phẩm chất đề cao một cấp là cái hiếm có bảo bối tốt chí ít quan thiên sơn rất cần dạng này độ tốt tự nhiên cầm về lam chân thanh sở sơn chủ tính tình nhét miệng cười một tiếng bàng lâm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái sơn chủ ngươi đi được sớm như vậy thực sự đáng tiếc ngươi cũng không biết những lao già kia s ắ p mặt đại khoái nhân tâm từ hôm nay trở đi sơn chủ chính là ta tấm gương l a m t i n h niên liếc mắt hắn sơn chủ niên kỷ so ngươi còn nhỏ ngươi có muốn hay không mặt ngay vậy dù là bàng lâm cũng đều sầm mặt lại duy chỉ có đi theo phía sau nhất thiện người vũ mặt vô tình tự từ đầu đến cuối không nói một lời một cố nồng hậu dạy đặc ghen ghét không ngừng mở rộng lan tràn dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn có thể cướp đi vốn là thuộc về ta vị trí còn trân vọng đương nhiên sẽ không để ý thiện n h ư ợ c vũ cảm xúc nhìn quanh một vòng nói ra đêm nay nghỉ ngơi thật tốt sáng sớm ngày mai liền trở về Tốt. Sáng sớm hôm sau, Quan Thiên Sơn cái thứ nhất đi định hư Sơn Trang. thứ trở Thiên Trân thấy trách thủ trưởng tử biết ta trở Trân giật giật Thế Sáng sớm sau, Sơn Sơn Sau Sơn. Sơn sao cái đám Quan định đến ngày thứ năm, đám người quay trở về Quan Vọng liền chấn môn còn đông Bọn hắn chúng liền nay liền Vọng miệng. nào? không hôm mấy làm hôm hư phụ chờ khoẻ hay khi ph quay Xa xa địa, rời đi đợi. có Có đó đảo đệ vị bị về về? lão h i ệ n nhiên bọn hắn đ ố i quan thiên sơn đi đến bên kia đ á i ngộ lòng dạ biết rõ tỷ như liễu tổn tính tình tương đối táo bạo cho nên mới không đi không phải chưa chừng sẽ xông ra cái gì đại họa lam t r â n cùng vu thao vân vũ nhìn nhau cười ha ha liễu tổn lần này ngươi không theo tới thật sự là đáng tiếc bình thường tương đối lý trí lam t r â n bắt đầu liễu lo không ngừng trần vọng im lặng mặc rời đi đ ư ờ n g lam t r â n đem sự tình cậy xong không chỉ là liễu tổn sau l ư n g đông đạo đệ tử cũng đều há h ố p mộm a khẩu không trả lời được trên yến hội đánh mặt cửu ninh sơn lôi đài chiến lây sức một mình chấn áp tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người không ngẩu được lên hai mươi tuổi sơn chủ hêm hay nói chỉ chữ không kém sau một hồi lâu một tiếng nương vang vọng sơn môn liêu tổn mặt mũi tràn đầy đ ỏ lên sớm biết ta liền đi mở mày mở mặt ta đương nhiên càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là trần vọng chỉ có hai mươi tuổi cái tuổi này đặt ở đệ tử ở trong mặc dù không tính là gì nhưng đây chính là sơn chủ a phương hạc tùng nuốt một ngụm nước bọn người tuổi trẻ bây giờ đều như thế đỉnh may m à lúc ấy đủ quả quyết một bên khác trần vọng chưa có trở lại gian phòng mà là tìm được phương nguyện ân trước mắt quan thiên sơn tu vi người thứ hai bây giờ ẩn cư tại tàng kinh các sơn chủ có chuyện để ngươi làm Chương a các Chương của các, ngươi. 339. Đầu của các ngươi. Sơn chủ cứ việc ngươi. ngươi. Sơn Đầu phương â n Chân vọng nói nay n phó. g đi ra, trở từ hôm i k h ô c ầ nguyện đợi ở chỗ này. đại tài tiểu ở chỗ này, n d ụ tiếp x ố n ngươi đi mà vần g đi chi mà sâm ê u p h ư là người trần vọng căn bản không có giải thích tâm tư nói ra một tháng một lần trở về đem chiến lợi phẩm mang về s ơ n môn không giống như là thiếu tiền như vậy d á n g vậy a phương nguyện kiên trì nói trần vọng giang tay ra s ơ n môn không thiếu ta thiếu nói xong hắn cứ thế mà đi phương nguyện hạ to miệng cuối cùng than nhẹ một tiếng c ũ nhưng g k ô không không n nàng tiên nhân cảnh trung cần không thâm nhập、ma、vân chi sâm, không có lo lắng tính mạng. Chính g sao, sâm, so ma lo lấy là tu thâm vi, chi với chỉ có kỳ d ớ i mắt p h ầ này canh n c việc phải làm, muốn vất vả phải không、ít. Nhưng làm, muốn ít. bây giờ phương n g u y ễ n là có xem thiên ấn trong người căn bản không được chọn mà trần vọng đã về đến phòng bên trong phương n g u y ễ n tu vi không thấp không thể lãng phí đã không thể bày ở ngoài sáng vậy liền vụ trộm hào hào lợi dụng v ớ i v ạ n bổ sung một chút tư nhân túi tiền coi như mình chân tinh thạch mỗi giờ mỗi khắc đều tại giải nghĩ tới đây trần vọng tâm tình có chút tốt có loại chuyện gì không cần làm trong túi quần tiền tài càng ngày càng nhiều càng cảm giác tâm niệm vừa động bản từ từ mở ra trước mắt cảm nộ điểm mười sáu điểm c h â n vọng sờ lên cái cảm cuối cùng vẫn không có ăn vào kêu ba cái hư k i ế p cảnh yêu đan bắt đầu cảm nộ quy chân tự tại pháp đây là ngươi lần thứ hai nếm thử cất cao môn công pháp này độ cao độ khó tăng lên to lớn đến mức ngươi không có chỗ xuống tay rơi vào đường cùng ngươi chỉ có thể một loại khắc mạch suy nghĩ ra tay dòng dã mười lăm năm ngươi cũng mở rộng mình lịch duyệt muốn tìm được c à n g lớn tự tại thời gian mười lăm năm cứ như vậy trôi qua cảm nộ kết thúc c h â n vọng giật giật khoe miệng tình cảm mười lăm năm ném qua đi một điểm bọt nước đều không quy chân tự tại pháp đã bị khai phát qua nhiều lần. mỗi một lần đột phá đều tương đương với khiêu c h i ế n mình tục ngữ nói tốt tại tự thân tầm mắt hạ khiêu c h i ế n mình bất luận mạnh cỡ nào trung quy xem như họa địa vi lao t r ầ n vọng đột nhiên cảm giác được nhân sinh tựa như là vòng tuổi phá vỡ một lần lồng giam liền sẽ có càng lớn lồng giam đang chờ ngươi vĩnh vô chỉ cảnh bất luận như thế nào dù sao cũng phải lĩnh hội hy vọng tới kịp ở sau đó thời gian bên trong t r ầ n vọng mở ra du sơn ngoạn thủy hình thức trong núi đệ tử mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trần vọng hành tàu tại tất cả đỉnh núi ở giữa cái này từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần sơn chủ đông nhiên trở nên như thế phổ biến ngược lại làm cho người không thích hướng đương nhiên trần vọng hình tượng đã càng ngày càng cao lớn theo thời gian trôi qua đỉnh ngư sơn trang tin tức chú định chuyển khắp tứ phương mà lại rất nhanh lưu cho trần vọng thời gian không nhiều lắm ngày thứ chín hộ sơn đại trận rốt cục hoàn thành ngũ nhạc địa minh đại trận một môn cực hạn phòng ngự hộ sơn đại trận trần vọng thân là sơn chủ thuận theo tự nhiên nắm giữ trận nhãn đem luyện hóa hỏa làm một thể giờ phút này cả tòa hộ sơn đại trận tựa như trần vọng cánh tay chỉ cần tâm hắn niệm kẽ động hộ sơn đại trận liền sẽ mở ra ở vào quan thiên sơn trần vọng chiêm cư thiên thời địa lợi chính là đạm đài châu tới vậy cũng phải chết mặc dù quan thiên sơn chỉnh thể ở vào cao tốc giai đoạn phát triển nhưng lam chân mấy người lại mỗi ngày lo lắng không khác bởi vì có tin tức ngầm chuyên gia những cái kia nhìn chằm chằm sơn môn đã bí mật liên hệ lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên mặc dù ngũ nhạc đ ị a minh đại trận có thể đem hư kiếp cảnh cường giả cự tuyệt ở ngoài cửa nhưng không thể đem một đám hư kiếp cảnh cường giả cự tuyệt ở ngoài cửa a rất hiển nhiên trần vọng biểu hiện để cho người ta ngồi không yên chính là tiên đàng tông đều có chút kìm nén không được dù là tự tay đem quan thiên sơn c h ư a cắt cũng không thể để trần vọng tiếp tục trường thành tiếp lúc này tam vân môn h ư u tâm vô lực dám can đảm ra mặt l i ề n sẽ trở thành mục tiêu công kích trong đoạn thời gian này trần vọng mỗi ngày đều đúng hạn tiêu hao cảm n ộ điểm rõ ràng biết mình cảm n ộ tiến độ ở đâu hành tẩu tại điệp vân phong trên đường nhỏ trần vọng trước mắt bảng văn tự phun trào hai mươi mấy năm tích lũy để ngươi bỗng nhiên q có thông ngươi tựa như bắt lấy một m ả n kia ánh sáng lại lần nữa đánh vỡ tự thân để cho mình đi vào cao độ trước đó chưa từng có quy trần tự tại pháp hạ thiên lĩnh hội thành công quy trần tự tại pháp cựu trọng tiên tám mươi nghìn trần vọng lòng dạ biết rõ Cất、cao ấ t c lượng trọng t i ề n cũng chính là tổng cộng tầng mười một đó chính là mười sáu vạn điểm kinh nghiệm rất nhiều nhưng kỳ thật cũng không nhiều tự sáng tạo võ học quy chân thuần dương đao người dung hợp trước đây tất cả thuần dương pháp môn đao pháp thuật pháp nhục thân chi pháp hòa làm một thể góp lại mà đến đao này có sao trời uy áp có thể chấn thần yêu quy chân thuần dương đ a o viên mãn trần vọng đương nhiên biết môn này đao pháp ý vị như thế nào thuần dương tinh thần thần dương c ự c ý thần dương tuần săn ba hợp nhất đem ba hiệu quả dung hội có thông giữ lại hiệu quả đồng thời uy lực có bay vọt về chết mà lại sáng tạo chính là viên mãn đây là hẳn mấy trăm năm lý giải mấy trăm năm tích lũy còn cần hát、luyện. lĩnh u y ệ n l ngộ thần thông tam thiên tự tại ngươi rốt c ụ c đến ngộ ba n g h n thế giới mênh n g ô n g chi ý đây là hết ngồi đ á y giếng leo ra giếng cạn gặp mới tinh t h i ê n địa không gian ngươi mà nói cũng chỉ là không gian một môn không cần xé rách hư không nhưng lại có thể để cho trần vọng tốc độ trở nên càng nhanh thần thông ý vị này nếu như về sau chạy trốn đụng phải những cái kia động một chút lại phong tỏa không gian đại lao có phản chế thủ đoạn trần vọng thế nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ lúc trước vừa lĩnh ngộ không gian chi lực đối mặt tể châu cái chủng loại kia cảm giác tuyệt vọng không gian chi lực chơi không lại người khác loại này sẽ rách không gian thủ pháp không khác tự tìm đúng chết nhưng có môn thần thông này rất khác、nhau. trân vọng ánh mắt bình tĩnh như trước nhưng kỳ thực tâm tình trong lòng vô cùng phong phú mà lại môn thần thông này cũng chưa chắc chỉ dùng đến chạy trốn đánh nhau đồng dạng có tác dụng lớn chỉ dựa vào hai loại trân vọng có loại dự cảm dù là mình không có đưa thân hư kếp cảnh bây giờ tiên đẳng tông đạm đại châu cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của hắn đương nhiên sau đó phải đánh khẳng định không phải đơn đả độc đấu hắn nhất định lấy đánh nhiều cẩn thận chạy được vạn năm thuyền điệp vân phong đỉnh núi chỗ cũ là thiện nhược vũ cùng điệp vân phong phong chủ chính phỉ đánh cờ thanh điệp chính phỉ còn chưa nghĩ ra lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm thiện nhược vũ lạnh nhạt nói t r ì n h phỉ thần sắc cứng lại muốn đi bao lâu mười ngày mười lăm ngày dù sao sẽ không vượt qua một tháng thiện nhược vũ khẽ cười nói t r ì n h phỉ hít sâu một hơi hắn nghĩ tới một ngày này sớm m u ộ n m u ộ n tới nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy chẳng lẽ trong một tháng quan thiên sơn liền sẽ bị xóa tên sao thiện nhược vũ phủi tay ngày mai ta liền sẽ lên đường xuống núi ngươi chỉ có một buổi tối cân nhắc thời gian lần này cho dù là tam vân môn cũng không giúp được hắn trần vọng hắn phải chết không nghi ngờ nửa câu nói sau thiện nhược vũ n g ự khí mười phần chắc chắn trên mặt ý cười càng đậm một cái để hắn vô cùng nghe t h người trẻ tuổi chết rồi chết rất tốt phi thường tốt về phần quan thiên sơn hết thảy dù sao chia cắt về sau h ắ n cũng sẽ có chỉ tiếc không thể ngồi một chút kia sơn chủ vị trí t r i n h phỉ than nhẹ một tiếng ngày mai đi khi nào thiện nhược vũ khẽ cười một tiếng giờ tị được đúng lúc này một thân ảnh không có dấu hiệu nào đi vào đỉnh núi hai người cùng một thời gian nhìn sang chính là trần vọng trần sơn chủ tới cũng không nói trước thông báo một tiếng để cho chúng ta chiêu đ á i chiêu đ á i thiện nhược vũ cười nói chinh p h trầm giọng nói sơn chủ chuyến này cần gì trần vọng mặt không biểu tình đầu của các ngươi